Trước giang chết lạnh hư một tiếng đạp nát chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương sư lệ ta thật coi ta vân vụ kiếm các không người sao giang chết dậm chân một cái vây một tiếng phương viên mấy chục mét đại địa nổ nát vụn một cỗ kỉnh khí phóng lên tận trời hai cái tông sư hoảng sợ phát hiện chính mình thân bất do kỷ bị cái kia cỗ kỉnh khí xông lên không trung giang chết đối với hai người lần nữa dội ra ngón tay hư không một điểm ẩm ẩm hai đạo kỉnh khí nổ tung hai người cùng cái kia bay lên trời nát đá đồng thời bị đánh bay ra ngoài cuối cùng va chạm tại ngọn núi bên trên chồng chất cùng một chỗ hai ngón tay hai tỏa ngôi mộ mới nhìn đến đây đừng nói những phổ thông k i a người áo đen liền liền chân chính tông sư lê huyền báo đều nhìn trận tròn mắt hắn biết rõ tông sư cảnh lực lượng tông sư cảnh lực lượng mặc dù khủng bố lại còn không có nghịch thiên đến loại này tiện tay nghiền chết nửa b ứ c tông sư tình trạng mà lại tông sư lực lượng là từ trong cơ thể mà sinh bộc phát lực lượng cũng đều nguồn gốc từ lực lượng trong cơ thể mạnh yếu mà trước mắt sức mạnh của người này tựa hồ đã không chỉ ở thể nội năng lượng vận dụng huyền diệu cảnh lê h u ề n báo không dám tin gọi nói sau đó lại liệu mạng lắc đầu không đúng không phải huyền diệu cảnh chẳng lẽ đã kéo huyền diệu cảnh không có khả năng đương thời không người bước qua một bước kia ngươi đến cùng đạt tới một bước nào giang chết cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy lê huyền báo lần trước hắn liền tại đại hạ quốc chặn đánh hàn lập lần này càng là chạy đến bên này vây giết hàn lập giang chết trong lòng lên sát tâm l i ê n tại lúc này hàn lập nói đại sư minh đem h ắ n lưu cho ta giang chết s ữ n g sở sau đó nhìn một chút lê huyền báo nhìn nhìn lại hàn lập nói yếu như vậy đối thủ người lớn nghe nói như thế lê huyền báo cả người đều không đấu tự lẩm bẩm nói yếu như vậy yếu yếu ta yếu hã tử nhỏ đã là cách đấu thiên tài thiên địa nguyên khí khôi phục về sau hắn càng là một đường hát vang đánh bại người vô số kể tính toán có mạnh mẽ hơn hắn cũng không ai dám nói hắn yếu bây giờ lại bị người chê ghét bỏ hắn liền khi một khối đá mài đao tư cách đều không có cái này có thể nhẫn vũ c h ế t ta biết ngươi rất mạnh nhưng là đây không phải ngươi khinh thị ta lý do tiếp xuống ta muốn dùng thực lực chứng minh ta đáng giá ngươi coi trọng cho dù ngươi rất mạnh nhưng là ngươi không thể vũ nhục ta lê huyền báo trong tiếng gầm giống tức giận điều động trong cơ thể tất cả lực lượng trong chớp mắt ấy cái kia thân thể của hắn phảng phất đều phát sinh biến hóa cả người thân người cong lại như cùng một con nhỏ hoang sau một khắc m ẹ o một tiếng c h u i ra giữa không chung một tay vung v ẩ y mà đến đồng thời hai chân cũng công đi qua một cánh tay hai cái đ u ổ i vờ ơ y mà vô cùng linh hoạt đan vào một chỗ công kích một làn sóng tiếp theo một làn sóng Rết rết r z t lê huyền báo gầm thét liên tục hắn hiện tại liền như là một con linh miêu tứ chi tất cả đều là công kích mạnh nhất điểm hết lần này tới lần khác tứ chi lại đều công kích một cái điểm sức lực lẫn nhau trùng điệp uy lực tăng vọt mấy lần nhưng mà để lê huyền báo sụp đổ chính là trước mắt vũ chết chỉ là dỗi ra một cái tay một ngón tay liền nhẹ nhõm chặn hắn tất cả công kích thậm chí từ đầu tới đôi u đều không có xê dịch n ử a bước càng mạnh ta còn có thể càng mạnh lê huyền báo gào thét sức chiến đấu lần nữa tăng lên làm sao trước mắt cái kia ngón tay liền như là tường đồng b á c h sắt giống nhau mặc cho hắn như thế nào gào thét cũng đánh không thủng cuối cùng cái kia ngón tay chậm rãi có vào sau đó ở ngay trước mặt hắn đi chỉ bắn ra vây anh một đạo kình khí nổ tung lê huyền báo liền như là họ n g pháo bên trên vải rách trực tiếp bị sông bay ra ngoài kém chút bị xé vỡ nát chờ hắn đang rơi xuống trên đất thời gian toàn thân là tổn thường tươi máu nhuộm đỏ toàn thân bất quá hắn y nguyên cố gắng đứng tại cái kia không cam tâm nhìn trước mắt cái này kinh khủng nam nhân giang chết nhàn nhạt nói miễn cưỡng có thể khi một khối đá mại đao nghe nói như thế lê huyền báo buồn từ tâm đến bởi vì hắn phát hiện trong lòng của hắn vợ ơ y mà còn có một chút như vậy vui vẻ đây là bị cường giả thừa nhận chính mình cũng tạm được vui sướng lê huyền báo m u ố n khóc tiếng ồ tờ chuyển đến những hắc y nhân kia vợ ơ y mà nhảy lên xe chuẩn bị chạy trốn giang chết lạnh hư một tiếng vung tay lên mặt đất bên trên tảng đá bay lên hóa thành đạn pháo đuổi theo bên trên những cỗ xe kia dầm dầm dầm. mười mấy chiếc xe chống đạn toàn bộ bị tảng đá xuyên qua nổ thành hỏa cầu nhìn đến đây chu tịnh đã sợ choáng váng bất quá sau đó lấy lại tinh thần mừng như điên chạy tới nói vũ chết tiên sinh ngươi ngươi là làm sao qua được giang chiết nhìn hướng lên bầu trời bên trong chiếc phi cơ kia hắn thông qua có thể biên tập khu vực điều khiển khiến cho chiếc phi cơ kia còn đang biên tập trong vùng vòng quanh trong vòng chu tịnh lập t ứ c động cười nói tên ngu ngốc kia ta còn cho rằng hắn thật chính mình tới đây này không nghĩ tới hắn đã, đã tìm được ngài tới tết viện ha ha giang chiết hoàn toàn không còn gì để nói hắn đang định chứng minh thân phận của mình thời gian đức sơn thành là tinh điều cốt trọng yếu nhất bờ biển tây thành thị một trong giờ này khác này đức sơn thành tu kiến đức núi trong sân đấu núi kêu biển gầm tiếng hoan hô liên tiếp hiện tại ta tuyên bố giới thứ nhất bắc mỹ vũ đạo giải thi đấu quán quân là bắc mỹ tinh điều cốt c n g sư ý đi ạ nạ tộc tiểu hiện trường sôi trào khắp trốn nhất là ý đi ạ nạ tộc tộc nhân tụ tập địa phương vô số người nhảy dựng lên từng mảnh nhỏ quần áo ném thượng tiên không vô cùng hưng phấn tiểu nhìn xem đ à i cao bên trên các quyền quý nói ra dựa theo quy định ta thu được thứ nhất hiện tại ta dùng đại hạ quốc ngọc tỷ chuyển quốc đ ổ i ta tộc tiên tổ sinh vật thanh đồng gương mặt nạ đ à i cao bên trên một tên nam tử đứng dậy nói vĩ đ ạ i tông sư tiểu như ngươi mong muốn vung tay lên một tên lễ nghi tiểu thư bưng lấy một tôn thanh đồng gương mặt nạ đi lên đài cao đồng thời nàng đưa tay đi lấy ngọc tỷ chuyển quốc liền tại lúc này v anh một tiếng vang thật lớn sân thi đấu cửa lớn vỡ vụn một thân ảnh đi đến đại hạ quốc vũ chiết tiếp ngọc tỷ c h u y ể n quốc về nhà nghe nói như thế toàn trường ngạc nhiên tên vũ chiết có người nghe qua có người chưa từng nghe qua nhưng là cái này không sao bởi vì vì mọi người biết lại có trò hay để nhìn cái này nhóm người xem cũng không thèm để ý cái gì đại hạ quốc ngọc tỷ c h u y ể n quốc vẫn là ý đi hạ nạ tộc thanh đồng ngưng mặt nạ bọn hắn chỉ muốn xem kịch nhìn vợ kịch lớn thế là hiện trường nháy mắt lần nữa gieo họ sôi trào lên ban tổ chức người thì dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía giang chiết còn có một số người thì n h ữ mày hiển nhiên bọn hắn cảm thấy giang chiết là một cái phiền t h á i người chủ trì đứng dậy nói Vũ chương t t một Chuyển Quốc là chúng trăm hai mươi mốt giang chiết nhìn về phía người chủ trì kia nói luận võ chơi xấu chính là bọn ngươi bây giờ nói quy củ cũng là các ngươi lời gì đều để các ngươi nói ta còn thực sự không lời có thể nói trụ trì người cười nói cải tạo vũ c h ế t tiên sinh đối với chúng ta ban tổ chức lý giải tin tưởng người của toàn thế giới hẳn là đều thấy được vũ c h ế t tiên sinh tha thứ người chủ trì này đến hiện tại vẫn không quên cảnh cáo giang c h ế t hiện tại người của toàn thế giới đều nhìn đâu ngươi muốn làm loạn tốt nhất n g h ị thông suốt nhưng mà giang c h ế t ngựa đầu nhìn xem người chủ trì kê nói mãi mãi ta nói đến đúng tiểu nhân t i ệ n nói luận không l ố i thời có thể đậu thủ chớ ép b ư ớ c giang c h ế t nói xong trực tiếp đi hướng ban giám khảo tịch người chủ trì thấy thế h ô to nói vũ chất tiên sinh người của toàn thế giới đều nhìn đâu ngươi thật muốn không quan tâm làm loạn sao giang t r i ế t nói các ngươi một đường đường đại quốc đều không biết xấu hổ ta một vô danh tiểu tốt muốn mặt làm gì dùng hôm nay ngọc tỷ truyền quốc ta quyết định được ai cản ta thì phải chết tiểu đại sư còn xin xuất thủ ban tổ chức bên trong một tên tóc vàng nam tử đứng lên hô to bên kia in đi ạ nạ tộc t ô n g sư kiểu nhìn về phía giang t r i ế t giang t r i ế t lúc này mới phát hiện cái này in đi ạ nạ tộc t ô n g sư vờ ơ y mà đã bước vào huyền diệu cảnh bất quá hắn đối thủ bên trong thanh đồng ngưng mặt nạ chấp nghiệm rất nặng cho nên cho dù bước vào huyền diệu cảnh y nguyên chạy tới dự thi bây giờ thanh đồng ngưng mặt nạ tại tay ánh mắt của hắn có chút mê mang chúng ta nguyện ý đem một món khác in đi an nạ tộc thánh vật trả lại cho ngươi cầm mạng tinh điều quốc ban tổ chức đại biểu tóc vàng nam tử lần nữa hạ trọng chú tiểu tâm động giang chết cũng nhìn về phía hắn hai người bốn mắt một đôi giang chết nhàn nhạt nói ngươi không phải là đối thủ của ta rời đi đi lời này vừa ra toàn trường xôn xao tiểu cương đại do như ban ngày cùng là tông sư phong diệp quốc tông sư tại kiểu trước mặt không chịu nổi một kích vừa đối mặt liền bị đánh ngã xuống đất tiểu biểu hiện ra sức chiến đấu đã vượt qua tông sư hoàn toàn xứng đáng tinh điều quốc võ đạo đại hội quán quân mà cái này vũ chết tuổi quá trẻ vờ ơ ý mà há miệng liền nói đối phương không phải là đối thủ của hắn đây là công u vọng là vô c h i vẫn là tự tin tóc vàng nam tử nghe vậy cười kiểu là trên bầu trời bay lượn tiêu ngạo hùng ngừng bị người như thế khinh thị tất nhiên xuất thủ những người khác đi theo gật đầu kiểu là lá bài tẩy của bọn hắn chân chính có thể chấn áp trận này võ đạo giải thi đấu đem lại hạ quốc ngọc tỷ chuyển quốc lưu tại tinh điều quốc lực lượng cho nên bọn hắn đối với kiểu vô cùng tự tin chỉ cần kiểu xuất thủ vũ chết t ấ t bại nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là tiểu năm mươi tám tiểu thuyết vê đúp vê đúp năm mươi tám ít hết info vờ im à đối với vũ c t ế t k h ô n g mình hành lễ sau đó cứ đi như thế mặc cho phổ lợi kỳ như thế nào la lên như thế nào dụ hoặc tiểu cũng không quay đầu lại đi xa xa chuyển đến tiểu thanh âm ta chỉ khi nên ngươi đối kháng t ô n g sư nhưng là hắn không phải hống toàn trương t r ấ n kinh không phải t ô n g sư lại làm cho kiểu sợ hãi tồn tại vượt qua t ô n g sư tồn tại trong chốc lát tóc vàng nam tử phổ lợi kỳ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân đều nổi ra gà mồ hôi lạnh theo gương mặt chạy xuống trong miệng hắn tự lẩm bẩm chúng ta đến cùng chọc phải như thế nào một đầu quái vật hắn lần thứ nhất hối hận đồng ý những cấp tiến kia ra hỏa làm chuyện này đó căn bản không phải chèn ép quật khởi quốc gia đây là đem chính mình đưa đi qua làm bàn đạp a một bên bên trên một người thấp giọng hỏi nói có hay không khởi động khẩn cấp dự án phổ lợi kỳ lao não môn bên trên mồ hôi lạnh bờ môi mang theo run giày nói ngươi điên rồi không phải chúng ta điên rồi là bọn hắn điên rồi v õ đạo quật khởi thế không thể đỡ đại hạ quốc nếu như đem ngọc tỷ truyền quốc liền như thế mang về tất nhiên sĩ、si、khí phóng đại như mặt trời ban trưa khi đó người khắp thiên hạ đều biết chúng ta tinh điều quốc ép không được đại hạ quốc nghĩ nghĩ những thứ này n ằ m chúng ta đều làm qua cái gì một khi phản vệ hậu quả khó mà lường được đối phương nhắc nhở phổ lợi kỳ phổ lợi kỳ minh m ạ c h không phải những người điên kia mà là đại hạ quốc hai năm này tiến lên tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn đã đứng ngồi không yên đây là bọn hắn sau cùng đánh bạc cũng là sau cùng điên cuồng c ộ n bên trên hết t h ể điên cuồng phổ lợi kỳ hít sâu m ộ t hơi hô to nói ở đây tất cả tuyển thủ nghe đại hạ quốc võ giả vũ c h ế t tại đức núi sân bay công nhân giết người bây giờ lại nhiễu loạn võ đạo đại hội trật tự hắn hiện tại là quốc tế tội phạm truy nã hàng đầu. mọi thứ trợ giúp nước mình giết chết vũ trên người ban thưởng một trăm triệu t i n h nguyên đồng thời tinh điều quốc đem đáp ứng vì hắn làm một kiện không tổn hại tinh điều quốc lợi ích bất cứ chuyện gì lời này vừa ra những nguyên bản kia chuẩn bị lưu lại không tham gia cùng loại này khoáng thế đại chiến võ giả con mắt lập tức sáng lên tu hành không thể rời đi tiền cũng tương tự không thể rời đi quyền lực tinh điều quốc mặc dù có bị đại hạ quốc vượt qua khả năng nhưng là tinh điều quốc trước mắt vẫn là thế giới đỉnh cấp cường quốc một trong bọn hắn có năng lượng t ư nguyên để bọn hắn trông mạt h è m rất nhiều người đều tranh lệch lầm môn một cước thiếu chính là tư nguyên bây giờ nghe nói như thế tự cái này đỏ theo Cầu bọn hắn nghĩ liền xem như k i ề u đứng tại cái kia không chết cũng muốn lột ra cái kia hai tên tông sư cấp cao thủ thấy thế nhìn nhau có chút do dự nhất là phong diệm quốc tông sư hắn chỉ là tới quan loa cũng không có ý định liều mạng dù là cùng kiểu đánh thời gian cũng chỉ là ý tứ ý tứ l i ệ n tại lúc này phổ lợi kỳ đi tới bên cạnh hắn t h ấ p giọng nói cái gì sắc mặt của hắn từ thong dong biến thành kinh ngạc sau đó phẫn nộ cuối cùng không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ hắn cũng xuất thủ một tên khác luôn luôn vốn là tinh điều q u ố c người giờ này khắp này cũng không có không xuất thủ lý do h ô to vì tổ quốc giết đi lên hai đại tông sư đối mặt g i a n g c h ế t bọn hắn không có cái gì phần thắng nhưng là nếu có người giúp hắn chia sẻ một chút bọn hắn cảm thấy mình còn có cơ hội chỉ ít hai người hợp lực đối đầu kiều có phần thắng bọn hắn cảm thấy trước mắt cái này người coi như mạnh cũng không có khả năng quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng mà bọn hắn quên đi đứng tại cái kia không phải kiểu mà là đại hạ quốc vân vũ kiếm cát đời thứ hai đại đệ tử giữa thiên địa rất có thể là sớm nhất một nhóm bước vào cảnh giới tông sư nam nhân giang chết hơi khe nâng lên đầu trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia tất cả mọi người sinh ra một cái ảo giác phản phất tất cả mọi người động tác đều trở nên chậm hoặc là nói là dừng lại ở giữa không trung chỉ có giang chết năng động khe động chỉ thấy phong vân tụ hiện trường kiếm sau lưng bay ra bị hắn tay không bắt lấy sau một khắc lôi tiếng nổ lớn ầm ầm Một đ chương t một trăm hai mươi hai lôi đình tiêu tán trên bầu trời tràn ngập với vụ kia là những người kia phun ra máu còn không có tán đi tất cả mọi người kinh hô đứng lên trên mặt treo đầy vẻ sợ hãi bọn hắn cuối cùng chỉ là người bình thường xem náo nhiệt có thể thậm chí giết chết một hai người cũng có thể nhịn thụ nhưng là loại này nháy mắt đoạn thể đồ sát trực tiếp vượt qua trong lòng bọn họ tiếp nhận cực hạn phổ lợi kỳ cùng bên cạnh hắn ban giám khảo tinh điều quốc võ đạo đại hội ban tổ chức chỗ có thành viên đều sợ choáng váng h i ệ n nhiên giang c h ế t sức chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với lực lượng cực hạng được biết vượt ra khỏi đem không bên ngoài lực lượng cái này để bọn hắn n gửi được tử vong mùi vị nơi xa rất nhiều bảo an nhân viên vào, vào trong tay bọn họ x u n g ống đầy đủ nhưng là giờ này khác này lại không ai dám động thủ phổ lợi kỳ cũng không dám hạ lệnh lại để bọn hắn phát động công tích nhưng là liền tại lúc này, phổ lợi kỳ tiếp đến một cái mệnh lệnh để bọn hắn đi chết cái gì các ngươi điên rồi bọn hắn đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ phổ lợi kỳ hạ giọng đáp lại nói thái độ đối với phương hết sức rõ ràng để bọn hắn đi chết phổ lợi kỳ hoàn toàn không nghĩ ra người ở phía trên đến cùng đang suy nghĩ cái gì bất quá hắn không có hạ mệnh lệnh bên kia lại tiếp đến mệnh lệnh những bảo an kia nhân viên hơi do dự về sau cuối cùng vẫn xông tới phổ lợi kỳ hô to đừng、Phúc. một thanh đao từ phổ lợi kỳ ngực đâm ra đ ộ n thủ chính là mới vừa rồi nói chuyện cùng hắn người trẻ tuổi người trẻ tuổi mang theo một cố cùng nhiệt ánh mắt nhìn xa xa vũ c h ế t nói phổ lợi kỳ n g ư ơ i già rồi phổ lợi kỳ không hiểu nhìn xem người trẻ tuổi người trẻ tuổi đức lôi phổ mang theo vô tận điên cùng nói khẩn cấp dự án có bốn đầu dự bị phương án ngươi chỉ biết hai đầu mà ta khởi động chính là đầu thứ ba ngàn người chỉ t r ỏ có ý tứ gì phổ lợi kỳ cố gắng chống đỡ lấy nghĩ chết được rõ ràng lúc này những bảo an kia nhân viên đã bắt đầu đối với vũ c h ế t phát động công kích bất quá vũ c h ế t tựa hồ cũng không tính giết bọn hắn tất cả công kích đều bị cản tại trước người ba t h ư nơi cho dù là lựu đạn Giờ gơ không tiễn cái kia nơi. tờ thể thức đạn đều nổ xuyên hỏa bà một ọ i người thấy vũ chết đi thấy chết vũ b nhản nhã giống nhau đi ớ i đài cao bên tiếng r ê lên n ngọc truyền cầm quốc. Một tỷ v a n g dọn vũ chết trong tay ngọc tỷ truyền quốc vờ ơ y mà vỡ vụn trong chớp mắt ấy cái kia tất cả mọi người đều cảm nhận được đến từ vũ chết phẫn nộ một cố kinh khủng sát cơ bục phát ra tinh điều quốc các ngươi đây là chơi với lửa giang chết cầm thét liền tại lúc này bên người một cái phóng viên hô to không tín hiệu phía ngoài dân mạng nhìn thấy thời khắc m ấ chốt phát hiện màn hình đen lập tức mắng to không thôi mà hiện trường phổ lợi kỳ thì nhìn thấy trong sân đấu tâm thổ địa nổi lên chứng mắt h ỏ a quang từ biến hình vỡ tan bùn đất khe hở bên trong bắn ra sau đó một mảnh cực nóng bạch quang trong nháy mắt đó phổ lợi kỳ đã hiểu các ngươi muốn nổ nơi này giết chết tất cả mọi người không phải chúng ta là vũ chết bạo tẩu tàn sát toàn bộ trong sân đấu người hắn là ngàn người chỉ trọ sát nhân ma vương vạn người phỉ nổ chuột chạy qua đường người người có thể chu diện đức lôi phổ nói phổ lợi kỳ nói không người là đồ đẩn rõ ràng như vậy bạo tạc vết tích quốc gia khác sẽ tin sao đức lôi phổ nhìn về phía phổ lợi kỳ ngươi cảm thấy bọn hắn để ý sao Phổ lợi l kỳ nhưng g ắ n biết, đối với võ đạo võ Phục h sớm nhất thời gian thời gia các quốc gia là ủng hộ, bọn hắn muốn hộ, theo ì m kiếm một p ư hướng khác đột phá. Nhưng ơ n g khác phá. h đột t là theo hai năm này võ đạo tông sư xuất hiện từng cái biểu hiện ra lực lượng dần dần xuất hiện siêu thoát thế tục chi lực trói buộc muốn cùng quốc gia đối thoại r ụ c vọng về sau bọn hắn biết không thể lại để cho võ đạo tiếp tục tăng lên nhưng là chiếc hộp vẽn đỏ ra đã mở ra bọn hắn một mực không tìm được thích hợp đóng lại phương pháp lần này gần như dùng không muốn mặt phương thức chèn ép đại hạ quốc còn có một cái mục đích đó chính là thiết kế một cái bẫy lừa rét một đợt tông sư làm cho tất cả mọi người minh bạch cho dù là võ đạo hưng thịnh nhất đại hạ quốc y nguyên muốn tại tinh điều quốc trước mặt ngậm b ù hòn không dám lỗ mãng đây là lập uy cũng là tranh thủ thời gian phổ lợi kỳ cho rằng đây chính là lần này kế hoạch toàn bộ vạn vạn không nghĩ tới những tên đ i ê n này vợ ơ y mà còn có điên cuồng hơn kế hoạch coi đây là bắt đầu lấy mấy vạn người tính mạng làm đại giá c h i t để v ẩ y mực bôi đen vũ chiết bôi đen mất khống chế lực lượng sau đó đối với tất cả võ giả hạ thủ vũ chiết chỉ là bắt đầu không phải kết thúc cục diện như vậy là tất cả chính quyền cùng y tín lâu năm thế lực muốn xem đến cho nên những quốc gia kia dù là biết chuyện lần này không thích hợp cũng sẽ không đứng ra nói cái gì sẽ chỉ l ử a cháy thêm dầu đem võ giả triệt để đẩy hướng hạ cám phổ lợi kỳ rất muốn hỏi một câu nếu như vũ t r í c bạo tẩu các ngươi ép chủ sao nhưng là khi hắn nhìn thấy đức lôi phổ điên c u ầ n ánh mắt lúc hắn nghĩ tới đức lôi phổ nói khẩn cấp dự án hết thể có b ộ t cái hiện tại là cái thứ ba ngàn người chỉ t r ỏ liền đã muốn hy sinh mấy vạn đến từ t o á n các nơi trên thế giới người xem tính mạng như vậy cái thứ tư sẽ là như thế nào hắn mơ hồ trong đó minh bạch cái gì đây hết thể đều là hắn ý nghĩ một ý niệm điện quan hòa thạch phía ngoài bạo t ạ c đã nổ tung mắt thấy bạch quang tới gần đức lôi phổ b i ế t thế giới này đi ê n rồi hắn lần thứ nhất hối hận tham gia kế hoạch lần này làm sao hết thể đã bắt đầu tử vong của hắn cũng không phải là kết thúc l i ê n tại ngọc tỷ truyền quốc vỡ vụn tín hiệu cắt ra thời gian đại hạ quốc người tiếng gầm gừ tức giận cũng tràn ngập internet bọn hắn phá hủy chúng ta ngọc tỷ truyền quốc cố ý tuyệt đối là cố ý những này đáng chết tinh điều quốc người bọn hắn nhất định phải trả giá đắt ép không được liền hủy đi những tên đi này mà quốc gia khác người thì đang suy đoán ngay trước mặt vũ chết vỡ vụn đại hạ quốc ngọc tỷ truyền quốc Tinh đại i u quốc l nên dùng cái gì để ngăn cản vũ chết phẫn nộ.、Lúc、này có người đứng gì cái chết Lúc có để vũ ra biểu ắ t t đầu mang ế đến t tấu. Tỷ truyền quốc quốc truyền Ngọc chính nay hạ thừa, là đại hạ quốc từ xưa đến nay vật chuyển thừa, đại biểu cho quốc gia khí vận, ai cầm khí gia ai vận, tính ớ i người đó là vương. Đại biểu vương. đó là t ý nghĩa không thua gì tinh điều quốc chiến tranh nữ thần thần tượng quang minh giáo đình kinh thánh bây giờ bị ở trước mặt phá hủy đây là thiên cổ đại hận tất có một trận chiến hy vọng vũ c h ế t có thể khống chế tốt cảm xúc tuyệt đối không nên làm loạn a chỉ cần không loạn sát vô tội giết phá thiên cũng nói đến đi qua đúng chỉ cần không loạn sát vô tội giết phá thiên đều là đương nhiên internet thượng nhân nhóm nhau nhau điểm giúp đỡ nhìn thấy cục diện như vậy tinh điều cốc trù hoạch lần này chiếc hộp v ẹ n đỏ giả đóng lại kế hoạch phụ trách nhiệm Ô ố giờ anna cười vui vẻ nàng c ũ n g có một đầu kim sắc mái tóc môi mỏng lán da không giống giống nhau âu mỹ người thô giáp như vậy mà là vô cùng tinh tế chân mềm nàng tự hồ là một cái tên con lai Ô lì anna đại nhân hết thệ đều đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cho đức núi sân thi đấu sụp đổ chúng ta liền có thể khôi phục truyền tin một tên người phụ trách thấp giọng báo cáo nói t lì anna gật đầu nói rất tốt đồng thời nàng nhìn về phía một cái duy nhất còn đang theo dõi đức núi sân thi đấu màn hình. phía trên vừa lúc là quan g cầu chu ư từ dưới đất lên mà ra sắp âm bạo c h ẳ n g cảnh nàng cười thì thầm nói đại tuyển sắp tới chương một trăm hai mươi ba ô ly anna phụ thân ô l i quê ờ là lần tiếp theo tinh điều quốc đại tuyển hữu lực người cạnh tranh bất quá hắn người cạnh tranh là một tên đ ứ c cao vọng trọng tinh tuyển nhiều năm át chủ bài đông đảo nội tình thâm hậu có hy vọng liên nhiệm đương nhiệm tinh điều quốc tổng thống nhờ sâm hắn một mực lực đẩy chính là tinh điều quốc bỏ xuống siêu cường quốc gia đỡ cùng cái khắc quốc gia chân chính tiến tới cùng nhau thậm chí hắn còn tại t ô i động cùng đại hạ quốc thành lập càng nhiều quan hệ hợp tác nhưng là đây không phải ô li cơ lớn ô li cơ là cực bưng phái chủ chiến hắn chủ trương là thừa dịp tinh điều quốc vẫn là siêu cường quốc một trong làm hết sức kiếm lấy càng nhiều lợi ích lợi dụng những này cố gắng tiến lên một bước triệt để trưởng không thế giới này ủng hộ ô li cơ đều là một đám cấp tiến người trẻ tuổi cùng cái kia nhóm chỉ nhận tiền chiến tranh bọn con b u ô n chiến tranh bọn con b u ô n muốn là chiến tranh mà không phải hòa bình chỉ có chiến tranh bọn hắn mới có thể đại lượng buôn bán súng ống đạt được kiếm lấy bạo lợi cho nên ô li cơ cùng nữ nhi ô li anna chủ h ạ c h lần hành động này mục tiêu của bọn hắn là triệt để để tinh điều quốc đoạn tuyệt với đại hạ quốc đồng thời. ghét bỏ một trận khoa học kỹ thuật cùng v õ giả lao chính quyền thế lực cùng mới hưng thế lực đối kháng một khi đánh lên có được bảo hộ càng nhiều người lực lượng vũ khí thương nghiệp cung ứng cũng chính là những chiến tranh kia con bôn u tất nhiên phát tài đồng thời cường thế ô lì cờ cũng tất nhiên nhận càng nhiều người ủng hộ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể lật tung nhờ sâm nghĩ đến chỗ này ô lì anna môi mỏng bên trên treo khát máu cùng tiêu ngạo tiêu dung duy trì có không có thương hại Vâng! kia là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một khi dẫn bạo bên trong tâm nhiệt độ cao tới năm nghìn độ tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ đủ để hòa tan bất luận cái gì vật thể thông sư cường đại hơn nữa cuối cùng vẫn là người ô lì anna hất cảm lên khinh miệt nói giờ này khắc này giang chết hoàn toàn chính xác gặp cuộc đời lớn nhất nguy cơ màu trắng quang nổ tung nháy mắt hắn vốn định đào tẩu nhưng là khi hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đại hạ quốc gương mặt thời gian nhất là cái kia hoảng sợ hải từ thời gian hắn nhìn không được vọt lên đi qua đứng tại cái kia bay lên không bạch quang trước mặt giang chết lần thứ nhất cảm thấy mình như thế nhỏ bé không vào tiên đồ cuối cùng quá yếu giang chết trong lòng cảm k h á i đồng thời vận chuyển lực lượng toàn thân chuẩn bị đối kháng cái này kinh khủng bạch quang bạch quang tới gần giang chết gầm nhẹ vận chuyển toàn bộ lực lượng tập trung vào năm đấm của hắn bên trên sau đó đón quả cầu ánh sáng màu trắng một quyền ranh ở bên trên trong chốc lát hắn cảm nhận được chưa bao giờ có cực nóng hắn lực lượng ở đây cũ kinh khủng sóng nhiệt trước mặt có chút không chịu nổi một k í c h nhưng là giang chết cũng không có sợ hãi mà là trong lòng run sợ một hồi sau đó trong đầu phảng phất có đồ vật gì đã thất tình cảm giác kia liền hình như hắn vừa mới trùng sinh nói thế giới này thời gian mở mắt ra nhìn thấy rất nhiều đầu người bên trên có thanh hp thời gian đồng dạng chẳng lẽ giang chết trong lòng có loại chờ đợi trong chốc lát cái tiêu cực nóng năng lượng vậy mà bắt đầu xoay khúc sau đó một cổ trích nhiệt năng lượng tràn vào thân thể của hắn ở trong một thanh âm tại trong đầu của hắn xuất hiện đinh năng lượng bổ sung hoàn tất tạo vật chủ biên tập hệ thống chính thức kích hoạt đinh phát hiện đại lượng nháy mắt năng lượng có hay không hiện tại hấp thu chuyển hóa sáng tạo lâm thời có thể biên tập khu vực giang chết trực tiếp trận tròn mắt biên tập khu vực còn có thể lâm thời chính mình sáng tạo bất quá không kịp nghĩu hắn trực tiếp hô nói đúng trong chốc lát giang trích cảm giác được nắm đấm của mình giống như là một cái kinh khủng lỗ đen cái kia cực nóng quang cầu bạo phát đi ra tất cả năng lượng trong chốc lát toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể sau đó hắn dậm chân một cái manh một tiếng tiếng vang một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hào quang ngút trời mà lên sau đó k h u y ế t tán ra đến đem toàn bộ đ ứ c núi sân thi đấu b a o phủ sau đó lục sắc có thể biên tập lưới ánh sáng xuất hiện đồng thời giang trích trong đầu cái thanh â m kia vang lên lần nữa lâm thời có thể biên tập khu vực xây dựng thành công khu vực đẳng cấp cao võ duy trì thời gian một ngày giang trích nghe nói như thế lập tức cười nợ hoa thầm nói đây mới là kim thủ chỉ nên có dáng vẻ sao sao có thể cái gì đều để chính ta đi tìm đ ò i đồng thời giang trích cũng coi là triệt để yên tâm tại có thể biên tập khu vực bên trong hắn chính là thần không cần tiếp tục gánh tâm bất luận cái gì biên cố hắn cũng rốt cuộc có cơ hội hỏi bên trên một câu ngươi đến cùng là ai trong đầu thanh em vang lên lần nữa ta là tạo vật chủ biên tập hệ thống nương theo ngươi chuyển sinh m à tới trước đó bởi vì ngươi tự thân năng lượng không đủ ta không cách nào hoàn toàn mở ra cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi tự hành tìm tòi vừa mới cảm nhận được khổng lồ nháy mắt năng lượng n ư ợ n nhờ cô năng lượng này ta hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ hiện tại bắt đầu ta đem phụ trợ ngươi trở thành tân nhiệm tạo vật chủ giang chết trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn bất quá bên người tiếng hoan hô tiếng họ hét phân tán sự chú ý của hắn trở về từ coi chết khán giả từ kinh ngạc hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần về sau còn lại chính là ôm đầu khóc giống lơn tiếng reo họ chúc mừng chính mình không có chết đồng thời nhìn giang chết ánh mắt giống như nhìn một tôn thần minh trong mắt bọn họ giang chết là cái kia nghĩa vô phản cố cản tại bạo tạc i bạo ạ t phía trước bảo đảm hộ anh hùng của bọn hắn cái kia kinh khủng bảo tạc nổ tung n h y mắt giang chết chỉ là một quyền liền đem cái kia bảo tạc sinh ra cực nóng bi trắng mà có được lực lượng cường đại anh hùng theo bọn hắn nghĩ đó chính là thần được cứu được cứu vũ chết và thuế vũ chết và thuế giờ khắc này toàn trường mấy vạn người vô luận là người phương tây vẫn là người phương đông toàn đều học những tại kia hiện trường quan sát võ đạo đại hội đại hạ quốc người la lên phương thức đi theo la lên mặc dù bọn hắn không biết ý tứ của những lời này là cái gì núi kêu biển gầm vạn thuế âm thanh cảm tạ âm thanh chấn động toàn bộ sân thi đấu sắp chết phổ lợi kỳ sợ ngây người sau đó cười điên cùng đức lôi phổ trận t r ò mắt sau đó không cam lòng tâm thét không có khả năng không có khả năng kia là cực nóng l i ề u đạn nhiệt độ có thể cao tới năm nghìn độ c một người không thể có thể đỡ nổi nó hắn cái kia không hài hòa tiếng hô hoán hấp dẫn giang chết lực chú ý giang chết lệnh ra cái đầu nhìn xem hắn lông mày nhớn lên nói không ai vậy ta tính cái gì người không đợi đức lôi phổ nói xong giang chết đưa tay một q u y ề n thông thiên vây anh một q u y ề n phía dưới đức lôi phổ trực tiếp hóa thành người thịt l i ề u đạn phóng hướng thiên cung ở trên không nổ tung hóa thành một đoàn huyết sắc mây mù tan theo gió mặc dù giang chết giết người nhưng là hiện trường vẫn là một mảnh tiếng hoan hô mọi người chính là đơn giản như vậy anh hùng làm sự tình Đó đ nhất n ị ô lì à đánh người xấu. Cho nên, Cho g xấu. anna chết giết g như n trừng chỉ là cùng h một đầu bạo tàu khủng long bạo chỗ cái giống giận gầm thét sau đó nàng giữ tận Hắn cười còn có Trước không xong, khởi động án. khởi thứ tư dự án. 124. ta dự phổ ả i chết h sao? p lợi kỳ ngồi tại cái ghế bên trên nhìn xem nhuộm đỏ c u ầ n áo trong mắt đều là không bỏ ta có thể để ngươi sống sót nhưng là giang chết xuất hiện tại phổ lợi kỳ trước mặt phổ lợi kỳ nhìn xem giang chết nói lần này âm mưu tổng chủ hạch là áo lợi anna phụ thân của nàng gọi oliver nàng mục đích là dẫn phát mới thế lực cũ đối kháng từ đó mưu lợi bất chính sau lưng của các nàng là tinh điều quốc buôn bán vũ khí một đám chiến tranh con quân phổ lợi kỳ ngắn gọn nói xong tất cả trọng điểm giang chết cũng không nốc tùy tiện vừa phân tích cũng biết cái đại khái thế là giang c h ế t hỏi cái kêu áo lợi anna ở đâu phổ lợi kỳ lắc đầu nói không biết ta chỉ biết nàng là kế hoạch này người phụ trách nhưng là ta chưa từng thấy nàng giang c h ế t gật gật đầu vung tay lên phổ lợi kỳ vết thương trên người nhanh chóng khép lại giang c h ế t nói mặc dù ngươi cùng bọn hắn không hắn đ ồ n g dạng nhưng là trung quy là đ ị c h nhân ngươi tính toán qua ta mà lại ngọc t ỷ hỏng phổ lợi kỳ ánh mắt phai nhạt xuống giang chức nói ngươi có thời gian một tiếng muốn cùng ai cáo biệt tranh thủ thời gian đi phổ lợi kỳ nghe vậy cảm kích nói đa t ạ bất quá ngươi cũng phải cần thở các nàng khẩn cấp dự án có bốn cái vừa mới khởi động chính là trước ba cái một cái so một cái hung ác cái cuối cùng ta suy đoán có thể là l i ệ n tại lúc này chói hai phòng không tiếng cảnh báo vang lên phổ lợi kỳ sắc mặt đột biến m a n g nói quả nhiên nàng vận dụng đạn hạt nhân giang chết nhữ mày nói nàng bao lớn cái quan còn có thể vận dụng đạn hạt nhân phổ lợi kỳ lắc đầu nói sao hoàng đế quốc giải thể thời gian rất nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn ra ngoài rất nhiều đại thế lực đều thừa cơ ra mua áo lợi anna là phổ tây tư gia tộc trường công chúa cái này gia tộc cổ xưa đã tồn tại tám trăm năm lịch sử trong tay nàng có cái này không chết gì có lạ. Vũ t i là chạy. Chạy, dù, dù sao i truyền thông là nắm giữ ở trong tay bọn họ bọn hắn chỉ cần nói với bên ngoài ngươi thẹn quá hóa giận không tàn đồ thành quân đội ngăn không được ngươi bất đắc dĩ bên dưới vận dụng đạn hạt nhân là được rồi cùng lắm thì đổi một nhiệm kỳ tổng thống sự tình quá nhiều người tại c h ờ cái này cái cơ hội giang chiết thở dài hắn lúc trước làm ra vân vụ kiếm các cái gì kỳ thật chỉ là đơn thuần chơi không ngờ rằng cái này mới thế lực cũ cuối cùng va chạm sẽ là điên cuồng như vậy bất quá sự tình đã phát sinh hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hệ thống ngươi có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng sao giang chiết hỏi hệ thống trả lời nói lý luận bên trên ta có thể không hạn chế hấp thu năng lượng từ mà kiến tạo có thể biên tập khu vực giang chiết nghe đến nơi này lập tức có một cái tò gan ý nghĩ đó chính là dẫn bạo đạn hạt nhân Nuốt n ó đ a n g không mà lên giang trích đứng tại sân thi đấu tường cao bên trên nhìn hướng chân trời bay tới đạn hạt nhân liên tại lúc này hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn văng lên nhiệm vụ tạo ra bên trong nhiệm vụ tạo ra hoàn tất đinh tuyên bố nhất nhiệm vụ mới cứu vớt đức sân thành nhiệm vụ độ khó cấp a nhiệm vụ ban thường một phá cảnh đan một viên phá kính đan không nhìn cảnh giới hạn chế đột phá cảnh giới cực hạn nhiệm vụ ban thường hai có thể chỉ định một phiến khu vực vì có thể biên tập khu vực hoặc là tăng lên đã tồn tại có thể biên tập khu vực linh khí khôi phục đáng cấp nhiệm vụ thất bại trừng phạt ngẫu nhiên tuyển định một mảnh có thể biên tập khu vực bên trong linh khí khôi phục đẳng cấp xuống tới cấp không tức biến mất giang chiết ngay xong lập tức cười càng vui vẻ hắn thân hạ là có thể biên tập khu vực nơi này hắn chính là trí cao vô thượng thần đừng nói một viên cũ kỹ quá hạn đạn hạt nhân liền xem như lại đến một trăm a i hắn cũng gánh vắt được cho nên nhiệm vụ lần này quả thực chính là cho không hắn nhìn không được lộ ra vô cùng nụ cười tự tin đứng trong gió nói ra tới đi để ta nhìn ngươi uy lực đến cùng như thế nào nơi xa đầu đạn hạt nhân càng ngày càng gần áo lợi anna nhìn màn ảnh bên trên giang chiết nụ cười tự tin lạnh lùng nói ra vô c h i võ giả, đây chính là đạn hạt nhân coi như cũ kỹ đến đâu giết người vẫn là không có vấn đề người mạnh hơn cuối cùng vẫn là người giờ khác này không chỉ là áo lợi anna toàn đức sơn thành người đều thấy được cái này mai đến từ chân trời lôi kéo một đầu bạc tuyến bay vụt mà tới đạn đạo bọn hắn không biết phía trên treo đầy cái gì đạn đạo nhưng là bọn hắn biết muốn xảy ra chuyện l i ê n tại lúc này trói hai phòng không cảnh báo vang lên đồng thời đức núi thành phố thị trường lớn tiếng la lên tất cả nghe được phát thanh người lập tức tìm kiếm công sự che chắn càng sâu càng tốt kia là đạn hạt nhân đây không phải diễn tập không phải cho đùa một viên đạn hạt nhân chính tại phong tới mà lại là quốc gia chúng ta đạn hạt nhân t r ư ớ c một khắc cũng bởi vì quan sát đạn đạo mà ngẩn người đám người sau một khắc liền nổ nổi chạy tứ tán toàn bộ đức sơn thành triệt để lâm vào điền cuồng cỗ xe bắt đầu bạo tẩu mọi người chạy trốn từ phía các nơi hầm t r ú ẩn n h a u n h a u mở ra đại nhân tiếng hô hoán hải tử khóc n ỉ non âm thanh cùng một chỗ hôn loạn tưng ơ bừng liền tại lúc này có người hô to nhìn bên kia mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy đất núi trong sân đấu một cái cột đá đột từ mặt đất mọc lên một người đứng tại cột đá bên trên nhanh chóng hướng về hướng không trùng mười mấy hơi thở cái kia cột đá đã cất cao đến hơn hai trăm mét cao có người cầm ra kính viễn vọng xem qua đi rốt cục thấy rõ ràng cột đá bên trên người kia là một cái châu á nam tử một thân lam áo khoác trắng tóc dài theo gió bay múa hắn hai tay chắp sau lưng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nơi xa phóng tới đạn hạt nhân hắn muốn làm cái gì có người hỏi đáng tiếc không ai trả lời mắt thấy đạn hạt nhân bắt đầu rơi xuống mọi người biết chạy không thoát đứng tại chỗ có người yêu ô m người yêu không có người yêu sở sở cho người yêu cha mẹ hai tử đánh cái cuối cùng điện thoại sau đó chính là chờ đợi quan sát sau cùng ban ngày diễn hỏa một tiếng vang thật lớn viên tia đạn hạt nhân ở trên bầu trời n ổ tung một đoá mây hình nấm bay lên kinh khủng khí lãng tử trên cao trực tiếp trùng kích mà hạ tuyệt vọng sợ hãi duy nhất còn nóng t r o n g hy vọng người chính là đức núi trong sân đấu người xem bọn hắn vừa mới chứng kiến một trận kỳ tích bây giờ cái kia sáng tạo kỳ tích nam nhân lần nữa lên không đối kháng đạn hạt nhân mặc dù bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng thành công nhưng là trừ hắn bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai đây bọn hắn ngửa đầu chuẩn bị nên đón kỳ tích hoặc là tử vong hiện tại đạn hạt nhân bạo tạc máy mắt cực nóng bạch quang n ộ tung trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia bình thường đến nói sẽ thiêu hủy tất cả nhìn thẳng con mắt của nó nhưng là khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên chính là quan mang kia cũng không phải là đặc biệt sáng l i ệ n tại lúc này bọn hắn thấy được có thể so với thần tích một màn chỉ thấy cái kia đứng tại cây cột đá bên trên nam nhân hai tay mở ra trong chốc lát một cái lỗ đen ở trước mặt của hắn mở ra sau đó cái kia cực nóng mạch quáng sóng xung kích liền bị hút vào chừng một trăm hai mươi lăm hấp thu đến đại lượng năng lượng có hay không cần xây dựng thêm có thể biên tập khu vực hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa đúng giang chết không chút do dự trả lời nói sau một khắc lục s ắ c lưới ánh sáng nháy mắt huyết tán ra đến trực tiếp đem đạn hạt nhân bạo tạc khu vực toàn bộ bao phủ đồng thời giang chiết thao tung trước mặt lỗ đen hô lập tức phóng đại hóa thành một vòng màu đen mặt trời cùng giữa bầu trời kia nổ tung cực nóng mây hình nấm đứng sau vai mây hình nấm sinh ra song sung kích năng lượng vô luận l ạ quan g vẫn là cái gì tất cả đều bị lỗ đen thôn vệ đi vào sau đó chuyển hóa thành năng lượng tiếp tế toàn bộ biên tập khu vực biên tập khu vực không ngừng mở rộng cuối cùng đem chọn tòa đức sơn thành bao phủ trong đó giang chiết giang hai tay ra đột nhiên chấn động lỗ đen lần nữa mở rộng trực tiếp đem đạn h che đ ậ y cả tòa đức sơn thành đức sơn thành nháy mắt lâm vào một mảnh trong h tám sau đó giang chiết kéo trở về màu đen mặt trời đột nhiên thu nhỏ rơi vào trong tay của hắn sau đó bị hắn bóp thành một đoạn hư vô nhìn đến đây tất cả mọi người đều sợ ngây người sau một khắc cũng không biết là ai hô to anh hùng anh hùng thanh âm truyền v a n g ra vô số người hô to anh hùng hai chữ này cuối cùng cả tòa đức sơn thành đều s ô i trào đức sơn trong sân đấu người càng là điên cuồng thậm chí có người hô to giang chiết vị thần quỳ xuống đất cùng bái bọn hắn là chứng kiến hai lần ký tích cũng bị giang chết cứu được hai lần người đối với giang chết sùng bái đã đ ạ t đến cuồng nhiệt trạng thái nghe núi kêu b i ể n gầm giống nhau tiếng hoan hô giang chết cũng không có cúi đầu mà là n g ự a đầu nhìn lấy thiên khung một cái phương hướng có thể biên tập khu vực mở rộng đến cả tòa đức sơn thành về sau hắn bắt được một đường tới tự vũ trụ khí tức cái kia nói khí tức vẫn đang ngó chừng hắn nhìn hắn biết kia là vệ tinh vệ tinh đằng sau rất có thể chính là sự kiện lần này chủ đạo người m g ư ợ n nhờ tạo vận chủ chi lực giang chết một chút nhìn ra vạn g i m xa trực tiếp thấy được cái kia trong vũ trụ vệ tinh áo lợi anna mới từ trước đó đạn hạt nhân bị nuốt lấy chẳng cảnh bên trong đi ra ngoài liền thấy cái kia kinh khủng nam nhân tại nhìn hắn mặc dù hai người khoảng cách nàng g dặm vạn dặm xa xôi thậm chí hai người cũng không phải là cách không nhìn nhau mà là thông qua vệ tinh màn hình đến đối mặt thế nhưng là nàng chính là có loại cảm giác đối phương đang nhìn nàng đối phương không nói gì chỉ là một ánh mắt nhưng là áo lợi anna đọc hiểu áo lợi anna ta sẽ tới tìm ngươi sau một khắc người kia vung tay lên một đạo kiếm k h í chém hướng về bầu trời kiếm khi khổng lồ vạch phá vạn dặm xa đem cái kia vệ tinh một kiếm chém n ư ớ những người ở chỗ này đều thấy được cái kia vóng ánh một kiếm một kiếm bạch vạn i ả m chém xuống tinh thần nhìn đ ắ m người là hoa mắt thần mê lần nữa hô to anh hùng thần minh loại hình lời nói đinh chúc mừng hoàn thành cứu vớt đức sơn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban t h ư ở n g đã phát xuống giang chết trước mặt kim quang loại lên giang chết một thanh trộm trong tay trong tay của hắn thình lình nhiều một viên thuốc đồng thời giang chết tay trái bên trên nhiều một đạo kim sắc hoa văn hắn biết đây là một đạo linh khí cái này đến linh khí có thể chống giống đem một phiến khu vực hóa thành mãi mãi có thể biên tập khu vực cũng có thể đem một mảnh đã tồn tại có thể biên tập khu vực linh khí đẳng cấp tăng lên cấp một thứ này hiếm có trình độ thậm chí vượ giang chết hài lòng cười sau đó hắn ý niệm di động hắn tự thân lâm vào thời gian dài sông bên trong thời gian gia tốc một phút đồng hồ một năm đồng thời hắn thiết trí chướng nhãn pháp người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó không nhúc ních không nhìn thấy hắn cái khác cử động tái thiết định bên trên phòng ngự tuyệt đối về sau giang chết trực tiếp ngồi xếp bằng hạng đem phá kính đan ném vào miệng bên trong sau một khắc phá cảnh đan trong đan đ i ể n của hắn tăng ra hóa thành quần c u ộ n dòng lũ ở trong người điên cùng rú tẩu nỗ lực trong kinh mạch của hắn tất cả g à n buộc nháy mắt bị tồi khô lạc hủ xuyên qua đồng thời quanh thân tất cả lông tế lô máu đều bị nhiệt lưu này xung kích mở ra miệng rộng. phun ra từng k i a từng sợi nhiệt khí quá trình này kéo dài đến một tháng lâu một tháng sau giang chết bên ngoài thân hiện đầy sền sệt màu đen t ạ p chất thân thể của hắn lần nữa gầy đi trông thấy nhưng là cả người tinh khí thần lại biên độ lớn tăng lên da thịt quả thật như là tiên da bảo ngọc phấn nộn bên trong mang theo con trạch tóc dài đen như mực trong con ngươi hàn tinh lấp lóe trong một ý niệm phản p h ấ t diễn hóa thời gian dài sông tinh vân thay đổi tại pha kính đan trợ giúp hạ giang chết thấy được cái tia treo lơ lửng tại cửu tiên bên trên vạn vật bên trên đại đạo trật tự lờ mờ bên trong có chỗ minh ngộ sau đó quanh thân thiên địa nguyên khí đột nhiên hội tụ. trong chớp mắt ấy cái kia hắn thiết trí tại bên ngoài thân huyễn tượng vỡ vụn mọi người nhìn thấy giang chiết ngồi tại cái kia đài cao bên trên một vệ kim quang phóng lên tận trời dẫn phong vân tụ hội một vòng xoáy khổng lồ đám mây nhanh chóng hình thành bọn hắn nhìn thấy chính là đám mây khi áp hạ xuống mà giang chiết cảm nhận được thì là quần quận thiên địa nguyên khí chính tại xuyên thấu qua quanh người hắn huyền đạo lông tế lô máu miệng mũi điên cuồng tràn vào thân thể của hắn ở trong hắn lực lượng tại lấy cấp số nhân tăng vọn một tiếng vang thật lớn hắn chỉ cảm thấy toàn thân bên trong có đồ vật gì bị đánh nát hai, tay phất đâm vào khung bên trong, hai chân giống như cắm vào đại địa bên trong Tứ, tứ c hắn cùng thiên địa giao hòa vạn vật tựa hồ theo hắn tâm tư biến hóa giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất cái gì gọi là vạn pháp tự nhiên ngưỡng vọng thiên cung đông đảo đại đạo giang chết rất nhiều lúc trước không nghĩ ra võ đạo trận pháp đang dược luyện khí các loại vấn đề toàn bộ giải quyết dễ dàng Đáng tiếc, cái tiếc, i a u đó i đạo môn mở như vậy một, mấy mắt, một chút xem qua đi, lập tức n giang l ạ quả thực có chút h là là có để thất n chiết h ế đằng không mà lên i ẫ m lên thanh trường kiếm kia như là cổ đại kiếm tiên ngự kiếm theo gió phá không mà đi dưới chân đức sơn thành thì là xôi trào khắp trốn cùng nhật đám dân thành thị tại cung bái Tại hô to thần linh anh hùng loại hình xưng hô giang chết rời đi trên bầu trời mây mù khối không khí cũng theo đó vỡ vụn tiêu tán lực lượng một người cải biến thiết tượng lực lượng như vậy rơi tại tất cả đang âm thầm quan sát thế lực trong mắt đều là hít một hơi lanh khí người này vỡ ơ ý mà khủng bố như vậy sau đó từng cái âm thầm may mắn không có t r e o chọc đến cái này kinh khủng tồn tại cuối cùng thì là khỏe miệng nghiêng một cái liếc mắt nhìn ngồi lợi nhìn tinh điều quốc hảo hí phù phù áo lợi anna một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên trên mặt đều là mồ hôi lạnh trong miệm thì thầm ta đến t u ộ cùng chọc phải như thế nào một cái quái vật chương t r ă m hai giờ khác này áo lợi anna có chút hối hận kế hoạch lần này kỳ thật nàng còn có lựa chọn khác chẳng qua là ban đầu vì để cho kế hoạch làm được hoàn mỹ nhất cho nên lựa chọn đại hạ quốc làm làm ụ c tiêu thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới đại hạ quốc vân vụ kiếm các bên trong v e ơ im à còn cất g i ấ u loại này b i ế n thái yêu nghiệt không được ta ở đây cũng không an toàn ta cần một cái c ả n g địa phương an toàn áo lợi anna hít mắt sau đó nhấn xuống một cái ơn phím đem vị trí của mình bại lộ ra ngoài không bao lâu đại môn bị người bạo lực đặt ra một đội lính đặc trùng vào, vào có người hô to áo lợi anna ngươi bị lấy uy hiếp an toàn quốc g i a tội danh bắt áo lợi anna nhìn xem đi tới nam nhân hai mắt vừa nhắm một mặt nhân mạng bộ dáng các ngươi thắng cái này một đội người không nghĩ tới áo lợi anna vậy mà liền như thế đầu hàng thẳng đến đem áo lợi anna mang ra chỗ này căn cứ bọn hắn còn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác dù sao cái này có thể là có tiếng khó chơi nữ nhân a áo lợi anna nhìn xem cái này đối người bên trong đội trưởng nói áo sâm、awesome, ngươi hẳn là minh m ạ c h ta người cũng không phải ăn chay nơi tầm thường dám không được ta một cái duy nhất từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu Tựa hết thể a hồ đều đ ngươi nắm giữ đội t r ở n Anna nói, thả tâm, chúng n g g áo lợi anna ra vẻ dáng vẻ kinh hoảng. áo xâm tâm, liếc lợi qua ta đưa thả sẽ ư đi đi địa cái lợi kinh ngươi muốn như thế nào? Ngươi một xâm, muốn thế Áo dáng áo nên phương. Anna hoảng, như nào? ra vẻ vẻ biết đến nếu như ta qua không r a tâm phụ thân ta cùng gần vệ thanh năm tổ chức người đều không v ệ bỏ qua ngươi áo xâm đốt một đ i ề u thuốc khinh miệt nói ra bọn hắn không có cơ hội ngươi có ý tứ gì áo lợi anna bỗng nhiên có loại dự cảm xấu sau đó nàng phát hiện bọn hắn bên trên một khung quân cơ sau đó một đường hướng về đức sơn thành phương hướng bay đi theo theo tốc độ này không cần nửa ngày liền sẽ đến đức sơn thành áo lợi anna triệt để bất an nàng thét lên nói áo sâm các ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao áo sâm nói ngươi muốn lợi dụng quân đội bảo vệ mình nhưng là quân đội cũng không muốn vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả bất cứ giá nào áo lợi anna lập tức minh bạch áo sâm ý tứ áo lợi anna thúc thủ chịu c h ó i hoàn toàn chính xác đánh chính là dựa vào lực lượng sau lưng chính phủ cũng không dám lập tức xử từ nàng ngược lại sẽ bảo hộ nàng đưa nàng giấu đi chỉ có tránh thoát cái kia kinh khủng nam nhân truy kích thời gian nàng tự tin có biện pháp thoát thân nhưng là tình huống hiện tại tựa hồ không được bình thường chính phủ đây là muốn đưa nàng lui ra ngoài tiếp nhận toàn thế giới người lựa giận áo lợi anna giận nói áo sâm đạn hạt nhân từ phát xạ đến đến đức sơn thành hoàn toàn có thể bị chặt đường các ngươi không có chặt đường nàng ý tứ là đạn hạt nhân tập kích đức sơn thành chính phủ đồng dạng chịu trọng yếu trách nhiệm bọn hắn là buộc tại một sợi từng bên trên châu chấu đáng tiếc áo sâm hiển nhiên không cho là như vậy áo lợi anna thu hồi n g ư ờ i tiểu tâm tư đi phát xạ đạn hạt nhân đối với ngươi mà nói đích thật là một chiêu hết sức xinh đẹp nhưng là lại m ư ờ i phần nguy hiểm cơ hiểm một khi thành công không chỉ có thể kích động mới thế lực cũ chiến tranh ngư ông đ ắ lợi những thế lực này vì riêng phần mình mục đích tất nhiên giúp ngươi ép hạ hết t h ể hậu quả đạn hạt nhân phá hủy đức sơn thành chuyện lớn như vậy cho nên dù là không có quan hệ gì với tổng thống cũng khó từ tội lỗi từ đó bức bách tổng thống thoái vị đã ngươi nghĩ tới sau khi thành công chỗ tốt như vậy đối với thất bại hậu quả hẳn là cũng rõ ràng à. cũng nên có người vì đạn hạt nhân phát xạ phụ trách húng chi vị tia l ử a giận cũng cần có người đi bình một cái vị kia vị nào áo lợi anna hỏi trong lòng cũng đã minh bạch chính mình sắp hô nhìn thấy người nào núi cao bên trên một tên nam tử ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên hắn ngồi ở chỗ đó lại cũng không dễ thấy phảng phất hắn chính là một khối đá giống như một người cùng tự nhiên hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau theo thiên nhiên vận l u ậ t tự nhiên hô hấp một khắc này hắn chính là tự nhiên dĩ nhiên chính là hắn vũ c h ế t áo lợi anna nuốt ngụm nước bọt nói đơn giản đến giang chết cũng không quay đầu lại nói ta nói qua ta sẽ tìm được ngươi áo lợi anna nhìn lấy nam nhân ở trước mắt không có sợ hãi như là đã dặn này nàng ngược lại có vẻ hơi thoải mái đi vào giang chết bên người hai tay cắm trong túi nhìn phía xa gió núi quét cỏ dại hình thành cỏ sóng nói ta thua bất quá ta không hối hận ta đang vì mình mình gia tộc quốc gia của mình phấn đấu một khi thành lấy hiện tại các quốc gia thực lực hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này cơ hội dẫn dắt người của toàn thế giới phản đối võ đạo chấn áp võ đạo để thế giới này trở lại nguyên bản trật tự bất quá thua chính là thua ta nhận giang chết hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân này nàng so giang chết nghĩ muốn trẻ tuổi xinh đẹp nhất là trên mặt mang cái chủng loại kia không kém hơn bất kỳ nam nhân nào g a tâm cho nàng tăng thêm rất nhiều h à o quang tịch dương tây hạ giang chết đi xuống núi đầu dưới núi áo xâm đám người cung kính chờ ở nơi đó nhìn thấy giang chiết cho dù là kiêu ngạo áo sâm cũng không thể không thấp hạ cao ngạo đầu lâu bởi vì nam nhân trước mắt này cường đại đồng thời cảm ơn vũ c h i ế t tiên s i n h cứu vớt đức s ơ n thành áo sâm phát ra từ nội tâm cảm tạng giang chiết lắc đầu nói để các ngươi thất vọng áo sâm lắc đầu nói đã thất vọng vừa hy vọng người nhà của ta đều tại đức s ơ n thành vì người nhà của ta ta hy vọng đạn hạt nhân thất bại bọn hắn có thể còn sống sót vì quốc gia ta cũng hy vọng đạn hạt nhân thành công bất quá hiện tại ta nghĩ thông suất rồi thế giới đang biến hóa đội kịp thời đại có lẽ chúng ta còn có cơ hội không nhất định nhất định phải hy sinh người nhà của ta giang chết vô vô áo sâm bà vai quay người rời đi đ ừ n g đi quay r ờ y nàng mặc dù nàng rất k h ố n tiếp nhưng là làm ộ t cái khả kính đối thủ áo sâm vẫn là không thả tâm cuối cùng đi lên tòa kêu tên là đình q u a s ơ n phòng và o mắt là áo lợi anna đứng tại trên núi quan sát dưới núi có sóng tràng cảnh chỉ bất quá giờ này k h ắ c này áo lợi anna đã hoàn toàn hoa đá giải quyết tinh điều quốc võ đạo đại hội sự t ì n h giang chết nhìn nhìn điện thoại di động của mình một trăm hai mươi chín cái cuộc gọi n h ớ có cha mẹ đánh tới cũng có chu tịnh đánh tới giang chết cho cha mẹ báo cái bình an sau đó nghĩ không cho chu tịnh trả lời điện thoại giờ này khác này chu tịnh ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên nhìn phía xa trên bầu trời còn tại quay tới quay lui máy bay hành khách mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng một bên bên trên hàn lập đứng tại cái kia không nói một lời một tên tinh điều q u ố c người áo đen đứng tại có chút khó khăn mà nói để bọn hắn hạ xuống tin tức đã phát đi qua đối phương cũng có đáp lại chỉ là không biết vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống tự a hồ tự a hồ gặp một loại nào đó chuyện vị chu tịnh mang theo tiếng khóc nước nở nói liền không thể ngẫm lại những biện pháp khác sao lại chuyển xuống dưới liền đã hết dầu anh ta còn ở phía trên đâu người áo đen sử mật tư bất đắc dĩ lắc đầu nói thật có lỗi chúng ta đã tận lực liền tại lúc này một đạo lưu quang rơi xuống một đạo thon dài thân ảnh đứng tại ba người trước mặt c h u tịch lập tức kích động nhảy dựng lên khóc cầu nói vũ chết tiên sinh van cầu ngươi mau cứu máy bay bên trên người đi cái k i ê u máy bay đi dạo mấy giờ nhanh đã hết dầu sử mật tư cũng nói vũ chết tiên sinh khẩn cầu ngài xuất thủ cứu người cái k i ê u máy bay bên trên còn có hơn năm trăm n g ư ờ i nhưng là máy bay không biết gặp vấn đề gì chương một trăm hai mươi bảy giang c h ế t nói tốt sự tình ta đã biết bọn hắn gặp được q u đà tường nói xong giang c h ế t phóng lên tận trời bay về phía máy bay đã sớm nói giang c h ế t có thể tại có thể biên tập khu vực bên trong thiết t r í thời gian ra tốt loại hình thiết định bất quá cái này thiết định sẽ theo hắn rời đi nhiều nhất duy trì một ngày sau một ngày tất cả thiết định đều sẽ trở về lúc ban đầu cho nên giang c h ế t cách lai phi cơ hóa thân vũ chết thời gian vì không để thân phận của mình bại lộ hắn lợi dụng tạo vật chủ chi lực tại hắn vị trí bên trên tạo ra được một cái nhục thân của mình nằm tại cái kia đi ngủ đồng thời cho phi công chế tạo quỷ đả tường hiệu quả để bọn hắn nguyên địa vòng quanh vòng đồng thời máy bay xăng sẽ không bị tiêu hao dưỡng khí càng là sẽ ủ n ùn không ngừng sinh ra để tránh mọi người thiếu dưỡng hoặc là thiếu d ầ u ngoại ý muốn nổi lên bây giờ chuyện bên ngoài đều giải quyết giang c h ế t cũng nên giải quyết một cái chính mình phân thân vấn đề về tới trong máy bay hắn lặng yên không tiếng động cùng thế thân thay thế vị trí sau đó hủy bỏ quỷ đả tường thiết định phi công giật cả mình lập tức thanh tỉnh lại thấy rõ ràng hắn nói máy bay bắt đầu chậm rãi hạ xuống Nhìn trong h hạ ấ y máy bay hạ xuống, t máy bay đám người lập tức vui đến phát khóc ô m đầu khóc giống trong phi trường càng là một m ả n tiếng hoan hô sự thật bên trên khi bọn hắn nhìn thấy vũ t r ế t xuất hiện thời gian những ngày đức sơn thành cư dân liền đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị dù sao trong mắt bọn hắn vũ chết là không gì làm không được thần máy bay an toàn đất liền giang chết cũng đi theo hưng ơ phấn đám người máy bay hạ cánh bên ngoài chu tịnh đã sớm khóc hai mắt đ ấ m lệ mơ hồ vừa nhìn thấy giang chết trực tiếp lao đến lôi kéo giang chết tay nói làm ta sợ muốn chết ta còn cho rằng ngươi sẽ chết ở phía trên đâu ngươi muốn là chết ta làm sao hướng thúc thúc cá di bàn giao a giang chết cười nói được rồi đừng khóc ta cái này không hảo sao ngươi nếu là thật không có ý tứ vậy liền mời ta ăn tử đi chu tịnh nín khóc mỉm cười nói không có vấn đề vào trên người ta s ử mật tư nói vì đền bù chúng ta đối với chú nữ sĩ hay n ấ y tiếp xuống hành trình vẫn là giao cho chúng ta đi c a m đoan để các ngươi hài lòng chu tịnh vốn muốn cự tuyệt bất quá giang chết lại đồng ý chu tịnh cuối cùng là phải sinh hoạt tại tinh điều quốc cùng chính phủ những người này đánh hảo giao nói luôn luôn chuyện tốt dù sao giang chết không có khả năng tùy thời tùy chỗ tới giúp nàng cũng không có khả năng cũng không có việc gì hóa thân vũ chết mang theo đao đi tìm tổng thống nói chuyện h i ế m trọng yếu nhất chính là không phải tất cả mọi chuyện đều thuận tiện dùng võ lực giải quyết thấy giang triết đồng ý chu tịnh cũng liền không kiên trì chính mình mời khách về phần vũ triết vấn đề bọn hắn căn bản không có hỏi theo bọn hắn nghĩ vũ triết chính là thần giống nhau tồn tại tới vô ảnh đi vô tung mới phù hợp thân phận của hắn chỉ là khi chu tịnh nhìn về phía hàn lập thời gian có chút khó khăn thử t h ă m do hỏi hàn tiên sinh ngài cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao nàng là không chắc hàn lập tính cách hàn lập thân là tông sư địa vị quá cao nàng sợ chính mình tùy tiền mời đối phương cự tuyệt liền lung túng hàn lập thì len lén nhìn về phía giang triết cùng tổ sư ra cùng nhau ăn cơm hắn là một trăm hai mươi cái vui lòng nhưng là hắn không xác định người tổ sư này có nguyện ý hay không hắn cái này bóng đèn đi theo hắn cũng không muốn vì nhất thời miệng bên trên thoải mái trở về bị làm khó dễ chu tịnh thấy hàn lập không lên tiếng cho rằng hàn lập không vui lòng đâu l é n lén hỏi giang chiết ngươi có thể mời hàn tiên sinh cùng một c h ỗ sao có hắn tại ta thả tâm giang chiết còn cho rằng chu tịnh nhìn lên hàn lập đây kết quả chỉ là muốn tìm cái miễn phí bảo tiêu giang chiết thấp giọng nói ta cũng rất lợi hại không cần hắn làm bảo tiêu chu tịnh nói ngươi lợi hại như vậy ngươi vừa mới làm sao không cùng vũ chiếc đại sư đồng dạng từ máy bay bên trên mẹ xuống lúc này liền bị thổi tinh điều q u ố c không yên ổn ăn một bữa cơm ta đều không nỡ giang chiết nói ta chính là vũ c h i ế t chu tịnh giơ ngón tay cái lên nói cái này c h â u ngươi thổi chính là từ trước tới nay nhưu nhất một lần ta nếu không có trực tiếp tư liệu ta liền t i n ngươi vũ c h i ế t đại sát tứ phương thời gian ngươi còn ở phi cơ bên trên đi ngủ lần sau nói thằng ngươi là tạo vật chủ là được rồi giang chiết nói ta thật sự là tạo vật chủ chu tịnh trừng trừng nhìn chằm chằm hắn dù một loại chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện ánh mắt nhìn xem giang chiết giang chiết nói kỳ thật ta thật rất lợi hại chu tịnh tiếp tục liếc mắt nhìn hắn chu tịnh nói có phải hay không là người căn bản cũng không phải là vân vũ kiếm các đệ tử cho nên ngươi cũng không mời nổi hàn lập à. nếu như đúng vậy vậy ta lại mải mải hắn giang chết cũng không muốn chu tịnh đi cầu người tranh thủ thời gian nói ra chuyện một câu nói chu tịnh tiếp tục liếc mắt nhìn hắn giang chết lười nhác giải thích trực tiếp nói một tiếng hàn lập đi cùng nhau ăn cơm đi hàn lập n g h e xong hai mắt t ỏ a ánh sáng lập tức gật đầu nói t ố t sau đó hai người cứ đi như thế sau lưng chu tịnh nhìn xem bóng lưng của hai người mẹ họ nói đơn giản như vậy là ta nghĩ phức tạp rồi kỳ thật không chỉ là chu tịnh kinh ngạp bên trên người áo đen cũng rất kinh ngạc bởi vì theo người áo đen hàn lập là tông sư càng là cái kia đáng sợ vũ chết chỗ tại tông m ô n người hai thân phận đều để hắn có được có thể cao cao tại thượng bao quát chúng sinh năng lực bọn hắn mời hàn lập ăn cơm cảm giác kia liền hình như một cái huyện nhỏ dài mời quốc gia tổng thống ăn cơm căn bản không cảm thấy mình có thể mời được đến người ta thậm chí còn mang theo một chút thấp thỏm lo âu kết nếu như đối phương vậy mà như thế bình dị gần gũi đổi ai không kinh ngạc đi theo chu tịnh giang chết ăn vào chính tông phương tây tiệc mặc dù có người nói cơm tây không thể ăn nhưng là giang chết lại cảm thấy người phương tây đại long tôn con quơ lớn nắ chừng ca mối cái gì còn là rất không tệ duy nhất khó chịu chính là hắn ăn cơm thời gian những người nước ngoài kia vì cái gì luôn luôn nhìn hắn một bên khó chịu giang chết vừa cùng hàn lập lại một người ăn mười phần căn ngỗng đối diện chu tịnh đã hối hận đem hai cái này mạng hóa đưa đến loại này cao cấp phòng ă n tới đầu thấp đều nhanh cắm trong đúng q u ầ n cuối cùng vẫn là sử mật tư nhìn không được trực tiếp đối xử mọi người đem khách nhân khác đổi đi cửa lớn một quan tùy tiện giang chết cùng hàn lập làm sao giày vỏ đương nhiên sử mật tư cũng không phải đơn thuần nhiệt tình hiếu khách chủ yếu là sợ hàn lập bị những người kia ánh mắt thì thầm chọc giận hiện trường bạo tàu giang trích cùng chu tịnh dạo bước tại bờ biển nhìn xem đầy trời tinh thần thưởng thức đức sơn thành xinh đẹp cảnh đêm xa xa hàn lập cùng sử mật tư đi cùng một chỗ nhìn xem giang trích cùng chu tịnh lại nhìn lẫn nhau một chút về sau còn lại đều là ghét bỏ giang trích tại tinh điều quốc đi vòng vo ba ngày ở giữa cũng gặp được p h ố người hoa bên trên các giới danh lưu có chu tịnh nguyên nhân mọi người đối với giang trích cũng là thập phần nhiệt tình đương nhiên đối với hàn lập kia là nhất là được nhiệt tình đối với cái này giang trích ngược lại là không quan trọng có ăn có uống còn không người phiền chính mình đây mới là hắn thích thời gian bất quá ăn uống no đủ chơi chán cũng liền đến tách ra thời gian giang chiết cùng chu tỉnh cáo biệt mang theo hàn lập về đại hạ q u ố c đi vấn nãng sơn dưới chân núi hàn lập lần thứ nhất đối với giang chiết hành đệ tử l ễ nói tổ sư ngại không quay về nhìn xem sao chương một trăm hai mươi tám giang chiết ngáp một cái nói không trở về hảo hảo tu hành đi tuyệt đối đừng tự mãn thông sư không phải kết thúc chỉ là bắt đầu đại đạo từ từ tiền đồ đường xa nói xong giang chiết biến mất ở tại chỗ hàn lập cung kính quỷ trên mặt đất bên trên đối với giang chiết biến mất phương hướng dập đầu quỷ gối kỳ thật không cần giang chiết nhiều lời lần này tinh điều cốc chuyến đi hắn gặp được giang chiết tay không nuốt đạn hạt nhân năng lực về sau bên trong tâm tất cả kiêu ngạo đều đã không có còn lại chỉ có lặn tâm tu hành truy cầu đại đạo trái tim giang chết trở về nhà mẫu thân sướng đến phát rồi rồi lại là giết gà lại là giết con vịt quả thực dọa sợ trong nhà nuôi những tiểu động vật kia giang chết lao ba thì là nở hoa cười to ô m g i a n g chết liền nói ha ha ha mặc dù không thấy được thân ảnh của ngươi nhưng là lần này vân vũ kiếm các thật là hung hăng lọt một lần mặt đã cho chúng ta đại hạ quốc mặt dài ngươi lão tử ta cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa buổi tối uống rượu giang chết có thể làm chính là cười ngây ngô đồng thời hắn cũng rốt cục có thời gian mở ra điện thoại nhìn xem gần nhất khoảng thời gian này thế giới cách cục biến hóa mặc dù sự tình trôi qua mấy ngày nhưng là toàn thế giới dân chúng vẫn là đối với chuyện này tràn đầy hứng thú tất cả tin tức đều vây quanh tinh điều quốc võ đạo đại hội cực nóng l i ề u đạn đạn hạt nhân chủ đề nhất là giang chết đứng tại hơn hai trăm thước cao cây cột bên trên hai tay mở ra thôn vệ đạn hạt nhân trắng cảnh càng bị làm vô số khoản bất đồng giấy gián tưởng áp hích video tại các trang web lớn tuần hoàn phát ra mà cái kia khoản bị một tên lúc ấy tại đức sơn sân thi đấu thợ quay phim chụp xuống tới rõ ràng nhất một tấm cũng chính là giang chết thôn vệ đạn hạt nhân anh c h ụ càng bị cầm đi đầu giá ra cao tới ba trăm triệu tinh nguyên khủng bố giá cả vị tiêu tên là sam thợ quay phim đồng dạng cũng là giang trích phan c ủ a một trong trực tiếp lấy vũ c h ế t danh nghĩa đem tất cả tiền đều quên cho đại hạ quốc sự nghiệp từ thiện thậm chí tại h ắ n hiệu triệu hạ đức sơn thành còn tại cho vũ c h ế t kiến tạo kỷ niệm tượng dự tính cuối năm dựng thẳng lên tới nhìn đến đây giang c h í c h chính mình đều cảm thấy có chút qua bất quá đức sơn thành các cư dân xác nhận vì cái này là chuyện đương nhiên nếu như không có vũ chất cản hạ đạn hạt nhân đức sơn thành người đã chết sạch vũ chất là đức sơn thành anh hùng cái này không liên quan chính trị chỉ bắt nguồn từ cảm ân dân gian là nói chuyện p i ế m quan phương thì là mặt khác một loại thái độ theo vũ chết thực lực kinh khủng lộ ra ánh sáng nguyên bản một chút đã tại trong bóng tối chen ép võ đạo quốc gia đ ỗ n g nhiên mới l ỏ n g đối với võ đạo hạn chế đồng thời gia tăng bồi dưỡng võ giả cường độ h i ệ n nhiên bọn hắn biết ép không được dứt khoát bồi dưỡng thuộc về mình võ giả được rồi nhìn như võ đạo vui vẻ phồn linh bất quá giang chết lại người ra mới thế lực cũ tại võ đạo bên trên mở ra mới một vòng cạnh tranh mùi vị đồng thời còn có tinh điều quốc treo tại các quốc gia vô số truyền thông trên trang web tổng thống xin lỗi tin cuối ù n g cùng chính là tinh điều quốc chủ động cùng đại hạ quốc làm lễ càng là chặt chẽ quan hệ ngoại giao tinh điều quốc mở ra rất nhiều nguyên bản đối với đại hạ quốc phong tỏa kỹ thuật đồng thời đại hạ quốc vo giáo cũng bắt đầu đối với tinh điều quốc mở ra mặc dù vo giáo bên trong dạy đều là chút bất nhập lưu đồ vật nhưng là tinh điều quốc vẫn là tiếp nhận hoàn thành hai phe coi như hữu hảo giao lưu ngọc tỷ truyền quốc bị chu t ị n h thông qua đại hạ quốc c h u tinh điều quốc đức sơn đại sứ mang về đại hạ quốc đại hạ quốc cũng không có chữa trị ngọc tỷ truyền quốc mà là đem vỡ vụ ngọc tỷ truyền quốc bỏ vào trong viện bảo tàng phía trên lưu lại hai hàng chữ lớn chớ cốc xỉ chúng ta tự cường rất nhiều người chạy tới quan sát cuối cùng đỏ hồng mắt rời đi viện bảo tàng một ngày này đại hạ quốc vạn chúng một tâm hợp vào tay cơ giang chiết biết thế giới này hẳn là sẽ yên tĩnh một hồi vào đêm giang chiết đem gà vịt tranh thủ thời gian chuồng gà vịt bỏ ở trong l i ệ n tại lúc này giang cha giang m ụ đi tới hai lão trao mày tựa hồ có tâm sự gì giang chết hiếu kỳ mà hỏi lão ba lão m ụ các ngươi đây là thế nào giang m ụ đẩy một cái giang cha giang cha với tay ra hiệu giang chết cùng hắn đi có lời nói hai người đứng tại bên dòng suối nhỏ nhìn xem suối nước dốc rách giang cha nói nhi tử chúng ta chuẩn bị dọn nhà giang chết ngạc nhiên nói dọn nhà nghĩ như thế nào đến dọn nhà xảy ra chuyện gì rồi giang chết rất rõ ràng hai lão đối với quê nhà coi trọng làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến dọn nhà đâu giang cha cảm t h ẳ n nói nói n một cái đều mấy thập niên trong h o à n g hốt ta hình như còn là năm đó cái kia đứa t r ă n g trâu đám tiểu đồng bạn một lớn nhóm trong làng nhiệt nhiệt n á o nháo thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại thôn này bên trong trừ lão nhân còn có mấy người trẻ tuổi gà vịt cũng không nhiều t â y g i ả chết kéo giếng nước khô cạn năm đó quen thuộc những người kia có rời đi có trôn thôn này đã không phải là năm đó bộ dáng giang c h ế t nói nếu như thôn có thể khôi phục lại năm đó bộ dáng ngươi liền không đi sao giang cha lắc đầu nói a chết ta biết ngươi đi theo vân vụ kiếm các học rất nhiều bản lĩnh bất quá ta nói không phải vấn đề này mà là ta và mẹ của ngươi tình huống ngươi nhìn bọn ta từ khi ăn ngươi cho những d ư ợ c hoàn kia về sau cả người đều hình như trẻ mười mấy tuổi người nhẹ như y ế n tóc đều từ hoa trắng thành đen mẹ ngươi nếp nhăn nơi khóe mắt đều ít giang chiết nói cái này không tốt sao giang cha cười nói tốt đương nhiên được bất quá thôn tại già đi chúng ta lại trẻ cái này quá khác thường tiểu tử ngươi trên người có bí mật ta mặc kệ nhưng là ta được nhắc nhở ngươi cây to đón gió tiểu tử ngươi có đồ tốt cất dấu điểm giang chiết không nghĩ tới lão ba chạy tới là vì cùng hắn nói những thứ này giang chiết nói lão ba yên tâm đi ta cây này là lớn nhưng là còn không có gió gì thổi đụng đến ta giang c h a lắc đầu nói ta mặc kệ ngươi ở đâu ra tự tin nhưng là ngươi nhớ kỹ quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới không cần thiết phiền phức ít chọc mới tốt chúng ta biên hoa quá rõ ràng lại làm sao giả nhưng ở chung được kia mấy chục năm láo lân cận cư vẫn là nhìn ra được được đã có người hỏi chúng ta có phải hay không ăn cái gì thuốc bổ chúng ta hiện tại còn đang nhanh chóng tuổi trẻ lại tiếp tục như thế chúng ta liền nói láo đều biên không nổi nữa năm đó tần thủy hoàng vì một viên trường sinh bất láo dược dết không biết bao nhiêu người thời đại thay đổi người tâm không thay đổi ma ngọc có tội đạo lý ta hiểu cho nên chúng ta nhất định phải rời đi ta biết tiểu tử ngươi gánh tâm chúng ta rời đi quê nhà ly biệt quê hương sẽ không thoải mái kỳ thật ngươi căn bản không cần gánh tâm trước kia không đi ra là bởi vì muốn lưu lại quận một cái cơ bản quận tốt cam đoan tiểu tử ngươi về sau kết hôn sinh bé con có tiền đền dùng hiện tại không đồng dạng ngươi tiền đồ chúng ta không cần lo lắng bây giờ thân thể cũng khá cũng muốn đi ra ngoài đi đi Trước chết tiến tất rõ, cha cơ cả Giang lặng, Giang cha đầu làm rõ, cơ hồ đem hắn hồ làm đầu đem giang cha nhìn xem giang chiết ngươi có cái gì nơi tốt để cử sao giang chiết nói vân vụ kiếm các thế nào giang cha ngạc nhiên đây chính là tiên gia phúc địa ngoại nhân căn bản vào không được nhất là trải qua vũ chiết cái k i ê u một vũ chiết tiểu tử ngươi biết con không khác ngoài cha nhìn trước mắt ánh mắt bên trong vô tận tự tin thần quang sáng láng như tử hắn nháy mắt ý thức được cái gì vũ chiết giang chiết đệ tử lơi hai chữ a vũ bối chẳng lẽ mặc dù cái này suy luận còn có rất nhiều nơi có nghĩ hoặc nhưng là giang cha chính là có loại cảm giác chính mình này như tử khó lường giang chiết cười nói láo ba vũ c h ế t chỉ là ta trong đó một cái thân phận người muốn đi vân vũ kiếm c á c chuyện một câu nói nơi đó đều là người một nhà người đi nghĩ làm sao giày vò liền làm sao giày vò n g h ĩ luyện võ liền luyện, luyện võ n g h ĩ luyện đan liền luyện đan giang cha hít sâu một hơi nói thật giang triết gật đầu giang cha ném đi tàn thuốc hai đầu lông mày tất cả vẻ ư u sầu nháy mắt tiêu tán nhịn không được dương ngày ha ha phá lên cười nước mắt cũng đi theo chạy xuống cười to nói ha ha ha t ố t t ố t con ta tiền đồ ngày thứ hai giang triết xếp đạt tiến tịch mở tiệc chiêu đại toàn thôn gà vịt ngộng kéo ra nên rết rết nên hầm hầm c giang giang giang giang giang giang ngày thứ ba giang trết mang theo giang cha giang ngụ cùng i a n gian g g mãi mãi rời đi cuộc sống này mấy chục năm thôn giang trết mang theo bọn hắn đi vào vân nãng sơn một cái ý niệm trong đầu liền đi tới vân vụ kiếm các ngoài cửa lớn loại này thuấn di năng lực nhìn giang cha giang ngụ i a n gian g g mãi mãi trận mắt hốc mồm giang ngụ nhìn xem cái kêu cao lớn lâu vũ cửa lớn trong lòng thở thở bất an nói a chết chúng ta thật có thể đi vào sao sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì a thật đi tới vân vụ kiếm các cửa giang cha cũng có chút bó tay bó chân rồi dù sao đây chính là trong truyền thuyết tôn g môn có thể khiêu chiến tinh điều quốc bàng đại tôn g môn giang chết cười hét lớn một tiếng vân vụ kiếm các đệ tử ở đâu mở cửa nghe được giang chết thanh âm cửa lớn mở ra rồi một cái đầu nhỏ thò đầu ra sau đó kinh hô nói thổ sư chủ hàng hô to nói thổ sư trở về rồi người tới lây mau thổ sư trở về rồi giang trích nghe lời này làm sao như thế khó chịu đâu nghe thế nào như vậy giống bắt chồng đâu giang trích đưa tay cho chủ hằng một cái bạo lần nói cũng không chỉ ta trở về người tổ sư ba ba mụ mụ g i a g i a mãi mãi đều tới chủ hằng mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt trung láo n ê n người miệng mở rộng s ư ớ n g sốt u đường này mang theo tiếng khóc nước nở nói đời này phân tan nên gọi cái gì a h á n mộng giang cha giang mụ giang t r ế t g i a g i a mãi mãi cũng đều mộng tổ sư bọn hắn m u ố n cho rằng giang trích là vân vụ kiếm các đệ tử đời hai đại sư minh cái kêu danh trấn thiên hạ kiếm mở giang hà nam nhân cái kia đã để bọn hắn vô cùng kinh ngạc đồng thời cảm giác vô thượng vinh dự vạn vạn không nghĩ tới giang chết vờ ơ ý mà là vân vụ kiếm các tổ sư đây cũng quá rung động giang chết tuổi quá trẻ làm sao lại thành vân vụ kiếm các loại này xem xét liền rất cổ xưa tông môn tổ sư rồi mặc dù một bụng hỏi một chút bất quá đều bị vui sướng tách ra c ù n g nên tổ sư trở về một tiếng hô to cửa lớn mở rộng vân vụ kiếm các chữ vũ bối phận trụ chữ l ó t đệ tử toàn đều hội tụ đến đây phân loại hai bên cùng kêu lên hô to âm thanh chấn trăm dặm sau đó có hô to cung nên tổ sư phụ thân tổ sư mẫu thân t h ổ Thổ sư sư được ra ra. giang một nghe chích khó h mãi mãi. Lời cái gọi cái này này c ị u à. Bất bốn thấy quá nhìn l xong các đệ tử nhao nhao chạy tới nâng láo nhân nâng láo nhân x á c h hành lý x á c h hành lý giới thiệu vân vụ kiếm cắt giới thiệu vân vụ kiếm cắt trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt giang ngụ ngay từ đầu còn gánh tâm vân vụ kiếm cắt quá q u ẩ n cụ v é không dính khói lửa trần gian chính mình sẽ không thể ứng nhưng là thật đến nơi này về sau nàng lại có tìm được năm đó ở trong thôn cảm giác người nơi này tuổi tắc cũng không nhỏ nhưng là bởi vì tu hành nguyên nhân thanh xuân vẫn như cũ tự nhiên là không ai sẽ cảm thấy phản lao hoàn đồng bên trong bốn luôn các loại đồng thời mọi người đối bọn hắn rất tôn trọng cũng rất thích những người này tâm tư cũng rất đơn giản bắt đầu giao lưu đi thẳng về thẳng không chi phí tâm tư nàng ngáy mắt liền thích bên trên cái này đơn giản địa phương đồng thời bắt đầu t ì m quốc chuẩn bị tại hậu sơn khai hoang trồng t r ọ n vân v ụ kiếm c ắ p vốn là có thổ địa những n à y thổ địa một cái là cung cấp trong kiếm các đồ ăn một cái khác chính là vườn thuốc hơn nữa còn có mảng lớn đất chống không có khai phát giang ngụ cùng giang mãi mãi giang da da thích khai hoang chẳng những không ai lôi kéo ngược lại còn giút đỡ khai hoang mấy người cười cái kia gọi một cái mở tâm a bất quá nhất mở tâm vẫn là giang c h a hắn phát hiện vân vụ kiếm các bên trong có mấy cái tự quỷ mà lại còn giấu không ít rượu ngon lập tức hai mắt tỏa ánh sáng vương chấn những con cái nhà giàu kia gặp một lần lao ra tử tốt cái này một ngụm trực tiếp vung tay lên để người trong nhà đưa tới hơn mười dương mao đài hống lao ra tử miệng đều không khép lại được đối với cái này giang trích thì ném cho bọn hắn mấy cái đang dược mấy tên thực lực lại tăng lên một đoạn lập tức cười nở hoa giang trích đem cái kia hơn mười dương mao đài tới cái thời gian gia tốc trực tiếp đều thành trăm năm quỳnh tướng đừng nói giang ba giang ra ra đều n h e vị tìm tới đi tôi kiếm c á t hết thể đều có thể b ô n g tay b ô n g chân đại lượng đan dược phụ trợ điều trị phía dưới bốn vị lao nhân càng ngày càng tuổi trẻ tinh khí thần càng ngày càng tốt thân thể cũng càng ngày càng tốt sau đó vũ phong liền bắt đầu dạy bọn họ tu hành mặc dù mấy người n h ậ p muốn chậm nhưng là không chịu nổi giang chết lấy ra đại lượng đan dược dùng sức nghệ nhất là thất truyền kim đan một người một viên lại thêm lên tạo vật chủ c h i lực trực tiếp đem bọn hắn tu hành thiên phú mở ra mấy cái lao người tu hành là đột nhiên tăng mạnh cuối cùng đi hết mế quan giang chết nhìn xem tay bên trên cầm tới linh khí hoa văn nhìn, nhìn lại dưới chân vân nãng sơn cái này vân nãng sơn cuối cùng không phải danh sơn đại xuyên hội tụ tới sông núi c h i lực cùng nam nhạc dãy núi so gia t r ê n lệch nhiều lắm đừng nhìn hiện tại vân vụ kiếm các phong quang vô hạn đó là bởi vì vân vụ kiếm các chiếm được tiên cơ giang c h í c h ở đây thời gian gia tốc hồi lâu mới sáng tạo ra trước mắt huy hoàng bất quá giang c h í c h biết một cái tông môn tương lai cuối cùng không thể rời đi linh khí vân nãng sơn không có thể giải quyết nồng độ linh khí vấn đề bị vượt qua cũng là vấn đề sớm hay một thôi đây cũng là vì cái gì những tại kia danh sơn đại xuyên trong tông môn khổ tu mấy chục năm lão nhân trải qua thường xuất hiện một chiêu nội đạo một ngày nhập tiên thiên tình huống mà vân vụ kiếm cắt nhưng không có sông núi c h i lực chính là nội tình một trong bây giờ cha mẹ ra ra n ã i n ã i đều tại vân vụ kiếm cắt giang c h ế t cũng không thể không bên trên điểm tâm thế là hắn không chút do dự đem trong tay cái này đạo linh khí rót vào vân nãng sơn ở trong chương một trăm ba mươi theo cái này đạo linh khí rót vào đại địa hắn cảm giác được rõ ràng phía đại địa này phảng phất bị nháy mắt kích hoạt lên bàng bạc sinh cơ từ sâu trong lòng đất bay lên rất nhiều c o n đang ngủ say hạt giống phá xác mà ra phát ra một loại hết sức thoải mái vạn vật khôi phục thanh â m đẩy ra môn hắn nhìn thấy dốc núi bên trên cỏ đang nhanh chóng sinh trường cây cỏ ngọc. chập hóng ánh, xanh biếp như ngọc. Đại thụ theo biếp Đại trờn, lắp một ấ t rút ra từng cành chiếc cơ vàng, non, sinh cơ bừng bừng. khô lá ra trồi m chỗ bùn đất bị một vũng nước suối đẩy ra cốt cốt thanh t u y ể n dâng lên mà ra mà cái này vẹn vẹn bắt đầu từng đạo con suối bốc lên, lên ra nước suối hội tụ vào một chỗ vờ ơ y mà tại vân vũ kiếm các phía sau núi tạo thành một đầu nhỏ sông giang chết hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp tại vân nãng sơn bên trên mở ra một đầu sông nói tới nước suối thuận theo đường sông tiến vào vân vũ kiếm các câu thông vân vũ kiếm các bên trong một chút hồ nước về sau con con cuốn vòng quanh một đường chạy tới dưới núi cuối cùng rót vào tương giang ở trong giang chết thấy rõ ràng khi dòng nước rót vào tương giang về sau rất nhiều cá chuyển tụ tới sau đó ngược dòng mà bên trên xông lên trên núi hiển nhiên những ngày cá cũng cảm nhận được cái này trên núi trong nước gần chứa nhiều linh khí hơn đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn cho nên mới xông lên giang chết vung tay lên dòng sông bên trong thời gian gia tốc bên trong cá nhanh chóng sinh sôi cá lớn tiểu ngư hội tụ rất nhanh liền tạo thành một cái hoàn toàn mới vòng sinh thái có những ngày cá bơi dòng suối cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng cải thiên hoán địa động tĩnh không nhỏ vân vụ kiếm các đệ tử đã sớm nghe được động tĩnh chạy đến quan sát kết quả thấy là tổ sư đang lộng những chuyện này những đệ tử cũ kia đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ có không gặp qua thủ đoạn này từ thứ vương chấn đều không có bế quan đệ tử nhìn hai mắt phản quang bọn hắn cũng nghe vân vụ kiếm các đám đệ tử cũ nói tổ sư như thế nào như thế nào lợi hại như thế nào như thế nào tiên ra khí phái vẫy tay một cái sáng tạo sông núi cái gì bất quá bọn hắn chỉ cho là thần thoại tới nghe dù sao không có thấy tận mắt bây giờ chính mắt thấy từng cái cái cảm đều nhanh kinh điệu còn lại thì là đối với giang trích vô tận sùng bái cùng đối với tương lai vô hạn hướng tới một trận gãy âm thanh tỉnh lại mọi người ngủ mơ một ngày này Có người phát hiện v â n n ã n g sơn không đồng dạng xa xa liền thấy một dòng sông từ núi chạy sôi mà xuống chuyển vào tương giang ở trong trọng điểm là dòng sông kia nửa đường phân nhánh một đạo từ trước núi chạy xuống một quy tắc từ sau núi ngàn mét vách núi trực tiếp rơi xuống giống như một nối g i ả i lụa màu trắng giống nhau treo ở nơi đó phản xạ t r i ề u dương kỳ i quang mang theo một đạo thất thải cầu v ồ n g vượt ngang cao thiên bên trên vô cùng hùng vĩ ông trời ơi đến tột cùng phát sinh cái gì có người kinh hô trước kia trên núi không có dòng sông a húng chi là thủy hệ như thế dư thừa sông lớn lưu t h ý n ư ớ lớn. c thần tích, thần tích cảm cái cắt c Thần thần Nãi nãi, nào này ta thế nào cảm thấy, ra. kiếm à vân vụ g ngày càng t h ầ n h ó a đây. Ý thành phố internet bên trên tất cả đều là thảo luận vân vũ kiếm c ắ t thanh âm cũng có đại lượng người tới vân nãng sơn tìm tòi hư thực thưởng thức qua nước suối về sau từng cái gọi thẳng dễ uống đến mức mỗi ngày đều có người mang theo bùn nước lớn đi vào trên núi múc nước thậm chí còn có người n gửi được cơ hội buôn bán liền tại dưới núi ở lại múc nước bán nước vệ sinh đối với cái này từ thứ xuống núi trực tiếp lôi kéo vương chấn trước kha tần tĩnh lưu sấm bốn cái phú nhị đại gia tộc ô n đồn vận sông nước sông mua bán sinh ý xem như cho vân vũ kiếm cắt sáng tạo ra một chút thích lợi lúc đầu có ít người là có ý kiến nhưng là sau đó từ thứ thả ra nặng cân lựu đạn vân vũ kiếm cắt một tháng sau t u y ể n nhận đệ tử mới nhập môn vân vũ kiếm cắt là cái gì tông môn nếu như nói trước kia vân vũ kiếm cắt chỉ là đại hạ quốc thừa nhận thứ nhất tông môn như vậy giang c h ứ c đại chiến tinh điều quốc về sau hắn chính là danh phủ kỳ thực thiên hạ thứ nhất tông môn thiên hạ thứ nhất tông môn lại chỉ đối ngoại thu qua một lần đồ đệ cái này khiến rất nhiều bỏ lỡ lần kia cơ hội người hối hận không thôi nhất là nhìn thấy hay ba năm trước nhập môn h à lập đã có thể tại tinh điều quốc đại sát tứ phương về sau càng là không ngừng hâm mộ bây giờ cơ hội tới hạ có thể không kích động toàn thế giới đều s ô i t r à o một ngày này không chỉ là đại hạ quốc người liền liền nước ngoài đều có rất nhiều người đang hỏi t h ă m vân vụ kiếm các thu nhận học sinh điều kiện cuộc thi kiểm tra cái gì về phần vân hà nước sông vấn đề sớm không ai hỏi thăm mà giờ này khắc này giang chết lại lần nữa nghe được hệ thống thanh âm đinh chúc mừng ngươi thành công tăng lên một mảnh có thể biên tập khu vực linh khí đẳng cấp ban thưởng thượng phẩm phi kiếm một ngụm sau một khắc giang chết trước mặt nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc trường kiếm bên trên hiện đầy hoa văn đại đạo khi hắn đem một giọt máu nhỏ ở mặt trên về sau thân kiếm hơi run rẩy phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đồng thời giang chết cảm giác được linh hồn của mình cùng thanh kiếm này có một loại rất nhỏ c ộ n minh phản phất cái này kiếm cũng là có linh hồn đang cùng hắn giao lưu giống như ý niệm di động phi kiếm đã xuyên tới xuyên lui vài chục lần thao túng điều khiển như cánh tay thập phần thông thuận đây là lúc trước hắn cái kia thành tiện tay rèn đúc kiếm căn bản là không có cách so sánh đây mới thật sự là phi kiếm a giang chết trong l phi kiếm trôi kiếm trên có khắc hai cái chữ to đại la thiên giang chiết nói đại la thiên danh tự ngược lại là bạc khí về sau ngươi liền đi theo ta đi phi kiếm rất nhỏ rung động tựa hồ là tại đáp lại giang chiết giang chiết vung tay lên đại la thiên hóa thành một mai kiếm hoàn bay vào giang chiết trong miệng biến mất không thấy hệ thống có thể nói cho ta một chút đến cùng thế nào mới có thể phát động nhiệm vụ sao còn có ngươi trừ tuyên bố nhiệm vụ còn có làm được cái gì sao giang chiết hỏi đinh bản hệ thống vì tạo vật chủ hệ thống phụ trợ tận sức tại phụ trợ ngươi thành là chân chính tạo vật chủ nhiệm vụ buổi trình diễn thời trang bởi vì ngươi chỗ tại hoàn cảnh trải qua sự tính bất đồng mà lập tức sinh ra có thể nói như vậy hệ thống nội bộ tất cả vật phẩm đều là ngươi có thể kế thừa vật phẩm nhưng là tại ngươi không có có trở thành chân chính tạo vật chủ trước đó những phần thưởng này vật phẩm chính là ngươi động lực để tiến tới mà ta thì là tìm một cái lý do thích hợp đưa chúng nó tặng cho ngươi giang c h ế t ngạc nhiên hắn xem qua rất nhiều tiểu thuyết ngay thẳng như vậy được hệ thống hắn còn là lần đầu tiên thấy giang chức thử thăm dò hỏi nếu không ngươi một hơi toàn đưa cho ta hệ thống trả lời nói cái này không phù hợp quy củ ta làm không được trước mắt nhiệm vụ vật phẩm giang ly cơ chế cùng ngươi thực lực bản thân có liên quan thực lực ngươi càng mạnh lấy được vật phẩm giang ly liền càng cao cấp hơn trước mắt xác định nhiệm vụ vì ngươi thực lực bản thân tăng lên đẳng cấp phát hiện hoàn toàn mới có thể biên tập khu vực sáng tạo hoàn toàn mới có thể biên tập khu vực tăng lên có thể biên tập khu vực đẳng cấp sáng tạo một tên bất lùn ở lĩnh vực gì định phong cảnh giới cao thủ tông môn cùng tăng lên toàn bộ thế giới đẳng cấp đều có thể thu hoạch được đại lượng vật phẩm ban thưởng trong đó tăng lên thế giới đẳng cấp ngươi đem đạt được cấp cao nhất nhiệm vụ ban thưởng giang chức kinh ngạc mà nói thế giới còn có thể tăng lên đẳng cấp chương một trăm ba mươi mốt hệ thống nói thế giới đẳng cấp chia làm đê võ trung võ cao dùng võ cùng tu hành cấp thần tiên cấp cổ thần cấp mấy cái lớn đẳng cấp lớn đẳng cấp bên trong lại phân làm chín cái nhỏ đẳng cấp thế giới đẳng cấp vệ định là căn cứ thế giới này có thể thông qua tự nhiên cố gắng đạt tới sinh vật chiến lược đẳng cấp vệ phân nói cách khác một người đột phá thế giới đẳng cấp giàn khung là vô dụng lấy một thí dụ ngươi hiện tại chỗ thế giới là cao võ cấp độ nhưng là bản thân ngươi đã bước vào tu hành cấp độ mà ngươi bước vào tu hành cấp độ là bởi vì mượn nhờ lực lượng của ta cũng chính là vượt qua thế giới này lực lượng đặt thành cũng không phải là ngươi tự thân cố gắng kết quả Thành chỉ ô n ngươi g của k ô vô không n nào phục chế, những người khác cũng nên, tính đẳng đánh thống trong. g giới giá cách phục chế, khác Cho cấp pháp tham khảo. thế hệ h là dụ, ví đây ở ở có thế giới này sinh linh có thể thông qua tự hành lĩnh lộ tu hành đột phá cao võ cực hạn bước vào cảnh giới tu hành về sau đồng thời số lượng tại trong một khoảng thời gian ổn định lại mới có thể bị người vì thế giới đẳng cấp hoàn thành đột phá giang chiết nghe đến nơi này nghe hiểu hắn cười khổ nói nói cách khác ta nghĩ sông cao hơn còn được mang theo những người khác thôi ngươi cũng có thể tự mình một đường tiến lên chỉ là thế giới đẳng cấp không thể đi lên thế giới không cách nào cung cấp cho ngươi càng nhiều cao cấp hơn tu hành tư nguyên con đường của ngươi cũng sẽ càng phát long đong giang chết hiểu rõ giang chết biết về sau chính mình tu hành đường sẽ không quá tịch mịch bởi vì hắn muốn dẫn lấy một cái tên là thế giới phế vật một đường tiến lên minh sát mục tiêu cũng biết như thế nào thu hoạch càng nhiều ban thưởng đi cửa sau giang chết không nói hai lời liền chuẩn bị xuất phát hắn muốn đi tìm càng nhiều có thể biên tập khu vực thu hoạch càng nhiều ban thưởng bởi vì đây là trước mắt đơn giản nhất thu hoạch tư nguyên phương pháp của ngươi giải quyết sự nghi ngờ này về sau giang chết t u ấ n di đến lúc trước bế quan trong huy động để giang chết ngoài ý muốn chính là trong huy động vờ ý mà là a giang tiểu quả đâu giang chết nạp khó chịu dựa theo vũ sơn bọn hắn thuyết pháp giang tiểu quả một mực tại bế quan liền không có ra qua thế nhưng là hiện tại như thế nào là chấm không lúc này giang chết nhìn thấy tường bên trên viết một hàng chữ ta muốn đi nhìn đại quái thú giang chết mặt bên trên lập tức một mảnh hát tuyến khi vừa nghe thấy giang tiểu quả bế quan phất tay giang chết liền suy nghĩ nhà đầu kia đổi tính rồi vỡ ơ y mà có thể ngồi được vướng khổ thiền nộ đạo rồi hiện tại xem ra nhà đầu kia căn bản liền không có bế quan đã sớm vụ trộm trượt xuống núi đi chơi có thể là vấn đề lại tới đại quái thú cái gì đại quái thú nào có đại quái thú a không nghĩ ra được giang triết cũng có biện pháp trực tiếp vung tay lên trong sơn động thời gian bắt đầu đ ả o lưu đ ả o lưu đến ba năm trước đây chỉ thấy tiểu hồ ly rút lui mà về ngồi ở trên mặt đất nha đầu này cũng không có tại tu luyện mà là không biết ở đâu làm cái điện thoại phun một nửa đầu lưới chơi gân đâu miệng bên trong la hét lao nương tấn cấp thi đấu thần càn giết thần phật càn giết phật giang hà đến gần xem thử khá lắm nha đầu này chơi vương giả nông g i đâu dùng rõ ràng là nàng bà gia à kỷ vốn cho rằng nha đầu này k ê hung hãn sức chiến đấu hẳn là rất mạnh kết quả xem xét chiến tích không hai mươi tám một giang chết não môn bên trên lập tức đều là hát tuyến a tình cảm nha đầu này một người không có giết còn chết hai mươi tám lần liền lăn lộn một lần trợ công cuối cùng tại nha đầu này liệu mạng cố gắng tặng đầu người phía dưới hay là thua giang chết nhìn thoáng qua cấp bậc của nàng thanh ba đồng mà cùng hắn cùng nhau chơi đùa cái kia vờ ơ y mà là cái vương giả sau khi chiến đấu kết thúc đối phương trực tiếp lưu lại một câu đại tỷ thân thiết thật không di chuyển được a ngại tìm cái khác đổi chơi đi bãi bay ngải nha sau đó đối phương liền đem giang tiểu quả kéo đen giang tiểu quả hầm hừ chu miệng nhỏ nói món ăn liền ta đều không di chuyển được còn nói mình là vương giả đánh giá kém giang chết trà sát mồ hôi trên trán lần nữa hoàn toàn không còn gì để nói đoán chừng giang tiểu quả cũng là bị đà kích không chơi game rồi bắt đầu lung tung s o a t video l i ê n tại lúc này nàng s o a t đến một đầu trường bạch sơn xuất hiện thủy quái video video hoàn toàn như trước đây mơ mơ hồ hồ thiên chỉ ao nước đều gần thành gạch men phía trên một đầu đèn xì nằm ngang màu đen dài mạnh vật thể căn bản phân không ra là cái gì đồ chơi l i ê n như thế cái xem xét liền biết là giả video lại i đem g a nha g tiểu quả ứ n thông đồng đi lên. n g thú h đi đầu này hai mắt phát sáng nhìn xem video trong video giải thích cũng là dốc sức trường bạch sơn chính là đông bắc thần sơn từ xưa đến nay liền có da mã tiên mời trong núi tinh quái hoàng hồ bạch liêu cho ngũ đại gia rời núi hàng yêu chữa bệnh càng có nghe đồn trong núi thiên chỉ bên trong có to lớn thủy quái ẩn hiện phía d ư ớ i nhắn lại cũng là cái gì cũng có có hỏi chuyện gì da mã tiên cũng có hỏi cái gì là hoàng hồ bạch liêu cho có người giải thích da mã tiên chính là nhảy đại thần cùng phương nam đỉnh tiên rất tương tự bất quá một cái là mời trong núi tinh quái một cái là mời người ở giữa anh linh có sau ự khác、biệt. Hoàng hồ bạch biệt. i l cho đó nàng trong h liền à chỉ t tại tường bên trên viết xuống ta muốn đi nhìn đại quái thú mấy chữ cuối cùng nàng liền giao rất chạy nhìn đến nơi này giang chết luốt vớt mi tâm trong lòng tự nhủ nha đầu này cái gì thời gian có thể trưởng thành a giang tiểu quả tâm tư quá đơn thuần cái này vừa chạy chính là ba năm giang chết thật là có chút bận tâm cái này một cánh tâm l i ề n n g ồ i không yên lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa tìm giang tiểu quả đi liền tại lúc này từ thứ trương kha tần tĩnh lưu sấm vương chấn đuổi đi theo từ thứ hô nói tổ sư n g à i đây là lại muốn rời khỏi a tần tĩnh là mấy người bên trong duy nhất nữ hải tử hai ba năm không gặp lâu dài ăn đang dược tu hành sau nàng dài chính là càng ngày càng đẹp đôi chân dài tựa hồ lại lớn một chút da thịt thổi qua liền phá tóc ngắn cũng lớn thành tóc dài một thân xanh trắng trường xam xuyên trên người nàng phối bên trên cái kia trời xin h lãnh lược bằng xương gương mặt quả thật giống như một tên tiết tử bất quá tần tĩnh trong vân vụ kiếm cắt cũng không lạnh tương phản nàng còn rất có thể làm ở mỹ nhìn thấy giang chết muốn đi nháy mắt to tội nghiệp nói ra tổ sư tháng sau liền thu người ngài đi chúng ta làm sao xử lý à chuyện lớn như vậy đều không có chân trận giang chết hiểu rất rõ mấy người này trực tiếp cho bọn hắn một cái lên mắt cười m ắ n g nói nếu ngươi không đi ta xương cốt đều để các ngươi gõ ra hốt tủy ta hai ba năm để giành được đan dược đều bị các ngươi cho thai họa lại không hạ sơn về sau đều uống gió tây bắp đi chương một trăm ba mươi hai giang trích không thèm để ý bọn hắn ném hạ một câu chiêu sinh có thể nhưng là nhớ kỹ nhân phẩm thứ nhất thà thiếu không đầu nói xong giang trích dậm chân một cái dẫm lên phi kiếm nhất phi trùng tiên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người đám người t h ấ y thế bất đắc dĩ thở dài sau đó tập thể làm lễ cho giang trích tiến đưa giang trích không có đi qua đông bắc càng không đi qua trường mạch sơn đối với bên kia có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng muốn giải một cái bên kia tình huống cụ thể đương nhiên còn có chút chính là muốn nhìn một chút có không có liên quan tới hồ ly tinh tin tức hắn cảm thấy lấy g i a n g tiểu quả đầu óc tám thành là sẽ bị người nhận ra một cái hồ ly tinh xuất hiện trên thế gian khẳng định sẽ náo ra lớn tin tức một khi bên trên tin tức hắn liền dễ tìm đương nhiên cũng có khả năng lên không được tin tức đây cũng là hắn lo lắm nhất bất quá tổng muốn thử một chút l i ê n tại lúc này một mực không có làm sao chú ý đồng học trong đàn một đầu tin tức hấp dẫn giang chiết giang chiết ở cái thế giới này trường cấp ba trong đám bạn học có một cái gọi là lưu trí mập ạ c mập mạp này sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn đi đông bắc phát triển ở bên kia tìm cái bạn gái mua phòng sinh hải tử thời gian trôi qua rất không tệ hắn cũng là trong đàn nhất sinh động người một trong hôm nay hắn đông nhiên thần bí hề hề nói với mọi người các ngươi nghe nói sao nghe nói cái gì a có người thuận miệng đặt câu hỏi lưu mập mạp nói chín tháng tuyết bay a chín tháng đông bắc liền tuyết rơi có người hiếu kỳ hỏi lưu mập mạp nói theo lý thuyết là không hạ thế nhưng là năm nay tả tính trường bạch sơn đột nhiên liền tuyết rơi mà lại chỉ trong vùng núi hạ ngoài núi mặt kia là một mảnh tuyết đều không có cái này đều hạ ba ngày ba đêm khí hậu dị thường trường bạch sơn cảnh khu đều phong tỏa mọi người nghe đến nơi này đều cảm thấy ngạc nhiên nhao nhao hỏi thăm tình huống bọn hắn trò chuyện lửa nóng giang chiết cũng động tâm tư hắn hỏi trừ chín tháng tuyết bay liền không có khác lưu mập mặt nói lớn tin tức không có thiểu tân nghe có một ít gần nhất trường bạch sơn dưới chân núi nuôi dưỡng hộ gặp t hai vạn đầu tiên là tuyết lớn bao trùm về sau gà vịt cái gì mỗi ngày ném phòng đều không phòng được bất quá chuyên gia nói tuyết lớn đột nhiên phong sơn trên núi động vật không ăn lúc này mới mạo hiểm xuống núi kiếm ăn nghe nói hiện tại đã khởi động quốc gia bồi thường giang chết nhữ mày hắn mơ hồ trong đó cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy bất quá hắn còn không xác định việc này cùng giang tiểu quả có quan hệ hay không dù sao năng lực của nàng giang chết hiểu nhất căn bản không có cải thiên hoán địa bản lĩnh nếu như là đường người làm cái t i a giang chết càng lo lắng giang tiểu quả an g uy nghĩ đến chỗ này giang chết nhả ra phi kiếm đại la tiên h dẫm lên phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía đông bắc trường bạch sơn bất quá giang chết vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực bay liên tục n ự kiếm phi hành hắn nhiều nhất một hơi bay cái năm trăm cây số liền là cực hạt rồi lại xa liền bay không nổi sở dĩ bay đến nửa đường hắn liền không thể không rơi xuống kế quang đổi một thân trang phục thành thành thật thật mua một tấm v é phi cơ bay đến đông bắc trường bạch sơn đi ra sân bay hắn trực tiếp gọi một chiếc xe taxi mục tiêu trực chỉ trường bạch sơn dưới chân núi thành thị thông thành xuống xe giang c h ế t liền cảm nhận được một cố lạnh gió thổi vào mặt cái này gió không phải từ sài bờ di a tới mà là từ trong núi lớn thổi tới thế nhưng là hiện tại vừa mới tháng chín hạ tuần mới vừa vào thu cho dù là trên núi cũng vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt độ đâu cái này gió làm sao lại như thế lạnh đâu quả t h ự c có chút tà tính giang chiết theo cơn gió phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái này nho nhỏ thông thành thị trấn ngoại thành một tòa nguy nga núi lớn treo ở chân trời màu đen nham thạch màu trắng tuyết cái kia tương phản to lớn hạ đem núi lớn sấn thác vô cùng bao la hùng vĩ lại thêm lên đ o á đoá mây mù một chút xem qua đi còn cho rằng bên kia treo một bộ nửa bầu trời cao tranh thủy mặt đầu giang chiết tấm tắc lấy làm kỳ l ạ đồng thời lông này vận càng thêm ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện núi lớn này vận càng thêm nghiêm trọng bởi vì hắm phát hiện núi lớn này vận càng thêm ngưng trọng c ổ kim nội ngoại nổi danh danh sơn đại xuyên rất nhiều dân tộc thần trong lòng núi vợ ơ ý mà không có sông núi c h i lực hội tụ t a tính giang t r ế t nói thầm sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt vào trường bạch sơn chính như lưu mập mạp nói tới cái này núi thập phần cổ khoái lấy một đầu giới hạn v ị tuyến tuyến bên trong tuyết lớn tung bay tuyến bên ngoài ánh nắng cao chiếu đi vào trên núi giang t r ế t lập tức cực kỳ kinh ngạc bởi vì cái này trường bạch sơn bên trên linh khí mức độ đậm đặc vợ ơ ý mà so nam nhạc d ã núi còn cao nhiều lắm mới biết nam nhạc d ã núi linh khí đẳng cấp đã đạt đến cấp hai nơi này tối thiểu nhất là cấp ba linh khí hệ thống kiểm tra một cái nơi này linh khí đẳng cấp giang chiết nói đinh trường bạch sơn dây núi linh khí đẳng cấp cấp ba đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong dự tính một tháng sau tăng lên tới cấp bốn giang chiết liễu lời nói ta dựa vào ta không có độc thủ hắn liền cấp bốn linh khí cấp bậc nơi này đến cùng hội tụ cái gì lực lượng a không đúng nồng đậm như vậy linh khí tại sao không có có thể biên tập khu vực nhắc nhở đinh loại tình huống này lúc bình thường hạ là nơi này có động thiên phúc điệu thu nạp đại lượng linh khí tạo thành động thiên phúc điệu biên tập khu vực sở dĩ bên ngoài không hiện giang chết con mắt lập tức sáng lên động thiên phúc điện vậy thì có ý tứ bất quá bây giờ không phải là t h a m dò đến tội cùng thời gian việc cấp bách là tìm kiếm giang tiểu quả giang chết không có dấm lên phi kiếm tại trên núi bay l o ạ n trường bạch sơn dị thường khẳng định đưa tới vô số người chú ý bị người phát hiện chuyện phiền toái khẳng định không ít chỉ làm liên lụy tốc độ thế là hắn dấm lên mặt tuyết t ả n ra thân thức bao phủ phương viên ba trăm linh m phạm vi không ai liền phi nước đại có người liền giảm tốc bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều bây giờ tuyết lớn ngập núi, núi phía ngoài người bình thường vào không được trên núi người cũng tại mèo đông căn bản không ai hắn cuối cùng dứt khoát một đường phi nước đại bay qua một cái có một cái đỉnh núi đáng tiếc một mực không có giang tiểu quả cái bóng chính khi giang c h í c h nghĩ đến muốn hay không bay lên tới xem một chút thời gian chợt thấy phía trước có đèn đuốc lấp lóe giang c h í c h cũng là không ngoài ý m u ố n bởi vì cho dù là tại hắn chỗ tại địa cầu trường bạch sơn bên trong y nguyên có thôn thậm chí còn có một cái cổ xưa nhà gỗ thôn tồn tại bất quá về sau cũng bị khai phát thành du lịch khu thế giới này đối với du lịch khai phát không có bên kia nghiêm trọng như vậy sở dĩ nơi này có thôn cũng không kỳ quái như loại này thôn tọa lạc tại dãy núi bên trong thường thường là rất khó làm ruộn giống nhau đều là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước sở dĩ trong làng cơ bản đều có thợ săn hoặc là đảo xâm người loại hình những người này đối với núi lớn mấy đời người tìm tòi có thể nói l à như lòng bàn tay giang chiết suy nghĩ đi và o hỏi một chút không chừng có thể hỏi ra giang tiểu quả tung tích tới dù sao loại này chưa có người hỏi t h ă m được trong làng từng nhà đều biết thậm chí xung quanh thôn cũng đều quen thuộc phàm là đến cái người xa lạ rất nhanh người trong thôn liền đều biết lại thêm lên giang tiểu quả nhà đầu kia dài thật xinh đẹp rất khó bị người coi nhẹ sở dĩ giang chiết lập tức thay đổi phương hướng vọt lên đi qua Trước không bao lâu đến cửa thôn còn không có vào thôn đâu trong làng con chó vàng đã kêu lên lập tức có người leo cửa sổ hộ nhìn quanh nhìn thấy có người xa lạ tới đối phương cũng hơi kinh ngạc hô nói anh em cái này ngày tuyết rơi nặng hạt ngươi thế nào lên núi tới giang chiết nói không có tuyết rơi thời gian mội mội ta lên núi tới chơi kết quả một mực không có ra ngoài ta lo lắng liền tiến đến tìm xem đại thúc ngươi nhìn thấy qua một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải lên núi sao cái kia đại thúc cũng là lòng nhiệt tình ngay xong là lên núi tìm mất đi mượn mội lập tức mở cửa nói bên ngoài lạnh lẽo vào nhà nói đại i Vào phòng, đ thúc, thúc sau khi xem liễu lưới nói tốt tôn cái khuê nữ a giang chết giấu trong lòng hy vọng hỏi ngài bài kiến nàng sao đại thúc lắc đầu nói không gặp qua giang chết có chút thất vọng lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm tam ca tam ca ở nhà sao ta tới thăm ngươi trương lão tam quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một nam tử người mặc trồn áo khoác bằng da mang theo chó mũ da hai tay cắm trong tay áo đi vào việt tử chứng lão tam nhãn con ngươi sáng lên nói tiểu h u y n h đệ ngươi không phải muốn tìm người sao ta mặc dù không biết nhưng là tiểu tử này tám thành biết giang chết trong lòng hơi động đại thúc còn xin ngài g i ú p vội hỏi hỏi chứng lão tam hảo sàn nói yên tâm đi người đều tới liền đầy miệng sự tình người bên ngoài đang khi nói chuyện vào phòng đứng tại nội vụ cửa bắt lấy treo tại môn bên trên khắp mặt đem trên người còn không có tan da tuyết trục x n dưới hay xuống chó mũ da lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt đến đây là người hơn hai mươi tuổi cho ăn vỡ bụng không đến ba mươi tuổi nam tử nam tử mày r ậ m đôi mắt nhỏ mũi rất cao môi mỏng mang theo một loại con buồn cảm giác đại thanh tử ngươi tới thật đúng lúc đang có sự muốn hỏi ngươi đây t r ư ơ n g lão tam hô nói đại thanh tử một cái mông ngồi tại giường bên trên nói tam ca chuyện gì a t r ư ơ n g lão tam chỉ vào giang chiết nói cái này tiểu ca mội mội trong núi bị mất dài dặng này ngươi b à i kiến không có t r ư ơ n g lão tam nói chuyện cầm qua giang chiết điện thoại phía trên có ảnh trụp chỉ vào cho đại thanh tử nhìn đại thanh tử tên đầy đủ gọi mã thành hắn không ngừng trong núi là cái lên núi thu sơn hàng thương nhân bởi vì lâu dài chui khe suối giữa núi cùng các thôn dân cũng liền thân quen mười dặm tám thôn cơ bản bên trên đều biết hắn tại thêm lên mã thành biết ta nói mà lại xuất thủ xa xỉ chỉ cần là hàng tốt giá cả tuyệt đối để mọi người hài lòng sở dĩ các thôn dân p h à m là có vật gì tốt đều giữ lại chờ hắn tới cũng chính bởi vì danh tiếng tốt mã thành tại từng cái trong làng đều được hoan nghênh người mặt rộng tin tức cũng linh thống nhất sở dĩ chương lão ta mới hỏi hắn mã thành nhìn kỹ một chút về sau tóc mày lại là không rên một tiếng giang c h i ế t kỳ thật cũng không trông cậy và o mọi người nhất định có thể nhận ra giang tiểu quả đến dù sao lấy nha đầu kia l ầ u góc tám chín phần m ư ờ i khả năng còn chưa tới trường bạch sơn liền đi địa phương khác chơi hắn đến trường bạch sơn thứ nhất là tìm kiếm giang tiểu quả thử thơi vận thứ hai hắn nghĩ từ hệ thống chỗ kiếm lấy chỗ tốt liền tất nhiên muốn tìm danh sơn đại xuyên bên trong có thể biên tập khu vực sở dĩ xem như tiện đường vì đó có tin tức tốt nhất không có tin tức hắn lại đi địa phương khác tìm nhưng là trước mắt cái này mã thành biểu tình tựa hồ có chút không thích hợp trương lão tam không kiên nhận được nữa chụp một cái mã thành bả vài nói đại thanh tử cha hỏi ngươi đâu ngươi phát cái gì n g ố c à? con gái người ta xinh đẹp ngươi cũng không cần như vậy đi cái kia vẫn còn con nít đâu phi mã thành kém chút một n g ụ m lao đờm không có nhà trương lão tam một mặt mà nói g n ta là người như vậy sao phàm là ta lưu manh điểm cũng không trở thành đ ộ c thân tới hôm nay trương lão tam nói vậy ngươi phát cái gì n g ố c à? bài kiến liền gặp qua không gặp qua liền không có gặp qua ngươi cho câu nói a mã thành trầm ngâm nói nó như thế nào đây cô bé này đi ta nhìn thấy nhìn con mắt ta khẳng định là ở đâu gặp qua nhưng là ta nhất thời bán hội nghị không ra ở đâu thay qua giang chiết nghe xong trong lòng k h é động chỉ cần có tin tức xác định giang tiểu quả tại trên núi hắn liền không lo cũng không có như vậy lo lắng hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là giang tiểu quả nửa đường bên trên r a cái gì yêu thiêu thân nếu thật là nửa đường xảy ra chuyện hắn còn thật khó tìm chỉ cần xác định nha đầu kia ở đây trên núi hắn an tâm giang tiểu quả vốn là hồ ly tinh hôn sơn lâm nhưng so sánh hôn thành thị quen thuộc nhiều cho nàng cái khe s u ố i câu nàng cảm thấy có thể chơi là trời mà lại còn an toàn vô cùng giang chiết hỏi ngươi xác định ở đây trên núi bái kiến mã thành gật đầu nói ta xác định là ở đây trên núi gặp qua mà lại bái kiến không bao lâu nhưng là ta thực tại là nhớ không nổi ở đâu thấy qua ai cái này đầu góc trương l á o tam nói sớm bảo ngươi ít uống rượu ít uống rượu ngươi nhất định phải uống nhiều hiện tại tốt đi tuổi quá trẻ đầu góc đều không t ố t x ử mã thành cười khổ nói rượu thứ này ta xem như giới không được nữa nói thật cái kia khuê nữ ta cảm thấy gặp qua nhưng là ở đâu gặp ta là thật không nhớ gì cả tựa như là trong sơn lâm đi ngang qua thời gian xa xa lướt qua nàng còn đối với ta cười tới thế nhưng là ở đâu nhìn thấy nàng tới đâu mã thành minh tư khổ tưởng s ư ớ n g sở là nghĩ không ra lúc này trương lão tam cũng n h ư mày nói không phải đâu mã thành trí nhớ của ngươi thế nhưng là luôn luôn tốt nhiều năm như vậy cùng các thôn dân làm ăn đều không ký sổ nhưng là nhà ai kém tiền ngươi đều có thể ghi nhớ mười dặm tám thôn tất cả mọi người sinh nhật ngươi đều nhớ một sinh nhật ngươi liền đến một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô n ư ơ n g ngươi cái đàn ông độc thân đều không nhớ được ở đâu bái kiến nàng mã thành cười khổ nói thật không nhớ nổi nhưng là ta xác định ta thực sự từng gặp bái kiến là được rồi giang triết cũng không làm khó mã thành cười nói chỉ cần nàng còn an toàn liền tốt ta an tâm mã thành nói an toàn khẳng định an toàn lúc ấy cô nương kia nhìn thật vui vẻ giang trích gật đầu nói vậy là tốt rồi giang trích vốn định đứng dậy cáo tử bất quá t r ư ơ n g lão tam quá nhiệt tình chỉ vào bên ngoài tuyết lớn liên thiên nói bên ngoài tuyết đều hạ bức khói mắt thấy lại muốn trời tối ngươi đi đâu à không chê ngươi liền tại thuốc nhà đối phó một đêm ngày mai thuốc mang ngươi từng nhà hỏi đi mã thành nói không cần đi theo ta là được rồi ta xác định cô nương kia trong núi ngươi theo ta đi chúng ta một cái thôn một cái thôn tìm tổng có thể tìm tới hai người quá nhiệt tình trưởng nghĩa giang trích cũng không tốt từ chối không tiếp đáp ứng chương lưu một t â m lập tức t đi r o n n g g ă n tủ lấy ra hai b ì n nhiều n h ă m đầu nhỏ đốt, nhỏ c ư ờ i hát hát không ta một nói, này có cái mực bốn ỏ được u g thả 8 năm. chương á c n i tới lão ta tam lão bà t r â n đại tỷ cười mắng nói ngươi cuối cùng tìm tới lý do uống đúng không t r ư ơ n g lão tam tùy tiện cười nói đây không phải tới phương xa bằng hữu sao người ta tiểu huynh đệ đến một chuyến không dễ dàng vượt qua ngàn dặm vạn dặm tới rơi xuống nhà chúng ta đó chính là duyên phân lại nói đại thành tử tới có thể không ngay ngắn điểm sao trần đại tỷ lắc đầu một trận c ư ờ i khổ đại thành tử nói thím ngươi đ ừ n g nội ta mang thức ăn nói xong đại thành tử liền xông ra ngoài không bao lâu mang theo một con gà rừng một chuỗi hoang dại chăn ma t i ề n đến hôm nay vừa thu lâm sản dù sao không hạ sơn chúng ta trước cho hãn tạo t r ư ơ n g lão tam xem xét hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù là người sống trên núi mỗi năm đều có thể lấy được lâm sản nhưng là người sống trên núi cũng có người sống trên núi khó xử đó chính là nghèo liền xem như làm tới lâm sản cũng đều là mấy người tới thu bán tiền dùng để sinh hoạt rất ít chính mình bỏ được ăn cho nên nhìn thấy con gà rừng này trương lão tam cũng thèm t r â n đại tỷ lại lắc đầu nói cái này như vậy sao được a đại thanh tử n g ư ơ i thu lâm sản là bán lấy tiền chúng ta ăn ngươi không chạy không sao ngươi đã đến chính là khác h nhân trong nhà có thịt ta cho các ngươi xuyên dưa chỗ ăn lại sang chút thức ăn uống chút rượu đủ ngươi cái này giữ lại mã thành cười khổ nói cái này tuyết lớn tới quá đột n ộ t đừng nói trên núi động vật liền ta đều cho trùng đ ộ n g lên núi thời gian còn không có tuyết đâu vừa tới chỗ tuyết lớn liền rơi xuống những động vật kia chạy mất dạng lao đám thợ săn cũng không có phòng bị đoán chừng lần này là muốn đi giống khẳng định không có gì thu hoạch liền như thế một con gà rừng mấy sâu cây nấm đổi không được mấy đồng tiền liền khi ta mời chị dâu cùng ca ca ăn cơm hai người khách sáo hai câu cuối cùng trần đại tỷ vẫn là mang theo gà rừng đi hầm cây nấm giang chiết cơ bản không nói lời nào bất quá trong lòng lại là ấm áp hắn từ tiểu sinh sống tại phương nam đều nói người đông bắc hào sảng lần này hắn xem như t h ấ y được c ô này nóng hổi k i n h so cái kia đầu giường đặt gần lò sưởi còn nóng hổi nhưng l à ăn chính là mã thành ngủ là trương lao tam chính mình nếu là không có điểm biểu thị tựa hồ không tốt lắm giang chiết nghĩ, nghĩ. trực tiếp cầm ra 3 trượng tới. ra cầm giấy vàng、tới. hắn không hiểu phụ、lục. Nhưng là hắn hiểu、được. Người lục. là được. ở trực o n núi hành đầu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền、phức. Hắn g gặp chút khỏi phải khó phức. đầu, một t r sẽ tiếp ở phía trên khắc họa một cái cỡ nhỏ trận pháp trận pháp này vừa đến có thể ngưng tụ linh khí tăng lên người đeo tố chất thân thể vừa đến thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng giang chiết nói ta cũng không có gì tốt t ạ o từ tiểu học qua như thế một môn tay nghề hai vị ca ca nếu là không chê liền thu mã thành không tin tả chứng lão tam rất tin cái này vừa nhìn thấy phụ chú mợ tâm cười nói ai nha tiểu huynh đệ còn có môn thủ nghệ này a đi Ta thu. mã thành cũng thu tiện tay nhét vào trong ngực cười nói ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên thu được hộ thân phủ cảm ơn huynh đệ thấy hai người thu giang c h í c h cũng không thấy được chiếm người tiện nghi vung ra cùng hai người nhàn hàn huyên người đông bắc nhất là am hiểu huynh ê huyên không cần giang c h í c h đáp lời mã thành cùng trương lão hai ba người liền có thể trời nam biển bắc nói chuyện lửa nóng giang trích tại ngẫu nhiên nói một chút phương nam cố sự vậy liền náo nhiệt hơn muốn ăn cơm thời gian trương lão tam lại gọi tới mấy cái huynh đệ một đám người n â n cốc ngôn hoan ăn gà con hầm nấm bị đề nhiều náo nhiệt rượu uống xong giang trích ý xa áp nước tiểu làm lý do đi ra ngoài ở trong thôn căng tin mua một dương rượu ngon nhất trở về đây cũng là hắn một điểm tâm ý đi một đám hán tử đã sớm có chút trong mặt nhìn thấy giang trích như thế hào sảng cũng đều thoải mái cười to miệng thảo luận để tiểu huynh đệ t ô n kém nhưng là miệng bên trên một điểm không có ít cũng không phải bọn hắn hư giả mà là người ta thật coi giang trích là người mình cũng không thèm để ý những chi tiết này uống đến về sau mã thành nói là muốn đi đi kết quả ra ngoài về sau nửa giờ cũng chưa trở lại mọi người đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng giang trích cũng nhớ mày chương lão ta mà nói đại thành tử làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại đâu sẽ không say rơi trong nhà vệ sinh đi giang chiết nói ta đi xem một chút trong hốc núi thôn hắn không giống bình nguyên thôn không có như vậy hợp quy tắc nhà vệ sinh cũng không còn trong phòng mà là tại phòng ở đằng sau lúc trước m ô a lân ra đi vào bên cạnh môn trong viện dọc theo đường nhỏ một đường đi lên phía trước tuyết lớn còn tại hạ gió núi kêu khóc nùng vân la lộn ánh trăng tinh quang không hiện lại thêm lên tuyết lớn đột nhiên rơi xuống cây bên trên là cây còn chưa kịp khô héo chóc ra đại thụ tre trời tre cản vào thôn một điểm sắc trời về sau cái này sơn lâm bên trong liền còn lại một mảnh đạn k ị nói sau l ư mã, mã thành liền c ư hiếu kỳ cái này hơn nửa đêm tuyết lớn ngập núi ai tuyển lúc này kết hôn a mã thành cũng không biết nghĩ như thế nào mượn tự tình quỷ thần xui khiến đầu góc một mơ hồ liền hướng hậu sân đi đi một hồi liền đi tới phía sau núi một đầu đường cái bên trên xa xa liền thấy cái kia một đầu đèn b ư ớ c trường long c h ạ m m ặ tới t càng đến gần cái kia thổi kéo đạn hát thanh âm liền càng văng vội tiếng người huyết não vô cùng náo nhiệt đám người tới gần mã thành giật cả mình cũng thanh tình không ít biết nên tang g ả cưới không thể ngăn đường nếu không đó chính là đại thủ mà lại người ta người là nhiều rộng như vậy con đường sửng sốt đầy áp người đen đen nghịt một chút đều nhanh không nhìn thấy đầu mã thành tranh thủ thời gian đứng sang bên cạnh nhường ra đường đi đám người kia x ả o xào nháo, nháo đang muốn đi qua đông nhiên có một người nhìn về phía mã thành sau đó rủi rủi con mắt cuối cùng hô nói ngừng lại đều ngừng lại một đoàn người liền như thế ngừng mã thành trong lòng tự nhủ không phải đâu ta tránh hết ra đường làm sao còn chạy ta tới cái k i a lão người đi tới mã thành trước mặt cẩn thận nhìn nhìn sau đó một mặt suy ngẫm trạng ha ha tiểu h o a tử ta thế nào nhìn mặt ngươi lắc đầu quen mặt ý tứ mã thành cũng nói ta nhìn ngài cũng khá quen lao nhân vô đùi nói cha ngươi có phải hay không mã đức lượng mã thành gật đầu đúng vậy a ngươi thế nào biết đến lao nhân cười hỏi mẹ ngươi có phải hay không gọi gì chim k á c h sen mã thành tiếp tục gật đầu lao nhân lại hỏi ngươi quê quán có phải hay không lớn hơn thôn mã thành kinh hô ngươi thế nào biết đến lao nhân cười ha ha nói ta thế nào biết đến tiểu tướng đốc ta là ngươi quá cứu mô gia mã thành lập tức ngộng quá ông ngoại nói thật ra mã thành cha mẹ từ nhỏ đã ra núi rừng mã thành hai ba tuổi thời gian còn trở về qua xem qua hắn mụ mụ cái kiên một c h i tử lao nhân nhưng là tiếp xúc thật không nhiều mà lại mã thành mụ mụ cái kiên một c h i tử rất nhiều người mã thành đến hiện tại cũng nhận không ra mấy cái trực hệ còn không nhìn rõ cái này đột nhiên đụng tới cái quá cứu lao g a vậy liền càng không nhận ra nhưng là người ta vừa mở liền có thể nói ra tên cha mẹ hắn mà lại nhìn kỹ một chút thật nhìn quên mắt hẳn là toàn già không sai mã thành tranh thủ thời gian nói quá cứu lao ra các ngươi đ â y là làm gì vậy t r ư ớ c 135, thái cứu lao ra cười nói ngươi tiểu cứu cứu kết hôn định chính là như thế này ai em đẹp hạ lên tuyết tới tuyết đường khó đi chúng ta liền điểm tâm sáng xuất phát miễn cho nhầm tốt canh giờ kết quả đi còn rất nhanh trước giờ đem tân nương t ử đón về tới t i ể u nói này mã thành liền hiểu được nhìn nhìn thời gian đã dạng sáng hơn một giờ cái này tuyết lớn ngầm núi tốc độ mau không nổi còn thật cần trước giờ đi mà lại nông thôn kết hôn đều là nên sớm không nên muộn rất nhiều người ta đều là trời còn chưa sáng liền bắt đầu đón đ dâu sở dĩ cái này điểm đụng bên trên cũng liền nói đến đi qua thái cứu lao ra quay đầu bắt đầu hô hào đều tới à đây là kiến quốc nhà bọn hắn chim khách sen nhí tử cái này nghe xong một đám lao nhân lại tới c ư ờ i lớn ai nha lần trước ôm chim khách sen thời gian nàng còn lớn cỡ bàn tay người đâu hiện tại đều có nhi tử rồi ha ha đứa nhỏ này đều lớn như vậy à nha hai tử đừng phát ố c ta là người cờ ơ u hai thái lao ra ta là ta là ngươi tàm cứu lao ra khá lắm một đám người tới là người đều so mã thành bối phân lớn mã thành cái kia gọi một cái phiên muộn đây là gặp được cái gì thân thích từng cái bối phân cũng quá lớn may m à những người này đều nhiệt tình mã thành kết thân thích cũng tốt sở dĩ cũng đều từng cái chào hỏi thật vất vả một đám người hì hì ha ha nói chuyện tiếng s o n g bên kia thái cứu lao ra gọi hàng được rồi đường hàn huyên tranh thủ thời gian đi đường đi nhỏ thành t ử a ngươi cũng cùng đi theo đi cùng uống chén rượu mừng đi thân thích kết hôn lại đội kịp cái này liền không có cách nào cự tuyệt mã thành cũng liền đi theo đội ngũ trùng trùng địa điểm một đường thổi kéo đạn sướng mười phân náo nhiệt mã thành len lén nhìn thoáng qua lớn kiệu hoa tử tân lương tử vờ ơ y mà đã đón về tới ngẫu nhiên t ử khe hở nhìn thấy tân lương tử là mũ phượng khăn q u ò n vai đỏ cho khoát đầu bên trên mang theo khăn cổ dâu thấy không rõ bộ dáng nhưng nhìn cái kia tư thái hẳn là rất xinh đẹp mã thành cũng vì chính mình biểu cứu cao hứng một đường đi cũng không biết đi được bao lâu phía trước đ ỗ n g nhiên trống trải không có thôn chính là một cái trong khe núi đất bằng đất bằng bên trên nhấc lên đống lửa bốn phía bó đuốc cao, cao lơ lửng giữa trời bó đằng sau treo từng mặt lớn đồng tính tử đem lửa phản xạ ánh sáng tới mặt đất đi lên liền cùng từng cái bóng đèn lớn tử giống như lại không giống với bóng đèn tử bởi vì ánh lửa sẽ theo do nuôi múa chống giông cho cái này đất chống bên trên tăng thêm mấy phân không giống nhau không khí đất bằng bên trên dọn lên bàn cùng ghế trọn vẹn mấy chục bàn càng xa xôi trong rừng cây là phong bếp xào r a o âm thanh chặt thì tâm thanh không dứt bên thai theo cúc kiệu rơi xuống một đám người hô phần phật đi tới một chỗ trước đài cao một đám thân thích cũng lôi kéo thành hướng bên kia đi, từng cái mồm năm miệng mười cùng hắn nói chuyện hắn cũng không tình mình mã thành thái cứu lạo ra đã trước một bước bên trên đài cao hắn là lần này hôn lễ người chủ trì hắn trèo lên một lần đài tất cả mọi người đều biết hôn lễ muốn bắt đầu thái cứu lao ra đối với tứ phương sau khi hành lễ hô to thân nhân đến đường tiền tân khách đứng hai bên tài tử bồi người nhà cổ nhạc vang không nớt đón người mới đến người một tiếng hô to đám người đồng loạt tránh ra một con đường bên k i a trong tiệu đi ra tân nương thân lang lôi kéo tân nương hai người cùng nhau đi tới thái cứu lao ra mượn tới thiên thượng lửa đốt thành lửa một chậu tân nhân lửa trải qua thời gian hồng hồng hòa hòa nói xong thân lang tân nương nhấc chân vượt qua chậu than một khối gỗ đàn hương điêu thành ngọc yên ngựa tân nhân bước qua đi từng bước bảo đảm bình an thân lang tân nương lại nhấc chân nhấc vượt qua yên ngựa mã thành ở bên cạnh nhìn náo nhiệt không qua con mắt cũng là đập gác hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia yên ngựa vờ ơ y mà thật là nguyên một khối gỗ đàn hương điều khắc thành mà lại cái kia chạm trổ mười phân tinh tế tựa hồ còn có tuổi rồi mã thành trong lòng r u lên trong lòng tự đủ ta cái ai ra ta những n à y thân thích thật có tiền a vờ y mà làm như thế một cái bảo bối gian lệ bước chơi bên tia tân lang tân nương đã đến đường tiền theo thái cứu lao ra là ba bắn thiên đ i ệ lại bái thiên đ i ệ bái cao đường phu thê giao bái về sau song song nhập động phòng đi mã thành kiên là một mặt ghen tị à hắn cũng hai mươi tuổi vẫn là một thân một mình một cái mỗi lần tham gia hôn lễ của người khác trong lòng đều là một trận t h ố n thức c ả m thán khó chịu vốn cho rằng cái này liền xong rồi kết quả thái cứu lao ra tới một câu sướng lễ sướng lễ mã thành chưa từng nghe qua cái này sau đó liền nghe thái cứu lao ra hô nói dì xây khuê nhà đưa năm mươi năm rượu ngon bá hũ mã thành nghe xong lập tức n ộ n g hắn cũng không ít tham gia qua hôn lễ vẫn là đầu một gặp được rằng này người ta đều là nhập môn thời gian đưa bên trên hồng báo sự từ không đối ngoại hô năm a y cũng tốt, mươi hô hô năm rượu ngon ba cái bình lớn tuyệt đối là trọng lễ di đờ đẫn kéo thái công đưa ba trăm linh năm linh trì một đôi bên tia lại có toàn gia người nhảy dựng lên sợ người khác không biết đó là bọn họ nhà tặng giống như mã thành liền tại một bên bên trên nghe càng nghe càng kinh hãi những người này đưa đồ vật không có một cái là tiền tất cả đều là sợ chân kỳ mục hoặc là rượu ngon mã thành có chút luôn uống hắn mặc dù cũng có chút sơn chân nội tình nhưng là hắn là r a đi vê đ ú c cờ trừ giấy vệ sinh cái gì cũng không mang a trước đó đầu nóng lên theo tới hiện tại tốt đến sướng l ê thời gian chính mình lông đều không có một hồi niệm đến chính mình vậy coi như quá mất mặt đông bắc lao ra nhóm không có cái khác liền tốt một bộ mặt trời đất bao la mặt mũi lớn nhất giờ này khác này ngay trước lao mụ bên kia toàn thể thân thích mất mặt vậy quá bêu xấu không được, được nghĩ biện pháp mới được liền tại lúc này thái cứu lao ra hô nói gì chim khách xen tri tử mã thành sau đó tất cả mọi người đều nhìn về mã thành mã thành trong lòng tự nhủ xong lúc này mất mặt quá mất rồi hắn trên người đến là có mấy khối tiền tiền lẻ vấn đề là không lấy ra được ca mã thành não môn bên trên mồ hôi lớn như hạt đậu chạy xuống một bên bên trên có người thấp giọng nói nhỏ thanh tử nếu là không có đồ vật tiểu cứu lao ra giúp ngươi đệm lên đi đây là tốt tâm mã thành cũng tâm động nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu hắn cái kia có ý tốt t liền tại lúc này một nữ t ử bưu lại đưa tay vô vô mã thành bà vai vừa muốn nói cái gì mã thành đột nhiên cảm giác được trong túi một trận c ự nóng phảng phất cất hoa cầu chương một trăm ba mươi sáu mã thành thấy mọi người không chê thậm chí còn mơ hồ có vẻ hâm mộ trong lòng lập tức có một cỗ hào khí cùng vinh quang trong lòng tự đủ đồ vật là giang chết tiện tay viết hiện tại đưa ra ngoài cũng không quan trọng quay đầu lại cầu một cái chính là thế là mã thành quăng ra hộ thân p h ụ cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là thế nào hộ thân p h ụ bay thẳng đến thái cứu lao ra trong tay thái cứu lao ra như nhặt được trí bảo thu vào giao cho biểu cứu người nhà đến tận đây sướng lệ kết thúc bận điệu hồ xong mọi người bắt đầu kêu gọi ngồi xuống uống rượu tịch lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau lôi kéo ngồi một bàn mã thành là xem ai đều khá quen nhưng là không biết cái nào nguyên bản còn cùng hắn trò chuyện lửa nóng những thân tích kia bỗng nhiên ở giữa liền hình như không nhìn thấy hắn như vậy cũng không ai gọi hắn đi qua cũng không ai phản ứng hắn hắn trong lòng tức giận cũng không đi qua thế là liền l à đ à n hắn suy nghĩ người đều tới lễ cũng đưa vẫn đ ứng cũng không phải vấn đề a dứt khoát mã thành cầm ra nhiều năm mặt liền ra mặt dày t ì một m bản có phòng chống an vị đi qua hắn một bên ngồi lấy cái mặc ta tiểu t h í h ả i mã thành vì cùng mọi người lôi kéo làm quen liền sờ lên đầu của hắn kết quả hạ cái dám h ả i lường hắn một cái chống l ạ h nói s ờ ai đây ta là người biểu cứu mã thành lập tức có loại ăn con rồi chết cảm giác thầm nói mãi mãi cái chân mẹ ta bên này thân thích thế nào một cái so một cái thế hệ lớn đâu tốt tại lúc này dọn thức ăn lên giải mã thành xấu hổ nhưng là xem xét thức ăn trên bàn mã thành trợn tròn mắt đã sớm nói mã thành là chuyên môn thu sơn hàng thương nhân hắn mặc dù rất í t ă n dùng lâm sản nhưng là thấy qua lâm sản cũng không ít từ trong tay hắn qua lâm sản không có một xe tải cũng không xê xích gì nhiều mà lại đều là tinh phẩm nhưng là giờ này k h ắ c này hắn vẫn là bị rung động đến bởi vì cái bàn bên trên đặt vào tất cả đều là hiếm thấy chân dược trước mặt hắn b ả y biện hai con nhìn không quá dễ thấy chim t i a là trường bạch sơn đỉnh cấp chân phẩm phi long hiện nay phi long đã sớm không n g ừ n bán kia là động vật quốc gia bảo vệ thị trường bên trên cũng không lưu thông thả trước kia một đôi phi long đổi một chiếc xe một điểm không k h o lác phi long một bên bên trên là một bàn lộc đ u n g có thể lên bàn lộc đ u n g đều là nai con lộc đ u n g nai con đầu bên trên vừa dài lộc đ u n g thời gian nâng lên một cái bọc nhỏ cắt bỏ về sau trải qua gia công cảm giác cực dai v ậ t đại bổ liền xem như hiện tại hiệu trong tràng cũng không có mấy người ăn mà trước mắt cái này rõ ràng là ho dại cái này giá trị liền cao bên kia còn có nhân s â m hầm gà rừng những nhân s â m kia đã có một chút người hình mà lại sợi dâu mười phần k i toàn nhìn cái tia phẩm tướng cầm ra ngoài bán một viên mấy vạn khối tiền không có vấn đề một cái cờ hờ ơ u lớn bên trong thịt kho t à u một chậu thịt hắn nhìn kỹ khá lắm vỡ ơ y mà là một cái tay gấu mã thành hít một hơi lãnh khí trong lòng tự nhủ mẹ ta những này thân thích đều là chút cái gì thân thích ta đây cũng quá có tiền trong nhà mỗi cái ngàn tỷ gia tài ai dám như thế tạo a khó trách chạy đến khe suối giữa núi bên trong ăn uống cái này ở bên ngoài cả nhà đều kéo ra ngoài bắn c h ế ta lời này không c lác bởi vì nơi này bảy ba bốn mươi bản mỗi thức ăn trên bản đều không k h á mấy mà lại thái cứ lao ra đã gọi hàng mọi người tùy ý ăn bao no vì sao kêu bao no ý tứ chính là phi lòng tay gấu lộc đ u n g đã ăn xong người ta còn có mã thành đã không dám tưởng tượng trận này hôn lễ xuống tới tiêu hết bao nhiêu tiền chính mình hơn nửa đêm chạy theo xa như vậy thật vất vả đụng phải nhiều như vậy sơn dã chất tu không ăn quá thua lỗ thế là hắn cầm lấy đũa tranh thủ thời gian hạ thủ đang lúc ăn đâu một đôi đũa kẹp một cây giải hiệu khối đặt ở mã thành trong bát mã thành vừa n g h i ê n đầu chỉ thấy một diễm như hoa đào lông mày nhỏ nhắn g i i mục đích nữ từ chính đối với hắn c ư i đâu nụ cơi này mã thành con mắt đều có chút hoa bởi vì nữ tử này làn da phi thường tốt trắng non trắng nón gương mặt xinh đẹp vừng đỏ một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa vở ơ y mà mang theo một loại đặc biệt phong tình mã thành nháy mắt liền động tâm một bên bên trên cái kia q u ầ n y ế m tiểu hài cũng chính là mã thành biểu c ứ u nói ra kia là thì ta nàng coi trọng ngươi n g ư ơ i kiểu gì a mã thành nghe xong vội vằm nói ta độc thân ta ta, ta không có vấn đề a nữ tử kia cười ta gọi hồ tiên mã thành lập tức nói ta gọi mã thành cái kia ngươi ngươi họ hồ một cái lao thái thái cười nói người nơi này không đều là nhà ngươi thân thích chúng ta là trong thôn hảo hữu mã thành nghe xong lập tức minh bạch hồ tiên trưởng chính là thật xinh đẹp bị nhãn như t ờ phản phất có thể câu người mà lại lại chủ động dựa đi tới xung xoe cho mã thành rót rượu g ấ p thức ăn mã thành trong lòng cái kia gọi một cái mở tâm a mã thành cũng chủ động hướng bên trên gót qua ba lần rượu vốn là có rượu nội tình mã thành lập tức chó n g mặt lúc này hắn lờ mờ nhìn thấy hồ tiên chi thân bên trên có một cái tiểu mà bài hỏi kia là cái gì hồ tiên đến là hào phóng móc ra cho hắn nhìn hắn nhìn thoáng qua về sau lập tức như bị xét đánh rùi rùi con mắt nhìn kỹ phía trên kia tiểu nhân là cái xinh đẹp nữ h ả i tử nữ h ả i tử này hắn gặp qua chính là giang t h i ế t tìm kiếm giang tiểu quả mã thành vừa muốn hỏi cái gì hồ tiên tri bảo bối giống như thu vào thấp giọng nói đây là bảo bối của ta cho ngươi xem liền nhìn cũng không thể sờ l o ạ n điếm ô b ằ n g hiệu ngươi thế nhưng là phải chịu khổ mã thành còn muốn truy vấn kết quả một cái đại thủ đ ố n g nhiên bắt lại hắn dùng sức kéo một cái mã thành nháy mắt bị kéo ra ghế sau đó cảnh vật bốn phía nhanh như điện chấp giống nhau bị bỏ lại đằng sau mã thành giật này mình quay đầu nhìn lại trong mắt lập tức chừng lao đại giang triết người tới chính là giang triết trước đó mã thành nói là đi nhà cầu kết quả hơn nửa giờ đi qua cũng chưa trở lại mọi người đều có chút bận tâm u ố n rượu mấy người bên trong liền giang chết còn tính là thanh tỉnh tại là phụ trách ra tìm người giang chết một đường đi đến nhà vệ sinh chỗ hô một tiếng bên trong không có động tĩnh đẩy ra môn bên trong giống tuyết hắn nhìn t r u n g quanh nhìn thấy nhà vệ sinh một bên bên trên có một loạt dấu chân hướng hậu sơn đi dấu chân không rõ ràng lắm sắp bị tuyết lớn bao trùm bất quá có thể thấy ra kia là mười dấu chân hẳn là mã thành giang chết lúc ấy liền một mực người đâu mã thành không về trong phòng u ố n rượu đến hậu sơn làm gì sao cái này cũng không phải tại quán cơm ăn tiệc đi ỵ đi tiểu có thể chạy đơn vậy hắn chạy cái gì đâu giang chiết thuận theo dấu chân đi lên phía trước càng đi càng cảm thấy được sự tỉnh có điểm không đúng bởi vì cái này nửa đêm canh ba không cần thiết chạy như thế vắng vẻ đến a giang chiết biết hỏng muốn xảy ra chuyện thế là cũng không về trương lão tam nhà dọc theo một đường dấu chân h ư ớ n g trên núi đuổi đi qua cuối cùng đuổi theo đến nơi này một tay lấy mã thành cho tách rời ra giang chiết không có giải thích mà là vô vô mã thành đầu một cỗ linh khí rót vào mã thành trong đầu mã thành giật cả mình thanh tỉnh không ít mã thành nói giang chiết ngươi chụp ta làm gì a ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi kéo ta làm gì a chính ăn cơm uống rượu đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy nói đến đây mã thành nghĩ đến hồ tiên trong lòng một trận lửa nóng giang chết cười nói ngươi còn muốn cô gái đâu mã thành mặt mo đỏ hửng nói ta một độc thân cầu cô gái thế nào lại nói kia là gái c ủ a ta ta có thể hay không giải quyết độc thân vấn đề liền dựa vào cái này một phiếu giang chết chỉ vào xa xa yến tịch nói liền dựa vào cái kia mã thành s ữ n g sở chỉ cái này giang chết cũng quá không học thức người không đều là cái khác sao cái gì thời gian k á c con hắn vừa định chế rêu giang chết hai câu vừa nghiêng đầu mặt lập tức chính là hoàn toàn t r ắ n g bệnh chỉ thấy cái kia đất trống chỗ vẫn là đất trống bó đuốc vẫn là bó đuốc tiệc rượu vẫn là tiệc rượu khác biệt duy nhất chính là cái bản kia ngồi lấy đồ vật hắn vừa mới ngồi cái kia một bàn bên trên một đám hồ ly r á n con nhím t r ồ n ngồi vây chung một chỗ say k h ớ t uống rượu đâu hồ tiên vị trí ngồi lấy chính là một con hồ ly cái kia còn điếm tiểu thí hải vị trí ngồi một con t r ồ n lao thái thái vị trí ngồi một con gai trắng vị một đám động vật tại cái kia nâng ly cạn chén uống rượu ăn thịt hào hào kỳ dị lại nhìn những thân tích kia từng cái ngược lại cũng vẫn là nhân dạng chỉ hai chân liền cùng mang theo sương m g giống như lúc này mã thành liền xem như có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra chính mình gặp phải đều không phải người mã thành mang theo tiếng khóc nước nở nói giang t r ế t lao đệ cái này cái này chuyện ra sao ha giang t r ế t cũng buồn một đâu ở bên ngoài hắn cái gì cũng chưa từng gặp qua làm sao cái này trường bạch sơn bên trong sơn tinh quỷ quái tụ tập đâu giang t r ế t hỏi ngươi đừng khóc có ta tại không có, có cái ó c gì có thể thương ngươi ngươi nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào mã thành cố gắng vững vàng hạ cảm xúc sau đó cùng giang trít đem đầu đôi sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần hắn vốn là am hiểu một mép kể chuyện xưa giống như lúc lần này biết sự tình lớn càng là không dám mập mờ tất cả việc nhỏ không đáng kể đều nói hết cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở mã thành nói ra ta đây là bị quỷ quái c u ố n bên trên rồi sao giang chết minh đệ ta biết ngươi có bản lĩnh ngươi có thể phải giúp ta a giang chết như có điều suy nghĩ nói ngươi cũng không cần sợ hãi những người kia hẳn là thật là ngươi thân thích mã thành nhữ mày nói vậy cái này nhóm thân thích cũng quá thế lợi thu ta lễ vật sau liền không để ý ta, ta xem như đã nhìn ra bọn hắn ngay từ đầu chính là muốn lựa gạt ta trong n ự c ngươi cho ta viên kế hộ thân phủ giang chiết lắc đầu nói không phải bọn hắn không phải chạy hộ thân phủ đi mã thành không hiểu nhìn xem giang chiết giang chiết nói cái kế hộ thân phủ bên trên không có trừ tà tránh hỏa năng lực bất quá lại có thể hội tụ linh khí đến ngươi trên người thẩm bổ thân thể của ngươi kéo dài tuổi thọ khử bệnh tiêu thai thời khắc nguy cấp còn có thể cứu ngươi một mạng g i a nghe người ta nói nhân quỷ hai đường người rời đi đường quỷ qua quỷ cầu nói chính là ngươi không nhìn thấy quỷ quỷ kỳ thật cũng không nhìn thấy ngươi các làm các không lẫn vào chỉ có tại tình huống đặc thù h ạ mới có thể lẫn nhau gặp nhau n à o ra các loại quỷ dị sự tình dùng khoa học phương thức để giải thích người làm minh vật chất cũng chính là có thể thấy được sờ được đồ vật mà quỷ là vật chất tối chúng ta nhìn không thấy bọn hắn nhưng là bọn hắn chân thực tồn tại phóng nhãn vũ trụ vật chất tối tựa hồ so minh vật chất càng nhiều đồng thời tồn tại nhưng lại không liên quan tới nhau nói như vậy ngươi hiểu sao mã thành gật đầu đã hiểu giang chiết nói ta suy đoán linh khí nhập thể về sau để ngươi có khác với giống nhau người sống sở dĩ bọn hắn có thể nhìn thấy ngươi cùng ngươi làm nhảm việc nhà thân mật bởi vì bọn hắn coi ngươi là quỷ mà khi ngươi đem linh phủ giao ra về sau không có linh khí nhập thể ngươi một lần nữa thành minh vật chất bọn hắn không cảm giác được ngươi cũng không nhìn thấy ngươi sở dĩ cũng liền không để ý tới ngươi ngược lại là những sơn tinh kia nhóm phát hiện ngươi là người sống đối với ngươi động tâm tư mã thành giật cả mình bọn hắn đối với ta động cái gì tâm tư a ta liền một người bình thường c h à n ở dê lẽ lại là muốn ăn ta thịt giang chết cười nói muốn ăn ngươi thịt sớm ăn còn cùng ngươi mắt đi mày lại làm gì mã thành nói vậy nàng là thật nhìn lên ta rồi giang chết cười làm gì ngươi đối với một con hồ ly cũng có ý tưởng mã thành nhìn về phía bên kia cái k i a lông xanh hồ ly nhất nhất miệng cái này không phải hình người có chút không xuống tay được ca đúng nàng đến cùng đồ cái gì a giang t r ế t nói ta cũng không biết đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đi đi đi hỏi một chút mã thành giật này mình gặp được quỷ q u á i trốn còn không kịp đâu kết quả giang t r ế t lại muốn qua đi hỏi một chút hắn có chút sợ bất quá thấy giang t r ế t đã mở rộng bước chân đi tới mã thành mặc dù sợ hãi nhưng là ra ngoài nghĩa khí vẫn là cắn răng một cái đi theo giang trít thấy thế khẽ gật đầu cái này mã thành mặc dù là cái thương nhân nhưng là thực chất bên trong vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người tốt bên kia hồ ly tinh nhóm đã uống không sai bị lắm dao động tây lắc vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện mã thành không gặp cái này cũng không trách bọn hắn không có phát hiện giang chiết tốc độ quá nhanh tới đi mau nhanh căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian hiện tại phát hiện người không có một ba người lập tức giật mình cũng tỉnh rượu một chút lại vừa nghiêng đầu liền thấy mã thành mang theo một thanh niên đi tới hồ tiên lông mày nhớ lên diễm như hoa đào mã thành ca ngươi trở lại rồi đến chúng ta lại uống một chén mã thành đứng sau l ư n g giang chiết cũng không dám đáp lời giang chiết thì nên ngang, ngang ngồi ở mã thành vừa mới ngồi địa phương gõ cái bàn hỏi các ngươi những này sơn tinh giã quái thật sự là thật to gan tu hành không dễ vờ ơ y mà lên hại người tâm hồ tiên hoàng nói í c h bạch thật tú chờ một bàn tinh quái đồng thời dựng thẳng lên lông mày cảnh giác nhìn xem giang chiết quát hỏi ngươi là ai động tính bên này cũng đem những giã quỷ kia cho triệu đi qua giang chiết tiện tay đánh một đạo nguyên khí tiến vào mã thành trong cơ thể mã thành những tổ tông kia nhóm lập tức lại nhìn thấy mắng xong rồi từng cái hô hảo mã thành ở chỗ này đây ha ha ta nói ăn cơm thời gian làm sao tìm được không đến hắn nguyên lai tại chạy tới chỗ này bạch lao thái các ngươi cái này tình huống như thế nào a t i ể u huynh đệ này lạ m à t a ở đâu ra a đúng thế chúng ta không có mời ngươi a mã thành tranh thủ thời gian tiến lên nói tổ tông nhóm cái này là bằng h ư u ta bằng h ư u thái cứu lao ra những m ả y hầu nghi nhìn xem giang chiết giang chiết cũng không nói chuyện vỗ bàn một cái nguyên khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát vây một tiếng xung quanh thiên địa linh khí lây hắn vì bên trong tâm cấp tốc t ụ đến miệng rộng một tấm nhả ra một mai kiếm hoàn kiếm hoàn nên phong biến giải hóa thành đại la thiên phi kiếm phi kiếm hay không trên bầu trời trong mây đen tiếng sấm quần quận giang chiết vung ngược tay lên đầu bên trên đại la thiên phi kiếm phóng lên tận trời dẫn rơi từng đạo lôi đỉnh những ngày sơn tinh giã quái các quỷ hồn cái gì thời gian bái kiến như vậy thủ đoạn lập tức dọa đến run lầy bầy liên tiếp l ù i về phía sau phù phù một đám sơn tinh giã quái trực tiếp q u ỷ tại trên mặt đất dập đầu như giã tỏi thượng tiên tha mạng à, thượng tiên tha mạng à, chúng ta không có ác ý à, không có hại người à. chương một trăm ba mươi tám chúng ta cùng mã ra t i ê n tổ quan hệ không tệ nếu không cũng sẽ không bị mời tới dùng cơm chúng ta làm sao sẽ con sâu làm dầu nổi canh nhà hậu nhân đâu những lao quỷ kia nhóm cũng bị dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên d i n g lời bày gọi nói hồ tiên tri bạch trân tú các người đến cùng làm cái gì a t r e o đến thượng tiên tức giận như vậy bạch trân tú chỉ vào hồ tiên tri nói nàng sắp hóa hình muốn tìm cái người sống thảo phong thật không có cái khác khác gì a hồ tiên tri dập đầu như giá tỏi phanh phanh hướng trên mặt đất dập đầu đối với giang triết nói thượng tiên minh d á m tiểu yêu đi theo láo tổ tu hành từ nhỏ đã được cho biết không thể thương tổn nhân loại tiểu yêu ghi khắc tại tâm sao dám hại người chỉ là tu hành đến hóa hình cảnh giới cần hướng người thảo phong lại trùng hợp ở đây gặp mã thành lúc này mới lên tâm tư tiểu yêu không muốn hại hắn cả ũ n g c m t hai ấ y hắn không s c h lại có chỗ khác biệt nghe nói hồ tiên thảo phong là vì hóa hình thành người từ đây thoát khỏi xúc sinh đạo nhập người luôn hồi cho nên nàng sẽ hỏi ngươi ngươi nhìn ta giống người không ngươi nói nàng giống nàng lăn khỏi chỗ liền có thể hóa thành nhân dạng ngươi nếu là nói nàng không giống nàng một thân tu vi liền phế đi bất quá nàng cũng sẽ dây dưa ngươi cả một đời không được can sinh chôn thảo phong là vì tu vi hắn sẽ hỏi ngươi ngươi nhìn ta giống thần vẫn là giống người a ngươi nói hắn giống người trực tiếp đánh về nguyên hình tu vi mất hết đồng thời chỉ có thể người lập hành c ậ u bất quá một cái giá lớn chính là hắn mỗi ngày tìm ngươi phiền p h ứ c để ngươi đêm không thể say rớt không được can sinh ngươi nói hắn giống thần hắn liền lập tức đắc đạo thần thông tăng nhiều lờ ơ tức thành tiên cũng chính là cái gọi là hoàng đại tiên bất quá hoàng đại tiên đồng dạng sẽ dây dưa ngươi tiếp tục lấy cung phụng chỗ tốt là ngươi sẽ áo cơm không lo chỗ xấu là mấy đời cũng đừng nghĩ đại phú đại quý sở dĩ tương đối ra vàng thảo phong hồ tiên thảo phong còn cái này không có cái gì chỗ xấu bạch t r â n tú thấy giang chết có bị nói động dấu hiệu vội vàng hô nói thượng tiên minh giám lao tổ trong núi tọa đàm thứ không cho phép chúng ta hại người thậm chí còn để chúng ta chiếu cố nhầm vào núi rừng bên trong người bảo hộ bọn hắn an toàn đưa bọn hắn rời đi s ơ n lâm cái này một điểm nhưng phàm là núi rừng bên trong người bao nhiêu đều nên biết chúng ta là thật chưa từng làm bất luận một cái nào thai họa người sự tình a bên kia lão quỷ nhóm cũng đều nhao nhao hưởng ứng nói đúng vậy à lao tổ chúng ta không nên vi phạm mã thành cũng nói hoàn toàn chính xác nghe nói qua lạc đường người bị hoàng đại tiên hồ ly cái gì dẫn ra núi rừng giang c h ế t nghe đến nơi này cũng có chút hiếu kỳ rồi bọn g i a hỏa này vờ ơ ý mà là có sư thừa như thế có chút ý tứ chẳng lẽ thế giới này bên trên còn có cái thứ hai tạo vật chủ đinh ngươi là thế giới này bên trên duy nhất tạo vật chủ người thừa kế không có những người khác có được muốn cùng năng lực hệ thống lập tức phủ định giang c h ế t ý nghĩ xác định không có những người khác có được cũng giống như mình năng lực về sau giang c h ế t cũng nhẹ nhàng thở ra hắn liền thích chính mình là độc nhất vô nhị cảm giác nếu thật là có cái đồng dạng cái tia tuyệt đối khó chịu bỏ xuống tâm giang c h ế t suy nghĩ một cái cũng liền có thể nghĩ thông suốt nam nhạc dãy núi linh khí còn không bằng nơi này đâu người ở đó nhóm đã thông qua tham thiền ngộ đạo lĩnh ngộ võ đạo phương pháp tu hành nơi này linh khí nồng đậm mà lại rất có thể có động thiên phúc điệu tồn tại nếu là có hiểu ra tính người phối hợp động thiên phúc điệu lĩnh hội gia thiên địa diệu pháp cũng chẳng có gì lạ người này nếu là có tâm tản bộ đạo thống làm cái tổ sư cũng không kỳ quái lúc này mã thành b ỗ n h i ê n nghĩ đến hồ tiên tri cổ bên trên mang theo ngọc bội bên trên người hắn vỗ não môn hô nói giang t r ế t ta nhớ ra rồi hồ tiên c h i cổ bên trên trên ngọc bội có k h ắ c một người tựa như là ngươi muốn tìm cái tia người giang chết s ữ n g sở lập tức nhìn về phía hồ tiên c h i ánh mắt nháy mắt l a n g lệ lấy ra hồ tiên c h i cũng giật ngài mình run rẩy nói thượng tiên ngọc bội chính là tổ sư chỗ đưa ngài muốn nhìn có thể nhưng là muốn lấy đi hồ tiên c h i thả chết không theo giang chết không nghĩ tới cái này mật nhỏ hồ ly vờ ờ im mà không sợ chết hơi có chút ngoài ý muốn giang chết nói ta chỉ nhìn một chút không cần ngươi ngọc bội hồ tiên c h i lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hay xuống ngọc bội đưa qua đi giang chiết xem xét con mắt lập tức chừng l ã o đại ngọc đội kêu bên trên điêu khắc người chính là giang tiểu quả chỉ bất quá cái này giang tiểu quả không có ngày thường tinh lịch nhiều mấy phần dáng vẻ trang nghiêm giang chiết nói phía trên chỗ khắc người là ai hồ tiên c h i không dám d i u diếm chính là tổ sư giang tiểu quả giang chiết lập tức một mặt vẻ c ổ quái cái tiểu nha đầu kia chạy đến trường bạch sơn tới chơi coi như xong vợ ơ y mà còn lôi kéo một đám sơn tinh giã quái khai tông lập phải rồi có chút ý tứ giang chiết đem ngọc đội còn cho hồ tiên tri dẫn ta đi gặp nàng hồ tiên chi lập tức có chút do dự bạch chân tú nói thượng tiên Tổ sư tâm địa thiệt sư địa lời ư tượng. ư n không phải ác yêu. Ngài nếu là nghĩ hàng Giang g phải phục chết sai đối ác yêu. yêu là là ma, tìm sợ này ó i ta cũng không h n g ê u đầu phục nhà ma, mội mội kia là mỗi mỗi ta.、Lời、này là Lời vừa ra hồ tiên tri bạch chân tú đám người nhất thời những mày ánh mắt kia phân minh chính là không tin giang tiểu quả là hồ ly tinh giang chết làm sao nhìn đều là người sao có thể là huynh mội đâu giang c h ế t dẫn ta đi gặp nàng tự nhiên hết thể công bố một đám núi nhỏ tinh cùng một đám giã quỷ nhìn nhau cuối cùng quyết định mang giang chết đi gặp giang tiểu quả giang chết thực lực bày ở chỗ này đây bây giờ cũng chỉ có giang tiểu quả ra mặt bọn hắn còn có một tuyến sinh cơ giang chết chào hỏi mã thành đội kịp làm sao mã thành mặc dù lâu dài đi đường núi thu sơn hàng nhưng là đi đứng như thế nào c ũ n g được bên trên những sơn tinh kia giã quỷ bọn hắn vung ra chân phi nước đại mã thành căn bản c ũ n g không bên trên giang chết bất đắc dĩ đành phải dẫn theo mã thành bước chân một đường chạy như liên mã thành chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía bay nhanh rút lui cơn g phong thổi tại trên mặt căn bản mắt mở không g i trong lòng tinh ô ta dựa vào đây là người tốc độ sao giang chết sẽ không cũng là yêu quá hai người đi theo cái này dạy núi tinh giã quỷ lật ra qua hai đạo triển núi một đường tiến vào cảng sâu rừng rậm nguyên thủy c h ỗ sâu rẽ đông cạp tây cũng không biết đi tới nơi nào tốc độ đều độ hơi giảm b ấ t về sau mã thành lôi kéo giang chiết thấp giọng nói huynh đệ nơi này đã là nơi núi rừng sâu xa ta cũng chưa quen thuộc bên này cái này nếu là bị mất chúng ta liền thật ném đi giang chiết tự tin mà nói không sao ta tự có biện pháp mang n g ư ờ i ra ngoài mã thành thấy giang chiết tự tin như vậy cũng yên lòng lại đi một hồi lên một ngọn núi đỉnh núi đỉnh núi bên trên có một cái huy động hang động đen nhánh vô cùng thấy không rõ bên trong có cái gì n giang o ạ chiết biết đây chính là hệ thống nói động tiên phúc điệp chương một trăm ba mươi chín thượng tiên đây chính là tổ sư chỗ tại nơi ngài xin chờ một chút chúng ta đi thông báo một tiếng hồ tiên trí nói giang chiết cũng không nghĩ nhiều vung tay lên đi thôi hồ tiên c h i lập tức xoay người rời đi bạch chân tú chờ yêu quái cũng len lén c h u ẩ n đi giang chết thấy thế khỏe miệng có chút hất lên hắn cũng không n g ăn liền đứng chờ ở tại đây mã thành nói huynh đệ ta thế nào cảm giác tình huống có điểm gì là lạ đâu sợ là có trá. giang chết nói tự tin điểm đem sợ là bỏ đi đây chính là có trá. vậy ngươi mã thành lập tức luôn cuống giang chết cười nói ta cũng không có l ừ a bọn họ giang h i ể u quả là mội mội ta không giả cũng là đồ đệ của ta bây giờ nàng ở đây khai tông lập phái đến là có chút ý tứ ta cũng muốn nhìn một chút nàng những năm này đến cùng l ĩ n h nộ ra được bao nhiêu thứ đang khi nói chuyện trong sơn động chuyển đến hồ tiên tri quát trói thai thanh â m ngươi đạo nhân này thật sự là qua phân chúng ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi lại cùng bọn ta khó xử còn muốn thấy tổ sư chân thân không biết trời cao đất rộng cái kêu mã thành cùng chuyện này không có quan hệ ngươi để hắn rời đi chúng ta cùng ngươi ganh đua cao thấp ngươi như thắng chúng ta mặc cho ngươi xử lý ngươi nếu là thua thử thử sợ là khó ra cái này trường bạch sơn giang triết cười nói ngươi ngược lại là còn có chút lương tâm mã thành ngươi lại lui ra ba trăm mét có hơn mã thành lo lắng nhìn xem giang triết giang triết cho hắn một cái không sao tự tin ánh mắt mã thành lúc này mới đếm lấy bước chân đẩy đi ra ba trăm mét trong sơn động cái kêu bầy yêu quái t h ế thế nhao nhao n h ư mày hắn làm sao để mã thành lui ra ba trăm mét có hơn chẳng lẽ hắn biết dưới chân trận pháp liền bao trùm ba trăm mét phạm vi sao b ạ c h chân tú n h ư mày nói không nên à trận pháp này là tổ sư xem thiên tượng lĩnh mộ thâm ảo vô cùng huyền ảo vô phương hắn làm sao có thể một chút nhìn ra đâu trùng hợp đi khẳng định là trùng hợp một đám sơn tinh quỷ quái ở đâu nói thầm thấy mã thành đứng n g n g hồ tiên tri hô to một tiếng khởi trận hô một cái tuyết trên đất tuyết toàn đều nổ bay đ ầ y trời trong tuyết sương mù lở lở trực tiếp đem một mảnh một nửa vì ba trăm mét vòng tròn nơi bao phủ giang c h ế t thân hình nháy mắt liền biến mất hồ tiên tri hô to nói đạo nhân biết ngươi lợi hại nhưng là cái này hư vô trong trận pháp không có trên dưới trái phải ngươi phân không ra đông tây nam bắc mặc cho thực lực ngươi thông thiên cũng đi không ra hiện tại ngươi quỳ xuống đất đầu hàng tự phế tu vi chúng ta cam đoan đưa ngươi an toàn rời núi chúng ta không muốn giết người chỉ muốn an ổn tu hành không bị váy dày giang c h ế t nhìn xem bốn phía sương mù lập tức c ư i ta nếu là ra ngoài đâu chúng ta mặc cho người xử trí hồ tiên c h i đáp lại giang chiết gật đầu còn có khác thủ đoạn sao giang tiểu quả nhiều năm như vậy l i ê n cái này điểm lĩnh n ộ sao nghe được giang chiết nói như thế một đám ba tinh quỷ quái khó chịu làm sao bọn hắn sẽ đổ vật cũng không nhiều dù sao bọn hắn chỉ là mở linh trí sẽ điểm t r ư ớ n g n h ắ n pháp mê hồn thuật tiểu yêu quái mạnh hơn bản lĩnh coi như giang tiểu quả chịu dạy bọn hắn cũng học sẽ không sở dĩ cũng là không thể làm gì trong sân động giang tiểu quả ngáp một cái từ ấm áp trong c h â n bò lên ra ngáp một cái nói bên ngoài n a o n a o cái gì đâu khởi bẩm tổ sư tới cái đạo nhân la hét muốn gặp ngài người này thực lực cao cường lai giả bất tiện chúng ta khởi động đại trận đem hắn k có trụ cái k i a trồn tinh hoàng nói h í c hấp h tấp chạy tới báo tin mã thành thái cứu lao ra nghe xong cái này hoàng nói h í h nói chuyện có vấn đề lập tức liền muốn giải thích một cái kết quả giang tiểu quả cái k i a tính nôn nóng bạo phát nhanh như chấp mà liền chạy ra ngoài đồng thời hét lớn một tiếng vô cùng uy nghiêm nói ra phương nào đạo trích dám can đảm đến ta trường bạch sơn quả động náo sự giang trích nghe xong lời này kém chút không có một cái mông ngay tại chỗ bên trên cười n h i ngửa nha đầu này đặt tên tiên phú và hắn có liều mạng giang tiểu quả đang khi nói chuyện đi tới bên ngoài sơn đ ậ u g i a n g c h ế t biết nên ra đi gặp nha đầu kia vung tay lên cái này rách mướp đại trận liền bị hắn phá không sai bị lắm sương mù tại một trận gió núi bên trong liền muốn tán đi giang tiểu quả xem xét đại trận bị phá cũng có chút sợ hãi chính suy nghĩ muốn hay không hô một cuốn họng không xong chạy mau tranh thủ thời gian chạy trốn đi liền thấy cái kia sương mù dày đặc ở trong một bóng người như ẩn như hiện giang t r ế t muốn nhìn giang tiểu quả càng nhiều bản lĩnh thế là lâm thời giật một tấm vải tre c à n khuôn mặt ra vẻ hung ác nói ra hôm nay ở đây một cái cũng đừng toàn đều nấu hà nội ăn thịt hồ tiên tri bạch trần tú hoàng nói ích mã ra những thân tích h kia nghe xong lập tức do sợ mang theo tiếng khóc nước nở nói tổ sư cái này có thể làm sao xử lý a đạo nhân kia ra đến rồi giang tiểu quả vốn định trốn đi nhưng là xem xét nhà mình những đệ tử này chân đều mềm lún t á m thành là chạy không thoát bất kể nói thế nào đây cũng là đệ tử của mình không thể quá không chứng nghĩa thế là giang tiểu quả cắn răng một cái dầm chân một cái trong lòng tự nhủ thừa dịp ngươi không nhìn thấy trước đánh lén lại nói giang tiểu quả tung người một cái xông về mây mù ở trong bóng người hai tay mở ra hai đem đoàn kiếm rơi vào trong tay nàng chân bên trên dẫm lên mây mù bước thân hình như ẩn như hiện thay đổi ngàn vạn một đám sơn tinh quỷ quái các đệ tử thấy tổ sư xông đi lên lập tức ngao ngao kêu tổ sư cố lên tổ sư giết hắn tổ sư bị vũ tổ sư ngưu bức trong lúc nhất thời khí thế phóng đại rất có mấy phần sắp thắng lợi ý tứ giang tiểu quả cũng là chiến ý ngập trời phá vỡ mây mù hét lớn một tiếng tiểu tặc cầm cái kia cái kia đâu ha để mặn lại ba chữ sửng sốt không có la xong mây mù t h n g ra nàng thấy rõ ràng người tới bộ dáng Cái kia sư a sữa, hung, sữa hung hóa hung hung khuôn nhỏ nháy thành trong đoàn nụ mặt mắt một c ờ cười i miệng sáng như lạ, mặt cười như hoa, miệng rộng một thấm, Sư hoa, hoa ha ha ha rộng phụ mở ra hai tay thu đoàn kiếm trực tiếp nào h vào giang chết trong l ự c giang chết không còn gì để nói hắn đều che mặt nha đầu này làm sao còn một chút liền nhận ra hắn rồi bất quá đối với nha đầu này giang chết là thật cưng chiều bị cái này ôm một cái đầu một trận cọ về sau trực tiếp không còn cách nào khác t r e o chọc nói ai u không dám khi à quả đại tiên ngươi mau xuống đây ngươi đổ từ đổ tôn đều nhìn đâu bên kia một đám cái gì lợn rừng hồ ly trồn dài hai mét đại xà dài nửa mét hao tổn rất lớn tử một đám phiêu tại không trung quỷ hồn miệng đều há thật to nhất là những cái kia quỷ bởi vì không có thực thể nguyên nhân cái c ả m trực tiếp liền rơi tại trên mặt đất sau đó từng cái l i ề u mạng rủi mắt bọn hắn trong ấn tượng tổ sư mặc dù tuổi còn trẻ lại ăn nói có ý tứ đồng dạng một nhóm lôi lệ phong hành mà lại không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quả động mỗi tuần nàng sẽ ra ngoài cho mọi người giảng kinh thuyết pháp đồng thời cũng thu học phí cũng chính là một chút sơn chân thịt ừ n g chợt h ấ y cái này bình thường nghiêm khắc vô cùng dáng vẻ trang nghiêm tổ sư trực tiếp hóa thân dính người con n h nhỏ có thể nào không kinh hãi giang tiểu a từ trên người kéo xuống. tốt tổ t người xuống, ngươi cũng là tổ sư, kéo xấu có là h hay không thận trọng điểm. Giang trọng t điểm. i ể quả xem thường mà nói ta đều giả lão nhiều năm cuối cùng là có núi r ự a không giả giang chết buồn b ự c n ó i ý gì có núi r ự a liền không giả cái kia trước ngươi giang tiểu quả đương nhiên mà nói những tên kia từng cái dài như vậy h u n g ta không giả h u n g á c điểm vạn nhất bọn hắn nước hiếp ta làm sao xử lý hồ tiên tri bạch chân tú đám người nghe vậy não môn bên trên cái kia gọi một cái bạo mồ hôi như mưa a tình cảm giang tiểu quả mấy năm này đối bọn hắn hờ hững lạnh leo chơi cao lãnh một tuần gian ổ i bọn không phải là bởi vì thật cao lãnh mà là bởi vì lực lượng không đủ sợ hãi à ngẫm lại chính mình bái cái như thế cái sư phụ từng cái trong lòng cũng là ngũ vị tập trần chương một trăm bốn mươi bất quá không thể không nói giang tiểu quả mặc dù người không đáng tin cậy nhưng là dạy đồ vật sắp thực là đồ tốt bọn hắn cũng đều được ích lợi không nhỏ sở dĩ mặc dù trong lòng khó chịu bất quá đối với giang tiểu quả ý nguyên tôn trọng giang chết nhìn một chút những sơn tình t i ê quỷ quái tội nghiệp vô cùng ánh mắt phức tạp thở dài nói hôm nay thời gian không còn sớm tất cả giải tán đi ngày mai ta mở đường giàn đạo nguyện ý tới liền đến ngay đi sơn tinh bọn quỷ quái nghe xong lập tức đ ạ i hỉ giang tiểu quả bản lĩnh bọn hắn cũng không có làm sao gặp qua chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình hồ ly sở dĩ mọi người đều đương nhiên cho rằng nàng lợi hại sự thật chứng minh giang tiểu quả có chút nước nhưng là giang chết thực lực bọn hắn là thấy tận mắt giơ tay nhấc chân ở giữa lôi đình và quân căn bản chính là thần tiên một người như vậy vật dạng này người muốn cho bọn hắn giảng bài lập tức từng cái cười n ở hoa vội vàng q u l ạ hô to bãi tiến tổ sư ra xin nghe tổ sư ra dạy bảo sau đó từng cái xoay người chạy không còn hình bóng giang chết quay đầu nhìn về phía trận mắt h u ố c mồm mã thành hỏi mã huynh n g h ị tu hành sao mã thành nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng quỷ xuống đất hạ liền muốn bãi sư giang chết vừa nhấc tay mã thành chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ từ bên trên chuyển đến để hắn quỷ không đi xuống giang chết nói ngươi trước đ ừ n g bãi sư ngươi ta hữu i duyên gặp nhau lại bởi vì ngươi ta mới tìm được nhà đầu này ta thiếu ân tình của ngươi lúc đầu ta hẳn là trực tiếp mang ngươi tu hành nhưng là thiên phú của ngươi không tại tu hành bên trên mà là có cơ duyên khác ngươi về trước đi ngày mai ban đêm lại tới ta tự có an bài mã thành mặc dù không biết giang chết an bài là cái gì nhưng là vẫn cao hứng bừng bừng nói cảm ơn sau đó hấp tấp trở về kết quả đi vài bước xa lúc này mới nhớ tới trong rừng sâu núi t h ẳ m này hắn cũng không biết đường a liền tại lúc này một con da vàng thoăn ra tổ sư ra sợ ngươi bị mất để ta mang cho ngươi dẫn đường đi thôi ta tiễn ngươi một đoạn đường trong nhà người bên kia còn được ngươi đi giải thích miễn đến bọn hắn chờ lâu không gặp được người sốt ruột mã thành biết giang chiết nói trong nhà bên kia kỳ thật chính là trương lão tam nhà bọn hắn hai người tuần tự ra một đêm không có trở về trương lão tam bọn hắn khẳng định lo lắng sở dĩ nhất định phải có người trở về báo cái tin có t r ồ n mang theo hắn đến gần đường mã thành gắng sức đuổi theo sau khi trời sáng rốt cục chạy tới thôn hắn không dám nói với trương lão tam trên núi có yêu q u á i sự tình hắn sợ kéo không rõ ràng nào có chuyện rồi hắn chỉ nói tối hôm qua nhìn thấy một đầu thụ thương lợn rừng sau đó liền đuổi theo giang chết cũng đi theo bất quá hai người mơ hồ tìm được giang chết m u ộ i muội hai người hiện tại trong sơn động s ử a ấm s ử a ấm đâu hết thầy không có việc gì để trương lão tam thả tâm giải quyết trương lão tam nghĩ hoặc mã thành trực tiếp ngã đầu liền ngủ cái này ngủ một giấc đến trời tối ăn uống no đủ mã thành cáo từ trương lao tam trực tiếp hướng trên núi đi hoàng nói h í t còn đang chờ mã thành một người một da vàng lần nữa kết bạn cũng là không tịch mịch lại nói giang chết bên này tại mã thành sau khi đi giang tiểu quả lập tức mời giang chết đi nàng quả động nhìn xem giang chết sớm liền hiếu kỳ cái này động tiên h phúc địa rồi đi theo giang tiểu quả liền đi vào tiến sơn động hắn hít sâu một hơi bên trong hang núi này linh khí ngưng tụ thành một đoàn bức tường bên trên có kết tinh xuất hiện loại ra hào quang đem toàn bộ sơn động chiếu giỏi chính là sắc thái l ộ n l ẫ giống như tiên cảnh đinh linh khí kiểm tra đánh giá vì cấp năm đồng thời còn tại dần dần mạnh lên bên trong giang chiết tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này động thiên phúc địa quả nhiên không tầm thường vờ ơ ý mà so bên ngoài trọn vẹn cao ra hai cấp đến muốn biết linh khí đẳng cấp mỗi cao ra một cái cấp b ậ c đến linh khí nồng độ đều là thành tăng lên theo cấp số nhân nhìn như chỉ cao ra cấp một hai cấp lại là ngày đêm khác biệt nồng đầm linh khí đại biểu cho nơi này sông núi chi lực hội tụ ở đây điều khiển có thể biên tập khu vực có thể làm sự tình m u ố n xa xa vượt qua vân n ã sơn cùng nam nhạc dây núi không thể nào hiểu được nam nhạc dây núi chính là, là đương kim ngũ nhạc một chóng làm sao sẽ không có nơi này linh khí nồng đầm đâu giang tiểu ra, gian gian, không chừng nguyên thời nơi nam nhạc nhân, nếu tỉ tìm t khác h về mị xem, có có đó là giải q y ế t tạo một tiểu cũng coi phúc phương. Giang là quả thần bí hề hề nói sư phụ ta nói cho ngươi à ta nơi này có cái bà bối nói xong giang tiểu quả lôi kéo giang chết một đường hướng trong sơn đ ộ n g chạy đến chỗ sâu nhất giang tiểu quả đẩy ra một khối đá lớn giang chết lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt đồng thời ba khối đá đập vào mí mắt cái này ba khối đá toàn t h â nóng ánh sáng long lanh một khối cao tới khoảng một m năm mươi mặt khác hai khối theo thứ tự là lớn nhỏ cỡ nắm tay cùng lớn chừng ngón cái hai khối ba khối đá nội bộ có tỏa ra ánh sáng lung linh lưu chuyển quần quận linh khí từ đó phóng thích mà ra xem xét liền biết không là bình thường thiên tài địa b ả o nhất thần dị chính là giang t r ế t lại có thể tại cái này viên đá nội bộ nhìn thấy từng tia từng sợi lục s ắ c lưới ánh sáng nói cách khác cái này thiên tài địa b ả o bản thân liền là có thể biên tập đây là giang c h í c h lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tảng đá Tiểu hồ tiên tri ở chỗ này nàng nói hắn ở đây thời gian cái này ba khối đá liền ở đây bất quá ba khối đá vô cùng vô cùng trọng nàng cầm không được vẫn không động tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng hỏi hệ thống hệ thống đây là vật gì quy tắc thạch giống nhau quy tắc tụ hiện sau sản phẩm chỉ tồn tại ở quy tắc hiện hóa động tiên phúc địa ở trong bất quá loại này tảng đá hình thành điều kiện phi thường phức tạp cùng khó khăn đầu tiên phải có quy tắc hiện hóa tiếp theo phải có động tiên phúc địa cuối cùng còn muốn cơ duyên xảo hợp hạ có có thể gánh chịu quy tắc chi lực cao linh khí mật độ vật phẩm mới được bởi vì là quy tắc chi lực t ụ hiện hóa mà thành trừ phi ngộ ra này quy tắc chi lực nếu không không phải tạo vật chủ không thể động mảy may quy tắc thạch chính là một khối có thể mang theo có thể biên tập khu vực đồng thời tất cả thiết định đều sẽ bị vĩnh c ử u cố hóa không lại bởi vì thoát ly tạo vật chủ mà biến mất bất quá quy tắc thạch cũng có tệ nạn đó chính là không có bị cải tạo trước đó lý luận bên trên nó có thể bị cải tạo thành bất kỳ vật gì một khi nội bộ quy tắc chi lực bị thôi động nhất định phải tại nó lần nữa ổn định trước đó thiết chí tốt hết thảy nếu không một khi ổn định cho dù là tạo vật chủ không cách nào lại cải biến nó thuộc tính cùng năng lực nghe đến đó giang chết cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn nguyên lai、like、chỗ tại địa cầu bên trên cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong lồi thần truy không đạt được yêu cầu liền cầm không được đương nhiên trước thực lực tuyệt đối vẫn là thứ cặp bã nhưng là nói tóm lại vẫn là cái thứ tốt mà quy tắc thạch hiển nhiên là thứ càng tốt giang chết tiện tay đem cái kia lớn chừng ngón cái quy tắc thạch cầm lên trong chấp mắt ấy cái kia hắn cảm nhận được bên trong quy tắc lực lượng cảm giác kia liền hình như hắn đem một mảnh có thể biên tập khu vực đeo ở ngón tay bên trên giống như c h ơ n một trăm bốn mươi mốt tại tảng đá bên trên hắn có thể tùy tâm sử dụng không gì làm không được nhìn xem khối kia hòn đá nhỏ. Giang không n không gian. không sai giang chất dùng cái này tước chuẩn thì thạch làm một chiếc không gian giới chỉ hắn sớm liền muốn loại pháp bảo này làm sao hắn lĩnh hội thiên đạo ở trong liền không có chế tác loại pháp bảo này bị quyết mà lại cũng chưa từng gặp qua có thể luyện chế thành tu di giới tử không gian giới chỉ loại hình thiên tài địa bảo bây giờ gặp có thể tùy tâm sử dụng biến hóa ngàn vạn quy tắc thạch hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua có cái này mai không gian nhẫn hắn về sau lại xuất hành thời gian cũng không cần lớn bao nhỏ bao lấy gặp được thiên tài địa bảo hoặc là tốt có thể biên tập khu vực trực tiếp có thể thả tâm mở ra thời gian gia tốc đại lượng bồi dưỡng linh dược sau cũng không cần lo lắng không có đồ vật mang theo nghĩ đến thiên tài địa bảo giang triết lập tức cho không gian trong nhẫn tăng thêm một đầu thời gian tạm dừng nhất định dạng này bỏ vào bất luận cái gì linh dược hắn đều không cần lo lắng lâm kỳ bay hơi dược hiệu trở nên kém hoặc là đồ ăn biến chất loại hình có không gian nhẫn giang triết tâm tình thật tốt giang tiểu quả thì hiếu kỳ tiếp cận câu tới canh chừng lấy cái kia nhẫn xem đi xem lại mắt to thẳng tỏa ánh sáng giang chiết cười nói muốn sao giang tiểu quả gật đầu muốn xem xét liền biết là độ tốt giang chiết nói ta cái này trong nhẫn có hai trăm l ậ p phương không gian có thể thu nạp và vật nạp tu di tại giới tử không gian giới chỉ. hiện nhiên giang tiểu quả mấy năm này không có phí công hỗn chí ít tiểu thuyết xem không ít nếu không sẽ không hô ra lời như vậy giang chiết gật đầu biểu thị chính là vật kia giang tiểu quả lập tức càng thêm ghen t ị giang chiết sau đó trừng mắt một sông ngập nước mắt to nhìn xem giang chiết một bộ ngươi hiệu y tứ giang chết cười nói vi sư có thể giúp ngươi làm một cái bất quá giang tiểu q u ả nói bất quá cái gì giang chết nói tảng đá kêu bên trong có thiên địa huyền liền diệu ngươi nếu là không thể lĩnh nộ r a huyền bí trong đó cho dù ta cho ngươi làm một cái không gian giới trì ngươi cũng không dùng đến cái gì mang cái chiếc nhờ nở còn được nộ đạo giang tiểu q u ả khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên khổ hề hề lên giang chết theo tay cầm lên khối kia nắm đấm lớn quy tắc thạch thạch trước mặt tảng đá ngay ở chỗ này muốn hay không liền nhìn chính ngươi giang tiểu q u ả cuối cùng không có thể chịu ở loại này dụ h o c cắn răng một cái nói muốn giang chết nói, vậy ta liền cho ngươi làm một cái giang chết nhìn lấy trong tay tảng đá lớn như vậy vừa mở mở ra liền đáng tiếc dứt khoát cả khối dùng a thế nhưng là làm cái gì tốt đâu hắn nhìn một chút giang tiểu quả nhìn nhìn lại trong tay tảng đá nhìn nhìn lại giang tiểu quả nhìn nhìn lại tảng đá nhìn nhìn lại giang tiểu quả cái kia đối với lông xù lỗ thai nhìn nhìn, nhìn nhìn lại tảng đá nhìn nhìn lại giang tiểu quả đầu kia lớn đôi u cáo nhìn nhìn lại trong tay tròn vo tảng đá hắn linh cơ k h ẽ động có sau một khắc giang chết trong tay tảng đá nháy mắt trở nên ó n g ánh sáng long lanh、lên. nội bộ tất cả tạp chất toàn bộ biến mất hóa thành một viên lóe da màu lam vũ quang bảo châu bảo châu bên trong giang chết thiết trí một mảnh một trăm mét khối tu di không gian không gian giang chết phát hiện những quy tắc này chi lực cũng không thành hệ thống có chút lộn xộn hắn dứt khoát trực tiếp đem nhào nặn cùng một chỗ sau đó lợi dụng hắn tạo vật chủ năng lực cước ép giao phó bảo châu h u y ễ n thuật năng lực năng lực này có thể để giang tiểu quả lợi dụng bảo châu ảnh hưởng đột biến trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người sinh ra hảo giác cũng có thể nhằm vào một người thi triển viễn thuật đồng thời bảo châu bởi vì là quy tắc chi lực biến thành cứng rắn vô cùng vượt qua địa cầu lên bất luận cái gì hợp kim lại thêm lên bảo châu đã thành pháp bảo tự có linh tính có thể theo ý niệm phi hành lớn nhỏ tự nhiên vô tung vô ảnh nhanh như thiềm điện tuyệt đối là giết người c ấ p của chạy trốn h ố người c ự c p a chạy trốn hấu người c t của chạy trốn hấu g ư ờ i t của c h ạ trốn h u n g t của c h ạ trốn n g ư i cất của chạy t n g ư ờ i cất của c t r n hấu n g ư ờ cất h ạ t r h ấ người cất c a chạy trốn hấu người cất c ủ nghe nghe xong hai mắt tỏ ánh sáng hận không thể lập tức đem bảo châu nhìn như không lớn lại nặng như núi nhỏ giang tiểu quả dùng hết bú sữa mẹ khí lực cũng không cầm lên được sau đó trừng mắt một xong ngập nước mắt to nhìn xem giang chiết giang trích cười nói bảo vợ ơ tờ này châu ta xưng là lửa gạt bảo châu bên trong có càng không trăm mét càng có huyễn pháp thần thông bất quá ngươi muốn liền nhất định phải lĩnh hội ra trong đó thiên địa h ảo diệu thành lập tinh thần liên hệ nếu không liền chỉ có thể nhìn một chút giang tiểu quả tội nghiệp mà hỏi không có biện pháp khác sao giang trích lắc đầu giang tiểu quả ôm cánh tay phương má cuối cùng hạ định quyết tâm cắn răng nghiến lợi nói ta cũng không tin làm bất định ngươi thế là nha đầu này ngồi tại bảo châu trước mặt bắt đầu minh tư khổ tưởng lên cố gắng muốn cùng bảo châu thành lập được tinh thần liên hệ thu hoạch được bảo châu tán thành giang trích thấy thế cũng không quấy g i y giang tiểu quả mà là đem ánh mắt đặc ở cái k i a trọn vẹn một m nằm cao quy tắc thạch bên trên như thế nhìn kỹ giang c h ế t phát hiện một chút không giống nhau địa phương tảng đá k i a bên trong lại có một sợi dây xích xích sắt bên trên phủ văn dày đặc lại xem xét tỉ mỉ xích sắt kia mặc dù chỉ có tăng tiết lại có loại thần bí khó lường một chút nhìn không thấu cảm giác giang c h ế t nhìn không được nhìn nhiều mấy lần sau đó đầu v ó c một trận nhói nhói thân thể n h ó i một cái têu i d r ê n bên trong kem chút không có một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên ở đây là có thể biên tập khu vực giang c h í c h là bất tử bất d i ệ t tạo vật chủ lúc này mới không có lại n g o ạ i ý muốn nổi lên một cái hô hấp ở giữa liền khôi phục như thường giang c h í c h liễu lưới nói đây là vật gì làm sao quỷ dị như vậy đây là nói hệ thống trả lời nói giang c h í c h buồn bực mà hỏi nói hệ thống trả lời nói quy tắc vô hình vô tướng trong mắt ngươi chính là giữa thiên điệu một cái lưới lớn bao quả hết thảy lại lại không có cụ thể đồ vật giống nhau quy tắc ngưng tập hợp một chỗ hiện hóa ra ngoài dây xích tên là trật tự dây xích cũng chính là mọi người trong nhận nói tu đạo tu đạo Lĩnh h giang chiết này, đại đ xích bên trên chư thiên nói vì cái gì ta nhìn hắn hai mắt liền choáng đầu hoa mắt kia là quy tắc thực thể hóa phía trên đại đạo phủ văn tung hành mỗi một viên phủ văn đều đáng giá người dùng tận suất đợi tinh lực đi lĩnh hội hiểu được thần thông tự thành ngươi một chút nhìn như vậy nhiều p h ù văn linh hồn tiêu hao quá lớn tự nhiên c h ó n g đầu hoa mắt giang c h í c h đã hiểu bất quá hắn tâm tình tốt hơn đang lo không biết như thế nào ngộ đạo đâu vậy thì cho đưa tới cái thực thể được giang c h í c h đ i hỉ dứt khoát hắn cũng không rèn đúc tảng đá kia liền ôm tảng đá hướng trên mặt đất một tòa sau đó cho t r ồ n g sơn động tiến hành thời gian gia tốc trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới lúc này giang c h í c h liền biết động thiên phúc điệu tốt thời gian gia tốc vờ ơ y mà có thể thêm đến nửa phút một năm tốc độ mặc dù so với hắn mong muốn một giây một năm chậm rất nhiều nhưng là hắn cũng thấy đủ dù sao thời gian gia tốc năng lực này chương một trăm bốn mươi hai giang trích lại cầm ra nhân sâm hà thủ ô linh chi hạt giống vậy trên mặt đất bên trên sau đó liền mặc kệ nơi này tiên h địa linh khí hội tụ chính là tuyệt hảo động thiên phúc địa nếu như ba người bọn hắn còn không thể bản thân độc lập sinh tồn cái kia giang c h í c h cũng không cách nào hướng cái kia một tòa hắn bắt đầu dài d ằ n g giặc nộ đạo kiếp sống giang t r í c nhìn chằm chằm phía trên một viên phù văn nhìn ngay từ đầu cái kia phù văn làm màu á m giống như là tại rán trên mặt n g ạ n h sinh sinh phát hòa ra theo giang chết tỉ mỉ quan sát tinh thần lực độ cao tập trung h á n cái kia yêu nhiệt g cấp độ võ đạo nộ tính bắt đầu kích hoạt lên linh hồn phảng phất thấu thể mà ra nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia phù văn trong chốc lát phù văn phát ra hảo quan màu vàng đất một nháy mắt giang chết bốn phía thế giới phảng phất h ỏ n g mất giữa thiên điệp một mảnh h á cám trong bóng tối một cái chân to trùng điệp đ ạ p xuống q u y một tiếng h á cám sụp đổ vỡ vụn h á cám hạ xuống màu trắng lên cao giang chết không nhìn thấy màu trắng có thể nhìn thấy chính là một năm hát cám h á cám càng ngày càng thấp thời gian dần qua trong bóng tối xuất hiện một vòng hoàng quang sau đó h á cám hóa thành thổ hoàng sắc lúc này giang chết mới phát hiện hắn vừa ơ ý mà thân ở sâu trong lòng đất ở đây hắn không cảm giác được bất luận cái gì sinh mạng khí t ứ c duy nhất có thể cảm giác được chính là trọng vô cùng nặng trên người bùn đất nặng ép hắn cơ hồ không t h ở nổi phải chết sao giang chết rung động trong lòng bất quá hắn đầu góp lập tức thanh minh tới hắn là tạo vật chủ là không chết được hắn sợ cái gì đâu tạo vật chủ lực lượng vận chuyển lên đến bốn phía bùn đất ngáy mắt sụt ra giang chết xông lên phía trên đi nhưng mà để giang chết ngoài ý muốn chính là... Cái này bùn hệ thống nói qua ta nhìn thấy chính là thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành nói nói bên trên phủ văn đều là tướng gần quy tắc chi lực biến thành cái kia một tiểu tiết nói khẳng định là không hoàn chỉnh như vậy ta có hay không có thể hiểu thành cái này một tiết nói là đại địa chi đạo một nhỏ bộ phận đâu nếu như là như vậy nó tất nhiên cũng không phải hoàn chỉnh sở dĩ nơi này không có bất kỳ vật gì không đúng còn có cái gì đó chính là trọng lực ta lĩnh hội viên kia p h ù văn hẳn là trọng lực p h ù văn nghĩ đến chỗ này giang chết bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ cái kia ép tại trên người trọng lực dần dần lòng có cảm giác bốn phía bùn đất bắt đầu sôi trào cuối cùng sụp đổ hóa thành điểm điểm hoàn quang ngưng tụ tới tại giang chết trước mặt hóa thành một viên thổ hoàng sắc phủ văn giang chết biết đây chính là trọng lực chi đạo giang chết mở t o mắt lại nhìn trước mặt cái kia và nói hắn phát hiện phía trên phủ văn mặc dù hơi có bất đồng nhưng là kỳ thật đều là trọng lực chi đạo các loại biến hóa cùng diễn sinh có tốt mở đầu giang chết trực tiếp xem mèo vé hổ đem từng viên từng viên phủ văn từng cái tìm hiểu xuống tới chính như hắn suy đoán như vậy tất cả phủ văn đều là cùng trọng lực tương quan quy tắc phủ văn có trọng lực có trọng lượng có lớn nhỏ có mật độ chờ lần ngồi xuống này liền không biết bao nhiêu năm đi qua bất quá trong lúc này hắn lửa đường mở mắt ra xem qua một chút giang tiểu quả hắn sợ giang tiểu quả nửa đường tỉnh lại lại rảnh rỗi đến phát chán lại chạy bất quá lần này nha đầu kia tựa hồ là thật hạ hung á c tâm ngồi rất bền bỉ một mực ngồi tại cái kia lĩnh hội trước mặt lửa gạt bảo châu trong mắt thần thái sáng láng trên người linh khí bay v ú t lên hiển nhiên có thu hoạch bất quá nhất làm cho giang c h i ế t kinh ngạc chính là bên trên nhân sâm hà thủ ô cùng viên kia linh chi rõ ràng bất quá ngàn năm thời gian ba tên này lại có vạn năm hỏa hậu mà lại cũng không có kem ở lại dấu hiệu còn đang nhanh chóng sinh trường không hổ là cấp năm linh khí động thiên phúc đ i ệ ba tên này mọc chính là muốn so đại la sơn vân năng sơn thật tốt hơn nhiều giang chết cảm thán qua đi tiếp tục tham nộ phù văn nhoáng một cái lại là mấy trăm năm đi qua giang chết rốt cục đem tất cả phù văn toàn bộ lĩnh nộ thấu triệt hít sâu một hơi lại mở mắt thời gian trong mắt thần quang lấp lóe trong con ngươi tinh quang lưu chuyển ở giữa hắn nhìn về phía khối kia tảng đá lớn hắn chuẩn bị luyện chế cái này thước chuẩn thi thạch lớn như vậy thối nặng như thái sơn nặng như vậy ra hỏa làm điểm cái gì tốt đâu huyền thiết t r ọ n kiếm không có ý nghĩa giang chết phủ định ý nghĩ này đông nhiên giang chết nhãn tình sáng lên con ngón búng ra cái kia quy tắc thạch lặng không bay lên phát ra ông ông kêu to thanh âm sau đó ra đá chóc ra lộ ra một tầng toàn thân bích ngọc bên trong mang theo xích kim sắc h ò a văn thạch thân giang chết lại đi chỉ bắn ra tảng đá bắt đầu thu nhỏ biến hình cuối cùng hóa thành một phương toàn thân bích ngọc bên trên có vàng dòng đường vân đại ấn đại ấn phía dưới viết ba chữ to phiên tiên ấn lớn như vậy một t h ư ớ c chuẩn thi thạch bên trong ẩ n chứa quy tắc chi lực nhiều hơn nữa nhưng là giang chết minh b ạ c h phát bảo loại vật này năng lực quý tinh bất quý đa chỉ cần một loại năng lực nổi bật chính là vô địch mà cái này viên đá nội bộ đều là cùng trọng lượng trọng lực có liên quan quy tắc chi lực thiên nhiên phù hợp phiên tiên ấn đơn giản thô b nghiền ép hết thể thuộc tính sở dĩ giang chết đem làm thành phiên thiên ấn trọng lượng cùng lớn nhỏ có liên quan những phủ văn kia ở trong cũng có quan hệ với lớn nhỏ chi đạo quy tắc giang chết lĩnh mộ về sau trực tiếp đem khắc ấn tại phiên thiên ấn bên trong hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút phiên thiên ấn hô một cái thu thọ thành lớn chừng bàn tay rơi vào giang chết trong tay giang chết tiện tay q u ă n g r a cái kêu phiên thiên ấn hô một cái lại bắt đầu biến lớn giang chết ý niệm di động này sơn động nháy mắt phóng đại trực tiếp hóa thành trăm dặm lớn nhỏ hư dị không gian mà cái kêu phiên thiên ấn cũng theo đó phóng đại hóa thành mười dặm lớn nhỏ sơn nh giang chết cũng bị cảnh tượng này sợ ngây người hắn vốn cho rằng hòn đá kia có thể phóng đại cái bảy tám trăm l i n liền đã m ộ ư ơ i phần không tầm thường kết quả trực tiếp hóa thành một ư ơ i dặm lớn nhỏ cái này nếu là đập xuống giang chết suy nghĩ liền xem như hàng không mẫu h ạ m cũng là một cái không có a nếu là từ vũ trụ đập xuống thêm lên quan tính tác dụng phá hủy cá biệt thành thị cùng chơi giống như đây tuyệt đối là lực lượng hủy thiên d i ệ a địa giang chết hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp vận dụng tạo vật chủ lực lượng rót vào phiên thiên ấn bên trong chỉ thấy cái này phiên tiên ấn tiếp tục biển lớn cuối cùng hóa thành trăm dặm lớn nhỏ vắt ngang trên bầu trời hóa thành một tòa chân chính sân ph trên núi cây xanh liên tục xuất hiện suối phun t hắt chảy cự thạch như thú sinh động như thật thấy giang trích trợn mắt h ố t mồm làm sao cái này động thiên phúc địa lớn nhất cũng chỉ có thể triển khai trăm cây số lớn nhỏ hư di không gian lớn hơn nữa núi nó cũng chịu không được giang trích chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiếp tục phóng đại phiên tiên ấn suy nghĩ hắn hiểu được phiên tiên ấn thứ này chỉ cần rót vào nguyên khí đủ nhiều liền có thể tiếp tục b i ế n lớn đáng tiếc nhận hoàn cảnh hạn chế hắn tạm thời đo không ra cực hạn của nó ở đâu mà lại phiên tiên ấn là cái đầu càng lớn uy lực càng lớn chương một trăm bốn mươi ba đại sắc khí tuyệt đối đại sắc khí giang triết cảm thán đồng thời cũng cảm nhận được thực lực mình bên trên t r ê n l ệ n h hắn vừa vừa bước vào con đường tu hành nguyên bản căn cơ không sâu đạo hạnh không đủ trong cơ thể nguyên khí cũng không nhiều nếu thật là ra ngoài rời đi có thể biên tập khu vực hắn mau đủ kỉnh cũng liền khả năng thi triển m ộ ư ơ i cây số lớn nhỏ phiên thiên ấn một k í c h mà thôi một k í c h qua đi nguyên khí chống rỗng bất lực tài chiến sở dĩ tăng thực lực lên lại trở thành mấu chốt may m à lúc trước hắn lĩnh mộ đông đảo phù văn đối với thiên địa quy tắc có hiểu rõ nhất định tại tu hành chí ít cũng không phải người mù sờ voi không nói những cái khác liên quan tới đại địa tri đạo tu hành hắn đã có thể sờ đến ngưỡng cửa chỉ cần tiếp tục đi tới đẩy ra cửa lớn đang đường nhập thất sắp tới có thể lợi nghĩ đến chỗ này giang t r i ế t trong lòng là vô cùng vui sướng tiện tay vung lên phiên thiên ấn thu nhỏ rơi vào trong tay của hắn trực tiếp bị hắn thu nhập không gian nhận ở trong tâm tình thật tốt giang t r i ế t nhìn về phía giang tiểu quả vị trí nha đầu này lông mi có chút n m y lên tựa hồ cũng muốn tỉnh quả nhiên không bao lâu giang tiểu quả mở mắt trong mắt thần thái sáng láng tinh thần vô cùng bạo mãn nhìn thấy giang chết về sau trực tiếp đằng không mà lên nàng nhỏ vung tay lên viên kia lừa gạt bảo trâu vẹo một cái bay lên không trung lam u u ánh sáng khuyết tán ra đến giang chiết chỉ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía nháy mắt phát sinh b i ế n hóa đầy trời hồ điệp bay múa vô số hồ ly xuyên qua giang tiểu quả mở tâm tiếng cười chuyển đến sư phụ ngươi biết ta ở đâu sao ha ha ha giang chiết mỉm cười đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái trực tiếp đem giang tiểu quả để chạy tới giang tiểu quả lập tức không vui phương má tức giận nói sư phụ hạt trâu này không được ra một chút liền bị ngươi xem thấu giang chiết cười nói vi sư luyện chế pháp bảo sẽ không biết làm sao phá ngươi vật nhỏ này không khỏi nghĩ nhiều lắm nói xong giang chết tiện tay đem giang tiểu quả ném tới trên mặt đất giang tiểu quả không cam lòng tâm mà nói lại đến lừa gạt bảo châu lần này trực tiếp chống rông biến mất giang chết biết không phải lừa gạt bảo châu biến mất mà là vật kêu bản thân thi triển h u y ê n thuật ẩn giấu đi giang tiểu quả vung tay lên lừa gạt bảo châu chống rông xuất hiện tại giang chết sau n ă o chỗ đối với giang chết liền đụng đi qua giang chết nghiêng đầu một cái tránh đi qua tốc độ chậm điểm lại nhanh điểm giang tiểu quả ừ một tiếng tiếp tục khống chế lừa gạt bảo châu xuyên tới xuyên lui làm sao giang chết lòng có cảm giác luôn có thể trước giờ một bước tránh đi giang chết nói con mắt của ngươi b ắ n ngươi ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm lửa gạt bảo châu làm gì sao phát bảo có thể cùng tâm linh tương thông dùng ngươi tâm đi điều khiển nó phối hợp viễn thuật không dấu vết vô tích mới là vương đạo giang tiểu quả nhãn tình sáng lên trực tiếp nhắm mắt lại cái tia lửa gạt bảo châu không hề bị đến người con mắt tốc độ phản ứng ảnh hưởng tốc độ tăng vọt tới lui như là một đạo tia chớp màu xanh lam chống rông xuất hiện chống rông biến mất uy lực lớn mấy lần bất quá giang c h ế t ý nguyên có thể nhẹ nhõm tránh đi giang tiểu quả dậm chân một cái nói tán trong chốc lát viên tia lửa gạt bảo châu hóa thành ba viên lửa gạt bảo châu từ ba phương hướng bắn về phía giang chiết giang chiết biết ba cái lửa gạt bảo châu chỉ có một cái là thật làm sao hắn vỡ ơ y mà phân không ra cái nào là thật lập tức bị ba cái lửa gạt bảo châu đuổi theo có chút thân hình bất ổn giang tiểu quả nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông đột nhiên mở to mắt dối ra một cái tay ba ngón tay như là khiêu vũ giống nhau nhanh trong múa ba cái kia lửa gạt bảo châu tốc độ nhanh hơn làm sao giang chiết y nguyên một cái thiết bản kiểu tránh thoát ba hạt châu công kích liên tại lúc này giang tiểu quả nết miệng cười một tiếng sư phụ ngươi bị lừa rồi một hạt châu trống rông xuất hiện tại giang chiết trước mặt đối với giang chiết liền đập xu Tình cảm ba cái ba kia l ử a gạt bảo châu tất cả đều là giang chết nhãn tỉnh cả cũng không hoảng loạn, đối với cái giả. hoảng đều đối là lên, loạn, Giang sáng không với kia nhãn phản ó n g gạt tới lửa b o châu h nhàng thổi. ẹ phất ú c châu Lửa gạt phẳng bảo h p nhận lực lượng khổng lồ va chạm phanh nhất sinh bay ngược ra ngoài giang tiểu quả thấy thế hoa một tiếng liền khóc ngồi trên mặt đất bên trên hai chân loạn trèo lên gọi nói sư phụ ngươi ước hiếm người cho ta p h á p bảo không có chút nào lợi hại một hơi liền không có giang chết nhìn xem nha đầu này này tấm vô lại bộ dáng lập tức vui vẻ ngươi nha đầu này có thể sẽ vì sư bước đến phản kích trình độ còn không biết dừng muốn biết n g ư ờ i những sư huynh kia cộng lại đều chưa chắc có thể để cho v i sư n h à ra cái kia một ngụm thanh khí giang trích không có khoác lát vừa mới giang tiểu quả một k í c h kia quả thực ngoài ý liệu của hắn chỉ dựa vào tự thân lực lượng đã tới không kịp cản trở một khi chúng chiêu thụ thương là khó tránh khỏi bất đắc dĩ phía dưới hắn vận dụng tạo vật chủ lực lượng lúc này mới thổi bay lửa gạt bảo châu nhìn như nhẹ nhõm kỳ thật hắn cũng bóp một cái mồ hôi lạnh lúc này hắn mới ý thức tới phát bảo khủng bố đương nhiên giang trích nếu là toàn lực cường đối cũng không trở thành bị giang tiên ấn giang tiểu quả càng là không có cơ hội bất quá trận chiến kia vẫn là để giang chết trong lòng có chỗ cảnh giác đồng thời đối với quy tắc thạch tràn đầy càng nhiều ý nghĩ thật giang tiểu quả không khóc xoa xoa cái kia không cần tiền nước mắt hương phấn hỏi giang chết cười nói vi sư cái gì thời gian lừa qua ngươi giang tiểu quả lập tức triệu hồi lừa gạt bảo trâu bảo bối giống như treo tại cổ bên trên trưng trạc đàng hoàn g mà nói sư phụ ngươi phải cố gắng lên nếu không đệ tử sớm muộn cũng sẽ đuổi theo bên trên ngươi giang chết cũng không muốn đả kích nàng thế là nói ra t u t ngươi cố lên、ừ. giang tiểu quả dùng sức gật đầu giang chết mang theo giang tiểu quả ra khỏi sân động giờ này khắp này bên ngoài ban ngày đã qua mặt trời lặn hoàng hôn giang chiết tính một cái hai người trong sơn động trọn vẹn tu hành hơn một ngàn năm thời gian quy ra thành phía ngoài thời gian vừa vặn vừa ban ngày nhiều một điểm thời gian nhanh đến hắn khai đàn tọa đàm thời gian nhìn thấy giang chiết ra trong rừng cây nháy mắt xông ra một đám tiểu động vật da vàng hồ ly tuyết lớn ngập núi còn không ngủ đông rắn một đám con nhím cùng một đám đại hắc con chuột h ô phần phật không hạ mấy trăm hào động vật không có một cái thành công hóa hình bất quá có thể miệng nói tiếng người không ít còn lại đại đa số đều chỉ là có thể nghe hiệu tiếng người lại không thể nói chuyện đây cũng là đêm hôm qua uống rượu tịch một nhóm kia tựa hồ bọn gia hỏa này cũng không có thông chi ngoại nhân dạng này cũng tốt ít người giang trích cũng tôi nói theo ngày triệt để đ e n lại mã ra cái kia một đám lao quỷ cũng đều nhao n h a u lộ diện bọn hắn quen thuộc cùng cái kia nhóm tiểu động vật đám yêu quái chào hỏi sau đó một đám gia hỏa cùng kêu lên hô to tham kiến tổ sư tham kiến sư phụ tham kiến tổ sư r a chi chi chi chi chi c nhân luôn ở trong pha tạp lấy một đống chuột hồ ly con nhím cái gì phải gọi âm thanh quả thực của á i giang trích cũng không thèm để ý trực tiếp nhảy đến trên s ơ n động ngồi tại sơn động bên trên quan sát phía dưới những động vật nói các ngươi tùy ý ngồi đi nơi này không có quá nhiều quy củ chương một trăm bốn mươi bốn một đ á m tiểu động vật kỳ thật cũng không hiểu quy củ lắm nhao nhao tìm cái chính mình cảm thấy an toàn lung tung ngồi xuống giang tiểu quả thì đứng tại giang chết bên người cái đầu nhỏ dơ lên rất có mấy phần đắc ý cái này dưới cái nhìn của nàng phía dưới những đều là kia chính mình đổ từ đ ổ tôn không nói thực lực chỉ nói nhân số nàng cảm thấy mình đã sắp vượt qua vân vụ kiếm cắt sở dĩ có chút tiểu đắc ý bất quá ở trong mắt người khác nàng chính là giang chết bên người một tiểu đạo đồng đáng tiếc nàng không biết biết đến lời nói tám thành liền không đứng cái này giang chiết cũng mặc kệ cái khác hắn đại suy xét hôm nay nói cái gì nói công pháp một đám động vật công pháp hắn là thật không có nghiên cứu qua húng chi những động vật này cũng không phải một cái chủng loại a trong cơ thể kinh lạc phân bộ đều không giống nhau căn bản không có cách nào nói càng nghĩ giang chiết quyết định không nói công pháp chỉ nói nói giảng thuật chính mình lĩnh hội đọc được vừa vặn hắn từ quy tắc trong đá tìm hiểu ra đại địa chi đạo một bộ phận mặc dù không nhiều nhưng là thật muốn nói ra cũng không phải nhất thời bán hội có thể nói xong mà lại hắn còn không nhất định nói rõ ràng hắn cũng mặc kệ có thể được bao nhiêu bằng bản lĩnh của mình cùng cơ duyên đi đồng thời giang c h í c h cũng nhìn thấy vừa mới gấp trở về da vàng hoàng nói x cùng mã thành chính thở hồng hộc ngừng tại một bên bên trên thở m ạ n h đâu khẽ gật đầu xem như chào hỏi sau đó giang c h í c h bắt đầu nói mới mở miệng giang c h í c h liền phát hiện giảng đạo cũng không dễ dàng đại đạo hư vô mờ mịt rất nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bất quá giang c h í c h vẫn là cưỡng chế tính để cho mình đi nói dù là nói không tốt cũng muốn giảng vừa mới bắt đầu giang trích chính mình đều không biết mình tại nói cái gì chỉ là cố gắng đem chính mình cảm lộ đến cảm giác miêu tả ra phía dưới một đám tiểu yêu quái các quỷ hồn cũng là nghe mơ mơ hồ hồ theo hắn miêu tả càng ngày càng tỉ mỉ giang chết bắt đầu tái diễn nói cái k i a m ộ t đoạn cảm thụ mỗi một lần lặp lại hắn đối với đại địa c h i đạo cảm nộ g liền khắc sâu một phân nói ra cũng khắc sâu một phân thời gian từng giây từng phút đi qua một lần hai lần ba lần mười lần theo giang chết nói khắp càng ngày càng nhiều phía dưới yêu quái các quỷ hồn cũng từ hai mắt mở mịt đến bốn mắt m ộ t b ư ớ c lại đến quần thể buồn ngủ cuối cùng trực tiếp nguyên địa đập gõ kèm chút liền đã ngủ liền tại lúc này giang chết bỗng nhiên lòng có cảm giác trong đầu cảm thụ vô cùng rõ ràng hắn lời nói cũng biến thành mỗi một chữ phảng phất đều là đại đạo tại vang lên trực tiếp chấn động tất cả tiểu yêu quái linh hồn để bọn hắn cảm nhận được một t i ế nói g n v ậ t vị trong chốc lát tất cả tiểu yêu đều không vây lại nhao nhao mở to hai mắt n h ì n tỉ mỉ đi lắng nghe giang trích nói theo giang trích giảng thuật càng ngày càng rõ ràng đ ỗ n g nhiên sâu trong lòng đất chuyển đến một tiếng vù vù âm thanh phảng phất tại cùng giang trích cách không cộng minh đồng thời lấy giang trích vì bên trong tâm phương viên số trong phạm vi chăm thức từng khoả chồi non chui từ dưới đất lên mà ra xanh biết cỏ nhỏ theo gió chậm hoa tươi theo gió nở rộ không bao lâu tất cả tiểu yêu quái nhóm liền bị hoa cỏ bao khoả trong đó đại đạo tiếp tục nói theo giang chức đại đạo nói càng ngày càng khắc sâu đại đ ị a cộng minh thanh â m cũng càng ngày càng v a n g vừa mới bắt đầu như là trống nhỏ đấm nhẹ đến đằng sau liền như là vạn trống lôi mình rung động ầm ầm vốn chỉ là phương viên số trong phạm vi t r ă m thức t h ổ địa tỏa ra sự sống cỏ nhỏ đấm trổi hoa nhỏ nở rộ mà thôi nhưng đã đến về sau cái này số trong phạm vi t r ă m thức sinh cơ tăng vọt những cỏ nhỏ kia đột nhiên rất cao đồng thời từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trường một đường hướng lên trời một đạo thổ hoàng sắc khí phóng lên tận trời giống như hình rồng càn long t h ă n g thiên tại cái k i a n ặ n g n g h ề mây mù ở trong nổ tung một cái động lớn ngân sắc ánh trăng vẩy xuống đại điện giống như một chiếc đèn chiếu rơi tại giang c h í c h cùng bốn phía tiểu động vật trên người một khắc này tất cả động vật đều bị giang c h í c h nói dẫn động sinh ra cộng minh trong chốc lát lâm vào nổ đạo trạng thái đại điệu tiếng trống càng ngày càng vang cuốn cuộn sông núi chi lực tại đại điệu chi đạo dẫn g i t hạ t ụ đến rót vào những động vật này trong cơ thể từng cái phát ra rất nhỏ tiếng tê tựa hồ là thoải mái tiếng dê n gì theo quần c u ộ n nguyên khí trú vào trong cơ thể lại thêm lên đạo hạnh tại nộ đạo trạng thái bên trong đột nhiên tăng mạnh từng cái thân thể nhanh chóng sinh trường càng lúc càng lớn da lông là càng ngày càng sáng tỏ phảng phất đang phát sáng nhất là hồ tiên tri hoàng nói đích vạch lao thái thái thanh xả vương cùng một con phá lệ lớn đại h ắ c con chuột bọn hắn năm cái được lợi nhiều nhất biến hóa lớn nhất quần c u ộ n nguyên khí rót vào trong cơ thể của bọn hắn bọn hắn vậy mà bắt đầu tự hành vận chuyển trong cơ thể nguyên khí tạo thành chu thiên vận chuyển rèn luyện thân thể n ụ c thân càng ngày càng mạnh h o n đồng thời trong cơ thể của bọn họ nhiều một viên sáng và n ó ánh yêu đan bất quá không có năm cái tiểu yêu quái đạt được chỗ tốt nhiều hắn cuối cùng tuổi t ắ c cao bị thế tục ố trọc tâm linh không có những n à y trong núi động vật tâm tư tinh khiết linh đại không minh hắn cũng không có giang chết nhiều thời gian như vậy có thể một tòa ngàn năm rèn luyện linh đại tịnh hóa suy nghĩ sở dĩ hắn đạt được chỗ tốt có hạn bất quá thân thể của hắn lại tại nguyên khí nhập thể về sau đạt được cực lớn cải thiện giang chết bấm tay một điểm một đoạn võ đạo công pháp chuyển cho mã thành mã thành lập tức ngồi xếp bằng hạ dựa theo công pháp vận chuyển trong cơ thể cơ hồ báo hòa nguyên khí thực lực đột nhiên tăng mạnh bên trong ai cũng không có phát hiện một đám m a i con từ đằng xa nhảy nhảy n h ó t n h ó t nghe tiếng chạy tới bọn g i a hỏa này kích thước không lớn thoạt nhìn như là hiệu nhưng là người đông bắc gặp được nhất định sẽ biết đây là đông bắc thần thú xóa b ả o tử cho nên nói hắn ốc đó là bởi vì hắn là thần ốc đông bắc có câu nói gọi đ ồ n g đánh hiệu b ả o bầu múc cá bằng cái gì đ ồ n g đánh hiệu b ả o a người chạy lại nhanh có thể có hiệu chạy nhanh sao hiệu b ả o như thế nào đi nữa cũng là hiệu một loại a thật muốn vui chơi chạy người khẳng định đuổi theo không bên trên nhưng là đánh hiệu bào cùng chạy trốn tốc độ không quan hệ nhìn thấy áo choàng chỉ cần hô một cú họ hàng này lập tức liền đứng cái kia quay đầu nhìn xem ai tại loạn hô gọi vậy thứ này trời sinh không sợ người hoặc là nói không biết sợ là cái gì dù sao nhìn thấy người mang theo cây gậy đến đây cũng không chạy liền nhìn ngươi sau đó liền bị nhân thủ lên côn rơi đánh cho bất tỉnh mang đi nếu như một gậy không thể chinh phục bị hắn chạy cũng không quan hệ cái này hắn chuẩn bị sau khi đánh khẳng định sẽ chạy nhưng là chạy sau khi hắn sẽ còn trở về trở lại thăm một chút là ai đánh hắn vì sao đánh hắn sau đó hắn liền lại đem đầu tiến đến trước mặt ngươi trở lấy chịu cây gậy nơi đây tiếng sấm q u ộ n q u ộ n đất rung núi chuyển cái khác được động vật nghe được động tĩnh cảm nhận được nơi này quỷ khí âm trầm yêu khí tung hoành sớm bỏ chạy xa xa cũng chỉ có cái này thiên sinh hiếu kỳ tâm nặng xỏa bào tử mới có thể đi ngược chiều lại tới đây xỏa bào tử chạy trốn tư thế cũng rất có ý tứ hắn không phải như là cái khác hiệu như vậy chạy mà là tại đất tuyết bên trên dối thẳng tứ chi cũng không thấy bao lớn con khúc nhẹ nhàng khét trống liền nhảy rất xa một đám xỏa bào tử xếp thành đội liền như thế nhảy lên nhảy lên manh manh n h ã tới chương một trăm bốn mươi lăm trường bạch sơn tuyết lớn đã mấy ngày lớn gió thổi qua tất cả khe cái khác động vật đi đường đều là cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò tiến lên nhưng là xỏa bào tử không giống nhau ý nguyên làm theo ý mình nhảy a nhảy a nhảy phấp phía trước dẫn đường xỏa bào tử phù một tiếng rơi xuống hố phía sau xỏa bào tử không phải không trông thấy bọn hắn chỉ lãng ốc cũng không ngủ sở dĩ từng cái không chỉ có không có sợ hãi ngược lại t ỏ mò lên ai nha nhà chúng ta lão đại thế nào không có thế là lão nhị đội kịp đi qua nhìn một chút tình huống gì sau đó lão nhị cũng rơi vào lao tam suy nghĩ lão nhị thế nào cũng mất ta cũng đi xem một chút sau đó lao tam lao tứ Một nhóm Mấy thế trước tiến toàn liền như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên toàn đều rơi xuống hố. Mấy cái này hố. ca cái cái sau xòa rơi đều kẻ kẻ bởi ả giảng o trong đạo, vào đạo tử tốt, tại Chít rất tiến trạng thái. cũng cái được có càng vận liền nghe Giang ràng ngộ, nhanh liền ngộ là lại khí kia, hô rõ b vì bọn họ không có tại cái kia mấy trăm mét phạm vi bên trong nghe giang chết cũng không có cố ý đi cảm giác nhiều không nhiều người ai nghe ai không có nghe bởi vì chính hắn cũng lâm vào một loại quên mình giảng đạo trạng thái sở dĩ căn bản không biết nơi này lại thêm chín con tiến ốc mã thành bên kia được chỗ tốt nhưng là giang chết lại biết mã thành trừ phi có cơ duyên to lớn nếu không thành tiên vô vọng bởi vì hắn tự thân thể chế thực tại là quá tệ bất quá mã thành cũng không phải không còn gì khác chính như giang chết lúc trước nói tới mã thành thiên phú có chút đặc biệt vờ ơ y mà là h ồ n khế h ồ n khế tên như ý nghĩa có thể cùng những sinh linh k h á c ký kết linh hồn khế ư ớ c thiên phú dù là giang chết thấy qua vô số kỳ hoa thiên phú thiên phú như vậy nhưng là những kỳ hoa kia thiên phú bao nhiêu đều có tái diễn nhưng là cái này h ồ n khế hắn cũng chỉ trên người mã thành nhìn thấy qua chỉ là giang chết cũng không biết cái này hồn khế cụ thể nên dùng như thế nào hắn cũng từ tìm kiếm hiện tại mã thành mượn thiên địa tri lực đột phá hậu thiên tri cảnh bước vào tiên thiên máy mắt mã thành hồ ly tinh hồ tiên tri trồn hoàng nói đích con nhím tinh bạch c h ậ t tú thanh xả tinh thanh mục trạch con chuột tinh hát sơn v u đồng thời hiện có cảm giác tinh thần chấn động mã thành gầm nhẹ một tiếng năm gái yêu quái trong cơ thể bắn ra một đạo màu xám khí tức d ố t vào mã thành trong cơ thể theo mã thành công pháp vận chuyển cuối cùng dung nhập mã thành linh hồn ở trong mã thành chỉ cảm thấy linh đài chấn động hai mắt đen lại mở mắt lúc sau đã là tại ngay trong thức hải chỉ thấy năm nói lôi đình rơi xuống tại hắn thức hải trên bầu trời hóa thành năm đạo to lớn thân ảnh theo thứ tự là hồ ly trồn con nhím thanh xả cùng một con đại hát con chuột l i ê n tại mã thành ngu nơ thời gian một cô âm lãnh khí tức tử trên trời giàn g xuống chỉ thấy hắn vậy quá cậu lao ra xuất hiện giờ này khắp này toàn thân hắn đen nhánh quỷ khí lở l ờ giống như một tôn quỷ vương giống nhau rơi xuống sau cũng không tại thiên thượng mà là trực tiếp chui được thức hải phía dưới cùng biến mất tại trong hạ cám chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy một s o n g to lớn quỷ nhãn tại cách không nhìn xem hắn l i ê n tại lúc này giang chết lòng có cảm giác ngừng g i ả n g đạo thân thức trực tiếp tiến vào mã thành ngay trong thức hải nhìn thoáng qua tình huống dưới mắt giang chết lập tức minh bạch rất nhiều hắn nói ra mã thành Ta n giang đưa chiết m h nói g tạo h nghe cho kỹ sau ngày hôm nay các ngươi khi che chở mã ra đời đời kiếp kiếp bình an vui sướng đệ tử tuân lệnh một đám yêu quái cùng quỷ hồn đồng thời hô to giang chiết tiếp tục nói mã thành bọn hắn che chở ngươi mã ra nhưng là bọn hắn cũng có chính mình tai nạn đó chính là hóa hình thảo phong không vào người nói c h u n g quy là xuất sinh thành yêu dễ dàng thành tiên khó ngươi khi dẫn dắt người mã ra giúp bọn hắn cùng hậu đại hoàn thành n h ậ p thế kiếp hoàn thiện tu hành nhưng là chớ làm ác nếu không ta đem tự mình diệt đi các ngươi ngươi có bằng lòng hay không mã thành không đ ốc biết giang chết đây là cho hắn c h ó i lại sáu cái h ấ c thế là vội vàng ứng hòa nói ta nguyện ý khế đ ớ p thành giang chết b ó p cái ân quyết hét lớn một tiếng một tiếng ầm vang tiếng vang tại mã thành trong đầu nổ tung trên bầu trời năm tôn yêu quái hình tượng nháy mắt hai chiều hóa lẫn nhau nối liền với nhau hóa thành một cái cự đại quang luân trên bầu trời thức hải xoay tròn không ngừng dưới chân cái kia song to lớn quỷ nhãn nhắm lại nhưng l à mã thành có thể cảm nhận được thái cứu lao ra liền ở phía dưới một bên trên một cái một âm một dương giống như cái kia cối x â y hai cái bàn đá xoay ngược chiều ở giữa từng k i a từng sợi linh hồn tạp chí bị ép ra ngoài linh hồn của hắn vợ ơ y mà tại bị chậm rãi tỉnh hóa đối với nói cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng mặc dù quá trình này mười phần chậm chạp nhưng l à mã thành biết chính mình lúc này kiếm một rồi liền tại lúc này chín cái ngốc manh thanh âm hậu chi hậu giác trả lời một câu nguyện ý sau đó mã thành cùng giang chiết đồng thời phát hiện lại có chín đạo khí tức xông vào mã thành thức hải cái này về sau đồ chơi vờ ơ y mà cũng trao đổi trước đó khế ước trực tiếp dung nhập vào thiên thượng cái kia to lớn quang luân ở trong hai người nhìn chăm chú nhìn kỹ lập tức một bước chỉ thấy quang luân bên trên nhiều chín con t r ừ n g mắt trong mắt lệch ra cái đầu một mặt nhị các bộ dáng mai con giang chiết còn không nhận ra được đây là cái gì đâu lâu dài chui khe suối giữa núi vớt lâm sản mã thành nhận ra vô đuổi teo dên nói nga tảo sao lại tới đây chín con xỏa bảo tử giang chiết cái này mới biết cái này chín cái ra hỏa vờ y mà là trong truyền thuyết hiệu trung nhị a xỏa bảo tử bởi vì cái gọi là chó bên trong thật kỳ thiên thượng k ì n h đầu quán trong nước lật xe cá sơn lâm xỏa bảo tử đây đều là động vật d ư ớ i bên trong ngu xuẩn bên trong thái sơn bắt đầu mã thành lập tức được chín cái thái sơn bắt đầu cảm giác kia khỏi phải nói nhiều chua sớm rồi giang chết suy tính hạ mã thành đạt được cái này chín con xỏa bảo tử cũng là bởi vì hắn hồn khế thiên phú nguyên nhân không thể không nói mã thành này thiên tiên h phú thật nguyên n h n vừa mới giang chết còn không có xuất thủ đâu mã thành vợ im mà bản năng cùng xung quanh hồ hoàng bạch liêu cho cùng một đám lão quỷ ở trong người mạnh nhất sinh ra linh hồn g i n g b u lẫn nhau dẫn dắt đặt vào linh hồn ngay trong thức hải nguyên nhân căn bản đến mức giang c h ế t làm cũng bất quá là thuận theo nói định thần mà thôi này thiên phú chỗ tốt rõ ràng nhất bất quá đen đ u ổ i chính là chính bởi vì hôm nay phú hắn mới có thể bản năng đem chín con xỏa bảo tử linh hồn đặt vào ngay trong thức hải cách thành khế ước giang c h ế t mặc dù cảm thấy b u ồ n cười bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ cái kia mấy cái xỏa bảo tử bằng cái gì sẽ bị mã thành thiên phú hút vào thức hải đâu muốn biết này thiên phú vẫn là rất kén chọn loại bỏ thực lực tu vi không đến người ta cũng không thu nếu không xung quanh hơn mấy trăm hảo tiểu yêu cái cùng quỷ hồn sớm đã bị hắn toàn hút đi Vì l à Liên tại lúc này, giang chết thấy được một trăm bốn mươi sáu giang chết vung tay lên chín con xỏ bào tử toàn đều từ trong hố lớn bay ra khoảng là một đoàn giang mắt chết nhìn kỹ lại lập tức sợ ngây người cái này chín con xỏ bào tử hẳn là vừa mới bắt đầu tu hành kết quả vờ ơ y mà hậu kỳ thẳng đuổi theo đã tìm những hồ kêu hoàng bạch liêu cho trí lưu tại nói lĩnh ngộ bên trên thậm chí nhanh đuổi theo bên trên hồ hoàng bạch liêu cho bên trong nhân tài kết xuất hồ tiên tri bọn hắn giang chết tấm tắc lấy làm kỳ lạ tỉ mỉ nghiên cứu sau khi hắn tổng kết ra nguyên nhân bởi vì ngu xuẩn sở dĩ không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm giang chết nói cái gì bọn hắn tin cái gì đồng thời hoàn toàn bung ra nội tâm đi làm sở dĩ nộ g đạo tốc độ ngược lại bay nhanh biết nguyên nhân về sau giang chết lần nữa không còn gì để nói hắn cũng không biết nên làm sao nói với mã thành là nên chúc mừng hắn vui để chín q u n tâm vô tạp n i ệ m ngu xuẩn đâu hay là nên an ủi hắ bất quá giang trích hiển nhiên làm u ố n nhiều mã thành đang chìm thấm tại vui sướng ở trong đâu căn bản không để ý cái kia chín con xỏ ò bà tử đến hiện tại giang trích cũng không có gì tốt nói v ô vỗ một bên bên trên ngủ nước bọt đều làm ớt và t á o giang tiểu quả còn ngủ đâu toàn đều nộ g đạo đâu liền ngươi đang ngủ giang tiểu quả ngáp một cái nói ta đều lĩnh nộ g xong còn nghe cái gì bất quá ngươi giảng bài thôi miên hiệu quả là thật tốt giang trích trong lòng tự nhủ cái này nếu không phải nhà mình đồ đệ hắn thật muốn bóp chết được rồi giang trích ngầm đầu nhìn một chút này trời đã nhanh sáng rồi không nghĩ tới trong bất chi bất giác liền nói một đêm nắp g một cái giang chết liền về núi chui vào trong động cái này vừa vào cửa giang chết liền giật nảy mình chỉ thấy trong sơn động ba cái tiểu hoa nhi chính hai mắt mông lung ngồi tại cái tiêng lộ đạo đâu giang chết lưỡi i ễ u l cái này ba đứa hải tử ở đầu ra ba đứa hải tử bên trong có hai người nam hải một nữ hải hai người nam hải bên trong một cái mập trắng mập trắng đầu bên trên hai cái trùng thiên biện bị bóc bên trên buộc lên hai cây dây đỏ lộ ra mười phần đáng yêu một cái k h á c một thân khỏe mạnh l ú ố n g mì màu da hơi có vẻ đen nhánh mặc cái đại hắc quần c ụ tử có vẻ hơi nhỏ bưu hãn cuối cùng một cái tiểu nữ hài giữ lại một đầu cây n ắ m đầu làn da trắng ướt môi hồng răng trắng mặc cái cái yếu nhỏ giữ lại một đôi bím tóc sừng dê phấn điêu ngọc trác mười phần đáng yêu nhìn một chút ba đứa hài tử nhìn nhìn lại nguyên bản hắn loại tại trên đất nhân sâm hà thủ ô cùng linh chi kết quả nơi đó chỉ còn lại ba cái hố trong hố đổ vật toàn đều không thấy giang chiết trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là ta giảng đạo thời gian cái này ba cái vật nhỏ đem bảo bối của ta ăn dù sao đây là có tiên h o a thế nhưng là hắn không thấy được có cái gì vào sơn động a lại nói trên đời còn có cái gì có thể tại hắn m í mắt phía dưới vô thanh vô tức chui vào sơn động sao hiển nhiên là không thể nào liền tại lúc này ba tên tiểu gia hỏa lần lượt mở mắt nhìn thấy giang chết sau nhao nhao đứng dậy quỳ xuống đất liền bái bái kiến lao cha giang chết lập tức một cái đầu ba cái lớn hắn làm sao lại thành lao cha rồi năm đó hắn tại vân nãng sơn bên trên vừa mới thành lập vân vụ kiếm các thời gian hoàn toàn chính xác lên qua chơi tâm là một đám nữ hải tử hô cha của hắn nhưng là vật đuổi sao dời hắn sớm đã không phải là lúc trước hắn rồi cũng không có trống rông tạo ra con người ý nghĩ như vậy cái này ba đứa hải tử không phải hắn tạo vì sao gọi hắn cha đâu giang c h i ế t nói các ngươi trước đ ừ n g loạn hô các ngươi đến cùng là ba cái thứ đồ gì tiểu tử béo trắng gãi gãi đầu nói lao cha ngươi không biết chúng ta sao ta là nhân sâm a đen t r ắ n g tiểu tử hô nói ta là hà thủ ấu a tiểu nha đầu có chút n ạ i ngủng t h ở hồn hển nửa ngày không nói ra giang c h i ế t nói vậy ngươi nhất định là linh chi đi tiểu nha đầu dùng sức gật đầu một s o n g ngập nước mắt to một mặt sùng bái nhìn xem giang triết gọi nói ngươi thế nào biết lao cha ngươi tốt thông minh a giang triết hoàn toàn không còn gì để nói cái này cũng gọi thông minh cười khổ một tiếng giang chết cũng có chút đau đầu cái này ba cái vật nhỏ có thể hóa thành nhân hình khai linh trí hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ không có hắn vung hạt giống thời gian gia tốc hội tụ sông núi chi lực ba người bọn hắn không có khả năng trưởng thành dạng này nhưng là vấn đề tới giang chết trồng xuống ba người bọn hắn mục đích có thể không phải là vì nhận nuôi ba cái bút bê a hắn là nghĩ luyện đan dùng a bây giờ đối mặt ba cái đáng yêu tiểu Hà nhi giang chết còn thật không thể đi xuống miệng bên trên giang tiểu quả nghe đến nơi này thấp giọng nói sư phụ người đây coi như là loài l ư ơ tính bản thân sinh sôi đi xéo đi giang chết một cái bạo lật vung đi qua giang tiểu quả liền đi một bên ngồi s ổ m vò đầu đi nhìn xem ba cái vật nhỏ giang chết đau cả đầu cái này cha cũng nhận thế nhưng là hắn làm sao nuôi đâu mang đi một cái còn tốt mang cái này ba cái làm sao mang a trên đường bị người đề ra nghi vấn lại là một phen phiền phức thế nhưng là không mang đi để bọn hắn lưu lại trông cậy vào giang tiểu quả cái này không đáng tin cậy mang cái kia càng không đáng tin cậy càng nghĩ giang chết một trận do dự không nghĩ ra được liền tạm thời trước bông xuống ba đứa hải tử xem như theo hắn dù sao cũng phải có cái danh tự mới tốt vừa nghiêng đầu lúc này mới phát hiện ba cái nhỏ tên dở hơi đã chạy đi chơi cái k i a đen thui hà thủ ô tại núi bên trên qua lại chạy vác tảng đá xếp c h ồ người n g chơi quên cả trời đất nhân sâm bút bê thì một đầu chui vào trong đất cùng cái chuột vô tung vô ảnh linh chi tiểu nha đầu mặc dù chưa đủ lớn nhưng là đã về x u mỹ yêu thích sạch sẽ an vị tại bờ sông nhỏ bên trên rửa chân nha giang chiết thấy thế mỉm cười chỉ vào trên mặt đất nói nhân sâm bút bê ngươi là nhân sâm thành tinh mập trắng mập trắng về sau ngươi liền gọi bạch tiểu mục đi nhân sâm bút bê bạch tiểu mục lập tức đại hỷ Chui cảm cha.、Giang、chết cùng chi khấu tranh thủ thời gian để hắn lên. Bên hà thủ cùng linh quỷ ấu dưới Giang gian kia tiểu mội từ đất trên mặt đất trên tạng, xét để lên lão lên. bên Bên ơn mà xem ra, nhân sau â m bút bê có d n cùng khen h tự, tị. kia a là vô s đó hai tên gia hỏa chừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem giang chiết giang chiết phân biệt cho hai cái vật nhỏ bàn tên vì hát tiểu sơn cùng linh tiểu khê hai cái tiểu gia hỏa mở tâm hỏng quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn l ã o cha giang chiết vung tay lên được rồi chơi đi đuổi đi ba tên tiểu gia hỏa giang chiết lại bắt đầu nhức đầu vốn cho rằng xử lý tốt giang tiểu quả sự tình liền có thể rời đi kết quả lại nhảy ra ba cái vớng giữ tới ba cái ra hỏa đều là linh dược t h à n h tinh một khi bị người biết chỉ sợ người trong cả thiên hạ đều muốn đến bắt bọn họ nhập dược ba người bọn hắn ở trong mắt toàn bộ sinh linh kia cũng là tái tạo lại toàn thân đột phá cảnh giới tuyệt thế thần dược không ai có thể cự tuyệt loại này r ụ hoặc sở dĩ giang chết không thể không làm tốt vạn toàn ă n bài liền tại lúc này bạch tiểu mục đột nhiên từ trong đất này ra gọi nói lao cha trong đất có cái gì giang chết xứng sở sau đó thần thức triển khai nháy mắt bố mãn toàn bộ động thiên phúc đ i ệ quả nhiên ở đây sâu trong lòng đất có một đầu thật dài linh khí hội tụ mà thành linh mạch chuẩn xác mà nói đây cũng là một đầu long mạch bất quá để giang chiết c a o này là theo lý thuyết linh mạch chính là sông núi t r i lực linh khí của thiên địa hội tụ mà thành linh khí vốn là hoạt bát thuộc tính đại biểu cho sinh cơ b ừ n g b ừ n g theo lý thuyết linh khí hội tụ mà thành linh mạch cũng hẳn là sinh cơ giạt rào mới đúng thế nhưng là cái này long mạch lại cho người ta một loại âm m u đầy t ử khí cảm giác tựa hồ còn tại ngủ đông chưa tỉnh ngủ giống như chỉ có từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí khuếch tán mà g i xuyên qua bùn đất mà bên trên mà vẹn vẹn cái này từng tia từng sợi nguyên khí liền sáng tạo ra trường bạch sơn bên trên cấp ba linh khí khu vực chương một trăm bốn mươi bảy bởi vì không phải tự nhiên t h ứ c tỉnh linh khí không bị khống chế chui từ dưới đất lên mà ra cái này mới tạo thành trường bạch sơn thời tiết dị thường tuyết lớn trước giờ giáng lâm phong tỏa sơn lâm cục diện bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là giang c h í c h phát hiện cả con rồng mạch trong mắt hắn đều là có thể biên tập một đầu lục sắc lưới ánh sáng c u ố n quanh tại đầu tia trường long bên trên nhìn mười phần thẩm bí giang trích chậm rãi dội ra một cái tay theo tại lòng mạch bên trên vê anh trong chốc lắt một tiếng vang thật lớn chỉ thấy ẩn nút tại sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu vạn mét long mạch phát ra một tiếng long thiếu sau đó nó phảng phất bị người quấy nhiều đến bắt đầu khôi phục khổng lồ cự long mở ra long nhãn miệng rộng một tấm phun ra quần quận thiên địa linh khí linh khí xuyên thấu qua tầng đất một đường hướng bên trên giang chết vừa vặn đứng tại cự long trước mặt cái kêu một luồng linh khí liền phun tại mặt của hắn bên trên linh khí nồng đậm giống như một ngụm lao đầm sang giang chết một trận ho khan hệ thống đo một cái cái này bao nhiêu cấp linh khí a linh khí đẳng cấp cấp tám giang chết ngay xong âm thầm lũi lưỡi hiện tại hắn tin tưởng đầu kia cổ xương nghe đồn trong truyền thuyết g i n g nước bọt lại tên long tiên hương rơi tại cỏ bên trên bị tư nhuận cỏ gọi g i n g diễn cỏ đều là thế gian hiếm có thiên tài địa b ả o có thể tái tạo lại toàn thân trước tiên giang chết không tin hiện tại tin cấp tám nồng độ linh khí tầm b ổ hạ liền xem như một khối đá không thành thiên tài địa b ả o cũng thành tinh bất quá long mạch chỉ là linh khí hội tụ mà thành một loại hình cũng không phải là thật là rồng long mạch sau khi t h ứ c tỉnh quần quận linh khí từ trên thân hắn phát ra tràn ngập hướng bốn phương tám hướng có địa phương linh khí tụ mà không tiêu tan liền diễn hóa ra từng cái động tiến phúc đ i ệ chỉ bất quá có phúc điệu từ đất bằng bên trên có trong sân động có tại dòng sông chỗ sâu mà thôi cái này linh khí càng lúc càng nồng nặc mặt đất bên trên c h ỉ n h thể linh khí đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên hệ thống nguyên bản tính ra bên ngoài một tháng mới có thể đạt tới cấp bốn trình độ kết quả một ngày liền sông phá bốn cấp đạt đến cấp năm trình độ giang chết vốn cho rằng linh khí đẳng cấp sẽ còn lên cao bất quá linh khí tại đạt tới cấp năm sau liền ngừng lại không tăng lên nữa tựa hồ đến cực hạn bất quá giang chết minh mạch nếu như hắn nguyện ý tiếp qua đi sở sở làm mạch hoặc là đá hắn hai cước hẳn là còn có thể kích phát ra càng nhiều nguyên khí tới bất quá giang c h í c h rất rõ ràng đốt cháy giai đoạn biến cố quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt sở dĩ hắn lựa chọn l ạ g yên v ớ i lui lần nữa trở lại trong sơn động chỉ thấy trong sơn động linh khí đã tràn ngập như là từng đoàn từng đoàn sương mù dày đặc sương mù dày đặc tại hắn diện hóa phía trên tiểu thiên địa đã hội tụ thành một đám mây đen mây đen một tiếng ẩm vang lôi mình linh khí hóa thành nước mưa rơi xuống bên trong hang núi này linh khí đẳng cấp thỉnh lịch đạt đến sáu năm cấp trình độ đã sớm nói linh khí đẳng cấp mỗi tăng lên cấp một linh khí nồng độ cùng phẩm chất liền muốn cao ra một cái cấp số nhân đến thậm chí cao hơn hai cấp bậc ở giữa khoảng cách phi thường lớn đây cũng là vì cái gì thế giới bên ngoài linh khí đẳng cấp liên tục vượt hai cấp nơi này cũng mới chỉ nhạy cấp một nửa nguyên nhân cái khác n h ữ n g tiểu động thiên kia phúc địa nồng độ linh khí nhiều nhất năm năm cấp tả h ư u sẽ không vượt qua cấp sáu nơi này vẫn là tốt nhất động thiên phúc địa như thế nồng đ ộ m linh khí giang trích hoàn toàn có thể đem nơi này diện hóa thành một cái phương viên mấy ngàn dặm b à n g đại động thiên bất quá giang trích cũng minh bạch địa phương lớn linh khí liên ả n chỉ là đẹp mắt mà thôi chỗ tốt cũng không nhiều sở dĩ giang trích không có lần nữa khuyết trương đại động thiên lớn nhỏ mà là đem giang tiểu quả gọi đi qua tiểu quả nơi này chính đối với long mạch long đầu long mạch ngựa đầu hô ra linh khí toàn bộ tập trung ở đây lại hướng bốn phía phát ra sở dĩ nơi này linh khí nồng n ậ c nhất người đã lựa chọn lưu lại nơi này người liền phải thật tốt kinh doanh nếu là kinh doanh thỏa đáng vượt qua vân vụ kiếm cắt chỉ là vấn đề thời gian giang tiểu quả cũng không nốc nàng là động vật thành tinh đối với thiên địa linh khí cảm ứng mười phần linh mẫn tới này bên trong chỗ lấy không đi trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là phát hiện nơi này thiên địa linh khí so với vụ kiếm cắt còn muốn nồng đầm biết nơi này là một chỗ hiếm có bảo địa cái này mới lưu lại bây giờ nơi này rõ ràng trở nên tốt hơn nàng tự nhiên biết nơi này đối với mình mình tu hành tầm quan trọng thế là giang tiểu quả dùng sức gật đầu nói sư phụ yên tâm đi ta hiểu hiểu liên tốt giang chết liền sợ giang tiểu quả hàm chơi trông coi bảo địa đều không biết t r â n quý nói xong giang chết đi ra sân động nhìn về phía phương xa trong t r ư ớ c mắt ấy cái kia giang chết sợ ngây người trước mắt hắn thế giới lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản tất cả có thể biên tập khu vực đều bị lục sắc lưới ánh sáng bao trùm mà giờ này khác này trước mắt lưới ánh sáng vờ ơ y mà biến thành màu vàng kim nhạt hệ thống đây là tình huống như thế nào giang trích hoạt t lên n r ư ờ gật Bạch Mạch, ạ c Sơn Long Mạch, Long m Mạch n nguyên phát đầu m nơi này linh khí đẳng cấp cấp khí c trước, trước đó có thể biên tập khu vực nhìn như không gì làm không được thực tế bên trên rất nhiều chuyện đều không làm được ở đây người sáng tạo sinh linh mặc dù vẫn là không cách nào rời đi nơi này nhưng là người thiết định quy tắc đem vĩnh cửu giữ lại số dưới đồng thời trong mảnh khu vực này người có thể sắc phong thần linh trợ giúp người quản lý mảnh khu vực này hết thẻ sự vật giang chức ngay xong con mắt lập tức sáng lên ta có thể sắc phong thần linh đúng vậy lấy n g ư ơ i t h i danh có thể sắc phong bước vào cảnh giới tu hành bất cứ sinh vật nào vì nơi đây thần linh bất quá được cái này mất cái kia một khi được phong làm thần linh bọn hắn cố nhiên có thể điều động thần chức chi lực chúa tể một phương nhưng cũng đã mất đi tự do chỉ có thể trong danh sách phong nơi hoạt động không cách nào rời đi nghe đến nơi này giang c h í c h đưa ánh mắt từ trên thân giang tiểu quả rời trở về hắn biết rõ để nha đầu kia dùng tự do đổi lấy lực lượng đó là không có khả năng sau đó hắn đem ánh mắt rơi tại chính chồng mông lên hướng trong đất c h u i nhân xâm bút bê bạch tiểu mục trên người bạch tiểu mục đánh giật mình quay đầu nhìn lại giang trích hỏi bạch tiểu mục hát tiểu sơn linh tiểu khê các ngươi tới ba cái bút bê nghe xong giang t r ế t đang gọi bọn hắn lập tức liền chạy tới giang t r ế t nói các ngươi có thể nghĩ thành thần ba cái tiểu ba nhi nghe xong con mắt lập tức sáng như tuyết giang t r ế t lập tức đem thành thần sau một cái giá lớn nói lấy tự do đổi lấy thần cách đây là một cái rất khó lựa chọn nhưng mà ba cái tiểu ba nhi lại không chút do dự được lựa chọn lực lượng bạch tiểu m ộ c nói chúng ta biết mình tình cảnh ra ngoài đây không phải là muốn chết sao lại nói từ tiểu sinh sống tại núi lớn này bên trong trong núi lớn chơi vui đây vì sao muốn đi ra ngoài dù sao ta không đi ra ta muốn khi thần hắc tiểu sơn cũng nói đúng khi thần chờ ta thành thần muốn đánh ai đánh ai không nghĩ tới vật nhỏ này vẫn là cái bạo lực phân tử linh tiểu khê n h í u lại mùi nói khi thần tốt bất quá ta nghĩ khi thủy thần đi đến đâu đều có nước có thể sạch sẽ đã ba tên tiểu gia hỏa không có ý kiến vậy liền đơn giản chính khi giang chiết muốn làm cái gì thời gian chợt nghe bên ngoài có người hoạt động thanh âm xem ra là những nộ đạo kia gia hòa tình giang chiết linh cơ khẽ động mang theo ba cái tiểu thí hải cùng giang tiểu quả đi ra quả nhiên những tiểu yêu quái kia nhóm các quỷ hồn đều tỉnh dậy nhìn thấy giang chiết n a u n a u làm lễ giang t r i ế t tiện tay vung lên xem như đáp lại giang t r i ế t nói hồ tiên tri ta hỏi người cái này trường bạch sơn bên trên có mấy ngọn núi hồ tiên tri lập tức nói có danh tiếng cao phong có một ư ơ i sáu tòa bình thường sơn phong bảy mươi hai tòa nam bắc tung hoành hai trăm bốn mươi cây số diện tích tre phủ tích hơn bốn năm trăm linh cây số vông thủy hệ bao quát tùng hoa giang áp lục giang đ ồ môn giang ba sông cùng lớn dòng sông nhỏ ba mươi sáu đường mặc dù không biết giang t r i ế t hỏi cái này làm gì sao nhưng là hồ tiên tri vẫn là vô cùng kỹ càng tỉ mỉ trả lời giang chết vấn đề giang chết gật đầu nói các người nếu là ta đồ từ đồ tôn vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi hôm nay ta liền sắc phong trong các ngươi thực lực còn không có trở ngại làm gốc đ ị a c h i thần nghe nói như thế một đám tiểu yêu quái nhóm lập tức con mắt bóng lưỡng hồ tiên tri đám người thì khẽ nhữ mày tựa hồ cũng không thái thượng tâm theo bọn hắn nghĩ giang trít nói tới phong thần bất quá là một câu mà thôi cũng không có cái gì tính thực chất chốt ố t phong thần ý nghĩa cũng bất quá là vạch phân địa bàn mà thôi giang trít liếc thấy ra bọn hắn ý nghĩ cũng không nói ra giang trít bỗng nhiên biểu tình trang nghiêm dáng vẻ trang nghiêm một điểm bạch tiểu mục nói bạch tiểu mục nghe phong bạch tiểu mục lập tức tiến lên thương phấn làm lễ. lại thanh mại khí hô hào bạch tiểu mục nghe phong giang chiết nói ngươi thích đào đất ta liền phong ngươi làm bản địa thổ đ ị a trưởng quản cái này trường bạch sơn ơ i ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý nguyện ý cảm ơn láo cha nhân sâm bút bê vểnh lên nhỏ cặp mông trắng từ trong đất bật đi ra hưng phấn gọi nói dùng danh nghĩa của ta phong giang chiết một tiếng lệnh hạ chỉ nghe cựu thiên bên trên một nói lôi đình v a n g lên một tiếng ầm v a n g một nhóm chữ to màu vàng tại thiên thượng trống rông xuất hiện phong bạch tiểu mục vì trường bạch sơn thổ đ i ệ trưởng quản phương viên bốn nghìn hai trăm cây số nơi một vệ kim quang rơi trên trán bạch tiểu mục hóa thành một đạo thần văn trong chốc lát kim quang lưu c h u y ể n bạch tiểu mục thân bên trên tán phát ra từng tia từng tia thần lực ngoan đồng khí chất mặc dù còn tại lại nhiều mấy phần thần uy bạch tiểu mục chỉ là nhìn thoáng qua hồ tiên tri đám người một đám tiểu yêu quái chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh linh hồn đều muốn bị ép tuổi nhìn không được đánh lấy run dày liền muốn q u ị xuống dập đầu bãi kiến hồ tiên tri đám người kính sợ đồng thời trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi giang chết một câu vờ y mà thật phong thần một lời phong thần cái này là bực nào thần lực hồ tiên tri hoàng nói đích bạch trần tú thanh mục t r ạ c hát sơn vu mã ra một đám các quỷ hồn nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt t r ấ n kinh cùng kinh h ỷ t r ấ n kinh với mình tổ sư cường đại kinh h ỷ với mình khả năng cũng sẽ thành thần bên kia hát tiểu sơn cùng linh tiểu khê nhìn thấy nhà mình tiểu huynh đệ liền như thế thành thần vui vẻ đồng thời trứng mắt một s o n g ngập nước mắt to nhìn xem giang chiết một mặt vẻ chờ đợi lúc này giang chiết lại mở miệng hát tiểu sơn linh tiểu khê ở đâu hai người ra khỏi hàng tại giang chiết nói hát tiểu sơn ngươi thích đảo núi vào rừng gánh thạch h ế u chiến ta liền phong ngươi làm trường bạch sơn d ã núi thần bảo hộ d â núi văn vật ngươi có bằng lòng hay không hát tiểu sơn hưng phấn gọi nói nguyện ý phong ẩm ẩm lôi đình lại vang lên kim sắc văn tự lại xuất hiện tại thiên khung bên trên phong hát tiểu sơn vì trường bạch sơn sân thần t r ư ờ n g quản một ư ơ i sáu tòa chủ phong bảy mươi hai tòa núi nhỏ một đạo kim sắc thiểm điện rơi xuống hát tiểu sơn cái chán bên trên cũng nhiều một viên thần văn hát tiểu sơn khí tức cũng tại trong tích tắc từ yêu khí hóa thành thần lực uy nghiêm trang nghiêm hát tiểu sơn bên này đối với giang chiết hành lễ thời gian giang chiết nhìn về phía một mặt hưng phấn linh t i ể u khê linh tiểu khê n g ư ơ i trời sinh gần nước ta liền phong ngươi làm trường bạch sơn thủy thần bảo hộ trong thủy vực chúng sinh ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý nguyện ý linh tiểu khê đã sớm n ộ i vã không nhịn nổi phong ẩm ẩm lôi đình lần nữa nổ vang kim sắc văn tự hành o không phong linh tiểu khê vì trường bạch sơn trúng thủy vực thủy thần trưởng quản trường bạch sơn bên trên tất cả thủy vực t h ầ n văn xuất hiện trên trán linh tiểu khê linh tiểu khê cũng tại cái này trong tích t ắ hóa thành thần linh thấy cảnh này những tiểu quý kia tiểu yêu nhóm kia là vô cùng ghen tị mặc dù không biết cái này và cái bút bê là từ đâu đ ậ tới nhưng là nếu là giang chết s ắ p phong bọn hắn là không có bất kỳ cái gì dị nghị dù sao đây chính là nhà mình tổ sư gia đối bọn hắn có truyền đạo tri ân nói cái gì bọn hắn đều nhận chỉ là mọi người ít nhiều có chút thất lạc phong thần chuyện tốt như vậy thế nào đã xuống dốc tại đầu mình bên trên đâu Liên tại lúc lập lập lên tại Giang nhìn về phía Hồ Tiên Tri, nói ít đắng người. Giang、Chích、cười nói, còn không hóa hình, chờ đến khi nào à? 5 cái tiểu thôi. Tiên Tri tiến yêu này, nhìn hoàng đắng còn không hình, đến nào nhìn nhau, lập tức cùng không Chết ít Chết tức tức một chờ bước à. phía hóa Hồ hỉ Hồ về sau đó lăn khỏi chỗ da lông chóc ra lại b ò dậy thời gian đã làm ộ t tên phong tình vật chủng mị nhãn như tơ tuyệt sắc mị tiểu nương nàng dáng người cao gầy khoảng chừng một m bảy thân cao đôi chân dài nhỏ e o nhỏ nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ làn da trắng đ o a n như ngõ sen giữa lúc giơ tay nhấc chân đều mang một tia rụ hoặc hoàn toàn chính xác rụ hoặc vừa hóa hình cùng giang tiểu quả lúc trước đồng dạng cái gì cũng không có mặc trong nháy mắt đó bốn phía tiểu yêu theo bản năng liền không có hảo ý nhìn đi qua may mà giang chết trải qua qua chuyện này đã sớm chuẩn bị vung tay lên ở giữa trên đất hồ li da đã bay lên Cuốn tại hồ tiên tri người n có h Hồ、tiên、Chi e cắn lên. Tiên cung kính bỉ trên mặt đất bên trên n mặt đất quỷ đầu dập i Tiên Chi, đa ra tạ tổ thành toàn. sư ư Hồ n g ơn i có ơ tất báo không thương tổn vô tội phẩm tính không sai đạo hạnh cũng đủ rồi hôm nay ta sách phong ngươi làm mây trắng phong sân thần hiệp trợ h ắ c tiểu sơn quản lý dây núi sự vật ngươi có bằng lòng hay không giang chiết hỏi hồ tiên tri không nghĩ tới phong thần cũng có phần của mình lập tức đại hỷ nguyện ý ta nguyện ý phong tiếng sấm diện dĩ kim sát văn tự lại xuất hiện thiên cung giang chiết lần lượt trợ giúp hoàng nói ích, bạch trần tú t h a những Mộc Trạch c lao quỷ này nhóm đã sớm hâm mộ nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt đất bây giờ nhìn thấy giang chết nhìn qua lập tức từng cái khẩn trương lên n hàng năm cái này trường bạch sơn bên trong đều có hưởng mạng người càng có vô số người vô tội trôn ở nơi này khó tránh khỏi có độc tử lòng có hoa khuất trước kia linh khí không đủ cho dù hóa thành ác quỷ cũng làm khó trường tồn nhưng là hiện tại không được linh khí dồi dào âm dương nhị khí cũng không thiếu một khi hóa thành ác quỷ sợ sẽ vì hỏa một phương ta phong các ngươi làm gốc thành hoàng quản hạt trường bạch sơn tất cả âm hồn sự t ì n h các ngươi có bằng lòng hay không người ma ra nghe xong trực tiếp liền bái phục trên mặt đất nguyện ý nguyện ý chúng ta nguyện ý có thể khi thần ai nguyện ý làm cái g ã quỷ đâu còn là theo chân một tôn thuận miệng phong thần khủng bố tồn tại hỗn cái kia tiền đồ quả thực chính là một mảnh quan minh giang chiết vừa muốn s ắ p phong lúc này mới nhớ tới những người này gọi cái gì a hắn chỉ biết bọn hắn là mã thành mẫu thân bên kia thân thích thế nhưng là cụ thể gọi cái gì hắn hoàn toàn không biết sở dĩ một mực lấy mã ra làm tên hô hảo thế là giang chiết hỏi các ngươi xưng hô như thế nào mã thành thái cứu l a o r a tiến lên nói chúng ta bản ra họ hà ta gọi hà t r ư ờ n g an là cái này toàn ra bên trong lão quỷ ở trong đối phận lớn nhất giang chiết gật đầu đã như vậy phong hà trương an làm gốc thành hoàng mang theo hà ra đám người q tiếng tiếng nhao nhao còn lại không thể phong thần bất quá đi theo ba cái âm thần làm công cũng coi là có thuộc về không còn là giã quỷ sở dĩ từng cái cũng là đắc ý mười phần mở tâm giải quyết xong đây hết thảy giang chết nhìn về phía mã thành mã thành vội và nói ta cũng không cần phong thần ngài cho ta chỗ tốt đủ nhiều giang chết cười nói thực lực ngươi không đủ nghĩ phong ngươi cũng phong không được bất quá nhân duyên tế hội có ngũ đại sơn thần một tôn thành hoàng cùng ngươi ký kết linh hồn kế ước về sau lẫn nhau c h i ế u cố ngươi cũng không sợ bất luận kẻ nào mã thành gãi gãi đầu nói ta lại không có ý định náo sự có thể tự vệ liền thỏa mãn nói đến đây mã thành hỏi giang chiết giang chiết ta cái này một thân bản lĩnh có chút c ổ quái chính mình không quá đi d á n g vẻ nhưng là mời đến những n à y sơn thần thành hoàng tương trợ thời gian hình như còn rất mạnh người ta đều có cái thuyết pháp có gọi kiếm tiên có gọi cái gì mao sơn đạo sĩ ngươi nói ta cái này xem như cái gì đâu giang c h í c h hoài nghi nhìn xem mã thành các ngươi cái này không có nhảy đại thần sao mã thành nói cái gì là nhảy đại thần giang t r ế t t i ế n lặng không nghĩ tới hai thế giới đồng thời đông bắc có vẻ như văn hóa còn không giống nhau lắm giang trích thử t h a m dò hỏi vậy các ngươi cái này liền không có loại kia t h ỉ n h thần nhập thân trị động kinh phủ thì sao mã thành nghĩ nghĩ nói có kia là thời cổ đợi một đường truyền thừa t ắ t mãn cổ đại mãn ngữ đọc làm xem xét mã bất quá đã sớm t h ấ t truyền hiện tại xem xét mã liền thần vũ đều sẽ không càng nhiều là đại biểu cho loại này văn hóa đã từng tồn tại qua h n ký giang trích ngây ngẩn cả người sờ lên cảm xem xét mã xem xét mã mã thành nói xem xét mã là mãn ngữ bên trong tắt m ã n ý tứ ta hiện tại cái này trạng thái còn thật như cái xem xét mã nếu không ta vậy liền coi là xem xét mã a giang chết còn chưa lên tiếng đâu hà trường a n nói xem xét mã tốt chúng ta đều là thần tiên ngươi gọi chúng ta đến vậy liền là chân chính tinh thần ngươi cái này thế nào cũng coi là nửa tiên về sau ngươi liền gọi xem xét mã tiên nhi đi hà trường a n cùng mã thành không giống nhau mã thành mặc dù lâu dài c h u i khe suối giữa núi nhưng là hắn người mua đại đa số là người phương nam tiếp xúc nhiều hơn đông bắc khẩu âm cũng không có nặng như vậy hà t r ư ơ n g a n liền không đồng dạng sinh trưởng ở địa phương người đông bắc mấu chốt là nói chuyện còn có chút hóng mát câu này xem xét mã tiên nhi k i ê n là đông bắc vị mười phần cắn chữ cắn đặc biệt chọn lại còn không được xem xét n i ệ m thành ra xem xét mã tiên liền thành ra mã tiên giang chết nghe xong trong lòng run lên vô đuổi gọi nói liền cứ gọi cái này xem xét mã tiên mã thành hỏi giang chết cười nói liền gọi ra mã tiên hà chướng ăn mặt mo đỏ ừ n ó i ai ai ai cái này đánh người không đánh mặt ta giang chết cười nói không có đánh mặt ta cảm thấy ra mã tiên tốt Mã t h như gái gái đầu, có chút nghi hoặc, bất quá cũng không quan trọng, liền ứng, vậy liền cứ gọi Giang gọi cũng liền liền Tiên đi. Giang lắc đầu nói, liền Tiên, Hải hai mời Tiên đầu, đầu quá quan suốt có chút hoặc, cứ Chết lắc có thứ nhất thứ bất xét Tứ, t ra ra ra là vậy Mã Mã xem Mã Âm, Mã ơ n g đối thế r ọ n g tâm dễ i ể u Như h t một giải thích mã thành liền đã hiểu cao hứng bừng bừng cho nghề nghiệp của hắn đánh bên trên r a mã tiên tiêu lá thăm nhìn xem mở tâm mã thành giang trích bỗng nhiên ý thức được một sự kiện một cái khác thời không địa cầu đông bắc cũng có một cái bởi vì r a mã tiên mà nổi danh gia tộc cái t i ê gia tộc tựa hồ cũng họ mã bây giờ hắn lại ở đây lấy ra một cái đây là trùng hợp sao thân cũng phong nói cũng nói giang trích trực tiếp đem tất cả mọi người đều đổi u đi để bọn hắn các việc có liên quan đi một đám vừa phong thần tiểu thần nhóm cũng gấp thí nghiệm năng lực của mình chạy cũng là bay nhanh không bao lâu quả cửa hang liền chỉ còn lại giang c h í c h cùng giang tiểu quả giang c h í c h hỏi giang tiểu quả ngươi hiện tại là cùng ta về vân vụ kiếm cắt vẫn là ở đây đợi giang tiểu quả nghĩ nghĩ về sau cuối cùng nói vân vụ kiếm cắt đều là một đám đầu gỗ ư u cục nào có nơi này chơi vui ta vẫn là ở đây đợi đi sư phụ ngươi nếu là không có địa phương đi cũng lưu lại thôi giang trích l ư ờ n hắn một cái nói ngươi cho rằng ta giống ngươi đây từng ngày không có chuyện làm đi ngươi muốn lưu hạ liền lưu lại đi ta đi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm trực tiếp gọi bọn họ giúp đỡ không được nữa liền dùng lừa gạt bảo châu liên hệ ta đây cũng là giang chết tại lừa gạt bảo châu bên trên lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn có thể cùng giang chết trong tay nhận thiên lý truyền âm giang tiểu quả dùng sức gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngươi có thể đi giang chết lúc này mới vô cùng phiền muộn rời đi cùng lúc đó trương lão tam nhà cửa phòng đống nhiên bị người lấy ra chính tại ngủ trưa trương lão tam nông lung nhìn thấy một bóng người tìm đến nhìn kỹ chính là giang chết trương lão tam cao hưng nói giang chết nghe nói ngươi tìm tới mội mội của ngươi rồi kiểu gì người không có chuyện gì chứ nếu không đến ca cái này ở hai ngày giang chết cười nói người tìm được để lão ca phi tâm ta lần này tới là cùng lão ca nói từ biệt ta chuẩn bị đi trở về trở về làm sao chỉ một mình người a trương lão tam hiếu kỳ nhìn một chút giang chết sau lưng không ai giang chết nói mội mội ta ở nơi này quen thuộc không muốn đi ta liền để nàng lưu lại ta qua tới một cái là cùng ngươi cá o biệt một cái khác cũng là đáp tạ ngươi khi đó tương trợ tri ân trương lão tam tùy tiện nói này thiện tay mà thôi cái kia có cái gì tốt tạng người tìm được là được đều tốt là được rồi đúng ngươi sẽ rời núi k h ông nếu không lão ca đưa ngươi giang chiết lắc đầu nói biết đường xuống núi đi như thế nào cũng không nhọc đến phiền lão ca giang chiết cầm ra một cái bình xứ một khối ngọc bài cùng một quyển sách thả tại cái bàn bên trên nơi này có ba cái đ ă n g ăn dược màu đỏ có thể kéo dài tuổi thọ kim sắc có thể nịch thiên đổi mạng màu đỏ ngươi cùng chị dâu một người một viên kim sắc tốt nhất lưu cho hậu thế dùng bởi vì tuổi tác cao coi như mở ra thiên phú bao nhiêu cũng có chút ăn t h i t t i khối ngọc bài này ngươi cất kỹ nếu như về sau gặp được phiền t o á i gì có thể cầm trong tay ngọc bài đi tầm lòng phong tì chỉ cần ngươi chiếm lý tự có người sẽ giúp ngươi bài y ê u giải nạn trong sách là một môn công pháp tu hành có thể tu luyện tới một bước nào liền nhìn tạo hóa chương một trăm năm mươi chương láo tam dù sao không phải g i a n g chiết cũng không phải giang chiết cha mẹ ra Già ra mãi mãi bọn hắn có thể thời gian gia tốc đồng thời dùng bó lớn đan dược phụ trợ một bên tụm mệnh một bên dùng bó lớn thời gian dùng để tham tiền mộ đạo sở dĩ bọn hắn dù là tuổi tác lớn một chút cũng không quan trọng có thể là người khác không được coi như giang chiết có thể cho bọn hắn mở ra thời gian gia tốc cũng không được không có đại lượng đan dược t ụ mệnh một khi tu vi cùng không đi lên khả năng liền chết tại thời gian già tốc ở trong lúc trước rời đi vân n ã n g sơn thời gian giang chết đan dược liền bị quét không sai bị lắm đây là trong tay còn sót lại một b ì n h nhỏ liền đều cho trương lão tam ngọc bài thì là cho trương lão tam một cái cứu mạng phủ trương lão tam hầu nghi nhìn lấy trong tay đan dược hiển nhiên có chút không chắc giang chết là thật là giả giang chết cười cười trương lão ca canh giờ không sai bị lắm ta cái này liền cáo tử nói xong giang chết quay người đẩy cửa mà đi trương lão tam vừa muốn đuổi theo đưa tiễn kết quả một cái giường chỉ cảm thấy dưới chân không còn trời đất quay cuồng kinh hô một tiếng cứu mạng hô một cái hắn từ giường bên trên ngồi dậy nhìn chung quanh một chút trừ gian ngoài chuyển đến nhóm lửa âm thanh lại không cái khác nam s ắ p tại cửa sổ bên trên nhìn về phía trong viện lao bà hắn đang ở trong sân quét tuyết đâu trương lão tam liền vội hỏi nói lao bà nhìn thấy giang chết rồi sao lão bà hắn buồn bực nhìn xem hắn không có a ngươi ngủ hồ đồ rồi a ta một mực trong sân quét tuyết không người đến a trương lão tam c a o mày nói thầm nói chẳng lẽ làm rộng đang khi nói chuyện trương lão tam nhìn về phía cái bản cái này xem xét trong mắt kém chút không có trường ra ngoài chỉ thấy cái bàn bên trên thình lình đặt vào một cái cùng trong ngộng giang c h í c h cho hắn giống nhau như lúc bình ngọc cùng ở bài trương lão tam dùng sức vớt mắt cuối cùng xác định vừa mới đích thật là nằm mơ nhưng là trong ngộng người và sự việc mà lại là thật khó trách giang trích tiểu huynh đệ một người dám vào thâm sơn tìm người nguyên lai không phải người bình tường h a đến hiện nay võ đạo thịnh hành cho dù là trong núi sâu trương lão tam cũng đối với võ đạo không xa lạ gì h ắ n chỉ khi giang c h í c h là một tên võ đạo cao thủ tuyệt không suy nghĩ nhiều nghĩ đến chỗ này hắn tranh thủ thời gian xem xét những thứ đó bình ngọc vừa mở ra bên trong phát ra ra một cỗ d ễ ngửi khí tức chỉ là ngửi một chút t r ư ơ n g lão tam đều cảm thấy toàn thân huyết dịch băng đẳng không hiểu thư thái bên trong quả nhiên có hai viên màu đỏ dược hoàn một viên kim sắc dược hoàn hắn biết cái này là đồ tốt cẩn thận thu vào lại nhìn cái kia ngọc bài ngọc thạch xanh biết như lông đóm phía trên điêu khắc một chữ to g i a n g cái chữ k i a như là một từng đạo k i ế m khí sắt khí chẳng trễ nhìn lâu con mắt đau nhức lần nữa cẩn thận cất kỹ cuối cùng là quyển bí tư kia phía trên không có, có danh tự mở ra quyển thứ nhất chính là công pháp tu hành từ nhất sơ cấp hô hấp thổ nạp vận chuyển tới cao cấp độ sâu hấp thu linh khí vận chuyển trong cơ thể chân nguyên công pháp và chú giải đều có cho dù là t r ư ơ n g lão tam loại này không có bên trên qua một số năm học cũng có thể xem hiểu một hai t r ư ơ n g lão tam trực tiếp giấu tại trong ngăn tủ dù n g từng tầng từng tầng quần áo bao lấy sinh sợ bị người nhìn đến một ngày này t r ư ơ n g lão tam cơ hồ toàn bộ này g đều mất hồn mất vía cách một hồi liền sờ sờ túi tổng sợ thiếp thân đặt vào bình ngọc ném đi trong mắt luôn luôn nhịn không được nhìn một chút ngăn tủ sợ bị người lật qua lật lại qua chương lão tam lão bà trần đại t h trần ngọc quyên vị này không ít nói hắn hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì trương lão tam chỉ là ngậm miệng không đáp một mực nhẫn đến sau nửa đêm vạn vật đều im lặng lại không có bất cứ động tĩnh gì sau trương lão tam lúc này mới thận trọng vỗ vỗ trần ngọc quyên sau đó đem ban ngày phát sinh sự tình cùng nàng nói trần ngọc quyên ngay từ đầu còn không tin chờ nhìn trương lão tam trong tay bình ngọc ngọc bài sau lúc này mới tin làm trong nhà tuyệt đối người chủ sự trong nhà một viên ngói một viên gạch nàng đều ghi khắc tại tầm nàng mượi phần vững tin trong nhà không có như thế quý báo đồ vật trương lão tam đột nhiên lấy ra đồ vật lại là ngọc đội lại là bình ngọc vậy liền khẳng định là sự thật thế là hai người cũng không ngủ được cũng không dám bật đèn kéo chặt mặt cửa mê mẩn bên trên chăn mền mượn điện thoại di động ăn hết đan dược sau đó bắt đầu học thuộc lòng kỳ quái là ăn đan dược về sau toàn thân khô nóng sau đó ra một thân mồ hôi bẩn sau cảng làn nóng thụ không được cuối cùng hai người thực tại là gánh không được lao ra trong đất tuyết ngồi hơn một giờ mới chầm tới gió lạnh thổi hai người chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g trở lại trong phòng lại nhìn cái kia sách thời gian hai người kinh ngạc phát hiện hai người vờ ơ ý mà có thể đã gặp qua là không quên được liếc mắt qua đi sách bên trên nội dung toàn đều rõ ràng tại tâm mặc dù không hiểu nhiều nhưng là nhớ kỹ lại là rõ ràng hai năm tuổi tắc cũng không nhỏ theo lý thuyết học thuộc lòng thứ này đối với hai người mà nói đã là một kiện dường như rất nhỏ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên có thể đã gặp qua là không quên được hiển nhiên là cái kia đ a n dựng tác dụng hai người lập tức đối với giang chiết lại không nửa phần hoài nghi chờ ghi nhớ hai người đem sách cùng ngọc đội cùng một chỗ bao khóa tốt chốt ở lò hố phía dưới sâu hơn một mét trong hố còn lại một viên đan dược cũng không thể lãng phí hai người một suy nghĩ cũng mặc kệ là cái gì thời gian tranh thủ thời gian cho mình nữ nhi duy nhất trường tìm kiếm gọi điện thoại gọi thẳng chính mình n ã bệnh để trường tìm kiếm mau về nhà nếu không liền đổi không được một lần cuối cùng trường tìm kiếm nghe xong phụ thân bệnh tình nguy kịch dọa đến trong đêm từ trong đại học chạy trở về sự tính phía sau liền đơn giản thất truyền kim đ a n bị trường tìm kiếm ăn sau đó dựa theo hai lao đọc thuộc lòng, bắt đầu tu luyện phía trên công pháp. lại thêm lên trường bạch sơn bên trên linh khí đẳng cấp cao tới cấp năm nàng tu hành tốc độ có thể nói là một ngày nàn dặm lại thêm lên có giang t i ể u quả mã thành đám người công khai ám lấy chiếu cố mười năm sau t r ư ơ n tìm kiếm tại trường bạch sơn bên trên thành lập một tòa thuộc vệ mình tông môn thái bạch kiếm tông tông môn thiết lập tại mười sáu chủ phong bên trên minh kiếm phong cùng đông bắc mạnh nhất ra mã tiên mã ra tịnh sương đông bắc song t u y ệ t bất quá đây đều là nói sau giờ này khác này, giang c h ế t không có thật xuống núi rời đi mà là đi tới trường bạch sơn chủ phong mây t r à n phong hồ tiên chi làm nơi đây được sơn thần cảm ứng được giang trích khí t ứ c lập tức tới trình diện nàng hai tay v s ú n mi thuận mắt đứng tại giang chiết bên cạnh thân giống như một cái người hầu giang chiết nhìn xem núi lửa trong hố cái kiệt như là bảo thạch màu lam giống nhau thiên trì nước hỏi bên trong thật sự có thiên trì thủy quái sao hồ tiên h tri cười nói ta ở đây trên núi sinh hoạt nhiều năm như vậy chỉ nghe người ta nói qua có thủy quái nhưng là ta cũng không gặp qua giang chiết nói nhìn xem liền biết nói xong giang chiết thần thức huyết trương triển khai hạ tạo vật chủ c h i lực trèo chống hạ nháy mắt đem toàn bộ thiên trì một chút xem thấu thiên trì nội bộ cũng không có bên ngoài nghị phức tạp như vậy nơi này hoàn cảnh địa lý chú định sẽ không quá phức tạp to lớn tảng đá ròng Đã m ộ theo c ú t tốt chết cầu cá. vồng Giang i h lý mà nói luật tội tắc nàng so hồ tiên tri còn nhỏ hồ tiên tri đều không biết sự tỉnh nàng tự nhiên càng không rõ ràng Bất quá linh Tiểu làm vùng này thủy thần, trong quá Linh làm vùng này nước Khê sau ự tỉnh, không có còn có nàng không có có được. Nghe được giang chết vấn chết Linh t đề, ể Khê lúc này nói, ta đó i hỏi một chút một cá. Sau đ linh tiểu khê vung tay lên trong hồ một đầu cái đầu lớn nhất tuổi tác lớn nhất cầu vồng tốt cá bị kêu lên g i a hỏa này xem ra khoảng t r ừ n g nặng hai mươi ba mươi cân muốn biết loại này nước lạnh cá dài rất chậm nhất là ở thiên trì loại này không có người nuôi nấm không có cá đ ồ ăn kích thích tố có thể ăn tình huống bên dưới hắn dài liền càng chậm hơn dài nặng như vậy hiển nhiên là có tuổi rồi linh tiểu khê cũng không biết làm sao nói với cá một lát sau linh tiểu khê nói lao cha nó chúng nói chúng nó là bị người bên kia nuôi thả tiền đến linh tiểu khê chỉ vào nước láng giềng phương hướng giang chiết tấm tắc lấy làm kỳ lạ không phải nói ca ký ức chỉ có bảy giây sao làm sao h ắ n cái gì đều nhớ bất quá suy nghĩ kỹ một chút khoa học cũng không thể tin hoàn toàn có thể bị lật đổ khoa học mới là thật khoa học sở dĩ ca có ký ức cũng có thể lý giải bị linh tiểu khê một chỉ giang chiết nhớ tới bạch vân phong cũng không phải là đại hạ quốc một nhà nơi nơi này chỗ b i ê n giới hai quốc gia đều chiếm một bên thiên chỉ cũng bị một phân thành hai đại hạ quốc vì cam đoan thiên trì thuần thiên nhiên không ô nhiễm cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào tắm rửa cũng không cho phép bất luận kẻ nào vì can thiệp thiên trì nhưng là đối diện liền không đồng dạng chỉ là hướng bên trong thả cá ý tưởng này ngược lại là đủ kỳ hoa giang chiết hỏi hỏi một chút nó thiên trì bên trong có thủy quái sao linh tiểu khê hỏi một câu cái t i a cá lớn gật gũ đắc ý trả lời cái gì linh tiểu khê phiên dịch nói nó sống nhiều năm như vậy không gặp qua cái gì thủy quái cái này trong nước thật muốn theo cái đầu tính bọn chúng chính là lớn nhất thủy quái giang chiết ngẫm lại cũng thế mấy chục cân lớn cá trong nước bên trong bơi qua bơi lại bị đứng tại cao mấy chục mét khán đài bên trên người nhìn thấy đoan chừng chính là một cái đại h á p ban bị nộ i nhận là thủy quái cũng không kỳ lạ l i ê n tại giang chết chuẩn bị rời đi thời gian đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác được trong nước có một đạo thần thức chợt lóe lên quét hắn một cái nếu là người bình thường khẳng định không cảm giác được thậm chí linh tiểu khê cùng hồ tiên tri đều không có cảm giác giang chết lông mày nhớ lên thần thức nháy mắt đuổi theo cái kia nói thần thức tới nhanh chạy càng nhanh một đường hướng trong nước chui sau đó chui vào tầng đất bên trong một đường hướng hạ giang chết thần thức theo đuổi không bỏ hiện tại lúc này cái kia thần thức đột nhiên ngừng lại đối với giang chết thần thức một đầu đánh tới ảnh giang trích có loại đụng tại thép tấm bên trên cảm giác t h â n thức chấn động thân thể hơi rung nhẹ đối phương thần thức cường độ và ờ im mà nhanh đuổi theo bên trên hắn bất quá đối phương cũng không có chiếm được tốt phát ra một tiếng trầm m u ợ n tiếng r ễ lên gì hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ sau một khắc một thanh âm chuyển đến người nào dám căn đảm n h i u ta thanh tu đi theo nước hồ bắt đầu sôi trào thấy cảnh này hồ tiên tri cùng linh t i ể u khê giật này mình vội vang đứng tại giang trích bên người theo bản năng tìm kiếm che chở theo bọn hắn nghĩ giang trích thần uy cái thế mặc kệ thứ gì ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới chính là như thế sùng bãi mủ quán cùng tự tin giang chết liền càng không kinh ngạc rồi long mạch thức tỉnh toàn bộ trường bạch sơn mạch đều tại có thể biên tập khu vực bên trong ở đây hắn không sợ bất luận cái gì sinh linh、Soạn. nước hồ phảng phất sôi trào sau đó vanh một tiếng nổ t u n g một đầu thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời cái kia rõ ràng là một đầu dài trăm mét thu một lượng mét màu trắng đại xà đại xà đối với giang chết rít lên một tiếng nhiều ta thanh tu thấy ta bản tôn khi chết gấm lên giận dữ đại xà miệng lớn một tấm trong miệng có hơi nước hội tụ hiện tại lúc này hồ tiên chi tiến lên một bước giận dữ mắng mỏ nói ngươi cái này lao rắn đường không biết tốt xấu nhìn thấy thượng tiên còn dám không lễ tín không tin tan ấ u ngươi đại xa nhìn về phía hồ tiên tri cười nhạo nói tiểu hồ ly chỉ bằng ngươi cái này mấy phần đạo hạnh a không thích hợp ngươi có gì đó quái lạ hồ tiên tri r ậ m chân một cái tinh khí thần nháy mắt đạt đến trạng thái đ ỉ n h phong thân là bạch vân phong sân thần nàng tâm tư k h ẽ động cả tòa bạch vân phong sông núi c h i lực đều chuyển tụ tới trong chốc lát hồ tiên tri toàn thần kim quan đại phóng thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh hóa thân chân thần màu trắng đại xa thấy thế kinh hô một tiếu nói ngươi vỡ ơ ý mà bước vào thần đạo. hồ tiên tri ngạo nghe nói nhìn thấy bản sân thần còn không thấy lễ màu trắng đại xà nghe vậy cười ha ha nói làm lễ ngươi nếu là bước vào tiên đồ ta hiện tại liền gặp lễ làm sao ngươi tự đoạn tiên đồ bước vào thần đạo từ đây tu vi cố hóa lại không tương lai trong mắt của ta ngươi bất quá là cái đầu đất mà thôi ha ha hồ tiên tri nghe vậy g i ậ n tím mặt vung tay lên điều động sông núi chi lực hóa vì một cái đại thủ trục vào màu trắng đại xà màu trắng đại xà cười lạnh nói thật coi ta là bùn nặn hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái tiên gia thủ đoạn đang khi nói chuyện màu trắng đại xà hơi ngờ đầu miệng lớn một tấm nước trong miệng hơi dâng lên mà ra hóa thành đầy trời thủy kiếm đem hồ tiên tri đại thủ đ â m cái vợ nát hồ tiên tri lảo đảo lưu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màu trắng đại xà thầm nói hắn làm sao sẽ mạnh như vậy một núi chi lực vờ ơ y mà ép không được hắn màu trắng đại xà xoay người một cái trăm mét thân thể trực tiếp từ trong hồ nước xông ra sau đó một đầu vọt tới hồ tiên tri hồ tiên tri lạnh hừ một tiếng hai chân dâm tại đại địa bên trên sông núi chi lực hội tụ đất đá tung bay hóa thành một nắm đất thạch trường màu bắn về phía màu trắng đại xà màu trắng đại xà cũng không né tránh trực tiếp túi đầu、xuống. toàn thân lân giáp n ở rộ ra ngân sắc rét l ạ n h quang huy b ị c h một tiếng cùng trường mâu đụng vào nhau thế giống như p h á trúc đụng nát đất đá trường mâu thẳng đến hồ tiên tri mà đến hồ tiên tri sắc mặt đột biến nàng làm sao cũng không nghĩ tới con rắn này vậy mà như thế khủng bố đây quả thật là yêu sao l i ệ n tại lúc này soạt một tiếng tiếng nước chạy thiên trì nước phóng lên tận trời hóa thành lấp kín tường hoành tại giữa hai người lại là linh tiểu khê xuất thủ thủy thần vẫn là phế vật màu trắng đại xà xoay người một cái một cái đuôi rút tại tường nước bên trên tường nước anh một tiếng vỡ nát bất quá hắn hiển nhiên coi thường linh tiểu khê hồ tiên c h i chỉ là một núi thần linh tiểu khê chính là trường bạch sơn tổng thủy hệ thủy thần có thể mượn nhờ toàn bộ trường bạch sơn trúng thủy c h i lực vậy thì so một núi c h i lực mạnh lớn hơn nhiều lắm sở dĩ tường nước vỡ nát đồng thời màu trắng đại xà cũng bị lực phản chấn c h â n cái đ ô i r u lên bay ngược trở về màu trắng đại xà âm tinh bất định nhìn c h ầ m c h ầ m linh tiểu khê nói ngươi mạnh hơn nàng nhiều ngươi là ai xưng ơ tên i gia linh tiểu khê dù sao vừa mới hóa hình không bao lâu lần thứ nhất tham gia loại đại chiến vẫn là đối mặt một cái khuôn mặt dữ tợn rõ rằng rắn lập tức có chút khẩn trương ta ta ta gọi nha màu trắng đại xà hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú biết linh tiểu khê sức chiến đấu mạnh một câu phân tán linh tiểu khê lực chú ý về sau lập tức phát động đánh lén miệng rộng một tấm liền muốn đem linh tiểu khê n u ố t h ạ linh tiểu khê giật này mình sợ hai bữa tiếp theo luống c ú ố n g tay chân lại cũng không biết nên làm sao ứ n g đối cuối cùng trực tiếp c o lại đến giang chết sau lưng chương một trăm năm mươi hai giang chết t h ấ y thế không còn gì để nói kỳ thật vô luận là linh tiểu khê vẫn là hồ tiên tri đều so cái này màu trắng đại xà lợi hại màu trắng đại xà chỉ là tu luyện n i ê n kỷ đầu lâu mà thôi nhưng là bởi vì không có công pháp nguyên nhân nó cái này vô số t u ế nguyệt đều tại dùng nguyên thủy nhất tu đi lên đó chính là nuốt thổ nhật tháng tinh khí thiên địa linh khí vào trong cơ thể sau đó lặp đi lặp lại thô bạo rèn luyện nụ thân để nụ thân của mình càng ngày càng cường đại vẻ ngoài càng ngày càng thô cuồng khủng bố chỗ trận nhìn hắn gái này một hai n g à n năm đạo hạnh toàn đều dùng tại mua làn da lõm tạo hình bên trên chân thực sức chiến đấu xa không có hắn biểu hiện ra mạnh như vậy làm sao hồ tiên tri cùng linh tiểu khê đều thiếu nợ thiếu kinh nghiệm chiến đấu bị mau trắng đại xà khủng bố giữ tợn bề ngoài vào trước là chủ hù doa xuất thủ thời gian bó tay bó chân sở dĩ vừa đối mặt mới bị thiệt lớn màu trắng đại xà thấy linh tiểu khê bị bị hù co lại lên trong mắt lóe lên một tia đắc ý c h i sắc trong lòng tự nhủ lão tử hai ngàn năm tu vi toàn dùng tại l õ m tạo hình bên trên quả nhiên không chịu thiệt một ánh mắt liền sợ vãi đái rồi hai cái thần linh ha ha ha c ư ờ i to trong lòng đồng thời mặt của hắn bên trên lại hết sức g i ữ tợn nhìn trước mắt cái tia cản đường tiểu tử một mặt nhạt định dáng vẻ tựa hồ tuyệt không sợ hắn hắn có chút nổi nóng cố gắng đệ xuống ngũ quan để cho mình nhìn phá lệ dữ tợn khủng bố dùng sức cao thét tiểu tử dám chặn đường ta người muốn chết、sao. nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là tiêu tiểu t ử chẳng những không có sợ kẻ ra quần ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn sau đó dội ra một cái tay đến trong tay nâng một viên lớn chừng bàn tay bảo ấn giang chết đương nhiên vui vẻ phát bảo luyện thành còn chưa bao giờ dùng qua đâu bây giờ tới một con đại xà cho hắn thử phát bảo hắn mở tâm còn đến không kịp đâu hắn đối thoại rắn mỉm cười tiện tay quăng ra phiên thiên ấn s ô n g lên bầu trời màu trắng đại xà xem xét an cười nói lớn cỡ bàn tay cái tảng đá ngươi hủ d ọ đâu giang chết chỉ, chỉ thiên thượng màu trắng đại xà chỉ cảm thấy bầu trời hình như lại âm trầm mấy phần hắn theo bản năng chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay bảo ấn hô một cái hóa thành một tòa núi nhỏ hoành tại thiên không sau đó đột nhiên rơi xuống sắc mặt của hắn đột biến trong lúc bối rối muốn chạy làm sao hắn hoảng sợ phát hiện toàn thân hắn bị một cỗ kinh khủng trọng lực khóa tại nguyên địa không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ấn rơi xuống hắn lập tức vãi cả linh hồn lớn như vậy một ngọn núi rơi xuống thật muốn đập chúng rồi kia là hắn phải chết không nghi ngờ sợ h ã i tử vong để hắn nháy mắt dữ tợn không nổi rồi trong lòng đều là sợ hãi nghi xúc này không kỳ chờ đến khi nào giang chết hét lớn một tiếng màu trắng đại xà g ậ t cả mình Từ t r o nhưng g sự sợ ã i t nói hai là tội chết có thể miễn tội sống khó tha màu trắng đại xa nhìn chằm chằm giang chết nói thượng tiên có chuyện gì ngài phân phó ta nhất định làm theo giang chết nhìn xem đầu này trước một khắc còn hung thân đắc sát sau một khắc lại vô cùng con buôn màu trắng đại xà hắn thật hoài nghi cái đồ chơi này thỉnh thoảng vụn trộm đánh cháo tính cách này chuyển biến cũng quá nhanh đi giang chết lắc đầu tạm thời không đ ổ i ta hỏi ngươi ngươi tên là gì màu trắng đại xà nói bạch tố trinh phi giang chết từng ngụm từng ngụm nước phun tại màu trắng đại xà trên mặt m ắ g nói ngươi còn bạch tố trinh màu trắng đại xà bất mãn ngẩng đầu lên nói thế nào ta gọi cái này hô song mới phát hiện chính mình tựa như là tại tìm đường chết lập tức lại nằm dạp trên mặt đất bên trên tội nghiệp mà nói thượng tiên ta vốn là vô danh tự bất quá tại ta khai linh trí sau một lần ra thông khí thời gian hụ chết một cái quỷ xui xẻo người khác không sai sau khi chết nhìn thấy ta cũng không tức giận chỉ hỏi ta gọi cái gì ta nói ta vô danh tự hắn liền nhiệt tâm giúp ta lên cái này ta cảm thấy thật là dễ nghe a giang c h ế t không còn gì để nói hắn cơ bản bên trên là có thể khẳng định đối phương là thấy hàng này quá khủng bố biết đánh không lại dứt khoát cho hắn lên nữ nhân danh tự ác tâm ác tâm nó được rồi giang c h ế c hỏi kia không may quỳ đâu bạch tố trinh nói lên cho ta danh tự về sau liền bị một trận gió thổi tan giang chết không còn gì để nói đối phương cũng là âm tàng người lên s o n g danh tự liền chạy cái này là sợ đại xà tỉnh táo lại tìm hắn để gây sự à. mặc dù bạch xà thật gọi bạch tố trinh nhưng là giang chết vừa nghĩ tới cái kêu mỹ lệ thiện lương tự nhiên hào phóng dịu giang bạch tố trinh là như thế một đầu t h u cùng đại lao r a ngươi cũng đừng để nhiều khó chịu giang chết gãi gãi đầu ra nói bạch tố trinh là tên một nữ nhân rất đẹp cái tên này không thích hợp ngươi bạch xà nghe xong kinh hô nói cái gì giang chết thầm nói hàng này rốt cuộc minh bạch chính mình rơi xuống hố đoán chừng muốn kêu la như sấm đi nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là bạch xà hô to một tiếng về sau trứng mắt bóng đèn giống như mắt to nhìn chằm chằm giang chết nói thượng tiên không mang người khi dễ như vậy à. ta cũng là nữ bằng cái gì không thích hợp à. ngươi nói cái k i a bạch tố t r ì n h là so ta bạch t vẫn là lâu hơn ta à. ta không phục giang chết lần nữa ngu ngơ ở tại chỗ hắn chỉ cảm thấy đầu bên trên trong mây đen thiên lôi c u ộ n cuộn. hắn luất vuốt mi tâm hỏi ngươi ngươi ôn nhu nói một câu ta nghe một chút g i a ta nha thành âm không giống nhau còn không thể gọi bạch tố trinh à nha bạch xà cố gắng để cho mình ôn nhu nói một câu như vậy cái tia đầy miệm đông bắc đại cha tự vị lần nữa để giang chết trong lòng mỹ lệ bóng hình sinh đẹp nát cái nháo n h ẹ n giờ này khắc này hắn không sinh trước mắt bạch xà tức giận hắn hiện tại chỉ hận cái kia tan thành mây khói quỷ xui xẻo nha chính mình chết coi như xong lưu lại như thế cái đồ chơi ác tâm người đến sau thái tô tử bất quá tên kia cũng hoàn toàn chính xác âm hiểm cái này nếu là thay cái tính khí nóng này cái này rắn h ẳ n phải chết không nghi ngờ vội ho một tiếng giang chết vô v ô bạch xà đầu nói bạch tố trinh thật không thích hợp ngươi ta cho ngươi làm cái tên rất hay kiểu gì nơi này là trường bạch sơn ngươi ở trong thiên trì không có nghe hay không ta gọi bạch tố trinh ai đến ta đều gọi bạch t ố trinh cái này dài trăm thước rộng hai mét đại xà ở đâu d ấ rùa thân thể vờ ơ y mà đuồng h ị c h lên vô lại làm đ ú n g vấn đề là dung mạo xinh đẹp cái kia gọi đ ú n g nịu trưởng thành hắn dạng này vậy liền cứ gọi là yêu sở dĩ giang chết chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình tâm thậm chí còn xông lên một cố vô danh lửa dẫm chân một cái như thế không nghe lời đập chết được rồi nói xong vung tay lên phiên thiên ấn liền muốn rơi xuống màu trắng đại xà quả nhiên là cái sợ hàng xem xét muốn chết tranh thủ thời gian gọi nói cầu thượng tiên ban tên cầu thượng tiên ban tên a giang chết nhìn trước mắt cái này không có chút nào danh giới cuối cùng ra hỏa n h t nết, nết m i ệ n g nói ban tên đúng không đi ngươi xem một chút ngươi ngươi ở tại trường bạch sơn thiên trì bên trong thiên trì như là một khối bích ngọc như vậy đi ngươi về sau liền gọi bạch bích trì chương một r ă m năm m a màu trắng đại xà suy nghĩ một cái nói thầm nói danh tự là không sai thế nhưng là ta thế nào cảm thấy không quá thích hợp ta đây giang chết nói thích hợp liền ngươi tính cách này cùng danh tự này trời sinh bắt tự tương hợp về sau đại phú đại quý liền dựa vào hắn nói xong giang chết để phiên thiên ấn lại rơi xuống mấy phần màu trắng đại xà tại giang chết liền lắc lư mang hù dọa rốt cục công nhận cái tên này sau đó thì t h ầ m trong miệng bạch bích chỉ, bạch bích chỉ. ta họ bạch t ê n bịt bích ngọc giống nhau a o g i a hỏa này càng xoạch miệng càng cảm thấy không đúng vị nhưng là lại không dám chất vấn giang chết sợ bị đập chết cũng chỉ có thể nhận m ệ n h màu trắng đại xà không có làm sao tiếp xúc qua nhân loại không hiểu bịt hai chữ này hằng nghĩa nhưng là hồ tiên tri liền không đồng d ạ n g nàng vì để sớm ngày hóa hình thường xuyên len lén đi trên núi thôn đi dạo nghe trộm mọi người nói chuyện học trộm nhân loại các loại dụng cụ điện tử sử dụng thậm chí còn trộm qua tay cơ học xong lên、mạng. sở dĩ b ị t hai chữ này nàng quá minh bạch là có ý gì bất quá hồ t i ề n tri tính cách cũng là loại kia có ân báo ân có đ o á n bạc hoán màu trắng đại xà đánh nàng trong lòng nàng khó chịu sở dĩ cũng không điểm ra vấn đề trong đó chỉ là trong lòng cười lạnh cái này ngớ ngẩn xem như từ một cái hố bên trong nhảy tới một cái khác trong hố giang chết theo tay khẽ vẫy phiên tiên ấn rơi vào trong tay bạch bích chỉ thấy thế hai mắt sáng lên nhìn t r ò n g chọc vào giang chết trong tay đại ấn hắn mặc dù kiến thức ngắn nhưng là cũng biết cái này là đồ tốt nếu là chính mình có thể có một cái cũng không cần bị buộc lấy đổi tên thậm chí hàng này lớn con ngơi đảo một vòng đã bắt đầu suy nghĩ chờ sau này chính mình cũng có pháp bảo như thế hắn nhất định phải bằng bản lĩnh đem danh tự đổi lại đi còn cứ gọi bạch tố trinh giang c h i ế t nhìn xem cái này gian rào đại xà bộ g á n g cơ bản bên trên đoàn cai tám i chín phần mười đã một cước đầu ra nói bạch bích chỉ người đứng lên cho ta bạch bích chỉ lập tức ngẩng đầu lên ây thượng tiên ngài có cái gì ăn bài ngài nói chuyện ta chiếu làm giang c h i ế t vừa muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên cảm giác dưới núi có người đang nhanh chóng tới gần hắn biết trường bạch sơn t i ê n tượng biến hóa đã sớm đưa tới thế lực khắp nơi chú ý mà lại trường bạch sơn ở vào hai nước chỗ giao giới chỗ quan trọng nơi đều có chú binh c h ấ n giữ mới vừa tới thời gian hắn tiện tay đem hai nước biên cảnh binh sĩ cho làm hôn mê đồng thời cho đại hạ quốc binh sĩ ăn một chút hắn tiện tay gieo trồng t ố t dược tầm bộ toàn thân đồng thời cũng có thể để bọn hắn nhiều năm ám thương khỏi hẳn xem như đ ố i bọn hắn bảo vệ quốc gia một điểm đáp tả đi bây giờ hắn tại trên núi làm ra động tĩnh lớn như vậy đến dẫn tới dưới núi người chú ý đến cũng bình thường bất quá có người đến hắn cũng không tốt tiếp tục ở đây đợi vung tay lên hắn trực tiếp mang theo bạch bích chỉ chui vào ngày trong nước hồ tại bạch bích chỉ dẫn rất hạ tìm được bạch bích trì lâu dài ẩn nấp một cái mười phần ẩn nấp hang động cái này phía trên hang động có một cái trọng mười mấy tấn tảng đá lớn chặt lấy sở dĩ người bên ngoài căn bản không biết phía dưới này còn khác có không gian bạch bích trì khí lực vô cùng lớn một quyển phía dưới tảng đá lớn liền rời đi chỗ khác đám người nối đuôi nhau mà vào về sau hắn lại tiện tay đóng lại không đến không biết vừa đến giật mình ngày này hao phía dưới lại bị bạch bích trì khai quật ra một cái cự đại động rộng rãi động đá bên trong kim quang lấp đây mới thực là kim quang bởi vị bạch bích trì hàng này vừa ơ im mà góp nhặt rất nhiều từ núi lửa phun ra ngoài hoàng kim quang thạch Hắn mặc dù không biết thứ này quý giá, nhưng cũng thích ánh Thế thừa những không lệnh thời hồ này cũng này vàng óng này vàng còn không có làm lệnh thời gian. Liên dùng để hồ tường. mặc cảm làm cái giác. có dù dịp giá, biết là quý để sở dĩ chỉnh sơn động đều bị hồ đẩy hoàng kim trong sơn động còn có một cái hố cái kia động một đường hướng hạ kéo dài đến núi lửa c h ỗ sâu nghe nói phía dưới cùng nhất là nham tương giang chiết thấy này cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hồ tiên tri thì chỉ vào những hoàng kim tiên nói ngươi cái này khét nhiều dạy một tầng hoàng kim a bạch bích chi lắc đầu nói không nhớ rõ ta từ hơn hai ngàn năm trước liền bắt đầu khét hàng năm đều sẽ phun ra ngoài điểm hồ tiên tri là sơn thần thấy hỏi không rõ ràng dứt khoát trực tiếp vận dụng thần lực cho hoàng kim bức tường làm cái thấu thị sau đó nàng khiếp sợ phát hiện cái này hoàng kim bức tường lại có nửa mét dày cái sơn động này có một cái thẳng đứng sân bóng lớn như vậy lớn như vậy diện tích nửa mét dày hoàng kim tường cái kia được nhiều ít hoàng kim đừng nói hồ tiên tri giang chết đều bị kinh hái trợn mắt hốc mồm chỉ có không hiểu chuyện nhân gian tình linh tiểu khê tại cái kia không quan trọng đợi bạch bích chỉ mặc dù cũng không hiểu hoàng kim trần quý nhưng là gà tặc hắn cũng phát hiện ánh mắt mọi người dị thường tựa hồ rất coi trọng những n à y và ngạo ánh đồ vật chấn kinh với hắ thế là bạch bích chi đắc ý ngẩng đầu rắn trong lòng tự đủ thần lại kiểu gì tiên lại như thế nào còn không phải được ghen t ị b ả n rắn l i ê n tại lúc này giang chiết thở dài một tiếng nói ai khó trách ngươi hai ngàn năm tu vi còn một phế vật làm một con rắn ngươi lưu nhiều như vậy hoàng kim làm gì sao ta giúp ngươi thu nhớ kỹ tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm tu tâm liền muốn dương tính d ư g n g tính liền muốn rời xa những ngày ngoại vật về sau ngươi muốn gian khổ một mạng một tâm tu hành không cần làm những ngày sặc sỡ phân thần đồ vật biết sao giang chiết nói là nghĩa chính n g ô từ bắt đầu bạch bích chi cũng không đốc hắn chỉ là tin tức không đối xứng cộng thêm sợ mà thôi nghe xong giang chết bên ngoài âm tựa hồ là muốn đem bảo bối của hắn toàn đóng gói mang đi lập tức ấp mang theo tiếng khóc nước n ở h ồ nói thượng tiên ta là mời các ngươi tới nhà của ta làm khách không phải mời các ngươi đến đoạt kiếp ta à. ta không mang đoạt chính mình người giang chết bất vi sở động tiếp tục nghĩa chính ngôn từ chỉ điểm nói ngươi gọi ta một tiếng thượng tiên ngươi ta chính là hữu duyên duyên phật đến ta không thể nhìn ngư ơ i ngộ nhập lạc lối làm trễ mải tu hành sở dĩ ta quyết định hào hào giúp ngươi một cái nói xong giang chết móc ra phiên tiên ấn sau đó vũ vũ bạch bích chỉ nói ta biết công pháp này g thoát thai từ vân vũ kiếm quyết về sau trải qua giang chết nhiều lần bế quan tu hành cảm lộ thiên đạo không ngừng cải tiến liền trở thành hiện tại giang chết tu hành công pháp giang chết đặt tên là đại đạo tham thiết kinh đương nhiên giang c h ế t cho bạch bích chỉ chính là giản l ự ợ c bản cho dù như thế thứ này cầm ra ngoài cũng là giữa thiên địa số một số hai công pháp đủ để ghét bỏ một trận gió tanh mưa máu dù sao thế giới này từ xưa đến nay mặc dù có võ đạo cao thủ nhưng là thật đột phá đến người tu hành cảnh giới cũng không nhiều thành hệ thống công pháp đã ít lại càng ít thậm chí thế giới này bởi vì không biết tên nguyên nhân liền phật đạo hai đại nhà kinh đ i ể n thư tịch đều không có c h ư một trăm năm mươi bốn giang chức tại nam nhạc tu hành thời gian liền phát hiện đã từng huy hoàng qua tịnh tâm thiền viện bên trong vỡ ơ ý mà một thiên gia g á n g kinh văn đều không có thậm chí thiên thông tự bên trong sở dĩ thế giới này tại con đường tu hành bên trên thật không có gì có thể lấy cầm ra bất quá cũng có để giang chiết kinh diễm địa phương đó chính là thế giới này khoa học kỹ thuật tựa hồ soi địa cầu muôn cao một chút rất nhiều khoa học thành cựu ở địa cầu bên trên đều vẫn chỉ là một chút lý luận còn không có được chứng thực qua nơi này đã ân chứng một bộ phận thậm chí bắt đầu khai phát lợi dụng xem như mỗi người mỗi vẻ đi bất quá nói tóm lại tại công pháp bên trên giang chết đi càng xa không có cách thất chuyển kim đan để hắn cùng những cổ đại kia tiên hiển hiện đại yêu nhiệt g đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu bên trên mà những người nhiều nhất kia sống không quá mấy trăm năm giang chết lại dùng mấy ngàn năm trên vạn năm tại học tập kinh nghiệm của đối phương đồng thời lĩnh hội thiên địa đại đạo thời gian này so nhân loại của thế giới này lịch sử còn rất dài sở dĩ hắn có thể lĩnh nộ g ra thứ càng tốt cũng là chuyện đương nhiên bạch bích chỉ là thật không gặp qua công pháp gì chính mình mặc dù cũng mân mê ra một chút thổ nạp hô hấp hấp thu nhận nguyện tinh hoa phát n ô n nhưng là xa xa đàm không được công pháp vừa nói bây giờ nhìn thấy một bản công pháp bày tại trước mặt lập tức sợ ngây người mở ra xem bạch bích chỉ mặt đều xem biết bởi vì công pháp này là thật nhưng là phía trên họa đồ cùng nội dung đều tại thuyết minh một sự kiện đây là cho người tu hành người cùng rắn kinh lạc đều không giống nhau hiển nhiên nó là không cách nào tu hành bạch bích chỉ nhìn về phía giang chiết giang chiết cười nói ngươi cũng không phải ta đổ tôn cùng ta cũng không có quá nhiều quan hệ ta có thể cho ngươi một bản người đạo công pháp tham khảo đã là tận tình tận nghĩa bạch bích trì ngẫm lại cũng là đạo lý này nhưng là nghe giang chiết ý tứ chẳng lẽ hắn còn có loài g i n công pháp tu hành hắn lại không biết giờ này k h ắ c này giang t r ế t đã mở ra biên tập khu vực thời gian gia tốc năng lực bạch bích chỉ thấy giang t r ế t bình yên đứng ở chỗ nào thực tế bên trên đây chẳng qua là một cái ấn tượng chân chính giang t r ế t đã mở ra có thể biên tập khu vực phục chế bạch bích chỉ nhục thân sau đó mở ra thời gian gia tốc sau đ i ê n c u ồ n g làm thí nghiệm có từng lúc trước giải đào cá chép lớn kinh nghiệm hắn có thể nói là quen thuộc một đường tìm tòi đi qua chỉ dùng mười mấy ngày liền đem bạch bích chỉ kinh lạc nghiên cứu cái rõ ràng tiện thể lấy còn đem công pháp sửa lại đổi thành một môn loại rắn tu hành công pháp đương nhiên bởi vì là đẩy nhanh tốc độ sở dĩ công pháp này phẩm cấp chú định sẽ không quá cao bất quá ứng phó bạch bích trì đã đầy đủ bên kia bạch bích trì cũng tại suy nghĩ chính mình mặc dù đầu hàng g i a n g chiết nhưng là mình chỉ là đầu hàng mà thôi cũng không có nhận đối phương làm đại ca hoặc là bái sư ý tứ thế nhưng là không bái sư cái kia công pháp làm sao xử lý càng nghĩ thời gian giang chiết đã sáng tạo tốt công pháp sau đó nhàn nhạt nói được rồi n g ư ơ i ta gặp nhau là duyên phận ta cũng không giết ngươi ngươi về sau trong núi lợi không nên gây chuyện ta cũng không tới tìm ngươi phiền phức chuyện hôm nay dừng ở đây chúng ta cứ vậy rời đi ta cũng đem du lịch thiên hạ ngàn năm về sau nếu có duyên phân chúng ta gặp lại nói xong giang chết muốn đi giang chết mấy câu nói đó có thể nói là chữ chữ châu tâm đầu tiên là nói cho đối phương biết ta không giết n g ư ơ i ta nhân tử thứ hai là cảnh cáo bạch bích chỉ. đừng gây chuyện nếu không ta thật giết n g ư ơ i cái thứ ba là nói cho bạch bích chỉ, ta cũng không cầu lấy thu n g ư ơ i ta thời gian đang gấp muốn đi mà lại trực tiếp du lịch này g đi xuống gặp lại khả năng chính là ngàn năm sau nói trắng ra là chính là nói cho bạch bích trì qua thôn này không có cửa hàng này chính ngươi tính toán đi quả nhiên bạch bích chỉ gặp một lần giang chết muốn đi tranh thủ thời gian hô nói đừng ta ta nhận ngươi làm đại ca giang chết liếc mắt nhìn hắn nói ngươi cảm thấy ngươi phối sao nói xong giang chết trực tiếp vận dụng tạo vật chủ chi lực trong chốc lát bạch bích chỉ phảng phất ở trong mắt giang chết thấy được nhật nguyện luân chuyển quần t i n h tiêu tan thế giới sụp đổ vạn vật chủ kiến cái k i ê u kinh khủng trang diện doa đến hắn tại chỗ liền bị xuống gọi thẳng không dám không dám giang chết thu hồi tạo vật chủ chi lực nói bất quá ta ngược lại là thiếu một cái toa kỵ ngươi nguyện ý khi sao được chứng kiến giang chết lợi hại về sau bạch bích chỉ phi tốc tính toán lên rất nhiều tính toán nhỏ nhặt cuối cùng được ra kết quả là đi theo như bức như vậy người đi khẳng định so với mình lêu lộ mạnh mà lại hàng này rõ ràng nhân phẩm không ra thế nào đ ộ n g một chút lại võ lực uy hiếp ta nếu là cự tuyệt không chừng hàng này có thể tại chỗ đem trước đó nói lời nói khi cái dám thả cho mình đến một cái hung hát được vậy liền được không bù mất thế là bạch bích chỉ trực tiếp lê bài nói ta nguyện ý giang chết l ờ i tính ngươi có chút nhãn lực ngồi tọa kỵ của ta n à y sau phi thăng thành lòng sắp tới có thể lợi thật bạch bích chỉ kích động hỏi bạch xa hóa rồng kia là một đầu con đường thành t i ê n cũng là hắn nhất sinh phân đấu mục tiêu bạch bích trì hai mắt sáng lên nói nếu quả thật có thể là thành đừng nói ta một người cho ngài làm thú c ư ớ i ngày sau ta có con con cháu cháu đều cho ngài làm thú c ư ớ i hắn chẳng thể nghĩ tới hắn lời thề tại tương lai không lâu liền ứng nghiệm giang c h í c h cười nói thả tâm thành long mà thôi không khó bạch bích trì lập tức đ ạ i hỉ thành thành thật thật lễ bái giang c h í c h nhảy đến bạch bích trì đầu to bên trên bước lên ra hỏa này là nhục thân t h à n h yêu lân phiến dày đặc cứng rắn như thép như sát phi thường cứng hãn ta dạy cho ngươi một môn lớn nhỏ theo tâm chi thuật giang trích nói xong một đạo pháp môn chuyển cho bạch bích chỉ. bạch bích trì chỉ, chỉ là nhìn qua sau đó thân thể liền bắt đầu vụt nhỏ lại trong chốc mắt liền biến thành một đầu dài bằng bàn tay t i ể u bạch x à giang trích thấy thế con mắt lập tức sáng lên kỳ thật bạch bích trì tại đối với giang c h í c h động thủ thời gian giang c h í c h có qua diệt hắn ý nghĩ nhưng là khi giang c h í c h nhìn thấy bạch bích trì thiên phú về sau lập tức cải biến mình ý nghĩ đổi diệt vì thu bởi vì bạch bích trì thiên phú vỡ ơ ý m à là công pháp n g ộ tính ngay từ đầu giang c h í c h vẫn không rõ công pháp này n g ộ tính là mấy cái ý tứ cầm một môn tiệu thần thông một đo lập tức minh bạch, bạch bích trì đối với công pháp năng lực lĩnh nộ cao công pháp gì đến trong tay hắn đều có thể dùng thời gian ngắn nhất luyện thành đây chính là hắn thiên phú mang tới chỗ tốt bất quá tệ nạn cũng rất rõ ràng công pháp nộ tính công pháp nộ tính thứ này nhất định phải đã có s ẵ n công pháp có thể lĩnh hội mới được ngươi để bọn hắn trống giống nhìn lấy thiên địa lĩnh nộ giữa thiên địa hảo diệu cái kia lại không được nói trắng ra là hắn chính là cái loại h a m học nhưng vẫn là một thiên tài có thể tạo không gian giang chiết nói ngươi quân tại ta cổ tay bên trên về sau liền làm cái ngân sắc vòng tay đi bạch bích trì cũng không nói nhảm trực tiếp miệng ngậm lấy cái đôi biến thành một cái ngân sắc vòng tay đeo ở giang chiết đắc thủ cổ tay bên trên Bởi v chương ắ n một trăm năm mươi năm giang chết trực tiếp vận dụng tạo vật chủ chi lực vung tay lên tất cả mỏ vàng tự động từ bức tường bên trên rụng xuống sau đó tại không trung sắp xếp rơi toàn bộ tạp c h ế t hóa thành trăm phần trăm vàng dòng về sau bị giang chết ném vào tu di trong nhẫn những n à y hoàng kim trong nhẫn trực tiếp hóa thành một tòa vàng d ò n ba tiến tứ hợp viện bên trong hoa có cây cối nội bắt bờ bùn bàn ghế tất cả đều là kim thậm chí liền màn cửa đều là lá và làm có thể nói là xa xỉ đến cực điểm nếu như nói nguyên bản hoàng kim rất trước đó như vậy hiện tại cái này tứ hợp viện chính là giá trị liên thành bởi vì lúc này thời khắc này tứ hợp viện giá trị đã không chỉ là hoàng kim bản thân phía trên kia cực hạ n làm công mới là chân quý nhất dù sao đây chính là giang chết lấy tạo vật chủ thủ đoạn tỉ mỉ nhập vi tiến hành tạo hình hoàn mỹ hoàn nguyên chân thực phong đốc làm thả ở bên ngoài cơ hồ là không thể nào làm ra thật kỹ nhìn xem không có hoàng kim về sau có vẻ hơi lạnh s i u s i u sân động giang chết cùng hồ tiền tri cùng linh tiểu khê cáo biệt về sau liền rời đi giờ này k h ắ c này trường bạch sơn dưới chân núi tụ tập rất nhiều người từng cái cầm điện thoại di động vội vã cuốn cùng đối với đỉnh núi bên trên tựa hồ tại chờ cái gì giang chiết góp đi qua nghe xong lập tức một trận xấu hổ chỉ nghe những người này chính nghị luận chụp tới gì cái gì cũng không có chụp tới đều nói trước đó có một tòa lơ lửng núi lớn chống rông xuất hiện sau đó không trung rơi xuống giống như l ư u tinh kết quả ta cánh tay đều nâng chua cái gì cũng không có à. có phải hay không là ảo g i á ca không có khả năng ta không chỉ có xem hiệu núi lớn ta còn chứng kiến một đầu mọc dài đại xà nữa nha màu trắng ngân quang lòng lánh cùng giống, giống như được rồi người nói càng giật giang chết nết nết miệng những người này tình cảm đều là bị lúc trước hắn náo r a động tĩnh dẫn tới bất quá hắn cũng l ờ i đi quản g phản chính sự là hắn náo ai đi bình vậy liền không về hắn quản giang g chết vốn cho rằng chuyện này cũng liền như thế đi qua nhưng mà ba ngày sau hắn soát video thời gian liền soát ra một tấm đ ể hắn c a o mày anh chụp trong tấm hình kia một người ngồi ngay ngắn tại một cái cao cao lớn trên tảng đá bên cạnh đối mặt với ống kính thấy không rõ mặt nhưng là có thể nhìn thấy cái hình dáng góc cạnh phân minh vô cùng xoái khí người này một thân màu trắng trường sam trường s a m bên trên cổ áo bên trên có màu trắng lông tơ hắn sau lưng một thanh trường kiếm tóc dài bó cao cao mặc dù bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân thấy không rõ mặt nhưng là người này chỉ là một khía cạnh liền cho người ta một loại rất lạnh cảm giác để người nhìn lên một cái liền toàn thân phát lạnh càng thân kỳ lạ phía dưới tảng đá hoặc là đang ngồi hoặc là đứng hoặc là nằm sấp một đám tiểu đ ộ n vật lớn đến dài mười mấy mét đại xà nhỏ đến con nhím chuột hồ ly cái gì thậm chí còn có nửa người dưới rõ ràng hư hảo mà cũng không giống như là người hiện đại quỳ hồn bọn da hỏa này toàn đều n g a đầu cung kính nhìn xem cái kia nói chuyện người có nhữ mày có suy tư có thì giống như đồng nhân ngồi xếp bằng như vậy nhập định một đạo ngân sắc ánh trăng phá vỡ tầng mây như là đèn pha giống nhau che đậy tại băng tuyết trong rừng rậm một màn này kỳ lạ cảnh tượng bên trên để bọn hắn lộ ra càng phát thần dị t h á n h khiết bên trong mang theo một vòng để người ra đầu tê dại quỷ dị giang chết liếc mắt một cái liền nhìn ra người này chính là chính hắn chỉ là hắn tại trên núi giảng bài thời gian cũng không có phát hiện có người nhìn trộm hắn a vậy cái này ảnh chụp là ở đâu ra mở ra nội dung quay chụp giả thuyết là điện thoại trước đó bị một con lưng cướp đi vốn cho rằng điện thoại ném đi kết quả hắn thông qua cùng hướng thiết bị vờ ơ ý mà phát hiện nhiều một chút hoàn toàn mới ảnh trụ đại đa số đều là mơ hồ cũng thấy không rõ lắm là cái gì còn có một số ưng nóng luớt cánh miệng mật tả bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là chương này hắn không biết tấm hình này chụp là nơi nào chỉ biết hẳn là tại trường b ạ c h sơn phụ cận bởi vì cái kia ưng bay phương hướng chính là bên kia phía dưới bình luận có gọi thẳng thần kỳ cũng có chất nghi là rs còn nâng ra các loại hình ảnh bên trên không hài hóa chỗ tóm lại mạng lưới bên trên náo động khắp nơi chỉ có giang c h ế biết cái này đều là thật mãi tia sáng không đủ nếu không lão tử liền một quang giang chiết âm thầm l a o một vệ t mồ hôi lạnh l i ệ n tại lúc này giang chiết cảm thấy không thích hợp nếu thật là trùng hợp cái k i a cũng không trở thành trùng hợp như vậy a mà lại hắn mười phần xác định chỗ của hắn chính là sâu trong núi lớn căn bản không tín hiệu điện thoại kia coi như cơ duyên xảo hợp hạ chụp tới cũng không có khả năng chuyển tới a hắn sau đó lưu lại một câu xem xét chính là giả tờ s có đợi tăng cường l i ệ n tại lúc này một cái số xa lạ xin giang chiết h ệ chặt hảo hữu thêm lên xem xét rõ ràng là hồ tiên chi t ổ sư ta nhìn thấy ngươi lưu cho ta nói h giang chiết lập tức liên tiếp xấu hổ hỏi người c h ủ hồ tiên c h i nói đúng vậy à lúc trước vì sau khi biến hóa không để cho mình lộ ra quá không h ợ p nhau ta mỗi ngày chui thôn học tập cuộc sống của mọi người quen thuộc bao quát lên mạng điện thoại di động này ta đều trộm được ba năm có chút thẻ chuẩn bị thay mới giang chiết không còn gì để nói sau đó trả lời một câu về sau đừng chụp l é n muốn chụp cũng cho ta chụp đẹp mắt điểm hồ tiên c h i nói ta đều cho ngài mở qua mỹ nhan còn dùng tú đồ cho ngươi ok một cái bảng không nào có tốt như vậy qua ảnh giang chiết lần nữa không còn gì để nói trong lòng cảm cái tiên sư nó tình cảm châu á ba đại tà thuật trang điểm chỉnh dung thêm tờ s không chỉ tại nhân loại m ộ i tử bên trong lưu hành a hồ ly tinh cũng chơi a bất quá suy nghĩ kỹ một chút một con hồ ly tinh biết cái này ba đại tà thuật kêu nhân loại m ộ i tử còn có cơ hội sao mờ mờ tờ quá ức hiếm người tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu căn dặn hồ tiên tri đừng bại lộ chính mình miễn cho rước lấy quá nhiều phiền phức về sau giang c h i ế t liền bắt đầu tiếp tục xem tin tức không nhìn không biết xem xét giật mình gần nhất khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên là đại lâm tự khí đồ thật si hòa thượng học trộm cấm pháp sau đánh xuyên qua đồng nhân giống thành công thoát ly đại lâm tự nam hạng đồng thời vọt thẳng đến nam nhạc khiêu chiến thiên t h ô n g tự y đổ tại nam nhạc đặt chân mà thiên t h ô n g tự cao thủ tại lần trước một trận chiến bên trong không phải thụ thương quá nặng còn tại chữa thương chính là lại có cảm nộ bế quan trong tu hành bị hắn chui cái không có cao thủ tọa chân k h ô n g tử hắn trực tiếp chiếm đoạt thiên t h ô n g tự l i ệ n tại mọi người đều cho là hắn có thể xưng vương xưng bá thời gian một cái tiểu hòa thượng lăng không mà đến hư không một chỉ đem thật si hòa thượng điểm thành phế nhân nửa ngày sau thật si liền bị ném tới đại lâm tự、cửa. trong lúc nhất thời thiên hạ c h ấ n kinh vô số người truy vấn hòa thượng kia là ai cuối cùng có người báo ra h á n pháp hiệu rất pháp lại xưng đạt mà là tịnh tâm thiền viện tân nhiệm chủ trì kết quả liền tại cùng ngày hứa nhiều thiếu nữ vọt vào tịnh tâm thiền viện nói là dân hương lại đều đang hỏi thăm đạt mà hướng đi kia từng cái cặp mắt đào hoa quả thực đấu kỵ muốn chết nhìn tin tức phải chết chạy nhóm nhao nhao nhắn lại tiên sư nó lao tử sống được còn không bằng một tên hòa thượng nói thực ra ta hiện tại liền hòa thượng đều g h e tị đây thật là hạn hạt chết úng lục úng lục chết ta ta tờ mờ chính là cái kia hạt chết Nhìn thấy chương í n mình n h h một cái đồ đệ như thế k một trăm năm mươi sáu kết quả một cái tên là trương huyền nông thôn tiểu tử chạy tới đỉnh lấy những bác sĩ k i ê m bạch nhãn cùng thành kiến sửng sốt dùng một loại ai cũng không gặp qua đơn thuốc đem mặt cầm lâm trị hết bệnh trong vòng một đêm thành mặt ra thượng khách những người kia không phục muốn cùng hắn so tài khẽ đảo kết quả một đám người cộng lại đều bị một mình hắn lật tung mặt cầm lâm đại hỉ muốn đem hắn tiểu nữ nhi mạt vân thường gả cho trương huyền vốn cho rằng có thể đem trương huyền lưu lại kết quả trương huyền lưu lại một phong thư tử nói hắn tâm nguyện chưa hết sự nghiệp không làm nổi tạm thời không muốn trở thành nhà sau đó trong đêm chạy mặt cẩm lâm là một trận bất đắc dĩ nhưng là ngày thứ hai liền truyền ra mặt cẩm lâm nữ nhi mạt vân thường len lén chạy tới đuổi theo trương huyền nàng cũng lưu lại một phong thư ta muốn hỏi một chút cái kia tặc tiểu tử bằng cái gì trướng mắt ta kết quả vừa đi liền không có trở về nghe nói là lưu tại nam nhạc cho trương huyền quên hy vọng tiểu học khi miễn phí lao sư đi tức dẫn đến mạt cẩm lâm gọi thẳng bất quá cũng không có đem nữ nhi gọi về đi ý tứ h i ệ n nhiên hắn còn chưa có chết tâm trong lúc nhất thời thân y trương huyền chi danh truyền khắp đại giang nam bắc phong quang vô lượng giang chết lại cười tiểu tử này diễm phúc không c ặ n a nói đến diễm phúc giang chết một trận a i tháng đ ồ lệ của mình đều bị ngược lại đuổi hắn vẫn là cái lưu manh hắn đâu nói đến nữ nhân giang chết tỉ mỉ nghĩ nghĩ, bên cạnh mình có hay không để cho mình động tâm nữ hải tử muốn hay không đuổi theo một cái kết quả càng nghĩ bên cạnh hắn nữ hải tử không ít sớm nhất nhìn thấy cái kia kém chút chết có nam cùng tính trúc liền rất xinh đẹp người cũng không tệ thanh mai trúc mã còn có chu tịnh bất quá hắn dù sao không phải lúc đầu giang chiết lúc đầu giang chiết thích chu tịnh hiện tại giang chiết chỉ là coi chu tịnh là anh em khi tỉ môn thật không có loại kia tình yêu nam nữ cảm giác còn lại nữ phóng viên liều tĩnh xinh đẹp nhưng là không có cảm giác càng nghĩ hắn phát hiện hắn hình như cho đến trước mắt cũng chỉ có thể đơn lấy nghĩ đến nơi này hắn thổi phủ một tiếng cười hắn chợt phát hiện trong đầu hắn trừ tu hành hình như đối với mấy cái này chuyện nam nữ càng ngày càng không có cảm giác tính toán đơn lấy đi giang chiết lẩm bẩm một câu sau tiếp tục xem tin tức đầu này còn cùng giang c h í c h có quan hệ tiêu tương thủy vực hai ngày trước có một cái tiểu nữ hải rơi xuống nước kết quả bị một đầu dài mấy mười mét cá chép lớn cứu được từ đây tiểu nữ hải cùng cá chép lớn thành h ả o bằng hưu tiểu nữ hải mỗi ngày cưỡi cá chép lớn trên giới học trong lúc nhất thời thành một đạo tịnh lệ phong cảnh dẫn tới rất nhiều người chú ý giang c h í c h biết cái tiêu cá chép lớn hẳn là lần trước hắn thả đi đầu kia xem ra ra hỏa này là thật học tốt được không hố người lại hướng phía trước nhìn nóng này nhất tin tức không ai qua được vân vụ kiếm các nhận người lần này trong ngoài nước đi không biết bao nhiêu người dù sao toàn bộ y thành khách sạn đều không đủ dùng rất nhiều người trực tiếp đem phòng ốc của mình lâm thời đổi thành nhà khách nâng giá một ngàn một đêm kết quả vẫn là bạo mãn ngày đó vân nãng sơn bên trên t r ê n đ ầ y các loại màu da người nói toàn thế giới đủ loại ngôn ngữ cái kia gọi một cái luận a cuối cùng vân vụ kiếm các trận đầu cuộc thi chính là phiên dịch thể văn ngôn bản một bản đạo gia kinh văn cái đồ chơi này sinh trưởng ở địa phương đại hạ quốc người đều không nhất định có thể phiên dịch ra những người nước ngoài kia trực tiếp trận tròn mắt biết hồ không công bằng kết quả từ thứ đủ tới trong một câu đạo gia năm đó ta muốn ra nước ngoài học từ thứ cũng vung đi qua một câu chúng ta chương trình học toàn bộ hành trình thể văn n ôn công pháp bí tịch càng là thể văn ôn bên trong thể văn ôn nếu như ngay cả cơ bản nhất ngôn ngữ các ngươi đều không thể qua quan mau trở về đi lời này vừa ra đối phương cũng là không nói gì đối mặt thậm chí từ thứ còn cầm ra một bản tài liệu giảng dạy đến phía trên tất cả đều là chi hồ giả giã cái gì giang chiết xem xét liền biết đây là lâm thời mù gà biên đừng nói người nước ngoài hắn đều xem không hiểu kết quả là cuộc phong ba này xem như kết thúc rất nhiều ngoại quốc người ghi danh không thể không s á m x ị n tối lui ra khỏi tuyển chọn còn sót lại hạ một hai cái không cam lòng tâm người ngoại quốc cuối cùng cũng ở phía sau kiểm tra nhau nhau bại trận không có cách nộ đạo thứ này đông tây phương từ xưa đến nay đều không giống nhau tư duy hình thức bất đồng chú định bọn hắn không có cách nào lý giải đại hạ quốc văn hóa n cuối y cùng lần này vân vụ kiếm các khảo hạch có một mươi ba người thông qua phân biệt bị đệ tử đời hai thu làm đồ đệ trở thành vân vụ kiếm các đệ tử đời ba đám dân mạng xưng là mây mù thập tam môn đồ cái này một mươi ba người bên trong có quan lớn tử đệ có con em nhà giàu bất quá càng nhiều còn là người nhà bình thường hải tử những hải tử này bởi vì chính mình tiến vào vân vụ kiếm các g lễ, lễ, đưa tiền, đưa tiền, theo những ngày tin phát h tức chuyển g t ra cơ hội toàn dân bắt đầu rèn luyện thể năng đồng thời một lần nữa cầm lên bỏ xuống thật lâu thể văn nôn khổ học thậm chí một chút người tinh minh đã bắt đầu sáng tạo các loại thể văn nôn lớp huấn luyện cơ hội mỗi cái ban đều bạm mãn rất nhiều nước ta người chạy đến đại hạ quốc thường ở học tập đại hạ quốc văn hóa học tập hàng ngữ học tập thể văn ngôn trong lúc nhất thời đi đầy đường chi hồ giả giã nhìn vô cùng kỳ dị giang c h i ế t nhìn đến đây hoàn toàn không còn gì để nói dợ khóc dợ cười nói trước kia ta liền m u ố n chờ tổ quốc cường đại để những người ngoại quốc tiêu cũng nếm thử học ngoại ngữ khổ bức thời gian đây coi như là thực hiện a lắc đầu tiếp tục xem tin tức đầu tiên là phương tây xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài vờ ơ y mà tại hôm qua ban bố buổi họp báo nói là chính mình lãnh nộ ma pháp áo nghĩa mở ra ma pháp cửa lớn phương tây đem tại không lâu tương lai vượt qua phương đông cái này tên là ổ sở a duy kỳ ra hỏa còn tại chỗ biểu diễn một chiều cách không thủ vật đáng tiếc hiện trường buổi họp báo đạo cụ bố trí thất bại hiện trường diễn hỏng rồi trong lúc nhất thời ổ sở a duy kỳ thành toàn bộ phương tây thậm chí toàn thế giới trò cười ngược lại là có một đầu không biết là thật hay giả tin tức đưa tới giang chiết chú ý một tên toàn thân khôi giáp kỵ sĩ tại đường phố bên trên ngạnh xinh xinh được đụng ngã lăn một cỗ xe tải đem một thiếu nữ từ con đường tử vong bên trên cứu được trở về không có video chỉ có một tấm vị kỵ sĩ kia bóng lưng đồ Bất quả Giang chương t biết, cái này hẳn là thật, không có do, chính lý là do, một loại trăm ự c g i á năm mươi bảy mang sơn nhiều lần có người mất tích có người hoài nghi là ác quỷ quậy phá giang chết nhũ m ẩ y hướng hạ mở ra nội dung rất đơn giản mang sơn từ hôm qua cho tới hôm nay trước sau có sáu tên lên núi thôn dân mất tích hôm nay lại có một tên nửa bước tông sư cao thủ trèo lên mang sơn kết quả một đi không trở lại cảnh sát đã phong tỏa mang sơn chính tại đối với cái này tiến hành điều tra sau tiếp theo liền không có giang c h ế t biết tại đại h ạ quốc tin tức càng ngắn sự tình càng lớn bởi vì hiếu kỳ giang c h ế t lại mở ra tương quan tin tức cùng một ba tin tức cơ hồ đều như thế lại trang một cái mang sơn cái này mang sơn chính là tần lĩnh một đầu d ư mạch hào núi chi mạch cũng không tính cái gì danh sơn đại xuyên bất quá vị trí của hắn lại phi thường tốt lương tựa t ầ n lĩnh đối mặt hoàng hạ phụ cận càng có cổ đều thành lạc dương giang c h ế t mở ra thành lạc dương một ba quả nhiên bên trong có không ít mới nội dung nghe nói sao mang sơn nháo quỷ hại người chết ai muốn ta nói a nơi đó nháo quỷ quá bình thường bị quên cái kia là địa phương nào trên lầu nói hết lời a ha ha ngươi không phải người địa phương a mang sơn cũng không biết là địa phương nào đây chính là đại hạ quốc thứ nhất mộ t á g nhóm nói như vậy địa phương khác nói mộ t á n g mấy trăm hào mộ t á n g cái kia đều xem như nhiều mà tại mang sơn cổ mộ t á n g có hơn mấy chục vạn thổi a lấy ở đâu như vậy nhiều ha ha lầu bên trên ngươi là thật không hiểu ai chúng ta mang sơn lăng mộ nhóm quang chiếm diện tích diện tích liền có gần tám trăm cây số bông biết đây là khái niệm gì sao cỡ lớn phong t h ổ mộ t á n g khoảng chừng gần ngàn tòa không có phong thủ mồ mả nhiều vô số kệ tại chúng ta mang sơn lão nhân thường nói mang sơn không nằm châu nơi b á c mang sơn đầu không nhàn thổ đều là lạc dương người cũ mộ thật khi chúng ta mang sơn là đất lành a ta dựa vào nhiều như vậy mộ táng có đại mộ sao vị kia ngoại lai hộ là người hiếu kỳ của cưng truy v ấ n nói người địa phương cười đại mộ người muốn bao lớn mộ đế vương mộ đủ không người kia kinh hô còn có đế vương mộ người địa phương trả lời địa phương khác có một tòa đế vương mộ đầy đủ nói khoác mấy lời người nhưng là tại chúng ta cái này đế vương mộ vật kia không có thèm chúng ta mang sơn quang đã nghiệm chứng t ă n g cổ đại đế vương liền có đông hán đế lăng năm tòa tào ngụy đế lăng một tòa tây tấn đế lăng năm tòa bắc ngụy đế lăng bốn tòa năm đ ờ i hậu đường đế lăng một tòa thêm lên hoàng tộc đại thần trôn cùng mộ tổng số tại ngàn tòa trở lên cái gì phan khoái lữ bất vi ban siêu địch nhân kiệt cái gì danh nhân trong lịch sử một đồng lớn liên hỏi một câu ngươi còn muốn cái gì đại mộ nhìn thấy cái này đừng nói cái tia hiếu kỳ bà bảo, bảo liên liên giang chết đều kinh hãi trợn mắt ố c mồm một chỗ mộ táng vỡ ơ y mà táng nhiều như vậy c ủ đại vương hầu tướng lĩnh cái này tuyệt đối không phải một c h ỗ chỗ bình thường trong lúc nhất thời giang trích cũng không nhịn được tò mò chuẩn bị đi xem một chút nghĩ đến liền làm lập tức mua vé xế chiều hôm đó liền đến lạc dương sân bay ở phi cơ bên trên hắn liền nghe người bên cạnh đều đang nói chuyện mang sơn người mất tích sự tình người địa phương đều cho rằng đó nhất định là trong mộ quỷ hồn áo giang trích có tâm hỏi nhiều hỏi bất quá cái này máy bay bên trên người đại đa số cũng đều là đoán giang trích nhàn rỗi nhàm chán nhìn t r u n g quanh kết quả liền thấy một tên tiếp viên hàng không đứng tại cách đó không xa hai người nhìn nhau lẫn nhau mỉm cười xem như chào hỏi một lát sau cái t ê u tiếp viên hàng không đến đây thất giọng hỏi nói t h i ê n sinh, ngài là phóng là v i ê n sao? giang chức nghĩ nghĩ, nghe người ta nói qua công ty hàng không giống nhau không chiêu đẹp mắt tiếp viên hàng không bởi vì vì đẹp đẽ tiếp viên hàng không nuôi không ngừng bay mấy ngày khả năng liền bị người ban bôi chỉ có những dung mạo kia giống nhau có thể lưu lại vì khống chế bồi giữa người đảm nhận công ty hàng không giống nhau sẽ không tuyển nhận thật xinh đẹp nhưng là trước mắt cái này tiếp viên hàng không là thuộc về loại kia thật xinh đẹp loại hình trước đó hắn không có chú ý nếu là sớm chú ý đoạn đường này tới cũng không trở thành dành đến hoảng nhìn mỹ nữ nhưng so sánh nhìn nhóm dầu mỡ đại thúc thoải mái hơn bất quá để giang chết hiếu kỳ chính là mỹ nữ xinh đẹp như vậy những người kia làm sao cũng không nhìn một chút đâu giang chết thì nhìn lướt qua tiếp viên hàng không bằng tên nàng gọi triệu cần nam triệu cần nam thấp giọng nói không có cái gì chẳng qua là cảm thấy ngài tựa hồ đối với mang sơn tin tức đặc biệt bên trên tâm sở dĩ ta liền hỏi một chút giang trích nhìn xem triệu c ẩ n nam nói ngươi nối với bên kia có hiểu biết nếu như triệu c ẩ n nam cái gì đều không biết coi như biết giang trích bên trên tâm c h u y ệ n này cũng sẽ không lại gần đã tới khẳng định là biết điểm nội tình Quả nhiên, Triệu nam gật đầu đầu câu kêu hiểu nhiên, Cẩn Nam nói, nhà ta liền ở tại mang sơn dưới chân núi sụp đổ câu thôn, trong đó một cái mất tích thôn dân chính chúng thôn. nửa tông cũng thôn chúng ta phương hướng lên núi, sở dĩ ta hiểu do một chút. Giang chết nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. tích tích chút. chết tại dưới cái gật ta một mất ta mất từ ta ta một mắt tức bức lập đó là là ở sở sụp sư, dĩ do Vị triệu cần nam nghe xong sắc mặt biến hóa vội vàng kín đáo đưa cho giang chết một tờ giấy nói tiên sinh ngài chỗ ngồi phía dưới có một cái búp bê là ta tặng cho ngài lễ vận xin cầm lấy cảm ơn nói xong triệu cần nam quay người rời đi giang chết mở ra tờ giấy xem xét phía trên có một tổ số điện thoại giang chết lúng túng xoa xoa mũi không nghĩ tới chính mình sinh thời sẽ còn bị nữ nhân nhét tờ giấy mở ra chỗ ngồi phía dưới quả nhiên có một cái thú đông búp bê búp bê là thuần thủ công chế tác rất xinh đẹp giang chết tiện tay thu vào máy bay hạ cánh giang chết do dự một cái về sau thở dài nói gặp nhau chính là duyên phận vẫn là gặp gỡ đi điện thoại một đánh l i ề n thông không đợi giang chết mở miệng triệu c ẩ n nam liền mở miệng trước ta vừa vặn nghỉ ngơi n g ư ơ i muốn đi mang sơn ta có thể cho người dẫn đường giang chết xoa xoa mũi cười nói t ố t ta tại cửa phi tường chờ ngươi hẹn xong vị trí giang chết đợi không bao lâu triệu c ẩ n nam liền mặc một cái lớn cặp da đi tới nàng dáng người không tính đặc biệt bị cao gầy nhưng là phối bên trên tấm kia mặt em bé la l ụ cảm giác mười phần xinh đẹp như vậy chế phục la l ụ theo lý thuyết hẳn là mười phần hút để người chú ý lực nhưng là bốn phía nam nhân lại hình như không nhìn thấy từng cái đều tại cái k i a túi đầu chơi điện thoại giang chết nhịn không được lẩm bẩm một câu một đám không có may mắn được thấy đồ đần khó trách đều đơn giang chết xoa xoa m ũ i nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi đi đâu triệu cần nam túi l ầ u nói ta ta đi với ngươi giang chết cười hai tay cắm trong túi nhìn phía xa chân trời đen nhánh s ơ n ảnh hỏi ngươi chết bao lâu c h ư một trăm năm mươi tám triệu cần nam thân thể r u lên làn da của nàng vốn là mười p h â n bạch giờ này khác này lại càng trắng hơn thậm chí có chút bạch dọn người người biết giang chết cười nói ngươi cứ nói đi triệu c ẩ n nam phủ phù một tiếng quỳ tại giang chết trước mặt khóc nói tiên sinh ta cầu ngươi giúp ta một chút đi cầu văn ngươi giang chết bất đắc dĩ vung tay lên một cỗ kình khí đem triệu c ẩ n nam từ trên mặt đất nâng lên giang chết hỏi đừng khóc thật dễ nói chuyện ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra linh hồn làm sao sẽ cùng cái này bút bê sinh ra ràng buộc như thế nào lại ở phi cơ bên trên dừng lại không tiêu tan triệu c ẩ n nam xoa xoa nước mắt tội nghiệp nhìn xem giang chết nói cái này muốn từ một tuần trước nói lên ngày đó nghe người ta nói mẫu thân của ta nga bệnh bệnh viện cũng nhìn không tốt nào rất hung ta liền vội vàng xin phép nghỉ hướng nhà đuổi ở phi cơ bên trên ta gặp một cái lao bà bà nàng không phải đại lục người đến từ tinh la nước nghe nàng nói nàng cũng không phải là trời sinh lão bà bà mà là một tên nhân yêu bất quá nàng cùng những người khác yêu bất đồng nàng cũng không phải là vì kiếm tiền biến thành nhân yêu mà là vì tu hành bọn hắn nhất m ạ c h kia nhất định phải biến thành nhân yêu mới có thể tiếp tục tu hành nàng nói nàng trên người ta thấy được một trận đại kiết nạn rất có thể sẽ hương tiêu ngọc t ồ n sau đó nàng liền cho ta cái này bút bê nói là nếu quả như thật xảy ra ngoài ý m u ố n cái này bút bê có lẽ khả năng giúp đỡ bên trên ta kỳ thật lúc ấy nàng nói những cái kia ta đều không tin bất quá lao bà bà là hảo tâm ta đã thu chờ ta đến nhà lại phát hiện người trong thôn đều tại bốn phía tìm ta mẹ cha ta nói trước một khắc nàng đang ở nhà tới sau một khắc người đã không thấy t â m hơi toàn thôn đều tìm khắp cả cũng không thấy bóng người của nàng l i ê n tại lúc này có người tại mang sơn dưới chân núi thấy được mẹ ta d i à y mà lại phát hiện có người lên núi g i ấ u chân lúc ấy ta vừa sốt u ruột liền s ô n g lên núi sau đó nói đến đây triệu cần nam lông mày liền gắt gao nhữ lại qua nửa n g à y nàng thống khổ mà nói ta không nhớ nổi dù sao ta tỉnh lại thời gian liền ở phi cơ bên trên giang c h ế t nói ngươi gặp phải lão bà bà kia đích thật là cái cao nhân nàng tại hoa nhi này bên trên lưu lại một chút thủ đoạn tại ngươi sau khi chết hoa nhi này bên trong linh hồn sẽ cưỡng ép cùng linh hồn của ngươi đ ổ i thành lấy này bảo toàn linh hồn của ngươi không bị người cướp đi hoặc là theo gió tiêu tán ta không có đoán sai lời nói hoa nhi này hẳn là chính mình trở lại máy bay bên trên triệu cần nam s ứ n g sở chính mình một cái búp bê giang c h ế t gật đầu chuẩn xác mà nói là chính ngươi ngơ, ngơ ngác ngác khống chế búp bê về tới máy bay bên trên bởi vì sau khi chết ngươi tiềm thức tại nói cho ngươi trở về tìm cái kia bà bà mới có sống sót hy vọng ngươi không biết cái tiêu bà bà ở đâu chỉ biết ở phi cơ bên trên gặp quan nàng sở dĩ ngươi không chế bút bê về tới máy bay bên trên triệu cần nam biết lặng những vật này nếu là không có trở thành tạo vật chủ trước đó giang c h ế t cũng không hiểu nhưng là trở thành tạo vật chủ về sau hắn phần lớn thời gian đều tại tu hành trên vạn năm thiên địa đại đạo lĩnh hội hắn không dám nói mình cái gì đều hiểu nhưng là đại đạo ngàn vạn t r ă m sông đổ về một biển đạo lý vẫn là có thể thấy rõ ràng lại thêm lên trường bạch sơn bên trên ngộ đạo thời gian tiếp xúc quá nhiều yêu quái quỷ hồn đối với loại này phương thuật cũng có hiểu biết cho nên mới có thể một chút khám phá nói rõ ràng như thế triệu cần nam nghe xong vội vàng quỳ lại nói cầu thượng tiên cứu mạng giang chết lần nữa đỡ dậy triệu cần nam nói được rồi ngươi đứng lên đi ngươi chết tại mang sơn muốn giải khai ngươi trên người bí ẩn cùng vấn đề cuối cùng vẫn muốn về đến mang sơn bên trên ta lần này đến chính là muốn nhập mang sơn nhìn qua đến lúc nhìn xem có không có cách nào giúp ngươi giải k h ổ đi triệu cần nam lập tức mừng rỡ như điên bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu tiên sinh cái k i a t trên núi thực tại là có gì đó quái lạ ta khoảng thời gian này nghe được rất nhiều lữ khách đều đang nói nó nói cái k i a trên núi mỗi ngày trong đêm đều có quỷ khóc sói gào thanh â m thậm chí trên núi giã thú nhiều lần xuống núi hoảng hốt chạy bừa chạy tán loạn khắp nơi vô luận mọi người như thế nào giúp bọn hắn quay về sơ lâm bọn hắn đều sẽ lần nữa xông xuống núi gần nhất khoảng thời gian này núi bốn phía nhiều lần có động vật thi thể xuất hiện số lượng cũng là càng ngày càng nhiều mọi người đều nói trên núi có lệ quỷ xuất thế muốn lấy vạn linh máu t r ù n g sinh thiên sinh nơi đó thật rất nguy hiểm giang chết cười vậy thì càng được đi xem một chút giang chết bai kiến quỷ nhưng là dữ dội như vậy Mau mau h nhao nhao lái xe sư phụ là cái đầu tóc ngắn mập mạp mí mắt vừa nhấc nhìn thoáng qua giang chết nói ngươi đến đó làm gì à không sợ chết a giang chết cười nói không sợ chết có đi hay không mập mạp lập tức lắc đầu nói không đi giang chiết ném qua đi một sắp tiền trọn vẹn một vạt khối đi không mập mạp nhìn xem tiền nhìn nhìn lại giang chiết có chút do dự giang chiết lại ném qua đi một vạt khối đi sao mập mạp mắt nhỏ quay t r ò n chuyện tựa hồ còn muốn thử xem có thể hay không muốn càng nhiều giang chiết nói ngươi nếu là không đi vậy ta có thể tìm người khác rồi mập mạp có chút do dự nhưng là mắt thấy hai mươi ngàn khối muốn rời hắn mà đi cuối cùng cắn r ă n g một cái đi cũng được nhưng là ta cũng không vào thôn a giang chiết cười nói được không vào thôn liền không vào thôn ngươi tại cửa thôn ngừng lại thả ta hạ đi là được rồi mập mạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mật mạc tên là các quyền quê nhà là kinh thành bởi vì tại gia tộc lăn lộn ngoài đời không nổi mới chạy đến nơi đây mở cho thuê kết quả vừa mở chính là 5 năm năm các quyền làm một kinh thành tới lao tài xế mười phần hay nói mà lại hiếu kỳ tâm cũng trọng trên đường há mồm liền hỏi anh em ngươi đi sụp đổ thôn làm gì a chỗ kia hiện tại huyên náo tà dị đều nói nơi đó nháo quỷ trước sau chết không ít người giang c h ế t nói ta là trừ ma sư đón đến tin tức đi xem một chút nếu là có thể bắt hai cái quỷ cũng coi là vì dân trừ hại không nhìn ra a anh em ngươi vẫn là trừ ma sư nhà anh em các n g ư ơ i trừ ma sư tùy thân nuôi không nuôi quỷ a giang chết nhìn thoáng qua mập mạc lại nhìn một chút chỗ ngồi phía sau xe bên trên triệu cần nam mập mạc đ ố n g nhiên có loại dự cảm xấu nói ca anh em chúng ta nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm không mang hủ dọa người a giang chết cười nói không có hủ dọa ngươi tùy thân mang theo một cái c h ó i hai tiếng thanh xe vang lên các quyền mang theo tiếng khóc nước nở nói đại ca ngươi thật mang theo giang chết cười nói được rồi nuôi trong nhà không thương tổn người các quyền nhìn xem sau lưng nhìn nhìn lại phía trước có chút nửa đường bỏ cuộc giang chết nói ngươi không đi cũng được ta hiện tại liền xuống xe các quyền nghe xong nhãn tình sáng lên thật giang c h i ế t gật đầu ừ m ta một người xuống xe các quyền xứng sở sau đó run lập cập chờ một chút ý của ngươi là ngươi xuống xe c á i kia c á i kia vị kia vị kia không xuống chương một trăm năm mươi chín giang c h i ế t cười là nữ quỷ rất đẹp loại kia các quyền khóc nói lại xinh đẹp cũng là quỷ a đại ca nếu không ta cho ngài một vạt h ố i ngài tha ta một mặt đi không chờ hắn n ó i xong đâu giang c h i ế t quay đầu vung tay lên q u á t lớn nói ai làm gì vậy hắn chính là giày vò khốn khổ một điểm nhắc căn điểm n g ư ơ i đến mức bóp cổ sao các quyền nghe xong chân đều mềm lún đại ca n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tình huống gì a giang chết nói không có chuyện nàng gặp ngươi thu tiền không lái xe trong lòng có h o à n khí ngươi cũng biết cái này quỷ a trong lòng vừa có h o à n khí vậy thì không phải là bình thường quỷ đó chính là oan hồn lệ quỷ oan khí không tiêu tan hh ắ c ắ c hờ anh các quyền một cước chân ga xuống dưới xe taxi c ọ liền lao ra ngoài nhanh như chấp mà hướng về trên núi lái đi ngồi ở hàng sau triệu cẩn nam cởi khổ nhìn xem giang chết tại cái kia biên cố sự trong lòng tự đủ cái này tiên sinh có thể thật là ra lại mở một hồi thấy bên người cũng không có cái gì dị thường cắt quyền tâm cũng dần dần nhạt định số dưới n h ì n không được lại cùng giang chết hàn huyên giang chết cũng là một b ụ nghi n g vấn n g ư ờ i nói sụp đổ thôn chết không ít người thế nhưng là trong tin tức không phải nói chỉ có mấy cái mất tích sao cắt quyền thở dài nói đâu chỉ mấy cái a một cái thôn cũng không chỉ mấy cái sự tinh quá lớn đoán chừng bị áp xuống tới thật muốn toàn bạo ra ngoài cái kia đoán chừng cả nước đều phải động đất giang chết ngưng t r ọ n g nói huyên nào hung ác như thế cắt quyền nói có người nhìn thấy âm binh quá cảnh trùng chung, chung điệp cái kia gọi một cái khủng bụ a còn có người nhìn thấy qua áo đỏ nữ quỷ tại một cái thôn t h n hiện ngày thứ hai toàn thôn đều không có người sống có người nói những người kia đều bị nữ quỷ hút tinh khí giang chết vốn là bởi vì tò mò sở dĩ tới xem một chút tình huống cũng nhìn xem náo nhiệt hiện tại n g h e xong trong mắt đằng một cái nhảy lên lên một cơn lửa giận loạn giết vô tội cái kia chết rồi r ấ t xe tốc hành liền ra khỏi thành xa xa đã có thể nhìn thấy mang sơn bóng đêm hạ dây núi như cùng một cái con cự mãng giống nhau nằm sấp tại đại đại bên trên con người lên h ư n lượn hướng về phía trước mười phần rung động cái này mang sơn nhìn một cái núi lớn chập trùng lên xuống càng xa xôi có t ầ n lĩnh trước mắt có hoàng h à như thế khu vực tuyệt đối là nhất đẳng một phong thủy bảo địa sông núi c h i lực hội tụ chỗ thế nhưng là nơi này giang c h ế t vợ ơ ý mà không nhìn thấy có thể biên tập khu vực giải thích duy nhất chính là nơi này cũng có cùng trường bạch sơn bên kia đồng dạng động thiên phúc đ ị a động thiên phúc đ ị a loại vật này nội bộ linh khí nồng đậm có còn có thể sinh ra thiên tài địa b ả o thậm chí thời không xoay khúc sinh ra thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc khu vực đặc biệt tóm lại động thiên phúc đ i ệ bởi vì vị trí cùng các loại nhân tố ảnh hưởng khả năng sinh ra vô số loại không biết khả năng cái kia đã là kỳ ngộ cũng là phiền phức khi nó là kỳ ngộ thời gian bên trong rất có thể ấp ủ ra quy tắc thạch cấp bậc kia thiên tài địa bảo coi hắn là phiền phức thời gian bên trong thì khả năng thai ngén ra đáng sợ nguy cơ giang trích nói chừng cái này mang sơn biên cố rất có thể liền bắt nguồn từ cái kia động tiên h phúc điện chỉ là mang sơn chiếm diện tích không nhỏ hắn trước kia đối với mang sơn cũng là hoàn toàn không biết gì cả sở dĩ cũng là không có chỗ xuống tay chỉ có thể một điểm, điểm dò xét mập mạng ư ờ i đối với cái này mang sơn hiểu do bao nhiêu giang trích đột nhiên hỏi nói cắt quyền đốt một điếu thuốc t hiện tay đưa cho giang trích một cây giang trích phất phất tay ta không hút thuốc lá sau đó giang trích quay đầu nhìn về phía triệu cần nam ngươi rút sao triệu cần nam lắc đầu giang trích lại nhìn các q u y ề n thời gian mập mạp này mặt lại không có huyết sắc run dậy nói cái kia cái kia cái kia đại tỷ thế nào nói giang trích cười nói nàng cũng không rút đi đừng sợ nàng muốn thật hại ngươi đã sớm động thủ các quyền trà sát mồ hôi trên t r ắ n nói ta biết sở d ĩ ta còn có thể ngồi ở đây hút thuốc nếu không ta sớm n h ả xe giang chiết rút một điếu thuốc các quyền chấn định rất nhiều cái này mang sơn từ xưa đến nay chính là cái đế vương tướng tướng loạn hố trôn nơi này táng đồ vật nhiều lắm quá tạp bất quá trước kia ta nghe người ta nói qua một cái truyền thuyết nói là mang sơn có quỷ vương cười một tiếng rừng anh gáy triệu cần nam đi theo bổ sung nói ta cũng nghe qua bất quá kia cũng là lao nhân hủ dọa hải tử sớm mấy năm chúng ta thường xuyên lên núi cũng chưa từng gặp qua cái quỷ gì quái giang chiết khẽ gật đầu tiếp tục nghe các quyền nói các quyền chỉ vào nơi xa cao nhất ngọn núi t i ế nói có hay không quỷ vương ta không rõ ràng bất quá hiện tại mang sơn coi như không có quỷ vương cũng hẳn là có không sai biệt lắm đồ chơi dù sao tả dị vô cùng nhìn bên kia kia là mang sơn đỉnh cao nhất thúy vân phong trên núi có một cái đường triều kiến tạo đạo quán tên là thái thanh cung nghe nói là đường triều hoàng đế tự mình hạ lệnh kiến tạo đạo quán bên trong thờ phụng đạo giáo tổ sư nói đến đây các quyền than thờ nói bây giờ mang sơn như thế loạn cũng không biết thái thanh cung bên trong lão đạo trưởng thế nào vị kia lao đạo trưởng thế nhưng là người tốt đâu ngồi ở phía sau tòa triệu cần nam cũng nói lý đạo trưởng đích thật là người tốt trước kia giao thông không phát đạt trong làng người có cái bệnh cái gì chỉ muốn đi tìm đạo trưởng đạo trưởng đều sẽ miễn phí giút đỡ trị gặp được thân thể không tốt đạo trưởng còn sẽ đích thân xuống núi chữa bệnh đến lúc này một lần mấy chục dặm đường núi lâu lý đạo trưởng tại trong lòng chúng ta cùng chân thần không có gì khác biệt nghe nói như thế giang c h ế t quay cửa kính xe xuống nhìn về phía thúy vân phong trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy sơn phong để ý có một tòa miếu vũ hình dáng bị s ắ c trời vẽ ra giang c h ế t nói các ngươi biết cái k i a thái thanh cung bên trong cung phụng chính là ai sao các quyền nói biết bên trong cung phụng chính là tam thanh bên trong thái thanh đạo đức tiên tôn đây chính là đạo gia bên trong đại năng lợi hại đâu nếu không cũng sẽ không hoàng đế tự mình hạ lệnh vì hắn kiến tạo miếu thờ ta nghe nói năm đó hoàng đế hạ lệnh là từng cái châu quận đều muốn kiến tạo thái thanh c u n g cung phụng thái thanh đạo đức thiên tôn hoàng đế mở miệng kia là bài gì mà ta lưu bước rất đ ầ u bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề nhìn cách thức giang c h ế t nghe đến nơi này mơ hồ cảm thấy lúc trước hạ lệnh kiến tạo thái thanh cung hoàng đế chỉ sợ không chỉ là bởi vì thích đạo giáo hoặc là đơn thuần vì cung phụng thái thanh đạo đức thiên tôn chí ít ở đây mang sơn bên trên kiến tạo thái thanh cung liền tuyệt đối không là ưa thích đơn giản như vậy triệu cần nam sen vào nói ta nghe lão nhân nói cái này mà là gọi huyền nguyên hoàng đếm yếu tựa như là thái miếu chính là cung phụng đường triệu thành viên hoàng thất cùng những công lao kia cực lớn công thần bất quá chủ yếu vẫn là cung phụng thành viên hoàng thất dù sao từ xưa đến nay có thể vào thái miếu quan viên quả thực không nhiều giang c h i ế t nhìn xem cái kia thái thanh cung c á i bóng khẽ lắc đầu nói không phải thái miếu cái gì không phải thái miếu các quyền nghe không được triệu cẩn nam nói chuyện thế là theo bản năng hỏi giang c h i ế t nói cái kia thái thanh cung không thể nào là thái miếu từ xưa đến nay thái miếu sớm nhất xuất hiện tại chu triều bắt đầu từ lúc đó thái miếu kiến tạo vị trí tế tự nghi thức đại tế tia yêu cầu đều là vô cùng nghiêm khắc k i là lễ cực hạn chương ô n g thể sửa đổi đ ợ một trăm sáu mươi các quyền nghe không hiểu tấu bất quá ra hỏa này não bổ năng lực rất mạnh lập tức ứng thanh nói a ngươi nói thái miêu a tiết là cái nghe đồn cụ thể có phải hay không ai biết được nói đến đây các quyền bỗng h i ê n nói bất quá cái tia thái thanh cung đằng sau hoàn toàn chính xác có một cái cung điện mười phần thẩm bí cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài nghe nói lúc trước quan lờ tới đều bị lý đạo trưởng ngăn cản không cho vào đi giang chết n h u nhữ mày ngươi xác định các quyền gật đầu nói đương nhiên xác định đừng nhìn ta là ngoại lai hộ nhưng là ta ở đây mỗi ngày lái xe taxi cái gì vậy không biết ta triệu cần nam cũng nói hoàn toàn chính xác phát sinh qua chuyện này lúc ấy lãnh đạo cũng không phải rất hài lòng qua loa nhìn thoáng qua liền đi giang chết sờ lên c ằ m hắn càng phát cảm thấy cái này mang sơn có ý tứ l i ê n tại lúc này các quyền nhắc nhở nói phía trước là đi sụp đổ thôn sau cùng một cái thôn trấn anh em ngươi ăn một chút gì không nếu là ăn liền ở đây ăn lại đi đến đó chính là địa phương cất chim cũng không có sụp đổ thôn bên kia so góc vắng vẻ buổi tối thôn dân ngủ được sớm cũng không có cái gì giải trí hạng mục người đến lúc đó lại nghĩ ăn cái gì liền phí s ứ c đang nói chuyện đâu các quyền bỗng nhiên một cước phanh lại đặt xuống đồng thời k i n h hô thứ độ gì giang triết thấy rõ ràng bốn đạo nhân ảnh ở phía trước thoáng một cái đã qua tựa hồ bị xe đụ phải ép đến xe đ ấ y đi xuống các quyền hiển nhiên cũng nhìn thấy dọa một đầu mồ hôi vội vàng lái xe liền đi xuống kết quả ở bên ngoài dạo qua một vòng về sau gãi gãi đầu nói thầm nói ha ta rõ ràng nhìn thấy bốn người a làm sao n h ó á n g một cái liền không có giang chết nói không phải không mà là ngươi thấy căn bản không phải người c á t quyền nghe xong lập tức giật cả mình huynh đệ không mang dọa người như vậy a giang chết q u a y cửa kính xe xuống đối với bên ngoài hô nói mấy ca ở đây hố người có ý gì cùng uống điểm dương gian rượu c á t quyền thăm dò nhìn ra phía ngoài đ e n nhánh trên đường cũng không có người a sau đó nghĩ đến giang chết thân phận rột cổ một cái không dám nhìn một lát sau giang chết nói đi đi thôi tìm cửa hàng ăn một chút gì đi các quyền mang theo tiếng khóc nước nợ nói cái kia cái kia mấy cái kia giang c h ế t quay đầu nhìn một chút chỉ thấy triệu cần nam chính một mặt ghét bỏ nhìn xem chen là một m đoàn bốn cái nam quỷ bốn người này là người cổ đ ạ i trang điểm mặt đối với nữ nhân bọn hắn cũng cũng không đi mạo phạm chỉ là chính mình chen thành một đoàn giang c h ế t nói mấy ca thụ điểm bị khuất một hồi liền đến chỗ rồi các quyền nghe xong lúc này thật khóc nói xong là đưa một người đi sụp đổ thôn kết quả hiện tại tốt hắn gái này xe bên trên nói không chừng ngồi mấy cái đâu không bao lâu xe tiến thị trấn các quyền tiện một cái náo nhật nhất cửa hàng cửa ngừng lại giang chức xuống xe trao hỏi hắn cùng đi ăn cơm các quyền nghĩ đến giang chết n ử a đường bên trên mời mấy cái quỷ uống rượu với nhau lập tức lắc đầu liên tục nói không không không Không đi ngài nhanh ăn chút gì là được rồi ta tại xe thượng đặng ngài giang chết cũng không k h á c h khí đối với trong xe vầy vây tay mấy vị đi đi uống rượu sau đó các quyền chỉ cảm thấy một trận âm phong tiếp thân thổi qua nhìn không được du lập cập ngồi tại cái kia khổ hề hề nói thầm lấy ta đây là t r e o a i kẹo a i bay bên trên như thế một cái chủ hắn có tâm trực tiếp chạy trốn nhưng là nghĩ đến giang chết quỷ bí thân dị cũng không dám chạy giang chết mặc kệ các quyền giờ này khác này mang theo năm cái quỷ bốn nam một nữ tiến cửa hàng tuyệt cái gần cửa sổ b à n lớn ngồi xuống hắn lần ngồi xuống này xuống tới bà chủ lập tức chạy tới tiên sinh ngài mấy vị a giang chết chỉ mình ta một cái bà chủ có chút khó khăn chỉ vào bên trên một cái hai người ngồi bàn nhỏ tiên sinh nếu không ta cho ngài thay cái bàn nhỏ giang chết lắc đầu ta an vị bàn này ngồi cái khác bàn h ó k h a n bà chủ nghe xong chân mày c a o lại giang chết nói ngươi yên tâm ta ngồi ngươi mười người này bàn ta liền điểm mười người đồ ăn sẽ không để các ngươi lô vốn nghe nói như thế bà chủ lập tức mặt mày hớn hở cảm ơn ngài thông cảm chúng ta cái này quyển vợ nhỏ sinh ý quay đầu ta đưa ngài một cái dao trộn giang chết nói được rồi menu lấy ra đi bà chủ đem kẹp tại nách hạ menu đưa đi qua giang chết nhìn một chút sau đó liền đem menu trả trở về như vậy đi ngươi đem phía trên những sâu nướng kia đồng dạng cho ta đến hai mươi xuyên nghe nói như thế bà chủ đầu tiên là kinh hỉ sau đó cười khổ nói tiên sinh đồng dạng hai mươi xuyên một mình ngài ăn xong sao nghe nói như thế cái khác bà người nao nhìn lại bây giờ còn chưa đến bữa ăn khuya giờ cao điểm nhưng là người tới cũng không ít trong tiểu điểm ngồi một i một người sắt vách bàn là bốn cái nam điểm một chút đồ nướng đậu tương thức nhắm cái gì uống vào địa trò chuyện một bàn khác một giả một trẻ tựa hồ là lao nhân mang hải tử đến ăn đồ nướng đỡ thèm còn có một bàn là ba cái tiểu tỉ muội điểm cả bàn đồ ăn còn không có ăn quang trục hình cuối cùng hai cái ngồi tại chết đối diện kia là hai trung niên nam tử một cái vóc người mập lùn một cái hơi gầy nghe được động tĩnh bên này đều nhìn lại giang chết cũng không thèm để ý cười ha hả trả lời bà chủ n g ư ơ i cứ việc mang thức ăn lên chính là ăn không được ta đóng gói mang đi bà chủ nghe xong giang t r í c cũng không phải là muốn p h trương lãng phí cũng yên lòng trước khi đi giang chết i để bà chủ nhiều bên trên năm bộ bát đũa cùng năm một ly rượu bà chủ không hiểu nhìn xem giang chết i giang chết i chỉ là phất tay ra hiệu nàng nhanh điểm bà chủ mở hơn mười năm bữa ăn quý bày gặp qua không ít tính tình cổ quái khách hàng chỉ khi giang chết i đam mê cùng người khác không giống nhau sở dĩ cũng không nghĩ nhiều liền đi cầm đồ nướng đem cái bàn bên trên bày chính là mãn mãn bụi mừng một cái bàn tròn lớn thức ăn bề bàn lại chỉ làm giang chết một người lập tức thành cái này trong tiểu điếm các loại rất nhiều người len lén nhìn hắn hai mắt thậm chị chụp ảnh phát đến lưới đi lên giang chiết cũng không thèm để ý cầm cốc rượu lên đối với bốn phía chỉ có hắn có thể nhìn thấy năm cái quỷ hồn c h ắ p tay uống năm cái quỷ hồn cũng không khách khí cầm cốc rượu lên cũng uống chỉ bất quá bọn hắn uống rượu cầm lên liền không phải chân thực cốc rượu mà là một đoàn mùi rượu mùi rượu nhập cầu bốn cái lao quỷ kia là một mặt say mê chỉ có triệu cần nam ho khan không ngừng cơ tay nhỏ tựa hồ muốn nói thật là khó uống bốn cái lao quỷ thì quỷ mặt hơi đỏ lên lộ ra thập phần hưng phấn bởi vì cái gọi là nhân có nhân ôn quỷ có quỷ ngữ bọn hắn nói chuyện với giang chiết một cái ý niệm trong đầu liền truyền đạt cho nên tới c Giang cho ế nếu t thường, thể trả bất chết thường, thế người bình thường, vậy chỉ có thể mở miệng nói chuyện trả lời. Bất quá giang chết cũng không phải người bình thường, thế là cũng quá là lời, là dùng phải hồi、phủ. cái chỉ nghĩ vậy suy có cũng có thể để mở phụ, hắn lộ ra không phải lộ ra quá quá dù ị một điểm. Cho d như thế mọi người thấy giang trích thỉnh thoảng liền bị đối với bốn phía mời rượu bộ dáng từng cái đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhao nhao lất đầu nói thầm lấy người kia có bị bệnh không Đây đánh đến để này. là len lén là nàng tới Trước 161, tiểu tỉ mỗi mắt to chết, thèm diễn cái mội giá giang chết. Các nàng đến là không thèm để ý giang dạng Không không kịch. các ch gặp qua ý thế nào xem xét thường thường không có gì lạ càng xem càng bế mắt càng nén lòng mà nhìn gương mặt kia bên trên tán phát thông dòng tự tại cùng vô cùng tự tin để giang c h ế t cho người ta một loại vô cùng an tâm xoay khí nghĩ muốn cảm giác thân cận sở dĩ ba cái tiểu tỉ mội là tại cái k i a thường thức xoay ca đâu tiện thể lấy chụp lén một tấm hình trở về tế phẩm Liên lúc lấy lớn tại đại người người tối người tuổi đi ti này, môn dùng trên hình mang chuyển vàng, tối như bưng còn đeo kính đen người trẻ tuổi đi đến. Vừa tiến đến. một theo trẻ sức đẩy dây đám đeo xăm xăm, bị ra, Vừa bà chủ xem xét nhóm người này tới lập tức cười theo nói báo ca thật có lỗi à, ngài tới chậm cửa hàng này từ bên trong không có bà lớn nếu không ta cho ngài liệu mấy bà lớn báo ca không nói chuyện vào cửa la lên hoàng m a u tiểu đệ vỗ bàn một cái nói mấy cái ý từ à. xem thường chúng ta báo ca có phải hay không bà chủ có chút sợ báo ca vừa nhấc tay đem hoàng m a u tiểu đệ đào kéo đi qua một bên đầu lưới lớn lang kích còn có chút cả lăm báo ca nói làm một chút làm cái gì làm gì thật dễ nói chuyện ta ta chúng ta là bảo an không không, không phải hát xã hội hù đến người người người người không tốt hoàng mao tiểu đệ liền đội vàng gật đầu đối với đúng đúng báo ca nói đúng báo ca chỉ vào cái kia bàn t r ò n l ớ n nói bà chủ cái kia cái kia bàn kia liền chỉ có một người ngươi để hắn cho ta thay đổi chuyển sang nơi khác không liền xong rồi sao bà chủ cười khổ nói báo ca người ta điểm một bàn lớn đồ ăn ta cũng không tốt để người ta đổi chỗ a nếu n không ngài chờ một lát không chừng hắn một hồi liền đã ăn xong đâu hoàng mao tiểu đệ không làm ý gì chúng ta ăn cơm ngươi còn để đại ca của chúng ta chờ bà chủ một mặt vẻ l à khó báo ca nhìn về phía giang chiếc cái kia một bàn a một tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không thiện ta ta chính chúng ta tới hoàng m a o nghe xong lập tức gọi nói báo ca ngày nghỉ ngơi ta đi nói chuyện hoàng m a o vọt lên đi qua trong phòng nguyên bản ăn cơm người nao h nao h không ăn từng cái quay đầu bắt đầu xem náo nhiệt chỉ có ba cái tiểu tỷ mội một mặt lo lắng nhìn xem giang c h ế t sợ cái này x o á i ca bị hủy dung ăn thiệt thòi cái gì thậm chí có người nghĩ báo cảnh sát hoàng m a o đi vào giang c h ế t trước mặt ồn ào nói ai anh em chúng ta nhiều người cái này mai bàn lớn người chỉ có một người chiếm lớn như vậy cái cái bàn không nói đổi chỗ ăn thôi thầy cái nhưng g ư ờ i Có lẽ sẽ n ắ c n h là giang chết trong chết mà ắ t căn có bản không có mấy người n mấy y hắn liền trước ậ lập n chẳng muốn nhắc, càng nói đáp lời. Hoàng giận sắn n mắt Mao hắc. tức tức rồi. Một sắn tay đều đáp khỏi phải háo, g lời. rồi. i khi người giấm phải tin giúp người? không? không Hoàng đánh hay hay Nhưng ư là mà, ca có Có ta t r mắt nam tử này y nguyên không để ý hắn vững vàng ngồi tại cái kia d ơ ly rượu lên kính một vòng sau đó tiếp tục uống rượu hoàng mao cái này gọi một cái khí theo bản năng liền muốn d ơ lên nằm đấm một cái đại thủ đông n i ê n bắt lấy hoàng mao cổ tay báo ca nói đừng đừng, đừng đậu thủ ta ta chúng ta hiện tại là bảo đảm bảo đảm bảo an người đứng đắn nói chuyện báo ca một thanh sốc lên đại thể lo lắng lộ ra cường tráng dáng người cùng trên người xăm trái thanh long lại b ạ c h hồ bò ra tại ngực phía sau còn có vài cái chữ to thần cản giết thần phật cản giết phật báo ca vô vô cái bụng trong miệng lẩm bẩm người người các ngươi chính là không hiểu ra hành t ẩ u giang giang giang hồ trọng yếu nhất không, không phải chém chém g i ế t giết mà là người người đạo lý đối nhân xử thế ta năm đó ta chính là không hiểu giết người thả lửa mới quan quan quan nhiều năm như vậy hiện tại nhất nhất nhất nhiều đánh đoạn người ta chân rất ít giết người một đám tiểu đệ liên tục xưng là những người khác nghe nói như thế có đã bắt đầu vụ n trộm tính tiền chuẩn bị đi còn lại cũng đều hướng sau xây dịch sợ t hai bay và gió báo ca đi vào giang chết một bên bên trên nói với h o à n g mao làm làm làm chúng ta một chuyến này nhất trọng yếu nhất không phải đi lên liền độc thủ mà là trước tiên lễ hậu binh cùng ca học điểm nói xong báo ca đối với giang chết liền ô n quyền huynh đệ giang hồ đường người giang hồ gặp nhau chính là duyên duyên duyên phận cho cho chút thể diện mượn cái bản ngày sau rất muốn thấy một cốc rượu này ta ta ta kính ngươi đang khi nói chuyện báo ca cầm lên trên bàn một cái không ai dùng cốc rượu giang chết rốt cục có đáp lại ngươi nghĩ kỹ ta cái này rượu có thể t ì n h lớn uống một ngươi ta cũng không đưa ngươi về nhà báo ca nghe xong lập tức vui vẻ trong tay hắn liền bị to như ngón tay cái không được bao nhiêu không đến một lạng rượu đế liền xem như một trăm độ hắn cũng không trở thành một chén ngược lại à. không đợi báo ca uống đâu hoàng b a o la hét báo ca tiểu t ử này thật ngô n g cùng cái này rượu ta đến uống ta ngược lại muốn xem xem một cốc rượu này làm sao để ta ngã nói xong hoàng b a o cầm qua báo ca cốc rượu trong tay hơi ngửa đầu ẩm rượu vào trong bụng đồng thời hoàng mau hai mắt một phen thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên không núp đ í c h đám người giật n ạ y mình cho rằng chúng đập đâu bà chủ thậm chí đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát cùng đánh một trăm hai mươi một tiểu đệ vội vàng xông đi lên một giò mũi hơi thở kinh hô say ngã đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó từng cái hồ nghi nhìn xem giam chiết thầm nói nga tảo cái kia rượu gì à một chén liền ngã bà chủ cũng buồn một đâu cái này nhà mình n ư ớ n g nhỏ đốt lúc nào đợi có lớn như vậy tỉnh đây cũng quá dọn người báo ca cũng giật nại mình bất quá sau đó cười chửi một câu tiểu tiểu tệ tử thường thường bình thường thổi chính mình nhiều có thể uống thật uống thời gian từng cái một chén liền ngã a phế vật nghe được báo ca tiểu nói này lập tức lại nhảy ra một tiểu đệ hô nói đại ca ta cũng đi thử một chút báo ca cũng không ăn vậy tiểu đệ cầm cốc rượu lên hơi ngửa đầu ẩm lại một cái nằm xuống đám người kinh hô cái này rượu lớn như vậy tính sao báo ca cũng buồn b ự c trước mắt hai gia hỏa này tiểu l ư ợ n g mặc dù không được nhưng là cũng không trở thành một chén ngược lại a không chờ hắn nói cái gì đó sau lưng tiểu đệ cảm thấy mình ra mặt thời gian đến lao đại hai cái tâm phúc đều chống đỡ không dậy nổi c ù n này bọn hắn chỉ cần có thể chống đỡ quay đầu khẳng định có chỗ tốt thế là trước ừ từng n xuống lên, nhau nhau la hét, ta tới, ta đến. Sau đó liền g gặp cái cái cầm cốc tới, la hét, ta ta Sau đó ợ rượu, u uống sau xuống lên, bên phanh phanh ngã xuống đất không ngừng bên hai. đó đất Tất m ộ t k h ắ c báo ca còn uy phong bắt diện mang theo chín cái tiểu đệ t i ế n môn trong chấp mắt nằm xuống tầm cái còn lại cái cuối cùng là cái đại q u a n đầu làm người có chút khở mắt thấy đều nằm xuống một sắn tay háo la hét báo ca ta cũng đi thử một chút báo ca tranh thủ thời gian giữ chặt hắn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tờ mở có phải là n ố c cái này cái này cái này đều nằm xuống tầm cái liền liền ta hai người, người không nằm xuống ta tờ m ở đều đều đều tốn sức trở về gánh n g ư ơ i n g ư ơ i tờ m ở nếu là cũng nằm xuống ta ta ta ta làm sao xử lý mệt chết ta ta cũng làm không quay về các n g ư ơ i a n g ư ơ i không cho phép n g ư ơ i uống chương một trăm sáu mươi hai ngăn lại cái cuối cùng tiểu đệ báo ca đi vào giang chết trước mặt liền ô quyền mang theo tiếng khóc nước nở nói huynh đệ giang hồ đường người giang hồ quan g minh lỗi lạc uống rượu liền liền chính là uống rượu cũng không mang hạ độc r a cái này cái này cái này dễ dàng ra ra mạng người a giang chết ngay xong trực tiếp bị cho cười cười ha hả nhìn trước mắt cái này cao lớn thô cạnh nhìn xem rất hung thực tế bên trên không tính xấu báo ca nói ta đã nói với ngươi ta cái này tự i ể k h lớn là ngươi không tin báo ca nói cái này cái này cái này cái này cũng quá lớn ngươi nhìn xem một chỗ nằm nằm một chút ta ta ta đều làm không quay về huynh đệ có có cái gì biện pháp t ỉ n h dạng không ta nơi này cảm ơn cảm ơn ngươi giang chích cười nhìn tại ngươi biểu hiện không tệ phân thượng ta liền giúp ngươi một cái đi cửa gãy cây c ả n h liễu đào thổi phòng thổ tới báo ca nghe xong lập tức để đầu chọc đi làm đầu chọc chạy ra ngoài cửa không bao lâu liền mang về cành liễu cùng một lớn n â n thổ nhìn đến đây tất cả mọi người đều r ỗ i cổ nhìn về bên này dù sao chuyện trước mắt quá kỳ dị đều hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra giang chiết cũng không trôn trôn t r á n h tránh đem thổ t h ả tại cái bàn bên trên làm ra một cái lô khảm hình sau đó đem cảnh liêu cắm trong lỗ khảm rót rượu quấy một cái về sau lại dùng cốc rượu t h ị h ra cầm đi đi cho bọn hắn uống hết liền tỉnh báo ca mặc dù không do nơi này cách thức bất quá vẫn là thành thành thật thật làm theo làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là những tiểu đệ kia uống rượu về sau quả nhiên ngao nhau vừa tỉnh lại từng cái vò cái đầu có quan trách ai nha cái này tựu kinh cũng quá lớn mà cái kêu hoàng mau thì kêu la tiểu tử đừng phách lối lại đến một chén báo ca đi lên chính là một hai to hạt dừa uống uống uống chết ngươi cái con bà bà tô nhi n muốn không phải người ta thủ hạ lưu tình ngươi ngươi ngươi đ ề uống u c h ế t cầu hoàng mau đá m n g ư ờ i n g h e xong lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giang chết lao thần tại tại ngồi ngay ngắn tại cái bàn bên trên cũng không thèm nhìn bọn hắn mà là d ơ ly rượu lên đối với bàn rượu bốn phía nói mấy vị gặp nhau là diện vận cái này bỗng nhiên rượu ta mời thời gian không còn sớm mà lại nơi này cũng quá làm ấm ĩ hôm nay tới đây thôi như thế nào mấy cái quỵ cũng nhao nhao tỏ thái độ yên tâm uống ngươi dương gian rượu chúng ta về sau không thai hoàng người vậy thì về núi bên trên qua chúng ta quỷ thời gian đi đa tạng giang t r ế t nói xong một u ố n g mạ tận sau đó đám người chỉ thấy rượu kia bàn bên trên đất bằng lên gió lốc bốn đạo khói đen phóng lên tận trời phá mở cửa sổ gào thét lên bay về phía phương xa rẽ núi ở trong thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây đều trận tròn mắt nhất là cái kia báo ca trong mắt đều nhanh trận lồi ra há to miệng nói ta dựa vào đợi mọi người lấy lại tinh thần lại nhìn bàn bên trên thời gian giang trít đã không biết đi lúc nào cái bàn bên trên giữ lại một vạn t h ố i tiền đầy đủ bữa cơm tia tiền còn có còn thừa bà chủ cầm tiền đối với bên ngoài b á i một cái đa tạ thần tiên đa tạ thần tiên báo ca cùng mấy cái tiểu đệ thì dọa đến khẽ run dậy cơ cũng không ăn tranh thủ thời gian chạy về trụ sở ngồi x u ố n g đi còn lại khách hàng thì đang sợ h ã i q u a đi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lẫn nhau một chút đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng điểm điểm tinh quang mọi người đều biết thời đại bất đồng hết thầy đều đang biến hóa võ đạo cao thủ nhiều lần x ả ra chuyện bước lui một phương cường quốc đều không kỳ quái bây giờ nhiều cái q ỳ quái tựa hồ cũng hợp tình hợp lý nhất là nơi này liền tại mang sơn dưới chân núi bọn hắn đối với quỷ làm sao có thể lạ lẫm đâu chỉ lúc trước đều là nghe lão nhân nói chuyện ma hôm nay xem như nhìn thấy chính chủ chờ bọn hắn triệt để ổn định cảm xúc về sau nhau nhau chuẩn bị phát vòng bằng hữu kết quả xem xét điện thoại bên trên ảnh c h ủ lập tức dọa đến từng cái kém chút đưa điện thoại di động ném đi chỉ thấy điện thoại bên trên cái kia rõ ràng không có một hai cái bàn bên trên thình lình ngồi sáu người bỏ đi giang c h ế t còn có năm cái bốn nam một nữ tại hắn chụp ảnh thời gian đều tại xem bọn hắn đâu đám người thấy thế nào còn dám phát vòng bằng hữu n h a nhau xóa ảnh ch các quyền a n tĩnh lai xe nhiều lần đều muốn nói điểm cái gì cuối cùng các quyền vẫn là nhịn không được anh em vừa mới đến cùng chuyện ra sao ha ta nhìn thấy đám người kia sông đi qua uống một chén liền ngã cái này đến cái khác cái này quá mơ hồ đi n g ư ơ i trong rượu hạ r ư ợ u c ả nha giang chiết cười nói ta cũng không có hạ r ư ợ u bất quá rượu kia cùng hạ thuốc cũng không có khác nhau các quyền không hiểu nhìn xem giang chiết giang chiết giải thích nói quỷ bên trong có một câu gọi dương gian tiền quỷ bên trong rượu nói chính là dương gian tiền khó được âm phủ rượu khó cầu nhất là cái này một ngụm dương gian rượu càng là khó uống một ngụm đây cũng là vì cái gì ta mời mấy người bọn hắn uống dương gian rượu bọn hắn sẽ cao như vậy hưng theo ta đi nguyên nhân đồng dạng cái này dương gian t i ể u quỷ uống về sau vậy coi như không phải dương gian rượu kia là âm phủ rượu âm phủ trong rượu lộ ra âm khí bọn hắn uống một hớp x u ố n g dưới không s a y đi qua mới là lạ nghe lời này các quyền mới hiểu được nguyên do trong đó đội phụ c nói anh em trước đó ta còn cảm thấy ngươi có khoác lắc thành phân ở bên trong hiện tại ta tin ta phụng ngươi thực n h ư b ư ớ c giang chết cười ha ha yên tâm đi có ta tại bảo vệ cho ngươi bình an về nhà có câu nói này các quyền lá gan hoàn toàn chính xác lớn hơn rất nhiều lái xe tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều xuyên qua một mảnh trong rừng đường nhỏ rất nhanh liền đến mang sơn dưới chân núi xa xa đã có thể nhìn đến lẹ tẻ đen đuốc triệu cần n ă m nói phía trước chính là sụp đổ thôn giang chết gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến cửa thôn các quyền lá chết sống không vào thấu tử giang chết cũng không kết l ê n giải lấy ra một khối ngọc bài đến ném cho các quyền đường trở về bên trên khả năng không yên ổn ngươi đem cái này mang tại trên người bảo vệ cho ngươi bình an các quyền nói cảm ơn liên tục đồng thời m u ố sau khi n về đến nhà ngày thứ hai các quyền liền thấy trong tin tức nói tối hôm qua tiến về sụp đổ thôn trên đường ba chiếc xe mất tích các quyền nghĩ đến cái tiêm một đường bên trên gặp phải người lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh nhìn xem trong ngực ngọc bội đối với ánh nắng chiếu một cái nhìn kỹ bên trong tựa hồ có kim quang lưu truyền hắn biết đây không phải phổ thông hộ thân phủ đây tuyệt đối là một cái bà bối bắt đầu từ hôm nay các quyền vô lý đi đâu đều mang theo trong người ngọc bội cái này cũng hoàn toàn chính xác để hắn gặp dự hóa lành nhiều lần thậm chí còn anh hùng cứu mỹ nhân qua một lần từ đó ô m mỹ nhân về bất quá đây đều là nói sau giờ này k h ắ c này giang chiết đưa mắt nhìn các quyền sau khi rời đi cảm hắn nói người còn thật không ít hắn nói người dĩ nhiên không phải người thật triệu cần nam nói làm sao sẽ có nhiều như vậy quỷ hồn đoạn đường này bên trên đi tới hắn vốn cho rằng cái kia bốn cái cản đường quỷ đã rất nhiều vạn vạn không nghĩ tới càng đến gần sụp đổ thôn trên đường quỷ càng nhiều phục sức cũng là thiên kỳ bách quái từ xưa đến nay đều có b ấ t quá một cái đại quan quyền quý đều không có tất cả đều là dân chúng bình thường biến thành chỉ là giang c h i ế t không nghĩ ra chính là hắn là thế giới này tu hành bắt đầu có thể nói là tu hành đầu n mờn hắn không mù cổ đạo thời gian thế giới này bên trên chỉ có chuyện ma không có có quỷ quái khi đó linh khí không hiện người linh hồn rất khó thời gian giải tổn lưu ở trên đời c ậ người đã chết đó chính là thật đã chết rồi tan thành mây khói cái c h ủ loại kia thế sở dĩ giang lại t chết vừa vào cửa liền biết trong phòng này sợ là giống một hồi đẩy ra cửa lớn trong phòng đồ vật đều vẫn còn nhưng là tất cả mọi thứ bên trên đều rơi xuống một tầm phụ cho hiển nhiên nơi này đã hồi lâu không có người quét dọn triệu cần nam xem xét lập tức gấp trong phòng phòng bên ngoài tìm cuối cùng cái gì cũng không tìm được chà ta đâu chà ta đâu triệu cần nam nước mắt thẳng đào quanh bốn phía tán loạn giang chiết nói ta đi hỏi một chút hàng xóm đi liền tại lúc này bên ngoài chuyển tới một lao nhân thanh â m ai vậy hơn nửa đêm n g ư ờ i đi láo triệu ra làm gì nghe tiếng nhìn lại một cái lao nhân cầm đèn tin chiếu vào bên này đâu triệu cần nam nói là nhà ta hàng xóm mục thuế ra ra giang chiết nói lao nhân ra ngài tốt ta là triệu cần nam bằng hữu triệu thúc thúc đi đâu làm sao không ở nhà a lao nhân cũng không nghi ngờ giang c h ế thân t phận thở dài nói ai lao triệu a toàn ra số khổ a một tuần trước nhà hắn lao bà tử cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên tựa như phát điên chạy loạn một chút mất tập trung liền chạy không có triệu nha đầu sau khi trở về cũng không biết chuyện gì xảy ra cũng như bị điên chạy lên núi mọi người kéo đều kéo không ngừng cuối cùng vừa đi liền không có trở về lao triệu nghĩ quẩn uống nông rực đi người trong thôn giúp đỡ gửi đi ai lao triệu còn khá tốt chỉ ít đi về sau còn có người có thể đưa tiến hắn chúng ta đi thời gian ai l ã o nhân lần nữa thở dài một tiếng giang c h ế t cùng triệu c ẩ n nam nghe xong đều ngây ngẩn cả người triệu c ẩ n nam trong trí nhớ ban đầu là nàng nghe nói mẫu thân giày tại trên núi bị phát hiện lúc này mới lên núi tìm người làm sao cho tới bây giờ lão nhân miệng bên trong lại thành triệu c ẩ n nam nổi điền sau chạy lên núi lây này tiểu h o a tử triệu nha đầu người không sai ngươi là bạn trai nàng a tiểu tử ngươi người không tệ biết rõ nơi này làm ở mỹ còn dám tới xem một chút về nhà sớm đi nói xong lao nhân liền muốn quay người rời đi l i ệ n tại lúc này trong làng đ ố n g nhiên vang lên một tiếng thê lương tiếng kê ê phản phất có người tại n ổ i điên phát cuồng thanh âm hết sức v a n g rội toàn bộ thôn đều nghe được lao nhân nghe xong kinh hô nói nguy rồi lại có người nổi điên lao nhân nói xong liền hướng thanh âm chuyển đến chỗ chạy tới giang trích không n ú p ních mà là nhìn về phía sâu trong núi lớn cùng người bình thường bất đồng mục t u ế nghe được là người nổi điên tiếng kê ê mà giang trích nghe được thì là trong núi lớn vang lên từng tiếng ô ô hải tiếng gáy bất quá giang trích cũng không có vội vã lên núi mà là hướng về cái tia nổi điên người đuổi đến đi qua ra đường nhỏ lên trụ cọc đường liền thấy một đám thôn dân cùng bắt lợn dùng cánh tay thô gậy gỗ trước chói lại một cái l ồ n g tác phủ lấy một nữ tử bốn năm cái trong làng nam tử trung niên đang cố gắng kéo lấy nữ tử không n h ư ờ n g nàng chạy lên núi một bên bên trên còn có lao nhân khua chiêng gõ chống đ ố t pháo la to có ai không người tới đây mau lao trần r a bà nương điên nư muốn vào núi rồi không ngừng có thôn dân dám đến bất quá hiển nhiên trong làng người trẻ tuổi không nhiều lắm đại đa số đều là coi như cứng rắn lao nhân những lao nhân này chính mình đi vẫn được chạy cũng chịu đựng nhưng là muốn đi kéo một cái bốn năm cái tiểu hỏa tử đều kéo không ngừng nữ nhân yên căn bả chỉ có thể lấy ra từng mặt đồng la tại cái k i a khi làm gõ lúc này giang chết nhìn thấy mục thuế cũng cầm một mặt đồng la tại gõ đâu hắn góp đi qua hỏi lão gia tử các ngươi đây là làm gì sao à? mục thuế nói đây là bà cốt nói nói là dùng đồng la tiếng pháo nổ có thể chấn áp tà ma có thể làm dịu nổi điên người triệu chứng giang chết kinh ngạc mà nói trong làng còn có dạng này t h ầ n nhân mục thuế than thở nói ai đáng tiếc nàng một câu chỉ nói nửa câu nửa câu sau chưa nói xong liền thổ hết đi giang chết một trận yên lặng không nghĩ tới cái tia bà cốt là dùng mạng đổi lấy làm dịu pháp đối với loại người này giang chết đánh trong lòng nội p h ụ thầm đọc một câu lên đường bình an giang c h i ế t thấy mục t u ế còn tại g õ cái chiêng thế là cao giọng nói l ã o nhân già ta cũng hiểu thông thần chi đạo mục t u ế xứng sở ngươi hiểu giang c h i ế t dùng sức gật đầu đúng ta hiểu sớm nhất tạo đồng la là vì bắt t r ư ớ c thiên lôi thanh âm thiên lôi chính là thuần dương chi khí có thể nhất trừ tà tránh hoạn mà những người này chỗ lấy nội điên cũng là bởi vì nhận được trong núi tà ma dùng thanh âm mê hoặc kết quả lấy đồng la âm thanh xua tan tà ma mê hoặc thanh âm đích thật là khắc chế phương pháp về phân pháo năm đó thế nhưng là xua đổi năm thú lợi khí tự nhiên cũng có trừ tà tác dụng nghe được giang chết chầm rãi mà nói mục thuế cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn sau đó đột nhiên đưa tay bưng kín giang chết miệng nói được rồi biết tiểu tử ngươi có bản lĩnh bất quá đừng nói nữa nói thêm gì đi nữa ta sợ ngươi bị vật kia mang đi tiểu hoa tử sau khi trời sáng mau chóng rời đi đi nơi này ai một lời khó tận giang chết nói lão nhân ra ta cũng không là bình thường khu mang người mục thuế lắc đầu nói t h ô n chúng ta tới qua m ấ y cái đều nói mình đi kết quả toàn đều ai tiểu hoa tử ngươi còn trẻ cũng đừng mạo hiểm còn chúng ta lao cốt đầu một h à n h chết thì chết đi không muốn ly biện quê hương nói đến đây mục thuế trong mắt đều là đ ạ o thương có thể sống ai lại muốn chết đâu giang chiết nhìn xem mục thuế nhìn nhìn lại những lao nhân kia bọn hắn mặc dù đều đang l i ề u mạng gõ cái chiêng bán p h á o t r ư ợ muốn phản kháng nhưng là mỗi người được trong mắt đều có tử kỳ tràn ngập hiện nhiên loại này hướng khó giữ được tịch mỗi ngày đều có người nổi điên nhìn bên cạnh người từng cái rời đi thời gian đã đem những n à y lòng dạ của ông lão nhanh mãi hết tiếp qua một hồi không cần quỷ quái đến làm âm ỹ chỉ sợ bọn họ cũng sống không được bao lâu giang chiết biết cứu người trước cứu tâm nhất định phải cho bọn hắn lấy hy vọng mới được mà tại lao nhân trong lòng miệng bên trên không lông làm việc không lao là thâm căn cô đế hắn nói hắn lợi hại còn chưa đủ còn được giải lợi hại thế là giang chiết linh cơ k h ẽ động nói nói với mục t u ế m ộ t c â u ta không được nhưng là sư phụ ta đi sư phụ ngươi mục t u ế xứng sở chương một trăm sáu mươi b ố kéo không ngừng rút một cái bên k i a có người hô to chỉ thấy cái k i a năm trung niên nhân sửng sốt bị một cái k i a con mụ điên lôi kéo một đường đi lên phía trước năm người xuyên lớn dày sắt đều trên mặt đất bên trên cày ra mấy đạo khe ránh có thể thấy được cái k i a nổi điên người sức lực khủng bố đến mức nào giang chiết chính muốn hành động chỉ nghe gầm lên giận dữ nghiêm xúc một người khác cầm dao một ngụm trùng đến đối với nữ tử vừa gõ đông một tiếng vang thật lớn tiếng trung trấn thiên nữ tử a dít lên một tiếng ngã nhào xuống đất hai mắt một phen hôn mê đi qua lúc này chúng người mới thấy rõ hết thể tới năm người dây kéo tử chính là cái trang hán toàn thân cơ thịt chống đỡ quần áo đều nhanh nổ tung mày dậm mắt to nhất rộng hai lớn làn da ngâm đen tướng mạo vô cùng dọn người một tên thôn dân run rẩy nói lời cám tạng cám ơn cám ơn tráng hán vung tay lên nói cám ơn n g ư ơ i con mẹ nó xéo đi nhanh lên đừng hại sự một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau một mặt một b ớ c có chút không phân rõ trước mắt cái này người là người tốt hay là người xấu cái k i a cầm trong tay t r u n g đồng chính là cái đại hòa thượng đồng dạng dáng người khôi ngô trong tay mang theo một cái dài hai mét thiền trượng thiền trượng một đầu treo một ngụm trông lớn vừa mới hắn chính là đập đập cái này một ngụm trông chấn tỉnh nữ tử lại chân chó nàng mặt khác ba cái một cái là một tên thân xuyên đạo bảo màu đen đạo cô trung niên cầm trong tay bụi bặm có ở sau lưng một cây đảo một kiếm một cái thì là một thân thằng âu phục trong tay mang theo một thanh dài nhỏ trường kiếm hướng cái kia một đứng tự mang tiểu dung nhưng là hắn nụ cười kia lại cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác bởi vì miệng của hắn đặc biệt lớn phảng phất liền đến mang thai giống như cái cuối cùng giang chiết xem xét kém chút không có bật cười vợ ơ i mà là người quen chính là đã lâu không gặp trần cung hai lần trước gặp mặt trần cung có thể nói đều tính là định nhân hắn trước sau theo từ ra hai người trẻ tuổi kết quả đều không ngoại lệ toàn đều chết trong tay giang chiết bây giờ lại gặp mặt giang chiết theo bản năng nhìn chung quanh sau đó nói thầm nói vợ ơ y mà không có dậy đồ đệ gia hỏa này đổi tính rồi tiếng nói màu rơi liền gặp một cô gái trẻ tuổi sau lưng một đống đồ vờ ơ tờ t h ở hồng hộc chạy tới một bên chạy một bên hô hào sư phụ thứ n g ư ơ i muốn ta mang đến giang chết lại xem xét lập tức trận tròn mắt cái này vờ ơ ý mà cũng là người quen nàng gọi la lập tuyết một cái từ nhỏ chơi kiện thân luyện cách đấu chiến tranh nữ vương nàng là giang chết trường cấp ba đồng học đi học thời gian hai người trước sau bản quan hệ lại không ra thế nào bởi vì la lập tuyết là thuộc về loại kia một lời không hợp liền độc thủ có thể động thủ tuyết không nói ngao nhao loại hình sở dĩ lúc ấy toàn lớp trên dưới tất cả nam sinh cơ hồ đều bị nàng đánh qua duy nhất một cái ngoại lệ chính là giang chiết bởi vì giang chiết năm đó thật không phải là một cái thích gây c h u y ệ n thị phi người lại thêm lên bên người có cái biểu tỷ che t r ở còn có một cái thanh mai trúc mã chu tịnh cũng làm cho hắn rất ít đi cùng nữ hải tử tiếp xúc hai người tự nhiên là không có gặp nhau lên đại học sau giang chiết lớp trong đàn la lập tuyết cũng là thuộc về đặc biệt sinh động cái chủng loại kia cơ hồ nhìn thấy ai đều trao hỏi há mồm chính là ta nhớ được ngươi ta đánh qua ngươi bây giờ lại nhìn thấy cái này vui mừng tùy tiện nữ hải tử giang chết khoe miệng theo bản năng dâng lên bởi vì cô bé này là giang chết trong trí nhớ ít có tương đối sâu khắc nữ hai tử la lập tuyết dài không phải đẹp đặc biệt môi mỏng miệng rộng mắt phượng ngoạ tàm mi vĩnh viên tóc ngắn để ngăn t h a i lại thêm lên ngực thẳng thích m ặ c rộng lớn quần áo thế nào xem xét liền cùng cái khuôn mặt tinh xảo nam nhân giống như đã cách nhiều năm gặp lại la lập tuyết tựa hồ lại cao lớn đ ề u mở một m tám nữ hai tử giống nhau chừng một thước sáu mươi năm vừa vặn một m bảy liền có vẻ hơi cao nhanh đến một m tám vậy liền lộ ra đặc biệt đặc biệt cao lại thêm lên la lập tuyết thiên sinh lệ chất g á người tỷ lệ cùng người bình th chân phá lệ dài lại thêm lên cái k i a thân cao hướng cái k i a một đứng giang chết lại có loại chính mình không có nàng chân cao h à o giác ý nghĩ này trợt lóe lên la lập tuyết cũng chạy tới chỗ gần nàng nhìn thoáng qua giang chiết sau đó kinh hô một tiếng giang chiết giang chiết cười nói la lập tuyết đã lâu không gặp la lập tuyết c ư ờ i mở cười nói ha ha đúng vậy à, đã lâu không gặp lúc trước không có đánh qua ngươi kém chút không nhận ra được ngươi giang chiết không còn gì để nói quả nhiên nha đầu này tính cách một điểm đều không thay đổi lập tuyết còn không qua đây bên tia trần cung la lên la lập tuyết niết miệng nói sư phụ ta gọi ta ta đi trước nói xong la lập tuyết sau lưng cái kia một lớn bao đồ vật chạy đi qua giang chiết hiếu kỳ cũng theo đi qua chỉ thấy la lập tuyết cái kia một bánh bao lớn đổ vật thả trên mặt đất bên trên về sau trần cung lập tức mở ra từ bên trong cầm ra rất nhiều đạo cụ có bờ vàng có chu sa mực thậm chí còn có lửa đ e n móng giang chiết xem xét phốc phốc liền bật cười hắn nụ cười này đem trần cung đám người lực chú ý cũng hấp dẫn đi qua cái kia cầm trong tay thiền trượng đại hòa thượng nói tiểu tử ngươi cười gì vậy vườn cười sao giang chết cười nói mấy vị xem xét chính là thân thủ không phạm nhân làm sao còn mang loại này mê tín dụng đồ vật t h i ê n trượng hòa thượng l ư ờ m g i a n g chết một chút nói tiểu bằng h ư u không hiểu đừng nói lung tung chúng ta đây cũng không phải là mê tín đồ vật những vật này mặc dù nhìn xem chẳng ra sao cả nhưng là cũng là có thể lâm thời chứa đựng linh khí đồ vật chúng ta ở bên trong chứa đựng đại lượng thuần dương linh khí thời khắc mấu chốt thế nhưng là đại sắc khí giang chết s ứ n g sở lúc này mới nhớ tới thế giới này địa cầu cùng giang chết nguyên bản địa cầu không sai bị lắm các loại mỏ cơ bản sắp bị người họa hại không sai bị lắm phà có chút mỏ đều là có danh tiếng mà lại theo mọi người chọn máy móc hà mỏ liền xem như có một ít linh khí nồng đậm ngọc thạch tài nguyên khoáng sản cũng đều bị phá hư phong thủy tàn khí móc ra ngọc thạch nhìn xem đ bé mắt thực tế bên trên đều không còn tác dụng gì nữa tốt ngọc thạch liền tương đương với khoa học kỹ thuật bên trong bình đắc quy dầu hỏa loại hình đồ vật không có những vật này rất nhiều năng lực đều dùng không bên trên nhưng là một khi nguồn năng lượng sung túc sức mạnh bùng lên cũng là mười phần đáng sợ trước mắt mấy cái này cũng không giống như là kẻ có tiền không lấy được tốt ngọc thạch cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác những này lửa đen b ó n g máu gà trống đều là tương đối có linh tính sinh linh máu có thể thu nạp một bộ phận thiên địa linh khí mặc dù không như ngọc thạch dùng tốt nhưng cũng thích hợp giang chết suy nghĩ thời gian bọn hắn đã đem các loại đạo cụ phân cái kia thu cùng hán tử vô vô giang chết nói tiểu tử nghe khẩu âm ngươi không phải người địa phương a không đợi giang chết mở miệng la lập tuyết đã hô lên không phải hắn là y thành phố người bạn học ta lời này vừa ra trần công ngang nàng một chút tức giận nói đều nói chuyến này nguy hiểm mang ngươi đã là phá lệ ngươi còn mang cái tiểu tướng tốt chương một trăm sáu mươi lăm la lập tuyết nghe xong mặt cũng không đỏ đ ú n lòng được nói sư phụ ngươi nói chuyện được phụ trách nhiệm a cái này anh em cùng ta là trường cấp ba đồng học không giả nhưng là cũng không phải ta gọi tới a đây là trùng hợp gặp được trùng hợp đám người hầu nghi nhìn xem giang chiết giang chiết nói hoàn toàn chính xác trùng hợp gặp được thật nhiều năm không gặp không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy la lập tuyết nghe xong lời này dùng sức gật đầu nói đúng đấy chúng ta đây là duyên phận đang khi nói chuyện la lập tuyết đi tới giang chiết bên người cũng không tị hiểm trực tiếp ôm giang chiết bả và nói giang chiết ngươi thế nào chạy tới ngươi sẽ không cũng thu được quốc gia chinh phạt sách ta giang chiết xứng sở chinh phạt sách la lập tuyết h ổ nghi nhìn xem giang chiết nói ngươi không biết cái k i a ngươi tới đây làm gì l i ê n tại lúc này đạo cô kia đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa dẫn quát một tiếng tiểu quỷ, chỗ nào đi đám người quay đầu chỉ thấy triệu c ẩ n nam đang đứng ở đằng kia nhìn thấy đạo cô đánh tới dọa đến hoa rung thất s á c giang chiết trong mắt tinh quang lại lên trong nhẫn bút bê nháy mắt rơi vào trong tay tiện tay bóp triệu c ẩ n nam hô một cái biến mất đạo cô một k í c h v a hụt về sau n ế u mày nói rõ ràng không thành khí hậu chạy thế nào như vậy nhanh tráng hán cười ha ha nói ta nói trầm sơn đạo cô đây chính là mang sơn không phải phía ngoài bình thường nơi nơi này tiểu quỷ nhiều vô số kể ngươi nhìn thấy một cái liền hạ sát thủ không sợ m ệ t m ỏ i r a kinh người ta c ú trầm t sơn đạo cô nhịn không được mắng một câu tráng hán cũng không thèm để ý c h à o hỏi đám người nói chư vị tranh thủ thời gian vào chỗ đi đừng chờ người ta đến t h u ố c giang chiết bất động thanh sắc thu hồi b ú c bê sau đó thấp giọng hỏi la lập tuyết đến cùng tình huống gì à? la lập tuyết mặc dù tùy tiện miệng lại cũng không lỏng mà là hỏi trước giang chiết ngươi tình huống gì à? làm sao tới cái này giang chiết nói ta có người bằng hữu gọi triệu cần nam là cái tiếp viên hàng không trong nhà ở cái này đoạn thời gian trước mất tích ta tới hỏi một chút không tin ngươi đi hỏi thôn dân các đại gia bọn hắn đều biết la lập tuyết thấy giang c h í c h nói chuyện thời gian ánh mắt kiên định không có chút nào phiêu cũng liền tin hắn rồi cái này mới nói mất tích cái k i a tám thành là treo ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đi nơi này đúng đúng không phải nơi giang c h í c h hỏi ngươi đến cùng biết chút ít cái gì la lập tuyết ra vệ thần bị nói kỳ thật ta ta cũng cái gì đều không biết chính là hai ngày trước sư phụ ta đ ỗ n g nhiên tiếp đến chính phủ trinh phạt sách điều động cả nước các nơi cường giả đến mang sơn hàng yêu trừ ma các ngươi đều như thế nghe lời một hô liền đến giang chết miệng bên trong nói như vậy trong lòng nhưng không tin từ xưa đến nay hiệp dùng võ phạm cấm võ đạo cao thủ liền không có một cái nghe lời h ã n không tin hiện tại những người này có thể thành thành thật thật nghe tuyên la lập t u y ê nói n lúc đầu a vì quốc gia làm việc cũng là trách nhiệm bất quá lần này quốc gia là thật hào phóng a lấy ra rất nhiều độ tốt trong đó liền bao quát năm đó đoạt lại đi qua các loại đạo thư công pháp đáng n ă n dược thần binh cùng các loại thiên tài địa b ả o giang chết n g h e xong trong lòng l ộ n bộ một cái thế giới này giang chết trong trí nhớ cũng có một đoạn cùng loại với địa cầu bên trên lần kia cận đại văn hóa tai nạn lúc ấy phát sinh rất nhiều tương tự sự t ì n h trong đó liền bao quát đại lượng đốt cháy cổ đại kinh đ i ể n tác phẩm nổi tiếng cổ đại thư tịch khi đó quản sự đều là một đám chữ lớn không biết mấy cái người bọn hắn đốt sách nguyên tắc chính là nhìn h i ể u được đốt xem không hiểu tìm cái lý do đốt không có vấn đề sách cũng phải đốt không sốt không có chiến tích người ta đều đốt hắn nhất định phải tìm đồ đốt quốc gia phát hiện tình huống không thích hợp sau bắt đầu xuất thủ ngăn cản cứu vớt n h ư n g còn không có kia bị tiêu hủy kinh đ i ể n trong đó liền bao quát rất nhiều lúc ấy từng cái tông môn trong gia tộc kinh sử tử tập công pháp bí tịch các thứ những vật này tại kiến quốc sau liền bị phong tồn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc đồng thời quốc gia minh lệnh cấm chỉ mọi người tập võ đem tất cả võ công bên trong sát chiêu toàn bộ phế bỏ chỉ lưu lại một đ ố n g cái thùng giống xem như thể dục thẩm mỹ dùng về phần những mang kia điểm pháp thuật tu hành đồ vật cái kia càng bị đánh vào phong kiến mê tín hàng ngũ lần lượt đả kích trong lúc nhất thời toàn dân tin khoa học thế hệ bắt đầu đây cũng là vì cái gì đại hạ quốc rõ ràng là võ đạo lịch sử kéo dài nhưng là có thể đánh chính là một cái cũng không có bởi vì bọn hắn chỉ còn lại lý luận chiêu thức sớm mất chỗ tốt là những lao kia võ giả không có chiêu thức giàn liền ở nhà mỗi ngày khổ luyện truyền miệng các loại tâm kinh khẩu quyết lĩnh hội thiên địa đại đạo kết quả nhân duyên tế hội tại giang chết một trận làm loạn linh khí khôi phục về sau bọn hắn lúc này mới nên đón chính mình mùa xuân bất quá chân chính độ tốt còn đều trong tay quốc gia sở dĩ quốc gia có thể nói là tài đại khí thô lấy ra làm bàn thưởng không ai có thể bất động t â m cái này cũng liền có thể giải thích thông vì cái gì trần cung sẽ xuất hiện ở đây nghe la lập tuyết ý tứ quốc gia tìm tới rất nhiều người bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau còn có càng nhiều mà lại mọi người phân bộ tại mang sơn bốn phía từng cái thôn trong trấn đối với mang sơn tạo thành bao vây chi thế thậm chí quốc gia bên kia còn bàn tiếng nếu như võ giả không được bọn hắn rất có thể sẽ vận dụng đại sắc khí đại sắc khí vật kia hữu dụng sao giang c h i ế t theo bản năng hỏi la lập tuyết thấp giọng nói ta nghe nói đo thử qua vật kia trí cương trí dương đối với hết thệ tà ma đều có hủy d i ệ t tính lực phá hoại người cũng biết gần nhất thiên địa biến hóa rất nhiều người đều biến thành võ giả một chút danh sơn đại xuyên thậm chí xuất hiện yêu ma quỷ quái nhưng là ngươi biết sao có nhiều chỗ nhưng không có những vật này giang triết la lập tuyết muốn nói gì la lập tuyết cười nói không sai tất cả đại sát khí thí nghiệm sân bãi đều không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái ẩn hiện đó là thật lông đều không có một tây giang c h i ế t liếc nàng một cái nói chú ý điểm ngươi là cái nữ h à i tử nói chuyện văn minh điểm la lập tuyết xem thường mà nói chú ý cái giám a lao nương cứ như vậy lại nói ta chỉ muốn đắc đạo thành tiên ta cũng không muốn tìm những nương nương khang kia khi đối tượng giang c h i ế t không còn gì để nói la lập tuyết lo dip rất đơn giản nương nương khang không có quan hệ gì với dung mạo mọi thứ đánh không lại nàng đều là nương, nương khang hai người đang khi nói chuyện lục tục có xe c h í c vào thốt ử xuống xe người càng là đa dạng loại loẹn xuyên cái gì đều có có thuyền đại h ắ c quần c ộ n tử có xuyên áo lông có mang theo chó tới có mang theo lồng chim tới tuổi tắc lớn một thanh dâu rĩa duy chỉ có không có có tuổi tắc quá nhỏ nhất nhỏ nhất cũng có hai mươi tuổi ra mặt những người này đều không ngoại lệ đều là cùng tại người khác đằng sau khi học đồ có ít người nhận biết la lập tuyết xa xa chào hỏi không bao lâu bảy tám cái tiểu đồng bọn liền góp đến cùng một chỗ một đám người trẻ tuổi tuổi tắc cũng không lớn mà lại đại đa số đều là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động này đều lộ ra hết sức hưng phấn vừa thấy mặt liền hàn huyền cái không xong nghe nói sao mang sơn bên trên da cái quỷ vương đặc biệt lợi hại không chỉ quỷ vương h ì chương n h còn có yêu ư Đừng nói, bậy nói bạn, nghe nói là có một cái trăm h c lực tưởng cao tưởng tông n sáu mươi sáu miêu sư huynh đến đây đ ỗ n g nhiên có người kinh hô đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng trường sam tóc không phải rất dài lại cố gắng đâm cái bím tóc nam tử đi tới đám người vội vàng trao hỏi miêu sư huynh bên này tới a la lập tuyết hiếu kỳ mà hỏi miêu sư huynh thế nhưng là cái kia danh sưng miêu đao yêu nghiệt miêu duệ có thể không phải liền là hắn sao không nghĩ tới hắn cũng tới đã hắn đều tới cái kia sư phụ hắn ngọc khổng tức khẳng định cũng tới cái kia nhưng là chân chính tôn g sư a đang ngồi những người này sư phụ nhiều nhất là nửa bước tôn g sư còn lại cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới mà thôi trong mắt bọn hắn tôn g sư vẫn là cao không thể chạm tồn tại thế là từng cái con mắt sáng lên nhìn xem miêu duệ miêu duệ đến là không có quá lớn giá đỡ bất quá thiếu niên đạo ý bao nhiêu có chút hăng hái ý tứ theo bản năng liền hất cầm lên có chút tự ngạo mọi người cũng không thèm để ý có lẽ theo bọn hắn nghĩ Tông sư đệ mà lại cái siêu thiên thực mang sơn m bên trong xuất hiện đại lượng quỷ vật yêu quái không chỉ có giết sạch trên núi không có, có chỗ dựa trong dã thú còn bắt đầu tàn sát tứ phương cư dân trước đó quốc gia phái người đến điều tra qua bất quá đều là có đi không về mà lại liền tại ngày trước mang sơn bên trên xuất hiện một cái tự xưng t r ă m mắt quỷ vương giá hỏa mang theo hơn vạn âm binh đối với một cái thôn phát động công kích toàn bộ thôn đều bị tàn sát n g h e đến đó tất cả mọi người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh âm binh quỷ vương cái này mẹ nó huyền h u y ễ n tiểu thuyết sao giang c h ế t cũng là liên tiếp v ẻ kinh ngạc hắn biết quỷ quái quấy phá nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đại nhau đến trình độ như vậy giang chức theo bản năng hỏi quỷ vương rất mạnh sao miêu d u ệ cười tạm được sư phụ ta xem qua quỷ vương chiến đấu video hắn nói không gì hơn cái này nghe nói như thế một đám người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng đầy mắt đều là vẻ mơ ước đây chính là tông sư hào hùng a ta nếu có thể trở thành tông sư liền tốt ngươi cũng đừng nghĩ sư phụ ngươi đều còn không có vượt qua cái kia một con đâu một đám người trẻ tuổi không chút nào keo kiệt đã kích lấy lẫn nhau vui bừa la lập tuyết sờ lên c ằ m nói thầm nói tông sư như rồng quả nhiên là lợi hại a quỷ vương đều không để vào mắt nghe nói như thế miêu duệ cũng chú ý tới la lập tuyết mặc dù la lập tuyết t h o ạ t nhìn như là cái giả t i ể u tử nhưng là đã nhiều năm như vậy nàng lúc trước ngực p h ẳ n g cũng bắt đầu trở nên sốc nổi lại thêm lên ngũ quan xinh xắn n g h ĩ thật coi hắn là nữ hai tử kỳ thật cũng rất khó khăn miêu duệ lập tức có lẽ c o i ý hoặc vô tình nhìn nhiều la lập tuyết hai mắt sau đó hỏi vị sư m ộ i này người sư thừa người nào a la lập tuyết chắp tay nói gia sư núi thanh thành trần cung nguyên lai là núi thanh thành trần lão tiên sinh đệ tử hạnh ngộ hạnh ngộ nói đến đây miêu duệ hỏi nghe nói trần lão tiên sinh đã là nửa bước tôn sư tri cảnh rồi không biết gần nhất có thể từng đột phá cảnh giới tôn sư la lập tuyết lắc đầu nói còn không có bất quá sư phụ ta nói hắn đã đụng chạm đến bức tường k i a t ư ờ n g vượt qua đi chỉ là vấn đề thời gian miêu duệ lắc đầu nói đụng chạm đến cùng vượt qua đi là hai khái niệm sư mội sợ là không biết bức tường k i a t ư ờ n g có nhiều khó khăn phá sau đó miêu duệ lời nói xoay chuyển nói nếu như sư mội có cần hôm nay qua đi có thể theo trần lão tiên sinh đến ta miêu cương có lẽ nghe một chút tông sư vượt cảnh kinh nghiệm đối với lệnh sư có thể có chút trợ g i ú p ngươi cũng có thể nghe một chút gia sư nói đối với ngươi cũng là có chỗ tốt rất lớn la lập tuyết chắp tay nói đào miêu sư minh có cơ hội ta nhất định đi la lập tuyết tùy tiện không có cảm giác được không thích hợp giang chết những người ngoài này lại là thấy rõ ràng rõ ràng miêu duệ k i a tiểu t ử đây là đang có ý đồ với la lập tuyết bất quá cũng không ai điểm phá hiểu điệu t h u c nữ quân tử hào cầu từ mọi người miệng bên trong có thể nghe ra cái này miêu duệ nhân phẩm vẫn được thực lực có không sai thiên tư cũng cao lại thêm lên phía sau có cái tông sư sư phụ có thể nói là võ đạo ở t r o n g cao phu soái dạng này người đuổi theo la lập tuyết ở đây mấy cái hội tử đều có chút ư ớ c ao ghen tị đâu vì hấp dẫn la lập tuyết l ư c chú ý miêu duệ bắt đầu miệng như treo lơ lửng sông nói đến chính mình gần nhất khoảng thời gian này trải qua cùng sư phụ hắn ngọc khổng tức biêu h ắ n chiến tích cái gì miêu cương giết yêu x à đại chiến miêu cương của vương danh s ư n g cùng ngọc khổng tức nổi danh vụ cổ vương loại hình giờ này khắc này miêu duệ liền giống với cái k i a khai bình khổng tước dùng sức đ á c ý hy vọng đạt được la lập tuyết tán động nhưng mà nhưng hắn vô cùng buồn bực là la lập tuyết lại là càng nghe chân mày nhự càng chặt sau đó dứt khoát tiến tới giang chết bên người nói ta lo sự tình không có đơn giản như vậy sư phụ ta nói qua cái này mang sơn cùng cái khác núi lớn không giống nhau phi thường hung hiểm l Ký thật ngươi căn bản không cần lo lắng theo ta được biết lần này tới tông sư liền có bảy tám tôn thậm chí vân vụ kiếm các đều có người xuống núi mang sơn mặc dù hữu hiểm nhưng là lần này bọn hắn lật không ra cái gì bọn nước tới chờ đánh n g ư ơ i đi theo ta ta cam đoan ngươi bình yên vô sự miêu duệ lập tức tiếp lời nói la lập tuyết lại càng thêm c a o mày giang chết thì liếc mắt trong lòng tự đủ cái này miêu duệ e cỡ không nên quá thấp mới tốt hắn lời này nhìn như hào tâm thực tế bên trên lại có k i n h bị la lập tuyết sư môn ý tứ cái này cái tia nữ hải chịu được c quả nhiên la lập tuyết không mặn không nhặt trả lời một câu cảm ơn miêu sư、Hình. sau đó la lập tuyết lại bắt đầu lôi kéo giang chết trò chuyện việc nhà nhìn thấy la lập tuyết cùng giang chết nói chuyện lửa nóng bên t i ê u mầm không phải là liên tiếp bất mãn khoác lắc cũng thổi không nổi nữa dứt khoát đối với giang chết chắp tay tay nói huynh đệ xưng hô như thế nào sư thừa nơi nào a giang chết đáp lên ó i ta a không đợi giang chết nói xong đâu la lập tuyết trước tiên là nói về hắn là ta cao chúng đồng học người bình thường không phải chúng ta cái này vòng nghe nói như thế miêu duệ nhãn tình sáng lên đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó cười nói giang h u n h không phải ta nhờ lớn mà là có chút lời nói không thể không nói mặc dù lần này tới rất nhiều cao thủ mười phần chắc chín có thể diệt mang sơn một mạch nhưng lại an toàn so ra mà nói đối với võ đạo cao thủ đây là một lần rất tốt lịch luyện cùng học tập cơ hội nhưng là đối với người bình thường đến nói vẫn là quá nguy hiểm thừa dịp người còn không có đủ còn không có phong sơn giang huynh điểm tâm sáng rời đi đi giang c h ế t cười nói đa tạ miêu huynh hảo ý nhắc nhở bất quá ta vẫn là muốn lưu lại nhìn xem nói thật ra ta không cảm thấy cái này mang sơn có cái gì nguy hiểm thật có nguy hiểm một bàn tay chụp chết là được chương một trăm sáu mươi bảy lời này vừa ra người ở chỗ này đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem giang chiết phảng phất đang nói tiểu tử này cũng rất có thể khoác lắc r a miêu duệ thì cười một bàn tay trục chết giang huynh ngươi hình như không phải chúng ta võ đạo bên trong người a giang chiết ngẫm lại hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không tính sự võ đạo bên trong người hắn đã nhảy ra võ đạo bước vào tu hành giới thế là giang chiết gật đầu nói hoàn toàn chính xác không phải、Phúc. không phải ngươi còn kiêu ngạo như vậy còn một bàn tay trục chết đại ca lần sau khoác lắc thời gian ta k i ể m chế bắt lính theo danh sách sao một bên bên trên một cái hơi mập nữ tử nhịn không được trào phúng nói giang c h ế t nghĩ giải thích một cái nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cùng những người này lại không quen làm gì giải thích như vậy nhiều đây bọn hắn thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi thôi miêu duệ cười nói được rồi giang huynh ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi một hồi thật đánh lên ngươi nếu là phát hiện tình huống không đúng một bàn tay chụp không chết người nhà ngươi có thể đến chúng ta cái này tìm kiếm che chở nói đến đây đám người đều nhịn cười không được la lập tuyết gương mặt xinh đẹp vừng đỏ giang c h ế t là nàng bằng hữu kết quả ở đây ném đi đại nhân quả thực có chút thẹn được hoàng la lập tuyết hạ giọng nói đại ca đây không phải ta ban tụ hội nhóm khoác lắc kiểm chế điểm giang t r ế t thấp giọng nói ta không có khoác l á c ta đã phá v õ đạo cảnh bước vào tu h à n h cảnh tự nhiên không tính v õ đạo bên trong người ta chính là ngại phiền phức nếu không một người lên núi bình cái này mang sơn cũng không là vấn đề la lập tuyết nghe đến nơi này cũng bắt đầu mắt trợn trắng chắp tay tay nói đại ca ta phục miêu duệ một mực đang trộm nghe bên này nói chuyện nghe đến đó lần nữa n ở nụ cười giang minh nói thật ta tự nhận là ép ek không cao khoác l á c thường xuyên khoác l á c chân bên trên nhưng là cùng ngươi so ra mặc cảm a ngươi còn đột phá vo đạo cảnh bước vào tu hình cảnh ai nói cho ngươi vo đạo đằng sau chính là tu hình cảnh theo ta được biết khắp trời bên dưới trừ tay không tiếp đạn hạt nhân vũ c h ế t bên ngoài còn không người đột phá võ đạo cảnh bước vào cảnh giới tiếp theo mà lại vũ c h ế t cũng chưa từng đối với bên ngoài nói qua cảnh giới tiếp theo là d ạ n gì g càng không có mệnh danh cảnh giới tiếp theo là cái gì ngươi ngược lại tốt chính mình cho lên một cái đám người nhao nhao gật đầu mặc dù bọn hắn thực lực đều chẳng ra sao cả nhưng là từng cái cùng người danh sư này các loại tin tức cũng không có ít nghe hiện nay vũ c h ế t đại biểu cho trước mắt đã xuất thủ qua tất cả mọi người lực lượng định phong thực lực trần nhà một cái duy nhất có thể đột phá võ đạo cảnh tồn tại khắp trời phía dưới cũng liền một cái v ũ chết mà trước mắt vị này há mồm liền nói mình bật phá loại này nói láo bọn hắn một chữ đều không tin giang c h i ế t cũng lời giải thích mọi người thấy giang c h i ế t không nói cho là hắn xấu hổ bất lực phản bác cũng liền không để ý hắn la lập tuyết cũng cố ý đ ổ i chủ đề thế là hiếu kỳ mà hỏi không biết lần này vân vũ kiếm các người tới là ai nghe xong la lập tuyết có vấn đề miêu duệ lập tức tới hào hứng cười hát hát nói người khác không biết ta nên cũng biết người biết la lập tuyết kinh ngạc nhìn miêu duệ miêu duệ hơi ngửa đầu tiêu ngạo nói ra ta không chỉ có biết còn nhận biết vân vụ kiếm các đệ tử đám người càng thêm kinh ngạc miêu d u y nói đoạn trước thời gian thiên trúc huyên náo phi thường hung tựa như là mời một cái tên là tạp đế ioga đại sư xông lên nam dấu cao nguyên khiêu chiến ta quân cao thủ kết quả ta quân một đường đại bại cái tiêu tạp đế cũng là tâm n g oan t h ủ lạc xấu bụng hữu đản hắn cố ý đẻ thấp thực lực mỗi lần đại chiến đều thắng hiểm sau đó thừa cơ đem ta quân cao thủ đánh chết hoặc là đánh cho tạp h ế ta quân xem xét nhà mình huynh đệ bị đánh thê thảm như vậy suy nghị chính mình mạnh hơn chiến hữu mấy phần hẳn là có thể thắng sau đó lại bị thật lớn trước sau ta quân hao tổn hơn mười người đám người nghe vậy sắc mặt có chút khó coi mặc cho ai biết nhà mình quân đội bị người khiêu chiến chiến bại đều sẽ không mở tâm miêu duệ tiếp tục nói các ngươi cũng không cần d ạ n g này thiên trúc bên kia đùa nghịch cái đen tâm thủ đoạn cái k i ê u tạp đế là tân tấn tông sư cấp cao thủ trước đó một mực tại khổ tu không hiển sơn không lộ thủy đột nhiên chạy đến nam g i ấ u khiêu chiến nước ta quân đội căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì bị đánh trở tay không kịp p h ạ m là biết tạp đế là cái tông sư nước ta quân đội lại không phải là không có tông sư sao có thể để hắn kiêu ngạo như vậy nghe đến đó đám người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra miêu duệ tiếp tục nói về sau nam t ả n g quân phương đi mời quân đội t ô n g sư xuất thủ thời gian tạp đế trực tiếp công bố đại hạ quốc quân đội không người đều là nước tiểu không ở m ứ t bút bê m ì n h lúc ấy có thể tức điên lên nam giấu những quân nhân liền tại tạp đế đắc ý thời gian hét dài một tiếng vang lên ai nói ta đại hạ quốc quân đội không người nói lúc muộn khi đó nhanh người kia liền cùng một nói tia chớp màu trắng giống như trước mắt đã tới một đao bổ ra tia sáng t i a như là tấm lụa tạp đế toàn lực phản kích sửng sốt bị một đao chặt đứt một cánh tay doa đến tạp đế nhanh chân liền chạy mà đi ta dựa vào người tới thật mạnh mẽ a là ai a sẽ không liền như vậy để tạp đế chạy a miêu duệ thấy mọi người hào hứng tất cả lên cười hắc hắc nói các ngươi đừng nóng đội ta chậm rãi nói người tới chính là ta hôm nay muốn nói nhân vật chính vân vũ kiếm các đệ tử g ờ i hai bạch khởi bạch khởi đám người đều nghe qua cái tên này nhưng là có chút lạ l ắ m dù sao cái tên này lúc trước cũng chỉ là tại vân vũ kiếm các lần thứ nhất thu đổ thời gian chiêu cáo thiên hạ lúc mọi người nghe qua về sau trừ thường nổi lên quản lý vân vũ kiếm các công c h ú n g hảo nít hẹ chặt từ thứ bên ngoài cũng chỉ có cái kia lần trước đại biểu đại hạ quốc chính chiến tinh điều quốc hạt lập đây cũng là đệ tử đời hai bên trong mọi người tương đối nghe nhiều nên thuộc bạch khởi có chút lạ l ắ m nhưng là nghe đến đó tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào vân vũ kiếm các k h ô n g hổ là thiên hạ thứ nhất ông tùy tiện một cái đệ tử đời hai chính là tông sư cảnh cao thủ mà lại giống nhau tông sư cảnh đều không phải là đối thủ của bọn họ ghen t ị trong lòng tự nhủ nếu như mình có thể gia nhập vân vũ kiếm các liên tốt miêu duệ mặc kệ mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ tiếp tục nói bạch khởi vốn chính là quân đội người lúc trước vân vũ kiếm các nhận người thời gian đám người bọn họ đi mười mấy chỉ có hắn một cái được trúng tuyển những người khác sau khi trở về lần nữa trở về quân đội vừa vặn liền phân đến nam dâu tới bạch khởi cũng là lòng có cảm giác lúc này mới xuống núi một đường hướng tây nam tới vừa vặn đuổi kịp tạp đế kêu gào một màn vì vậy cho hắn một đao mắt thấy tạp đế muốn chạy bạch khởi một đường truy kích tạp đế sức chiến đấu nhưng là chạy trốn công phu là thật lợi hại một đường phi nước đại vượt qua đường biên giới về tới thiên trúc l i ê n như thế để hắn chạy hắn cháu trai có thể đả thương chúng ta hơn bảy mươi người a trong lòng mọi người khó chịu miêu duệ cười nói nếu để cho hắn chạy hôm nay ta liền không nói với các ngươi chuyện như vậy chương i n g một trăm sáu mươi tám lúc ấy tạp đế bị hù hồn phi phách tán không ngừng hâu người đến giúp bận hiệu kết quả bạch khởi liền cùng cái tuyệt thế sát thần thần càn giết thần phật càn giết phận đại đao vung lên quản ngươi là binh lính bình thường vẫn là nửa bước công sư chỉ cần dám cản đường dám cầm vũ khí lên nhắm ngay bạch khởi tất cả đều là một đao trẻ làm hai một đường truy kích trực tiếp giết tiến thiên trúc nước tứ đại trong quân doanh phương bắc vùng núi quân trụ sở bên trong sửng sốt một đường vung đao một đường máu chém giết địch nhân hơn mười vạn người cuối cùng đem tạp đế đầu treo tại đường biên giới bên trên nghe đến đó tất cả mọi người ở đây đều trận tròn mắt chấn kinh nga tạo một người một đao giết mười mấy vạn người cái này mẹ nó đứng tại cái kia bất động để ta chặt đều có thể mẹ chết ta cái này đây là người sao quá mạnh đi la lập tuyết hít một hơi lanh khí đuổi theo hỏi thiên trúc liền không có lại phái ra tông sư chặt đường hoặc là đuổi giết hán miêu dội nói lúc ấy liền có hai đại tông sư ra mặt muốn cứu lấy tạp đế kết quả cái kia hai cái đến bây giờ còn chưa tìm tới thi thể đâu t tất cả mọi người hít một hơi lanh khí hắn lại giết hai cái tông sư miêu duệ lắc đầu n g h e bạch khởi tông sư ý tứ hắn đem một người nửa người chặt đ ứ t một người khác hắn chặt rơi một cái chân bất quá hai người kia cuối cùng vẫn là chạy lấy tông sư trong cơ thể bàn g bạc sinh cơ đệ tính bọn hắn hẳn là không chết nhưng là trong ngắn hạn cũng không dám lộ diện thứ nhất là thương thế quá nặng mà đến ta đoán chừng bọn hắn cũng sợ bạch khởi đuổi theo đi qua đem bọn hắn chặt đi đám người nghe đến nơi này tâm ngưu bờ ca một người một đao giết hai đại tông sư xúc lên đầu khi r ù a đen đều nói tông sư như rồng không thể làm tức giận hiện tại xem ra gặp được máy nhân vẫn là con r ù a à. béo cô nàng cảm thán nói kết quả bị đám người hung hăng trợn mắt nhìn một chút mặc kệ đối phương tông sư bao nhiêu gác thà tông sư y nguyên đại biểu cho nhân loại sức chiến đấu trần nhà cái kia là nhân loại võ đạo đích đi nhờ phòng tinh thần biểu tượng tông sư đánh l u ậ n có thể lẫn nhau mang cũng được nhưng là người ngoài không có tư cách phê bình cái này tay giang chết mở miệng bạch khởi kia tiểu từ hạ thủ lưu tỉnh hắn đến là không có nói láo thông qua bạch khởi sát phạt quyết đoán mà lại ai cản ta thì phải chết tính cách hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này bạch khởi liền đối ứng một chỗ khác cầu thời kỳ chiến quốc sát thần bạch khởi nếu thật là như vậy dựa theo thời kỳ chiến quốc bạch khởi tính tình thấp hơn bốn trăm ngàn tờ đơn hắn đều không nhất định tiếp như thế tính toán lần này bạch khởi giết người mặc dù không ít nhưng là đích thật là thu tay bất quá lời này rơi tại trong thai mọi người cái k i a gọi một cái c r ó i thai a ngươi cái này người làm sao nói đâu ngươi thổ như bức coi như xong hô ai tiểu từ đâu đây chính là sát thần a ngươi dám gọi hắn tiểu từ、người lập tuyết n g ư ơ i cái này đồng học đầu óc có bị bệnh không la lập tuyết đã cúi đầu đầu đều nhanh cắm khe đất bên trong trong lòng tiêu dên quá mẹ nó mất mặt trước kia đi học thời gian thế nào không có phát hiện giá hỏa này như thế có thể thổi n g ư bức miêu duệ thì lạnh lùng nhìn xem giang chết nói giang huynh nói chuyện tốt nhất chú ý điểm có ít người không phải ngươi có thể ăn nói ba hoa tùy tiện nói gia sư từng cùng bạch khởi tông sư cầm đuốc soi dạ đàm võ đạo giao tỉnh tâm đầu ý hợp ta cũng may mắn bồi bạch khởi tông sư uống qua hai chén hôm nay nhìn tại lập tuyết sư hội phân thượng ta không động ngươi nếu là lại để cho ta nghe được ngươi tỏa sáng như vậy hùng biện vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lời nói này mười phần có tiêu chuẩn nói ra bối cảnh của chính mình cũng nói ra bản thân cùng bạch khởi từng uống rượu trả lại cho la lập tuyết mặt mũi quả thực t r ă n g bước đánh mặt cộng thêm cô gái một con rồng giờ khắc này miêu duệ e cờ vờ ơ ý mà thượng tuyến quả nhiên lời này vừa ra ở đây các m ộ i t ử nhìn ánh, mắt của hắn đều tỏa ánh sáng từng gái kinh hô nói v miêu sư minh ngươi vờ ơ ý mà cùng bạch khởi tông sư từng uống rượu trời ạ sư phụ ngươi vờ ơ ý mà cùng bạch khởi tông sư quan hệ tâm đầu ý hợp chẳng lẽ phía sau lời nói mọi người không dám nói bởi vì vì mọi người đều biết ngọc khổng tức là nữ nhân lại nói sợ nhục t n g sư bị đánh là nhỏ ném đi nhỏ mạng liền b ị kịch giờ này khắc này vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân nhìn miêu rệ ánh mắt đều là vô cùng nghen thị la lập tuyết cũng nghen thị trong lòng tự đ ủ nhìn xem người ta tìm sư phụ là t ô n g sư uống cái rượu vẫn là t ô n g sư nhìn nhìn lại ta tìm sư phụ nửa bước t ô n g sư gặp được cái đồng học vẫn là cái hố la lập tuyết trong lòng kêu gen đồng thời vẫn là bảo vệ giang chết một thanh tiếp tục đổi chủ đề các ngươi nói bạch khởi tâm sư sẽ đến sao chuyện lần này nào lớn như vậy cả nước tôn g sư đều nhận được thư mời bạch khởi tôn g sư khẳng định sẽ đến đi có người nói t h ầ m miêu duệ thì cười nói sẽ đến mà lại nhất định sẽ tới h á n g kiểu nói này mọi người liền đã hiểu đây là nội bộ tin tức a vừa nghĩ tới cái k i a m ộ t người tàn sát hơn mười vạn người d ư ơ n g ai nước ngoài sắt thần m u ố n tới từng cái hiển đến vô cùng hưng phấn l i ê n tại lúc này có người hô to miêu cương tôn g sư ngọc khổng tức đến một tiếng la lên tất cả mọi người ở đây đều đứng dậy nhao nhìn về phía nối thẳng bên này đầu kia thẳng tắp đại lộ chỉ thấy một chiếc xe ngự chậm rãi đi đến đánh xe người vóc dáng k h i nô mặt chữ quốc dày b ờ m ô i con mắt không lớn lại tình quang lấp lóe vợ ơ ý mà là một vị nửa bước tông sư nửa bước tông sư đánh xe ông trời ơi đây chính là tông sư khí độ sao quá dọa người có người dám thán nửa bước tông sư mặc dù chỉ kém nửa bước lại là thiên địa cách bao nhiêu nửa bước tông sư khát vọng có thể bái sư tông sư đ á nát cái tia lâm môn một c ước sở dĩ đừng nói đánh xe liền xem như xem như nửa cái nô b ộ c cũng có người nguyện ý có lao nhân cảm khái đám người ngay vậy liễu lưi không thôi la lập tuyết càng phát minh bạch chính mình cùng miêu r u ệ t r ê n l ệ n h tình cảm sư phụ của nàng chính là người ta một ngựa phu cấp độ khó trách người ta cao ngạo như vậy hoàn toàn chính xác có cao ngạo tư bản l i ê n tại lúc này trong xe ngựa chuyển ra một cái giọng nữ chư vị làm phiền đám người ngay cả nói không dám có người tiến lên nói là thu xếp tốt trụ sở mời ngọc khổng tức đi qua ở cửa xe mở ra chỉ thấy một tên thân mặc một thân xanh biếc váy dài váy dài bên trên điểm điểm thất thải nát hoa giống như khổng tức lông vũ giống nhau nữ tử đi ra nữ tử này hướng cái kia một đứng liền cho người ta một loại vô cùng kiêu ngạo cảm giác nàng phản p h ấ t không phải một nhân loại mà là một con không tước nàng cái chủng loại kiêng ngạo là ngạo trong xương cái chủng loại kia nàng không có nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt đều không quét bất luận kẻ nào một cái bởi vì trong mắt của nàng không có đám người này đây chính là nàng nạo g khí đồng thời nàng thân bên trên tán phát lấy một loại băng lanh khí chất loại khí chất này để người không dám nhìn thẳng nhìn nhiều hai mắt liền sẽ cảm thấy con mắt nói nhói toàn thân phát lệnh đám người chỉ là nhiều nhìn thoáng qua liền thúi đầu liều mạng dối mắt hết sức khó chịu hết lần này tới lần khác đám người lại cảm thấy thân là tâm sư cho dù như thế làm quá mức bá đạo nhưng cũng lẽ g a n ê n như vậy lúc này miêu duệ đi tới ngọc khổng tức trước người cung kính nói đệ tử bài kiến sư phụ ngọc khổng tức khẽ gật đầu nói không sai tu vi của ngươi lại có tiến bộ vi sư luyện chế ra một chút đ ă n g dược quay đầu ngươi phục d ụ n g một chút t r ợ ngươi bước vào nửa bước tôn g sư c h i cảnh tạ sư phụ miêu duệ nghe xong vui mừng quá đỗi những người khác thì là hâm mộ trong mắt đều đỏ giang c h ế t bên này trong vòng nhỏ những người trẻ tuổi kia càng là ghen tị vô cùng chương một trăm sáu mươi chín ta nếu là có cái tôn sư sư phụ tốt biết bao nhiêu ghen tị a đưa tay liền đưa đan dược đem nửa bước tông sư nói so ăn cơm còn dễ dàng đây chính là tông sư sao g e n t i a đám người lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm kết quả lần này không chỉ là con mắt đau thân thể cũng có loại rét run nhịn không được run lên cảm giác đám người không dám tiếp tục nhìn nhiều đây chính là tông sư sao quả thật là đáng sợ có người nói t h ầ m cảm giác nhìn nhiều hai mắt ta liền sẽ chết giống như thật là đáng sợ tông sư như rồng khủng bố như vậy đám người cảm thán thời gian một thanh em vang lên vẻ ngoài thật đẹp đẽ chính là khí chất quá lạnh nghe nói như thế mọi người sắc h ó c t h anh em này bọn hắn quá quen thuộc lại là cái k i a thích khoác lác tiểu t ử thối g i a hỏa này thật đúng là không phân trường hợp nói lung tung à, cái này mẹ nó là yếu hại chết bọn hắn tiết t ấ u à. từng cái nhìn h ầ m h ầ m giang chết kết quả lại phát hiện giang chết chính ngẩng đầu nhìn bên đó đây tuân h theo ánh mắt của hắn xem qua đi đám người lúc này mới phát hiện giang chết vờ ơ y mà tại nhìn ngọc khổng tước mà lại nhìn không chỉ một chút đám người ngạc nhiên chính khi mọi người cho rằng giang chết là ẩn tàng cao thủ thời gian lúc này mới phát hiện miêu duệ cản ở giữa đâu giang chết có thể nhìn thấy địa phương không nhiều đám người nói thầm nói khẳng định là bởi vì miêu sư h i n h giúp hắn chặn tôn g sư k h í chàng nếu không hắn sớm ngủ miêu sư h i n h vẫn là nhân từ a tên kia đều như vậy còn che chở hắn la lập tuyết thì một thanh đệ lại giang c h ế t đầu dùng sức tách ra đi qua đừng nhìn lại nhìn chúng ta liền phải xuống mổ gia nhập mang sơn trận doanh rồi giang c h ế t không còn gì để nói tôn g sư cũng không thể loạn giết người ngươi sợ cái gì la lập tuyết mắt trận trắng nói đại ca ngươi không phải vòng tròn bên trong người người không hiểu v õ đạo đại hưng ơ về sau v õ đạo vòng tròn bên trong giết người đã không phải là cái gì quá sự một lời không hợp ra tay đánh nhau sinh tử từ mạng sự tình nhiều lắm quốc gia đều chẳng muốn quản chỉ cần võ đạo cao thủ không giết ra vòng trong vòng luẩn quẩn lại làm sao loạn đều vô sự giang chiết nói vậy ta liền càng không sao ta cũng không phải vòng tròn bên trong la lập tuyết ngẫm lại có vẻ như cũng là đạo lý này à. liền tại lúc này miêu duệ hô nói lập tuyết sư mội mau tới đây ngươi không phải muốn gặp bạch khởi tông sư sao hắn một hồi sẽ t ớ i la lập tuyết nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng liền muốn đi qua nhưng nhìn nhìn giang chiết có chút do dự giang chiết d ở khóc dở cởi nói ngươi muốn đi nhìn người liền đi a ngươi nhìn ta làm gì sao la lập tuyết nói ta sợ ngươi chương này phá miệ gây t a i họa sau đó bị bọn hắn đánh chết giang chiết a dẹp cờ n g s l im mẹo tợ dọ tẹt sần cờ lặt c f im m o đạ tạp phệ o ba a một e bảy a m ư ơ i bốn im mẹo tợ dọ tẹt t ì ta người nếu không đi cũng được dù sao một hồi kia tiểu t ử đến đây ta gọi hắn tới cùng ngươi trò chuyện ngươi muốn cùng hắn trò chuyện bao lâu liền trò chuyện bao lâu giang chiết bất đắc dĩ nói nói la lập tuyết n g h e xong một tay bị giang chiết miệng sau đó đứng dậy liền đi giang chiết hô nói ngươi thế nào lại đi rồi la lập tuyết trả lời một câu ta sợ ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh chết giang chiết liền tại lúc này có người hô to v không không â tôn nơi vụ xa chỉ thấy một người một bộ áo trắng đi bộ mà đến nhìn như chậm rãi đi tới lại là thời gian một cái trước mắt đã đi tới trước mặt mọi người n là y ngươi khuôn mặt lạnh lùng ăn nói có ý tứ trong con ngươi mang theo hàm mang uyển như một thanh suất thế ma đao sắc khí doanh tại mặt ngoài loại kia túc xác uy nghiêm để n g ư ờ i càng thêm không dám nhìn thẳng trong mọi người chỉ có ngọc khổng tức dám đi lên c h a o hỏi bạch huynh lại gặp mặt bạch khởi khẽ gật đầu xem như đáp lại bạch khởi l ệ n h cùng hàn lập bất đồng hàn lập l ệ n h là quen thuộc cô độc như là một thất cô lang giống nhau tùy tiện không tiếp xúc với người khác bạch khởi l ệ n h là tới từ quân đội hắn từ nhỏ tham gia quân đội hăng hái thời gian lại trải qua quân địch vòng đây nhìn tận mắt ngày xưa chiến hữu từng cái chết trước mặt mình sở dĩ trong lòng của hắn một mực chôn giấu một cỗ thiên cổ đại hận hận địch nhân vô xỉ hận chính mình vô năng không thể bảo hộ chiến hữu của mình sở dĩ hắn là đệ tử đời hai bên trong khát vọng nhất tủ người có thực lực cũng là nhất liều mạng khắc khổ nhất người bức thư của hắn cùng những người khác cũng không giống nhau lắm hắn nói là lấy dết chóc ngăn dết chóc chi đạo sở dĩ hắn trên người mới có nặng như vậy sắc khí bạch huynh ta đã thu xếp tốt trụ sở trước cùng một c h â u ngồi một chút đi chờ những người khác tới phía trên có thông tri chúng ta kết bạn nhập núi cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau ngọc khổng tức phát ra mời bạch khởi khẽ gật đầu miêu duệ rất muốn tiến lên bắt chuyện hai câu từ đó tại mỹ nhân trước mặt hảo hảo thật dài mặt nhưng là đối mặt bạch khởi mặc kệ lúc trước hắn suy nghĩ nhiều tốt nổi lên ba thổi bao nhiêu bao b ngư lúc giờ này ngọc k h ô n g tức mở miệng miêu duệ ngươi thấy qua tiếp xuống khoảng thời gian này hắn sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ lên núi ngài có cái gì việc vặt vánh cũng có thể giao cho hắn làm ngọc khổng tức dẫn tiến miêu duệ n g bãi tiến lễ, duệ, bạch khởi tiền bối bạch khởi khẽ gật đầu cũng coi là đáp lại miêu duệ một phong mình hành lễ lập tức lộ ra phía sau la lập tuyết la lập tuyết nhìn trước mắt bạch khởi trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống không biết nên làm thế nào cho phải đi theo làm lễ không ai dẫn tiến cái này quá đường đột không làm lễ cái này lộ ra quá không tôn trọng người ta trong lúc nhất thời nàng đầu hóc có chút ngậu bạch khởi cũng chú ý tới nàng nàng lập tức càng hốt hoảng ngầm đầu nhìn một chút bạch khởi bởi vì khoảng cách quá gần có loại sát khí bay thẳng linh hồn cảm giác thân thể run giống như run r u dày phản g p h ấ t sâu trong linh hồn có một tòa núi lớn rơi xuống ép nàng thở đều nhanh không kịp thở hiện tại nàng sợ hãi đến cực điểm thời gian một cái không đúng lúc thanh em vang lên bạch h ở i tiểu tử ngươi đem sát khí thu hù đến bằng hưu ta lời này vừa ra người ở chỗ này phản ứng là các không giống nhau đại đa số người là hai mắt đăm đăm đầu t r o n g váng trong lòng tự đ ủ nga tạo đây là ai a cũng dám gọi thẳng bạch khởi vì tiểu tử còn dăn dậy hắn thu sát khí cái này là nhà nào đại năng còn là nhà nào tên đ i ê n a mà giang chết bên người những người kia liền cùng diều hâu vào gà con trong đàn nháy mắt nổ tùng nhanh chân phi nước đại một hơi đi ra ngoài hơn một trăm mét kéo ra khoảng cách về sau nhao nhao là một bộ ta không biết hắn bộ dáng miêu duệ đầu tiên là xưng sở sau đó n h ữ mày trong lòng tự đủ cái tiêu ngu xuẩn là chân tắc c h ế t a lúc này ai cũng không bảo vệ được hắn la lập tuyết thì là một mặt tuyệt vọng trong lòng tiêu thảm đại ca ngươi đây để ta thế nào che chở người à. thần tiên đến đều vô dụng a chương một trăm bảy mươi ngọc khổng tức thì hầu nghi nhìn xem giang chiết sau đó nhìn xem miêu duệ la lập tuyết nàng băng tuyết thông minh lập tức minh bạch tiểu tử này không phải cái gì ngưu nhân mà làm miêu duệ cùng la lập tuyết tiểu đồng bọn một cái thẻ tại hậu thiên hoặc là tiên thiên cấp độ tiểu tử cũng dám đối với bạch khởi hô tới quát lui cái này đầu góc sợ là không dễ dùng làm a ngọc khổng không có mở lời ý tứ dưới cái nhìn của nàng cho loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút giáo hấn cũng là nên bạch khởi nghe được thanh âm đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhìn về phía giang c h ế t trong chốc lát trong mắt của hắn tinh quang tăng vọt sát khí cũng theo đó tăng vọt doa đến miêu duệ lảo đảo l ù i lại kém chút ngã nào trên đất mắt thấy bạch khởi sát khí bộc phát tất cả mọi người đều tránh tránh mũi nhọn không dám đối mặt nhưng là la lập tuyết cũng không biết ở đâu ra giũ khí cắn răng một cái dậm chân một cái vờ ơ y mà vác cái này một đợt sát khí súng kích hô to một tiếng bạch khởi tông sư hắn là bằng hưu ta tuổi nhỏ phụ mẫu đầu góc còn không dùng được gần nhất mới từ nhược trí học viện p h o n g xuất ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua coi hắn là cái dám thả đi vừa nói la lập tuyết là một bên âm thanh nước mắt đều h ạ biết đến là nàng bị do a khóc không biết còn cho rằng nàng là đồng tình tiểu đồng bọn bi thảm tao nộ đâu chỉ có giang chết tự mình biết nói nha đầu này thuần túy là ăn nói bịa chuyện đâu bất quá những người khác không biết ta từng cái một bên cảm thán la lập tuyết là m người trọng tình trọng nghĩa đối mặt tông sư còn dám đứng ra vì bằng hưu nói chuyện can đảm lắm một bên trở lấy nhìn bạch khởi phản ứng đây chính là một người một đao giết một trăm ngàn người tuyệt thế ngôn nhân hắn thật lại bởi vì la lập tuyết mấy câu. liền không truy cứu đối phương lô mãng rồi sao nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc l à bạch khởi chẳng những không có sinh khí ngược lại một mặt cổ quái nhìn xem la lập tuyết sau đó vừa nhìn về phía giang chiết cuối cùng nâng lên hai tay cung k í n h hành lễ nói bạch khởi b á i kiến đại sư h i n h đại sư h i n h ngươi trước kia thảm như vậy sao cái gì phức hắt ở đây biểu tình của tất cả mọi người nháy mắt trên cùng kinh ngạc rung động không thể tưởng tượng nổi toàn đều ngưng tại trên mặt sau đó vô cùng cứng ngắc nghiêng đầu đi nhìn về phía cái kia tên người vật vô hại bị cho rằng là đầu ó c có bệnh l ư c trí nam tử đại sư h u n h b ạ là... một cái Đại s duy nhất khả năng đã đột phá cảnh giới nội đạo bước vào cảnh giới tiếp theo tồn tại bị treo lấy lục địa thần tiên tri danh dạng này người bọn hắn vốn cho rằng chỉ có thể trong tin tức tivi bên trên hoặc là trong truyền thuyết nghe một chút ai có thể nghĩ tới dạng n à y một cái tuyệt đại cường giả vậy mà liền đứng tại bọn hắn một bên bên trên n g ắ m lại vừa mới chính mình đứng tại cái kia thổi n h ư bức tràn cảnh lập tức một cái so một cái cảm thấy trên mặt thẹn được hoảng mà những nguyên bản kia cùng giang c h í c h ngồi cùng một chỗ là đám thanh niên thì khóc một mực bọn hắn đều cho rằng giang c h í c h đang khoác lắp bức hiện tại mới biết người ta là ăn ngay nói thật kia là thực ngưỡng bức từng cái nhịn không được ở trong lòng vì chính mình bỏ qua một lần đại cơ duyên mà kêu gen không thôi giang trích lại không nhìn bọn hắn những người kia lựa chọn liền chú định bọn hắn duy sau đó trở về trước mặt của nàng đưa tay cho la lập tuyết sau gáy một bàn tay như là gian dạy tiểu nữ hải giống như gian dạy nói đừng nói bậy nói bạn khi tâm cha ta mang theo cây trổi đi giúp ngươi la lập tuyết vò cái đầu khổ hề hề ngây ngốc nhìn xem giang chiết trong miệng thì thầm ngươi ngươi ngươi ngươi Ngươi đến cùng là ai a giang chiết không có phản ứng nàng mà là biểu tình trang nghiêm nhìn xem bạch khởi nói sắc khí cũng là một loại sức mạnh bất quá loại lực lượng này là giao hai lưới khống chế tốt là sắc khí khống chế không tốt thân tử đ ạ tiêu bạch h ở i ngây người một lúc sau đó bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn không mình hành lên nói đa tạ đại sư huynh chỉ điểm sai lầm không thể không nói bạch khởi đích thật là cái yêu nghiệt chỉ là một câu điểm điểm hắn liền có rõ ràng cảm lộ sau đó bên ngoài thân sát khí bắt đầu nhanh chóng thu liễm dần dần hòa tan vào thân thể bên trong bất quá cũng không có toàn bộ hấp thu còn có từng tia từng sợi sát khí tại bên ngoài cơ thể quanh quẩn không tiêu tan nếu như nói trước đó hắn là toàn thân đều là đao mang sát khí sát thần như vậy hiện tại hắn nhiều nhất xem như cái đồ biến thái sát nhân cuồng cho người cảm giác cũng tốt hơn nhiều trường đao và vỏ sát khí nhập thể thực lực của hắn lại tăng lên một cái nhỏ cấp độ sự thật bên trên bạch khởi cũng không phải cố ý sát khí ngoại phóng mà là một hơi liên sát mười mấy vạn người một thân sát khí tội n g h i ệ t hội tụ vào một chỗ thà mà không tiêu tan hắn nghĩ hết biện pháp cũng là vô dụng lúc này mới chỉ có thể mang theo một thân sát khí tán loạn trở về trên đường gặp ngọc khổng tước hai người thương thảo hồi lâu cũng là không được pháp thằng đến hiện tại giang chết một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đem sát khí dung nhập tự thân huyết mạch nguyên khí bên trong trực tiếp đem sát khí hóa thành tự thân lực lượng một bộ phận theo nguyên khí theo huyết mạch băng đẳng mà phóng thích cùng thu liễm bên trên ngọc khổng tức cũng có linh mộ nàng bên ngoài thân cố này ngạo khí cũng đang thong thả thu liễm chỉ là không có bạch khởi như vậy nhanh mà thôi về phần miêu duệ giờ này khắc này đã triệt để sợ c h o n váng nghĩ đến chính mình trước đó chế rêu giang chiết thậm chí còn uy hiếp giang chiết chết tâm đều có hai chân như lưu ra nếu không phải ngọc khổng tức lôi k é o hắn hắn đã sớm ngay tại chỗ bên trên lúc này ngọc khổng tức t h ấ p giọng hỏi hắn một câu nhìn các ngươi vừa mới ngồi cùng một chỗ quan hệ như thế nào miêu duệ khổ hề hề nhìn xem ngọc khổng tức ngọc khổng tức nháy mắt cái gì đều hiểu thở dài nói ai đã nói với ngươi、rồi. chúng ta mạch này thành tại kiêu ngạo bên trên bại cũng bại tại kiêu ngạo bên trên ngươi lại không nghe mà thôi hôm nay là đáng đ ợ i ngươi vô duyên sau này hay nói đi bên kia b ạ c h khởi cùng giang chết hàn huyên hai câu sau đó giang chết đối với la lập tuyết v â y vây tay ngươi không phải muốn quen biết một cái hắn sao muốn cùng hắn trò chuyện hai câu sao ta đáp ứng ngươi hắn tới để các ngươi cố gắng tâm sự ngươi nghĩ trò chuyện bao lâu trò chuyện bao lâu yên tâm hắn mặc dù rất hung nhưng là không dám ở trước mặt ta sủ lông la lập tuyết nghe nói như thế kia là một mặt tay đắng cũng không biết mình là đang cười vẫn là đang khóc cuối cùng nàng vẫn là đi qua bất quá nàng thực tại là không biết nên nói cái gì cuối cùng nàng thành người nghe cùng cái như ngốc đầu nga theo ở phía sau trừ cười ngây ngô cái gì cũng không nói qua hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại sau đó vô n a m môn thét lên nói bạn học ta vờ ơ y mà là vũ c h ế t bạch khởi đang nói chuyện với ta mẹ nha ta không phải đang nằm mơ chứ nhìn xem cái này nổi điên m g ộ tử giang c h ế t cùng bạch khởi đều là không còn gì để nói trong lòng tự đủ cái này thần kinh lâu như vậy mới hồi phục tinh thần lại đây không phải thô không thô vấn đề đây là không có giải a chương một trăm bảy mươi mốt hai người nhìn nhau nhao n h a u lắc đầu không thôi kỳ thật tại giang chiết cùng bạch khởi trong lòng hai người chưa từng coi tự mình là làm cái gì t ô n g sư như rồng vừa nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản qua đơn giản thời gian truy cầu trong lòng đại đạo còn lại đều là phu vân chỉ là người ngoài không phải muốn áp đặt cho bọn hắn một vài thứ cái này để bọn hắn có chút bất đắc dĩ bất quá hai người cũng lời giải thích tùy bọn hắn đi thôi giang chiết hỏi thăm một cái bạch khởi đi thiên trúc kỹ càng tỉ mỉ quá trình cái này một hỏi mới biết bạch khởi đi qua xa không có miêu duệ nói đơn giản như vậy tập đế chạy sau khi trở về trực tiếp hô bằng gọi hữu bạch khởi muốn khởi s ư ớ n g kiêu chiến đối phương đều không tiếp chỉ là vây công thậm chí tiên trúc quân đội trực tiếp xuất thủ lúc ấy bạch khởi không giết ra một đường màu đến liền không về được liền tại hai người nói chuyện trời đất thời gian một viên đạn tín hiệu bay lên không bạch khởi nói tập hợp giang c h i ế t hiếu kỳ mà hỏi lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch khởi lắc đầu nói ta biết đến kỳ thật cũng không nhiều thậm chí quốc gia biết đến cũng không nhiều mang sơn biến cô tới quá đột n ộ t liền hình như trong vòng một đêm chỗ có quỷ quái đều thất tỉnh đối với trên núi cùng ngoài núi người phát động tập kích duy nhất biết đến chính là võ đạo cao thủ hoàn toàn chính xác có thể sắt thần diệt khoái lần này nhiều người như vậy hưởng ứng thứ nhất là quốc gia bỏ hết cả tiền vốn lấy ra rất nhiều đồ tốt thứ hai mọi người cũng biết sắp biến thiên tương lai cái dặn gì ai đều trong lòng không có đáy nhiều tham gia cùng cùng loại chiến đấu tích lũy đối chiến các loại quái vật kinh nghiệm mới là tương lai sống tiếp tiền vốn sở dĩ lần này cũng là một lần đại l i binh la lập tuyết nhịn không được hỏi vậy các ngươi có năm chắc sao bạch khởi tự tin vô cùng mà nói mang sơn mặc dù quỷ dị nhưng là thiên hạ danh sơn cũng không chỉ mang sơn một chỗ lần này tới người có thật nhiều là từ danh sơn đại xuyên bên trên xuống tới thực lực không thể coi thường n h u như vậy tên trong núi tông sư xuất thủ một cái mang sơn nổi lên bọt nước tới nghe đến đó giang c h i ế c cùng la lập tuyết đều khé gật đầu t rất nguy hiểm nhưng là đối với bạch khởi bọn người tới nói thậm chí cả đối với với quốc gia đến nói đây là mười phần chắc chín sự tình lúc này bên kia ngọc khổng tức bắt đầu thúc giục rồi bạch khởi hỏi giang chiết đại sư minh cùng một chỗ sao giang chiết nghĩ nghĩ về sau lắc đầu nói tính toán ta vẫn là thích một người tự tại đi theo các ngươi quá phiền phức nói xong giang chết nhìn về phía la lập tuyết ngươi cùng với ai la lập tuyết chỉ chỉ chính mình chừng trong mắt phảng phất đang hỏi ta có thể tuyển giang chết cười đương nhiên la lập tuyết lập tức chỉ vào giang chết nói ta cùng ngươi giang chết t i ế n lặng cùng ta ngươi không phải vẫn muốn cùng vị này trong truyền thuyết giết thần t ô n g sư tâm sự sao la lập tuyết nói ta càng muốn biết ngươi làm sao từ bạn học ta biến thành vũ chết đại ca mang mang ta đi ta còn tại hậu thiên đi dạo đâu giang chết cười đi vậy ngươi đi theo ta đi la lập tuyết miết môi cười kỳ thật nàng còn có câu nói không có nói bạch khởi cho người cảm giác gáp bách quá cường liệt dù là hắn thu đủ sát khí y nguyên sát khí chẳng trề để người không dám nhìn thẳng còn nữa hai người quá lạ lẫm cũng không có lời nói có thể trò chuyện nàng đuổi theo cao thủ là nghĩ từ từ kinh nghiệm nhìn xem có không có, có cơ hội học bản lĩnh bây giờ có cái mạnh hơn giang chiết ở đây mà lại còn tương đối quen thuộc ở c h u n g lên cũng thoải mái tự nhiên t u y ể n giang chiết đại sư huynh vậy ta trước đi qua bạch khởi cung kính hỏi giang chiết giang chiết phất phất tay nói đi thôi gặp được làm bất định phát tín hiệu ta đi cứu ngươi lời này nếu là bị tông sư nói tuyệt đối sẽ bị người xem như thổi n g ư bức liền xem như biết giang chết là vũ chết la lập tuyết ngọc khổng tức mấy người cũng cảm thấy giang chết có phải hay không có chút nhờ lớn hắn cuối cùng chỉ là bạch khởi sư minh có khoảng cách cũng sẽ không quá lớn a nhưng là bạch khởi lại rất rõ ràng trước mắt cái này không phải đại sư huynh a cái này tờ m ở là tổ sư gia tuyệt đối thần tiên cấp nhân vật hắn nói lời này đều tính kiêm tốn thế là bạch khởi cung kính hành lễ nói xin nghe dạy bảo sau đó tại ngọc khổng tức đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiến tính rời đi không phải đâu cùng thế hệ phần h ắ n đối với ngươi tôn kính như vậy la lập tuyết kinh ngạc nhìn bạch khởi bóng lưng mà ngọc khổng tức đám người thì rơi vào trầm tư đều nói cái này vũ triết khả năng bước vào tổng sư về sau cảnh giới hẳn là đó là thật tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích bạch khởi thái độ đối với giang triết trong lúc nhất thời mọi người nhìn giang chiết ánh mắt cũng biến thành tôn trọng cùng tính sợ lên bất quá ngọc khổng tức lại lần nữa dương đầu lên một đôi mắt v ư ợ n g bên trong lóe ra không chịu t h u ánh mắt nhìn giang chiết ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích phảng phất đang nói ta sớ mượn sẽ vượt qua ngươi giang triết thì đối với nàng cười cười lại ngồi c h í ngươi h tham là i thối điểm, a quân ngũ xuất ngũ thân, tính tình n g nếu là không chê, quay đầu là chê, ta vốn â n ngươi cường cầu hôn. Nguyên vụ v kiếm đi miều cắt cầu chuẩn bị muốn đi ngọc khổng tức nghe nói như thế kém chút một cái cùng ném không có cắm xuống đất bên trên cái này đều không phải cái tía a làm sao lại nói tới cầu hôn chuyện này bên trên rồi cao nạo nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vòng đỏ ửng sau đó hung hăng trợn mắt nhìn giang chết một chút tại hạ hôn sự cũng không nhọc đến vũ chiết đạo hữu quan tâm nói xong ngọc khổng tức mau chóng rời đi giang chết nhìn xem nàng hốt hoảng bóng lưng cười nói đều là võ đạo bên trong người cho câu thống khoái lời nói có được hay không bị giang chết đuổi theo hỏi được hay không ngọc khổng tức đỏ mặt thành quả tào lớn giận nói tình cảm là chuyện hai người tình ngươi người ngoài này lẫn vào cái gì giang chết nói a ý của ngươi là nhìn bạch khởi ý tứ cái này ta tới làm chủ bạch khởi ngã tào ngươi chạy như vậy nhanh làm gì sao ngọc khổng tức thấy thế cũng cũng như chạy trốn chạy nhìn xem hai đại tông sư bị giang chết mấy câu cho hết ép buộc chạy đám người lần nữa đối với giang chết ném lấy bội phục ánh mắt đồng thời bọn hắn đối với vũ chết cái này người có càng sâu hiểu rõ ra hỏa này cũng không lạnh lùng một khi mở ra máy hát cái miệm đó so với hắn thực lực càng đáng sợ chờ tất cả mọi người đều đổi u đi h ọ giang trích nhìn về phía la lập tuyết ngươi c ó muốn hay không nói với sư phụ ngươi một tiếng la lập tuyết buông tay nói không cần nói ngươi sáng lên thân vận lao g i a hỏa kia liền cho ta phát h ẹ chặt nói thân thể không thoải mái về nhà trước lao nhân này cũng vậy bình thường thân thể tốt đây làm sao lại đột nhiên không thoải mái đâu thật kỳ quái chương một trăm bảy mươi hai giang trích không còn gì để nói trong lòng tự đ ủ lão g i a hỏa kia chạy đến là thật mau ngẫm lại hai người năm xưa nợ cũ lúc trước trần công giúp từ ra ra mặt hố tiểu hồ ly giang tiểu quả kết quả bị giang trích một cước đạp gần chết thật vất vả vào tiên thiên, thiên. hắn lại chạy đến nam nhạc tịnh tâm tiền viện làm ở mỹ lại bị giang chết tiện tay một bàn tay c h ủ ộ t cấn chết có vẻ như hai người gặp mặt hắn liền không có tốt qua mà lại thật m u ố n cứng giàn tính hai người xem như c i u g i a hắn chạy cũng bình thường đại trần c u n g chạy la lập tuyết đương nhiên phải đi theo giang chiết giang chiết đang muốn vào núi lâu liền nghe bên kia một trận tiếng kèn văng lên sau đó từng khỏi pháo sang bắn về phía mang sơn trong chốc lát mang sơn bị chiếu giống như ban ngày đồng thời mang sơn bên trong truyền đến từng tiếng giã thu tiếng giống giận dữ quỷ vật tiếng kêu t r n hiện nhân loại này cường quang đối với quỷ vật nhóm cũng có được nhất định lực sát thương sau đó giang chết liền thấy một đám người gào thét lên vọt vào sơn lâm có người hô to giết mang sơn bên ngoài vốn là có một chút tiểu quỷ còn có một số không chết g i a thú bị đám người này một cái công kích toàn bộ chém chết trong lúc nhất thời nhân loại bên này sĩ khí như hồng thẳng vào thâm sơn giang chết xoa xoa mùi nói hiệu suất rất cao sao ta còn cho là bọn họ sẽ trước mở đại hội lại đến cái động viên hội lãnh đạo nói cái lời nói cái gì đây này không nghĩ tới v ợ ơ ý mà trực tiếp khai chiến la lập tuyết lường hắn một cái nói ngươi cho chúng ta cao chúng mở đại hội thể dục thể thao a còn lãnh đạo nói chuyện giang chết nói được bọn hắn điều động chúng ta cũng lên núi đi la lập tuyết nghe xong con mắt sáng như tuyết sau đó tiến đến giang chết trước mặt nói bạn học cũ ngươi lợi hại như vậy có thể chuyển ta hai chiêu sao giang chết quyết đoán lắc đầu nói không thể la lập tuyết nữ u m ô i nói nhỏ mọn như vậy giang chết cười ta dạy cho ngươi ngươi dám học sao la lập tuyết i ê n lặng ở trong mắt nàng giang chết chính là vân vũ kiếm các vũ chết trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai đại sư minh thực lực siêu phẩm nhưng là giang chết ngữ bức nữa cũng là vân vũ kiếm các một phần tử hắn đem vân vũ kiếm các đồ vật truyền ra ngoài đó chính là xúc phạm mất uy đây là bất kỳ một cái nào tông môn sư thừa đều không cho phép sự tình coi như giang chết bởi vì thân phận có thể không bị xử phạt cái kia n à n g đâu vân vụ kiếm cắt thật đến thu hồi công pháp vậy coi như không phải yếu điểm bồi thường tiền đơn giản như vậy nghĩ đến chỗ này la lập tuyết cộp cộp miệng nói được rồi giang chết nói mỗi cái đệ tử đời hai đều có một cái đ ệ cử đệ tử danh lệch la lập tuyết con mắt nháy mắt bắt đầu tỏa ánh sáng lôi kéo giang chết cánh tay nói ca đại ca người là ta thân đại ca giang chết phất phất tay hất tay của nàng ra sau đó tiện tay trả một cái đem một nông hộ nhà khai sơn đao vỗ tới t i ệ n tay một vòng từng đạo đại đạo phù văn rơi tại thân đao bên trên la lập tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cái này đây cũng là võ đạo giang t r ế t lắc đầu đây là tu hành c h i đạo thiên địa c h i đạo cho ngươi nói xong giang t r ế t đem khai sơn đao ném cho la lập tuyết la lập tuyết tiếp trong tay ước lượng một cái lại nhìn kỹ một chút thế nhưng là vô luận nàng làm sao nhìn đều không cảm thấy cái này đao có cái gì ngưu bất chỗ nàng hầu nghi nhìn xem giang t r ế t nói ngươi bận đ i b u hồ đường này cái này đao cũng không có thay đổi gì à đối với cái này cái gì đao a trước kia không đọc qua giang chết hễ p à i lờ đờ mà nói khai sơn đau a la lập tuyết gãi gãi đầu có cái gì dùng lên núi mở đường dùng ý gì cái gì ý gì để ngươi cầm đao đi mở đường minh bạch rồi sao ta nhìn phía sau cùng đi theo đến một đường h ệ phải lờ đờ giang chết la lập tuyết rất muốn một đao vung hắn trên mặt bỏ gánh không làm nào có dạng này nàng dù sao cũng là cái nữ hại tử g i a hỏa này vợ ơ ý mà cầm nàng khi nam nhân sai sử giang chết cười nói thỏa m ắ n a ta chí ít không có coi ngươi là châu sai sử phi la lập tuyết xì một tiếng khinh miệt về sau nghĩ đến giang chết trong tay danh sách đề cử lần nữa bốc cháy lên đấu trí cơ trong tay khai sơn đao cố gắng chặt đoạn trước mặt bụi gai một đường hướng trên núi đi nhưng mà la lập tuyết rất nhanh liền phát hiện cái này nhìn không lớn khai sơn đao lại có chút quỷ dị theo nàng vung vẩy số lần càng ngày càng nhiều cái kêu đao là càng ngày càng nặng ngay từ đầu nàng chỉ cần một cái tay vung vẩy đến đằng sau hai cánh tay cơ múa đều có chút p h i sức la lập tuyết quay đầu nhìn về phía giang chiết ngươi cái này đao làm sao càng ngày càng nặng rồi giang chết lao thần tại tại mà nói ngươi nếu là ghét bỏ chìm chả ta a bất quá danh ngạch có thể liền không có a la lập tuyết nghe xong liền vội vàng lắc đầu nói ta liền nói chìm lại không có nói không làm sau đó nàng cắn răng một cái tiếp tục cơ trong tay lao hướng trên núi đi đến giang chết liền không nhanh không c h ậ m theo ở phía sau lại đi mấy trăm mét la lập tuyết đã m ệ thở t hừng hục dồn khí đan điển ngâm miệng mở mũi dựa theo ta nói tiết tấu đi hô hấp đ ừ n g loạn giang chết bỗng nhiên mở lời nhắc nhở la lập tuyết la lập tuyết cũng là thông minh biết giang chết đây là tại c h u y ể n công đâu thế là lập tức chiếu làm dựa theo giang chết nói hô hấp của hắn càng ngày càng có tiết ấu đồng thời những khí kia bắt đầu dựa theo tinh thần của nàng dẫn dắt chậm rãi vận chuyển theo chân khí trong cơ thể vận chuyển nàng cảm giác được rõ ràng cái kia hút vào mũi bên trong không khí phát sinh biến hóa vi d i ệ u tựa h ồ không còn là đơn giản không khí mà là từng tia từng sợi năng lượng theo năng lượng hội tụ đến trong cơ thể nàng nguyên bản cảm giác sắp kiệt lực trong thân thể lần nữa bạo phát ra một cỗ toàn lực lượng mới lực lượng này giống như là một cái kích nổ sau đó toàn thân đều bị kích hoạt lên trong tay đau cũng không có nặng như vậy tiếp tục đi đừng ngừng giang chết thúc g ụ c được chỗ tốt la lập tuyết biết giang chết đây là có ý chỉ để mình t r ư ớ cùng mắt mình điểm, nhảm, muốn làm. thiên hạ đệ nhất cao thủ tự tuyệt thiên thành thành thật thật chiêu kia chết hạ chỉ không chiêu đối đại lại nói kia đi ngộ. Nàng ràng đệ đây cao cầu c là kỳ lúc đó g i ế t lên núi nhân loại cao thủ cũng gặp phải một chút trở ngại bắt đầu có các loại tiểu yêu g i a thú thành khí hậu quỷ vật g i ế t ra cùng nhân loại đối chọi bất quá những vật này vẫn là quá yếu thậm chí đều không cần bạch khởi trở tông sư đập thủ bất quá những này quỷ vật tiểu yêu cũng có chính mình giữ nhà bản sự đầu tiên yêu quái có yêu khí hộ thể thân thể cũng cho bền bỉ không vào tiên thiên căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn quỷ vật liền q u dị hơn vô hình vô tướng tới vô ảnh đi vô tung Hậu h t i ê ngay võ từ đầu mọi người không đủ dài thời gian nhân loại bên này rất nhiều hậu thiên võ giả bị thật lớn bị đánh lén đả thương rất nhiều người theo chiến đấu duy trì mọi người đối với quỷ vật cùng tiểu yêu thủ đoạn dần dần t h i c h ứng đồng thời bắt đầu dần dần phân công trong ư c 173, t i tiên lúc nhất thời nhân loại sĩ khí tăng vọt một đường gầm rú lấy thẳng hướng mang sơn chốt sâu ngọc khổng tức đứng tại bạch khởi bên người nhữ mày nói những ngày quỷ vật cùng yêu quái thực lực xa so với ta nghĩ còn muốn kém cỏi bạch khởi lắc đầu nói không có đơn giản như vậy mang sơn làm âm khí hội tụ đệ nhất sơn nơi này khẳng định có cảnh giới tông sư quỷ vật hoặc là yêu quái nhưng mà đến hiện tại đều không thấy lần này mang sơn xảy ra chuyện hắn cũng là cái thứ nhất hưởng ứng chính phủ hiệu triệu Hắn giống như bạch khởi, đều thuộc về nhóm thứ giống tông hai bước đều về vào sở ư bước sư bước sư cảnh cao cảnh cao cũng có cửa cảnh cao phải bản Lần này vây quét mang sơn, nhóm tiên tông không tông tông thủ. thủ phía thủ. sau vào vào quét tám tới, tới là đầu mà vây vị giới giới s dĩ những người này mặc dù là tông sư nhưng là tiếng t â m cũng không có sớm nhất tám người cao bây giờ cái này một trận chiến đối bọn hắn đến nói không khác là một trận thành danh chiến sở dĩ rất nhiều người đều có chính mình tiểu tâm tư hành giả lão ca nói không sai lần này chúng ta người đông thế mạnh thực lực tương đại hoàn toàn có thể nghiền ép cả tòa mang sơn không cần bất luận cái gì kiên kỵ mà lại theo ta thấy mang sơn bên trong cho dù có cao thủ bây giờ không phải là r ố n đi cũng sớm liền chạy nếu không không đến mức bị chúng ta một đường r ế t đến nơi đây vẫn là m è o lớn m è o nhỏ ba l ư ợ n g chỉ một tên cầm trong tay một cái chân sau đồng nhân nam tử đi tới bạch khởi trước mặt đều nói vân vụ kiếm các bạch khởi là cái sát thần hiện tại xem ra hắc hắc nghe danh không bằng gặp m à t a một cái tràn đầy khiêu khích đâm thanh n â m vang lên bạch khởi nhữ mày nhìn lại chỉ thấy một tên người mặc miêu cương phục sức gánh vác một cái túi vải đèn tử nam tử đi vào trước mặt hắn cái kêu một đôi hung ác nham hiệm con mắt nhìn bạch khởi thời gian mang theo một loại khiêu khích tri sắc người tới chính là cùng ngọc khổng tức nổi danh đồng thời phát sinh qua mấy lần đại chiến miêu cương v u cổ vương v u cổ vương cùng ngọc khổng tức không cùng tự nhiên cũng liền cùng bạch khởi không h ợ p nhau bạch khởi liếc mắt nhìn hắn nói ngươi muốn chết chờ hôm nay qua đi ta cho ngươi lập bộ phần v u cổ vương bị bạch khởi trong con ngươi sát khí chấn động thân thể run nhẹ nhẹ một cái sau đó nhuyết miệng cười nói làm sao còn không cho nói thật sao hiện tại vân vụ kiếm cưới n n h ô n h o nói t h sao vân vụ kiếm cắt mặc dù lợi hại nhưng là cũng chỉ là đi đầu một bước mà thôi tu đạo có sớm có mượn nhưng là thành tựu cao thấp phải xem cái này mọi thứ đừng quá cuồng một tên gánh vác hình r ắ n trường kiếm nam tử đi tới vua cổ vương bên người thương tây độc lan quân ngọc khổng tức n h u mày một cái vua cổ vương liền mười phần t h i ệ n thoái một thân thủ đoạn q u ỷ dị khó lường giết người vô hình khó lòng phong bị bây giờ lại tới một cái tương tây chơi độc t ô n g sư cái này càng phát khó chơi độc lan quân chắp tay nói khổng tước đạo hữu thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ngươi là thật x i n h đẹp a ngọc khổng tức khi nào bị người vô lễ như thế trêu cho qua sắc mặt lạnh leo nói chú ý lời nói của ngươi nếu không đừng trách ta không khắc khí độc lan quân cười ha ha nói ta liền thích đ ộc lan g quân cười t o thời gian bạch khởi dôi ra một cái tay chỉ vào độc lan g quân cùng vua cổ vương nói các ngươi cùng lên đi giết các ngươi ta cũng tốt an tâm bình định mang sơn lời này vừa ra đ ộc lan g quân cùng vua cổ vương đồng thời xứ sở sau đó giận tí mặt đều là tông sư cảnh bạch khởi lại muốn một trò hay đây không phải xem thường bọn hắn đây là trần c h u ỗ i vũ nhục l i ê n tại hai bên dương cung bản kiếm thời gian một tiếng đạo hào vang lên vô lượng tiên tôn mấy vị đạo hữu chúng ta lần này là ứng quốc gia mời đến đây dẹp t ê n m a sơn còn xin lấy đại cục làm trọng đang khi nói chuyện một cái tóc trắng thơ lao đạo sĩ đi tới trước mặt cười ha h à gián xếp độc lan quân lạnh lùng âm hiểm nhìn bạch khởi nói chờ chuyện chỗ này lĩnh giáo các hạ cao chiêu nói xong độc lan quân liếc qua ngọc khổng tước ánh mắt tham lam cơ hồ không thêm bất luận cái gì che giấu vu cổ vương thấp giọng nói độc huynh đ ừ n g nội sớm muộn là ngươi sau đó hai tên gia hỏa phát ra hắc hắc cười xấu xa âm thanh tức g i ậ n đến ngọc khổng tước xiết chặt nằm đ ấ m hận không thể hiện tại liền xuất thủ bất quá trước mắt người đạo nhân này mặt mũi nàng nhất định phải cho nay tên người gọi tầm ô đạo nhân chính là kinh thành tam thanh xem con chủ mặc dù giống như bọ nhưng là hắn đại biểu là quốc gia thấy hai bên đều yên t ĩ n h trở lại tầm ấu đạo nhân nói mấy vị qua trước mặt đỉnh núi có một mảnh đất trống nếu như mang sơn bên trong quỷ quái còn muốn dây rụa một cái chắc chắn sẽ tại loại k i a t lợi sau đó muốn sao là một trận đại chiến hoặc là chính là cuối cùng nhất chuyển mấy vị chúng ta cuối cùng lại đồng tâm hiệp lực một thanh tầm ấu đạo nhân ý tứ rất rõ ràng ta không quản các ngươi sau đó đánh n g ã n g à y hiện tại làm rất tốt là được rồi hai bên nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt hỏa hoa hiện tại lúc này phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô quỷ quỷ thật nhiều quỷ sau đó liền nghe một tiếng phóng sau một khắc bầu trời nháy mắt đen lại đám người n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy che khuất bầu trời mưa tên rơi xuống thái hành đạo nhân lạnh hư một tiếng phóng lên tận trời tay háo tử một quyển chống rông lên gió lốc trực tiếp quét bay một mảnh mưa tên bất quá mưa tên số lượng nhiều lắm lít nha lít nhít một người căn bản n g ă n không được cái khác t ô n g sư nhao nhao xuất thủ kiếm khí đ a o khí trường ấn quyền ấn đầy trời tung h à n h nháy mắt bị đánh cái phá thành mảnh nhỏ bất quá vẫn là có thằng xui xẹo bị đánh cái phá thành một đoàn hô ba năm âm thanh liền biến thành một đoàn hát thủy chết vì tai nạn đồng thời một đoàn âm khí hội tụ hắn xuất hiện lần nữa thời gian đã thành một tên quỷ vật sau đó đối với người bên cạnh liền phát động công kích trong lúc nhất thời nhân loại trận doanh đại loạn phóng lên tận trời đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng tình huống phía trước trước mặt đất chống chỗ vợ ơ ý mà chú đóng một c h i cổ đại quân đội âm i n h có người kinh hô nhưng là trả lời hắn lại là thứ hai đợt mưa tên không thể mặc cho bọn hắn bắn tên đã thương người mũi tên quá nhiều càng không đến giết qua đi thấm ô đạo nhân hô to mấy vị tông sư đồng thời ứng thanh ngọc khổng tức hóa thành một đạo xanh biết ánh sáng phóng lên tận trời sau đó hai tay mở ra trong chốc lát giống như khổng tức hai bình hai cánh tay hóa thành mấy chục con tay cương phong c u ố n lên lá rụng t ơ bông ở trong tay nàng trực tiếp hóa thành kinh khủng ám khí nổ bắn ra mà ra bạo vũ lê hoa chương một trăm bảy mươi b ố ám khí đầy trời hội tụ vào một chỗ hóa thành một trận mưa to nháy mắt thôn phệ một mảnh âm binh vu cổ vương từ trên trời giáng xuống sau lưng lớn túi đen trực tiếp đánh tới hướng đám người cùng tiếu h các bà bối an cầm rồi theo vu cổ vương dùng sức có lại cái kia trói buộc túi đen kim sắt dây thường bị rút ra ngoài cái túi miệm mở ra một đoàn hắc vụ phóng lên tật trời đầy trời đều là oong than trong trước h y k mắt nguyên bản chỉ có một mảnh hắc vụ liền biến thành mười phiến đen nghịt ép hướng về phía âm binh đội ngũ ở trong một mảnh khói trắng từ lĩnh một bên trôi hướng âm binh hậu phương đội ngũ những nơi đi qua những âm binh kia vô thanh vô tức hóa thành một mảnh hư vô thái hành đạo nhân thì r ấ t khoát nhiều trực tiếp quyền trưởng giao kích một quyền một cái đại q u y ề n ấn một trưởng một cái đại thủ ấn những nơi đi qua người ngã ngựa đổ ngón tay gãy tàn thể mạng thiên phi vũ thờ m ô đạo nhân thì hét lớn một tiếng vô lượng thiên tôn t h a n h âm như sấm đánh nổ rất nhiều thiên b i n h bạch khởi cầm trong tay chiến đao giết đi vào một đao vung vầy đi qua đao khí tung hoành trên trăm mét liền cùng g ặ t lúa mạch một đao một mảnh giết chóc tốc độ và ơ y mà là tất cả mọi người ở trong nhất nhanh thấy vu cổ vương cùng độc lan quân đều nhữ mày không thôi bất quá rơi tại trong mắt người khác thì là sĩ khí đại trấn trước một khắc bị mưa tên bắn người ngã ngựa đổ nhân loại liên quân lần nữa g i ế t đi qua đem cá lọt lưới từng cái dội tắt ba mươi đồng minh không đủ hai giờ liền bị g i ế t sạch sẽ kết thúc thái hành đạo nhân chấp hai tay sau lưng ha ha cười nói rất dễ dàng độc lan quân nói hoàn toàn chính xác rất dễ dàng ta loại này chuyên môn nhằm vào quỷ vật độc đều vô dụng bao nhiêu liền chết sạch sẽ vua cổ vương thì cười ha ha nói ba mươi đồng minh không tệ không tệ ha ha ha giờ này khắc này vua cổ vương sau lưng hội tụ che đậy nửa cái ngày hát vụ lúc này chúng người mới thấy rõ cái kia hát vụ này t một trận chiến qua đi mọi người bao nhiêu có chút da rời dù sao thả ra không ít chân nguyên duy chỉ có vua cổ vương được lợi cực lớn sở dĩ vua cổ vương hiện tại là một m ư ờ i phần hài lòng thậm chí một đôi t ậ c nhãn đã bắt đầu thỉnh thoảng nhìn một chút b ạ c h khởi cùng ngọc khổng tức rồi hiển nhiên không có hảo tâm b ạ c h khởi nhữ mày nói không nên đơn giản như vậy a ngọc khổng tức cũng nhữ mày nói hoàn toàn chính xác đây cũng quá đơn giản và không đâu chúng ta những người này cùng tiến tới đủ để diệt một cái tiểu quốc diệt một cái mang sơn đã đại tài tiểu dụng thái hành đạo nhân nói tấm m đạo nhân cười nói vốn cho rằng sự t ì n h sẽ rất khó giải quyết vạn vạn không nghĩ tới như thế nhạy nhóm chư vị lần này liền nhiều không đợi tìm vật đạo nhân nói xong chỉ ngay a n h một tiếng tiếng vang một cái đại thủ chui từ dưới đất lên mà ra Trực tiếp bắt lấy tầm lấy ô, sau đám ó người kinh hô thời r ế gian cái kia bàn tay lớn màu đen theo tại đại địa bên trên sau đó dùng sức khẽ trống một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi từ đại địa ở trong bò lên, lên ra、Soạn. đám người chịu rõ ràng kia là một cái lớp mười một m của đại tướng quân hắn một thân khôi giáp diện mục bị bóng tối bao trùm căn bản thấy không rõ khuôn mặt cự nhân trên người bị từng cây xích sắt trói buộc trừ cánh tay kia bên ngoài cái khác bộ vị đều bị trói gắt gao mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều không thể thoát khỏi không đủ còn chưa đủ âm linh số lượng còn chưa đủ cự nhân trong tiếng gầm giống tức giận đột nhiên dậm chân một cái nhanh một tiếng tiếng vang khí lãng c ả n quét tư phương bạch khởi đám người toàn bộ bị khí lãng thổi thân bất do k ỳ rút lui vài chục bước đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động chỉ là tùy ý một c ước liền đã khủng bố như vậy như vậy trước mắt cái này cái cự đại quỷ vật chân thực thực lực nên đáng sợ cỡ nào cái này thế thì còn đánh như thế nào độc lan quân sắc mặt hết sức khó coi nói đón đánh thái hành đạo nhân không tin tà phóng lên tận trời trong tiếng gầm giống tức giận đưa tay chính là bảy mươi hai q u y ề n nổi giận chúng q u y ề n ấn đầy trời tiếng nổ không dứt bên t h a i đám người chỉ thấy thái hành đạo nhân khẩn thiết đến thịt chờ hắn rơi xuống thời gian đám người lại nhìn cái kia to lớn quỷ vật chỉ thấy quỷ vật kia thân hình hơi r u n nhẹ sau đó một cỗ hắc quang sáng lên bịnh một tiếng vang thật lớn tất cả quyển tình toàn bộ v ẫ vụn quỷ vật hoàn hảo không chút tổn hại cái gì đám người kinh hô mọi người ở đây kinh ngạc một s á t na quỷ vật trong tiếng gầm giống tức giận một quyền đánh phía thái hành đạo nhân thái hành đạo nhân gầm thét s o n g quyền đối h o a n h vê anh、vâng. một tiếng vang thật lớn chỉ thấy thái hành đạo nhân cái kia hai đại quyền ấn nháy mắt vỡ vụn sau đó bị cự nhân s o n g quyền khép lại hóa thành hư vô lại một tôn tông sư thân tử đạo tiêu cái này đám người chấn động không gì sánh nổi nhìn xem người khổng lồ kia hiến u quý tiện đồng quý tận bác mang mộ mộ cao treo leo cổ là như thế không n h ư ta chưa chết có rượu lại hát vang cái k i a cao lớn quỷ vật lớn tiếng la lên sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía đám người các ngươi sâu kiến sao dám lịch tiên mà đi nói xong người khổng lồ kia giơ lên xong quyền đối với đám người liền đ à n h kích mà đến giết bạch khởi gấm thét trường đao ra khỏi vỏ một đao r a màu trắng đao mang giống như mới tháng tri chi quang chiếu r i thiên địa ngọc khổng tức đi theo phía sau ngàn vạn ám khí hóa thành một đạo vòi rồng bạo càn quét mà đi lúc này cho dù là đối với bạch khởi cùng ngọc khổng tức trong lòng có ý nghĩ độc lang quân cùng vu cổ vương cũng nhao nhao xuất thủ bọn hắn rất rõ ràng lúc này không đoàn kết nhất trí hậu quả chỉ có thân tử đạo tiêu. hai người một cái phóng độc một cái thả cổ hiệp trợ hai người cái khác tông sư cũng không nhao nhao xuất thủ đám người đồng tâm hiệp lực quyền tình đao khí a m khí xương độc cổ độc toàn bộ hội tụ vào một chỗ vay n một tiếng tiếng vang cái kia to lớn quỷ vật thụ này một k í c h v ờ ơ ý mà nguy nhưng bất động không phải đâu chúng ta tám đại tông sư liên thủ v ờ ơ ý mà không cách nào dùng chuyển hắn mảy may đám người c h ấ n kinh nhưng mà càng một màn kinh khủng phát sinh chỉ thấy cái kia to lớn quỷ vật cung kính lui qua một bên hô to một tiếng cung nên quốc công đại nhân cái gì đám người cơ hồ hét lên khủng bố như vậy quỷ vật vờ ơ im mà không phải mang sơn mạnh nhất tồn tại theo sau bầu trời bên trong mây đen hội tụ hóa thành một đôi to lớn con ngươi bao quát chúng sinh giết bọn hắn theo ta đi mời đại đế xuất quan tuân lệnh chương một trăm bảy mươi lăm mọi người nghe xong ra đầu đều nhanh nổ trước mắt cái này khủng bố tuyệt luân quỷ tướng đằng sau còn có cái quốc công quốc công còn muốn đi mời đại đế xuất quan cái này cái này quá n g ư ờ tiên đám người nhìn nhau gần như đồng thời hô to một tiếng chạy đám người xoay người rời đi giờ này khắc này cho dù là b ạ h k i cũng biết trước mắt tôn này quỷ vật không thể được lại nhưng mà quỷ tướng kia lại yên lặng đứng thẳng người rút ra bên hông trường đao đại đao một hành hôm nay người leo núi chết nói xong đại đao quét ngang mà ra phản phất muốn đem cả ngọn núi chặn ngang chém đức kinh khủng đao khi trực tiếp đem tám vị tông sư toàn bộ góp đi vào không trốn mất liệu mạng vị kia dùng đồng nhân tông sư hô to quay người r ơ lên đồng nhân liền nện ngọc khổng tức lần nữa hóa thành khổng tức k hai bình phong thái chỉ bất quá lần này nàng không còn bắn ra mưa to giống nhau á n khí mà là ngưng tụ một đạo màu đỏ trường hồng bắn về phía quỷ tướng bạch khởi quay người đại đao lăng không vô tận sắc khí chiến ý, lực lượng trong lúc nhất thời tiến g sấm vang tận mây xanh từng đạo lôi đỉnh quấn quanh tại chiến đao bên trên giết độc lan quân trực tiếp rút lui hạ cổ bên trên một cây xanh biếc con g i ế t tiện tay xoan át một đao màu trắng xương độc dâng lên hắn nhấc tay vồ một cái xương độc bám vào tại một thanh đ o ạ n đao bên trên theo hắn vung tay lên đ o ạ n đao phá mà đi cái khác tông sư nhao nhao xuất thủ theo bạch khởi gầm lên giận dữ các bậc tông sư liên thủ một kích mạnh nhất đánh ra ngoài bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều quay đầu lại vu cổ vương thời khắc mấu chốt căn bản không có quay đầu mà là thả ra một đám kim giáp cổ kéo lấy h không không giận dữ làm sao hiện tại không giành quản vua của vương bên này quỷ tướng đao đến Quỷ tướng một đao giống như thiên thần giáng lâm quét ngang h ế t thảy tồi khô là hủ tất cả đao mang kiếm khí khí độc cổ vật toàn bộ bị chém vỡ nát trong lòng mọi người kinh hãi đồng thời cũng biết hôm nay chết chắc mắt thấy đao mang càng ngày càng gần bạch khởi hét lớn một tiếng đại sư huynh liền tại lúc này một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại bạch khởi trước mặt cũng không quay đầu lại nói một câu trở về ba năm c h quan bạch khởi nhìn lấy nam tử trước mắt cung kính nói đệ tử tôn mạng hai người giao lưu tri thức tại trong trước mắt cái khác nhận tại tử vong uy hiếp h ạ căn bản không có chú ý tới coi như chú ý tới cũng không có tinh lực đi nghe suy nghĩ đao mang giáng lâm thử vong giáng lâm tất cả mọi người trong lòng còn lại chỉ có tuyệt vọng l i ê n tại lúc này giang chết xuất thủ hắn dội ra hai ngón tay đối với quỷ tướng kia con ngón đúng ra hơi anh một tiếng vang thật lớn một đạo kiếm q u a n g nháy mắt xuyên qua thiên cung chiếm cứ tầm mắt mọi người nếu như nói dài mấy chục mét đại đao khủng bố như vậy trước mắt thanh này trống dông xuất hiện trăm mét tự kiếm chính là trời nghiêng đại kiếm hay không Nổ bắn ra m à ra, trứng m ắ t k i ế m khí quang m a n g để đ á m người t ạ m thời đã m ấ nhất t thị đi được giác. sinh Chỉ nghe k i m loại vỡ nát thanh â m cùng m ộ t tiếng hét h ả m sau thanh đều đó được. có liền là cái phải nghe không、được. Không phải là không gì â m mà là bị chấn ngắn ẩm ẩm ấ t a ẩm thấy, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ t ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm một lực lượng cá nhân có thể cường đại đến tình trạng như thế không dám tin không hổ là nhân loại thực lực trần nhà mạnh nhất tồn tại đây là thật mạnh còn sống một tên tông sư cảm thắn nói đây chính là vũ chết sao vượt qua võ đạo cảnh lực lượng cái này đây chính là chúng ta cùng hắn khác nhau sao một chỉ khủng bố như vậy mọi người ở đây hoảng hốt thời gian từng tiếng lạnh âm thanh n â m vang lên lợi hại trong lòng mọi người run lên quay người nhìn lại chỉ thấy một người đứng tại đỉnh núi bên trên hắn dám người khôi ngô cao lớn cho dù là đứng tại đỉnh núi bên trên l ư ơ n g đối với ánh trăng thấy không rõ khuôn mặt chỉ là như thế xa xa nhìn một cái cũng cho người ta một loại đẹp cảm giác không phải nữ nhân ônu n mà là một loại nam nhân vẻ đẹp một loại đường c o n g tỷ lệ vô cùng cân đối đẹp có thể tưởng tượng cái này cái nam nhân dáng dấp nếu như cũng là trình độ này đây tuyệt đối là một tên siêu cấp mỹ nam tử giang chết h i t mắt hắc ám tại trước mắt hắn tối lui hắn trực tiếp thấy được cái này người kia chân thực bộ dáng kia là một cái không có mặt người không sai hắn không có ngũ quan nhìn mười phần quỷ dị không nghĩ tới trên đời lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy thật sự là ta coi thường các ngươi đối phương mở miệm lần nữa giang chết hai tay cắm trong túi ngựa đầu nhìn xem nam tử kia nói ngươi là chính mình cút xuống tới nhận lấy cái chết vẫn là ta đi qua đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cầu đ ể đá đối với mới nợ nụ cười ta rất h i ế u kỳ ngươi tại sao phải giết ta ta sinh tại thịnh đường thời kỳ thức tỉnh tại một năm trước ta chưa từng giết người cũng không có đánh qua người ngược lại là các ngươi hết lần này đến lần khác quái dày ta thanh tu cái này là lỗi của ta sao giang chết ngạc nhiên ngươi chưa từng giết người thật m u ố n cứng giàn tính ta nên tính là vừa mới thức tỉnh trước đó giết người đều là một chút thức tỉnh có ít ngày tiểu yêu tiểu quỷ có quan hệ gì với ta đối phương hỏi lại giang chết hoàn toàn không còn gì để nói nam tử tiếp tục nói ta thân làm nhân thần đã khôi phục đi phục sinh nhà ta đi vương lại có gì không đúng trung quân ái quốc có gì không đúng hắn cái này liên tiếp vấn đề trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều hỏi t r ậ n tròn mắt thật muốn giống hắn nói như vậy hắn hình như còn thật không có cái gì không đúng độc lan g quân hừ hừ nói ngươi vừa mới để người giết chúng ta nam tử buồn cười nhìn xem hắn người khác tại ngươi ngủ thời gian xông vào nhà các ngươi giết nhà ngươi chó giữ nhà kinh động đến bảo an nhân viên ngươi sẽ nói thế nào độc lan quân yên lặng giang chết xoa xoa mũi sau đó dậm chân một cái hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện tại vô diện nhân một bên bên trên đối phương biểu hiện vô cùng bình tĩnh s ư n g hô i như thế nào giang c h ế t hỏi lương quốc công lương quốc công thanh â m hơi hơi run rẩy hắn nhìn bình tĩnh trong lòng lại đang mắng mẹ nga tạo hắn là làm sao đến bên người cái này cái này đây cũng quá nhanh rồi đây quả thật là người sao thế nào thấy so ta còn quỷ a giang c h ế t người não môn bên trên rất nhiều mồ hôi a khẩn trương sao lương quốc công lắc đầu trời nóng giang c h ế t gật gật đầu hỏi cái vấn đề nói xong giang chết vung tay lên một nữ quỷ xuất hiện ở bên người chính là triệu cần nam giang chết chỉ vào triệu cần nam nói các nàng trong thôn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người nổi điên mẫu thân của nàng chính là trong đó một cái nàng vì cứu mẹ thân vào núi sau đó chết tại cái này trên núi ngươi bài kiến mẫu thân của nàng sao ẩm lương quốc công đông nhiên q u y tại trên mặt đất giang chết ngạc nhiên ngươi đây là bồi tội sao lương quốc công đối với triệu cần nam p h a n h p h a n h chính là ba cái khấu đầu sau đó hô to thần tiết hoài nghĩa bài kiến nữ đế chương một trăm bảy mươi sáu lời này vừa ra tại trên núi tất cả mọi người tập thể n ộ n g u ố quá kỹ càng tỉ mỉ giang trích không nhớ rõ nhưng là chỉ là một câu nói kia liền để giang t r í c t dùng động c h ô n g hiểu một đời nữ đế nam nhân hoặc là nói là nam sùng cái kia trong miệng hắn kêu nữ đế chẳng lẽ là liền tại giang trích cùng triệu cẩn nam đều liên tiếp mậu phất tay t i ế t hoài nghĩa đột nhiên phóng lên tận trời sau đó hóa thành một đạo hát phong chạy nơi xa t r u y ể n đến thiết hoài nghĩa mợ mị thanh âm ta ghi nhớ các ngươi giang chết đứng tại chỗ sửng sốt một hồi sau đó cởi khan một tiếng nói cái này ta hình như bị lửa triệu cần nam sờ lên mặt mình nói làm ta sợ muốn chết ta còn cho rằng ta thật sự là cái kia cái kia ai đây đại sư m i n h người chạy bạch khởi qua tới nhắc nhở nói giang chết nói ta biết bất quá chạy liền chạy đi hắn trên người không có những lệ quỷ kia sắc khí thuyết minh hắn chưa từng giết người tội không đáng chết nói xong giang chết nói được rồi chuyện nơi đây hẳn là không sai bị lắm các ngươi xuống núi thôi ta đi vòng vòng nhìn xem có thể hay không tìm tới ta mâu thân của bằng hữu này chí ít cũng cho nàng một cái công đạo đi bạch khởi k h ô n g người lính lệnh lui xuống la lập tuyết thấy mọi người nhao nhao rời đi nhìn không được hô nói vậy ta đâu giang chết cười nói ngươi a ngươi về sau liền cùng cái này bạch khởi đi bạch khởi ngươi không có vấn đề a bạch khởi một mặt ghét bỏ nhìn xem la lập tuyết hắn l ẻ loi một mình đã quen mang cái vương hữu hiển nhiên có chút khó chịu bất quá giang chết mở miệng hắn cũng không dám cự tuyệt thế là gật đầu nói nghe đại sư huynh an bài la lập tuyết lập tức đại hỷ theo sát bạch khởi mở miệng mở miệng hô hào nhị sư phụ bạch khởi nhữ mày nhị sư phụ la lập tuyết g ã i gãi đầu nói a ta trước đó có cái sư phụ ta cũng không có phản bội xuất sư môn sở dĩ bạch khởi nhìn về phía giang trích thời gian giang trích đã quay người rời đi cuối cùng hắn gật gật đầu nói ngươi vẫn là gọi sư phụ ta đi ta gọi các gọi c á c nói xong bạch khởi hỏi một câu sư phụ ngươi thực lực như thế nào la lập tuyết nói nửa bước tôn g sư bạch khởi lần nữa gật gật đầu xuống núi b ấ t quá hắn thái độ đối với la lập tuyết rõ ràng tốt hơn nhiều bài sư tôn sư không quên trước kia sư phụ tiểu nữ hải tâm không tệ nơi sang ngọc khổng tức phê bình nói sau đó nàng nhìn thoáng qua miêu duệ nói ngươi nghĩ đuổi theo nàng vậy liền hảo hảo tu hành đi miêu duệ dùng sức gật đầu nói đúng sư phụ nói là đều lui kỳ thật còn có rất nhiều người lưu tại trên núi dù sao không phải mỗi người đều nghe giang c h ế t mà lại lần hành động này có chút đầu voi đôi u chuột ý tứ từ lên núi đến hiện tại mọi người luôn cảm thấy thiếu đi điểm cái gì mặc dù gặp một cái cường hoành quỷ tướng cùng một cái không hiểu thấu lương quốc công nhưng là cái này táng hơn mười vị đế vương ma n g sơn thật chỉ thành toàn như vậy hai tên gia hỏa sao đương nhiên bọn gia hỏa này lưu lại còn có một nguyên nhân n h gian. trong phạm vi trăm dặm giang chiết đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương nhưng là tiết hoài nghĩa chạy quá nhanh giang chiết kém chút liền mất dấu bây giờ một trận gắng sức đuổi theo rốt cục ở phía xa thấy được lén lén lút lút tiết hoài nghĩa chỉ thấy tiết hoài nghĩa chui được một chỗ trong hốc núi nơi này thế núi cùng những địa phương khác hoàn toàn khác biệt nơi này cơ hồ không có mỗi thân cây cối đều là nham n thạch tiết hoài nghĩa tìm một khối đá lớn vung tay lên tảng đá mở ra hắn chui vào tảng đá lớn mở ra nháy mắt giang chiết lộ ra dần dần điên c u ồ n g tiểu dung chỉ thấy cái kia trong thạch động lít nha lít nhít kim s ắ c lưới ánh sáng nơi đó rõ ràng là một chỗ động thiên phúc điện cùng hắn đoán đồng dạng tiết hoài nghĩa trở quỷ vật căn bản không phải tự nhiên tu hành ra nếu không ngắn ngủi trong vòng một hai năm dù là, nơi này là âm khí hội tụ nơi cũng không có khả năng tạo nên bọn hắn thực lực cường đại như vậy hiển nhiên là đi đường tắt lại căn cứ nơi này biên tập khu vực không hiện tình huống giang chết to gan suy đoán g i a hỏa này tuyệt đối tìm được mang sơn động thiên phúc đ ị a lúc này mới thả dây dài câu c á lớn kết quả cái này vừa để xuống phía dưới quả nhiên câu được c á lớn tiết hoài nghĩa về tới động thiên phúc đ ị a bên trong một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên sau đó liền bắt đầu không ngừng lau mồ hôi lạnh miệng bên trong hùng hùng hổ hổ mang lấy tân thua thiệt chạy nhanh nếu không liền cứ gây ở bên ngoài lần này không thành địa tiên ta đánh chết cũng không đi ra nói xong tiết hoài nghĩa nói thầm lấy thêm k i rốt cuộc là ai làm sao khủng bố như vậy a hướng ta một bên bên trên một đứng ta liền có loại cảm giác giận cả tóc gáy đến cùng ta là quỷ còn là hắn là quỷ à? đương nhiên là n g ư ơ i là quỷ một thanh â m vang lên t i ế t hoài nghĩa dọa đến trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên đột nhiên quay đầu sau đó cả khuôn mặt đều xoay cong thành một đoàn ngươi ngươi ngươi ngươi làm sao tìm được tới giang c h i ế t cười nói ngươi dẫn ta tới à, nơi này không tệ nơi này thật là không tệ nơi này lưới ánh sáng mật độ không có chút nào so trường bạch sơn t r i n h lệnh trọng điểm là nơi này tạo thành một loại thời gian gia tốc hoàn cảnh nơi này tốc độ thời gian trôi qua có thể đặt đi ra bên ngoài một ngày nơi này một năm trình độ cái này cũng liền giải thích vì cái gì tiết hoài nghĩa thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân g i a hỏa này tại tối thiểu nhất t ỉ n h hai ba năm hai ba năm quy ra một cái hắn cũng có đem gần ngàn năm đắc đạo đi bước vào cảnh giới tu hành cũng không kỳ quái ngươi ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì tiết hoài nghĩa khẩn trương nhìn xem giang chiết giang chiết một bên t h ư ờ n g thức cái này dài hơn hai mươi m rộng năm m lớp m ộ mươi hai m hang động nói không làm gì sao chính là nghĩ chiếm lấy nơi này cái gì tiết hoài nghĩa vào động kêu lên ngươi ngươi đây là mạnh mẽ cất đoạn giang chiết gật đầu nói đúng a chính là mạnh mẽ cất đoạn Có vấn đề sao? ta ta i Hoài ế t h n g ĩ lập ta ứ c được thổ phỉ, cái này còn có cái gì có một trận Tú Tài thổ thể t nghẹn này nói gặp Khi phỉ, lời. này? đây gì Ta. Ta cùng ngươi t i ế t hoài nghĩa rất rõ ràng chỗ này động tiên phúc địa đối với hắn chỗ tốt cắn răng một cái cũng không biết ở đâu ra lá gan hét lớn một tiếng liền muốn cùng giang chết phê mạng nhưng là sau m ộ t khắc giang chết dậm chân một cái chỉ thấy đại địa bị giang chết dẫm xoay khúc lên sau đó từng đạo thổ sóng dâng lên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra khu uy dị nhất chính là s ơ động bức tường lại bị thổ sóng sông lên hóa thành hư vô sau đó thổ sóng một đường hướng về phương xa lật lan đi những nơi đi qua sông núi dâng lên dòng sông trống rông xuất hiện chương một trăm bảy mươi bảy giang chết lăng không bay lên vung tay lên đại địa khôi phục t r ă m hoa n u ô n ở có cây sinh trưởng giang chết đối với bầu trời lại vung tay lên sơn động đỉnh động vỡ vụn đen kịt một màu thiên k h u n g xuất hiện giang chết lại vung tay lên trên bầu trời h ắ t cám tán đi bầu trời xanh t h ẳ m mây bay và đóa theo giang chết m ộ tối hôm qua đây hết thể về sau nhìn tiết hoài nghĩa hỏi ngươi vừa mới nói cái gì ngươi muốn cùng ta làm gì tiết hoài nghĩa c ộ t cộp miệng nuốt ngụm nước và nói ta ta cùng ngươi dập đầu nói xong tiết hoài nghĩa quỳ trên mặt đất bên trên liền bắt đầu dập đầu thần tiên đại lao r a b á i kiến thần tiên đại lao r a à. giang chết cười tiểu tử ngươi lúc trước có thể hôn đến nữ đế trai lơ phân thượng quả nhiên là có chút vớt ngông ngựa nhãn lực tiết hoài nghĩa nghe xong liền vội vàng đứng lên dùng tay háo trả sát một khối đá cung kính nói đa tạ thần tiên đại lao r a khích lệ bất quá nhỏ kỳ thật không phải cái gì trai lơ giang chết xứng sở không phải trai lơ tiết hoài nghĩa cười khổ nói ta mặc dù dài vẫn được nhưng là nữ đế đây chính là thiên giang c h ế tò t mò nói một chút t i ế t hoài nghĩa giải thích nói lúc trước ta cùng ngàn kim công chúa một tỷ nữ cấu kết sau đó bị ngàn kim công chúa phát hiện em chút không có đánh chết ta bất quá niệm tại ta tướng mạo không sai mà lại có chút sáng suốt liền e m ta lưu tại phủ công chúa về sau ta nhận công chúa trượng phu làm nghĩa phụ đắc ý vào cùng gặp được thiên hậu thiên hậu cảm thấy ta vẫn được liền lưu ta trong cung nói đến đây t i ế t hoài nghĩa cười khổ nói lúc ấy ta bị tạo tóc trực tiếp liền xuất ra đi theo một đám hòa thượng mỗi ngày phụ trách trong cung n h i ệ kinh bất quá ta cũng huy hoàng qua đặt được thiên hậu thưởng thức ta trong cung có thể nói là đi ngang cho dù là đương t r i ề u tể tướng ta còn không sợ giang triết nghe say sương n g ân lành sau đó tiết hoài nghĩa lại nói một chút hắn t r o n g cung làm yêu sự t ì n h giang triết chỉ khi tin đồn thú vị nghe dù sao hắn có nhiều thời gian đối với cổ đại phát sinh sự t ì n h nhất là một đời truyền kỳ nữ đế sự t ì n h càng là h i ế u kỳ nghe cũng liền say sương n g ân lành bất quá nghe phía sau giang triết vờ ơ ý mà nghe được một kinh tiên bí văn ta ngay từ đầu cho rằng tiên hậu thu lưu chúng ta những này đẹp mắt hòa thượng thật là dùng để thưởng thức hoặc là chỉ là đơn thuần thích cái này một ngụm thẳng đến về sau ta mới hiểu được nàng thu lưu chúng ta thực sự là thưởng thức chúng ta bất quá là vì sau khi chết thưởng thức chúng ta chúng ta tất cả đều là bị làm vật bồi tán g bồi dưỡng t i ế t hoài nghĩa nói đến đây một mặt buồn bã khổ chi sắc đổi h a i biết chính mình còn sống chỉ là vì cho người ta chôn cùng dùng có thể tốt qua đâu giang chết thì nhãn tình sáng lên ngươi là làm chôn cùng dùng đây chẳng phải là nói võ tác thiên cũng táng ở đây t i ế t hoài nghĩa lắc đầu nói đương nhiên không ở nơi này giang chết ngạc nhiên t i ế t hoài nghĩa nói ta đều biết ta là phải bị dùng để cho cùng há có thể còn đi cho cùng ta đối với phong thủy có học châu nghiên cứu rất rõ ràng một khi làm vật bồi táng cho cùng cái tiêu hạ tràn quá thẳng rồi vĩnh thế không được siêu sinh coi như xong một khi mộ chủ nhân bước vào quỷ nói bắt đầu tu hành chúng ta những n à y trôn cùng tiểu quỷ cũng khó khăn trốn bị dùng ăn một đường vì không bị trôn cùng ta là liệu mạng tìm đường chết ta ban đầu ta là nghĩ bị lưu vong kết quả kia đến t r a chúng ta người đem bên cạnh ta tiểu lưu manh đều lưu đ à y liền giữ ta lại ta tức giận bắt hắn cho hám hại vào tù vốn cho rằng như thế làm ẩu chắc là phải bị xử phạt kết quả thiên hậu y nguyên mặc kệ không hỏi về sau ta cũng thấy rõ thiên hậu chính là không muốn để cho ta đi ta ý nghĩ nàng khẳng định cũng xem xấu dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong ngươi không nhường ta đi vậy liền để ta đi chết đi thế là ta một thanh đuốc đem thiên đường điện cho điểm đại hỏa theo do thế tiện thể lấy đem minh đường cũng cho điểm cái kia một thanh đại hỏa tốt đem toàn bộ thần độ thành lạc dương đều cho chiếu giống như ban ngày giang c h ế t nghe đến nơi này hoàn toàn không còn gì để nói không nghĩ tới trước mắt cái này sợ chết quỷ vờ ơ y mà cũng đã từng làm điên cuồng như vậy sự t ì n h giang c h ế t đối với lịch sử có chút nghiên cứu biết minh đường tầm quan trọng kia là hoàng đế tế tự lý này bố chính trọng yếu kiến trúc thức dậy vị không thua gì nước mỹ nhà trắng cùng nhà trắng bất đồng chính là cổ thời điểm minh đường kia cũng là tập hợp đủ quốc chi lực kiến tạo không to hơn của xa hoa điện có thể nói là một điện thành quốc khó không Húng chi, tiết Hoài Nghĩa không chỉ minh thể thiên Hai cho thể nghĩ. Nửa tháng sau, ta liền bị chém.、Tiết、hoài Nghĩa thở dài. Giang chết trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh hỏa lúc đường, còn tiện mang đường. điện Nửa liền Giang trong nên nào này giá gia có có Tiết đi đại mùi Tiết dài. biết mới đốt tòa một Kết ta tốt, lửa. sau, lấy bị bị quả tuyệt đối là cấp thế giới văn vật thế nhưng là ngươi muốn nói hắn là người xấu hắn chỉ là muốn sống mạng hoặc là nói chỉ là nghị kiếp sau còn có thể coi là người tựa hồ cũng không có lỗi gì lớn bất quá nói tóm lại t i ế t hoài nghĩa tính không được người tốt thậm chí có thể nói là cái tiểu nhân gia hỏa này ăn ngon n g ư ờ i làm mà lại hố chết người cũng không ít giang chết nói nói một chút ngươi là làm sao trở thành quỷ lại tại sao lại ở chỗ này xương vương xương bá t i ế t hoài nghĩa nói kỳ thật đã không còn gì để nói không hiểu thấu liên tình sao ta liền biết mình thành quỷ sau đó liền tìm tỏi chứ ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta thẳng thắn dựa theo khi còn sống trong trí nhớ những phật pháp kia tu hành c h i đạo đi tu hành g ặ p đền dùng đem gần ngàn năm thời gian có tu vi hiện tại ta cũng là trước đó không lâu mới biết ta bên trong hang núi này cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau khi đó ta còn cho rằng ta là độc nhất vô nhị ra ngoài sau coi như không thể xưng đế thành phật làm tổ chiếm đất làm vua vẫn là không có vấn đề kết quả ta cái này còn tại t r i ề u binh mãi m a đâu các ngươi liền đến còn lại ngươi đều biết giang c h ế t thiên lặng hắn vốn cho rằng mang sơn loạn rất phức tạp vạn không nghĩ tới chỉ là năm đó một cái nam sùng chơi đổi lung tung kết quả bởi vậy có thể thấy được một chỗ động thiên phúc địa đối với tại thế gian ảnh hưởng lớn bao nhiêu loại địa phương này chính là một cái đại sắc khí rơi vào tay người tốt có thể tạo phúc một phương rơi vào tay người xấu cái k i a tuyệt đối phiền phức trùng điệp được rồi ngươi một bên đợi đi thôi giang chết đuổi đi tiết hoài nghĩa sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này động thiên phúc địa t bên trong vờ ơ y mà cũng có bà bối bất quá kinh hỷ còn không chỉ chỗ này đinh chúc mừng ngươi kích hoạt một tòa hoàn toàn mới có thể biên tập khu vực ban thưởng Quỷ nói công p h á sau hành một bộ. Giang chết dở người, người khắc giang chết trong tay nhiều một khối thẻ ngọc màu đen giang chết biết đây chính là cái gọi là quỷ đạo công pháp giang chết cũng không ghét bỏ trực tiếp cầm lấy môn công pháp này nhìn lại môn công pháp này mười phần quỷ dị bởi vì quỷ vật không có kinh mạch sở dĩ tiến hành tu hành hoàn toàn khác với nhân loại tu hành giang chết nhìn một hồi hoàn toàn không bắt được trọng điểm bất quá cái này lại khơi dậy giang chết hiếu kỳ tâm hắn dứt khoát cũng không làm gì khác trực tiếp mở ra thời gian gia tốc sau đó an vị tại cái kia nghiên cứu quỷ đạo công pháp nếu là người bình thường tất nhiên là không có cách nào tu hành nhưng là giang chết bất đ ộ n g tại có thể biên tập khu vực bên trong đối với hắn mà nói không có cái gì là không thể nào vung tay lên một cái linh hồn trống rông xuất hiện sau đó hắn đem công pháp dung nhập linh hồn bên trong sau đó cái kia linh hồn nổ giang trích phát hiện linh hồn cùng quỷ là hai khái niệm nhân thể bên trong linh hồn năng lượng tinh khiết quỷ vật năng lượng thuần âm có quỷ vật trong cơ thể thậm chí còn có hôn tạp tâm tình tiêu cực cái này cũng liền quyết định quỷ là tốt quỷ vẫn là lệ quỷ mà môn công pháp này chính là nhằm vào quỷ hồn sở dĩ người linh hồn căn bản là không có cách trực tiếp tu hành bất quá giang trích không thèm để ý cái này môn công pháp này cho hắn mở cái mạch suy nghĩ mặc dù linh hồn cùng quỷ hồn có khác nhau nhưng là bản chất bên trên đều là một đoàn tinh thần năng lượng không có kinh lạc đã quỷ hồn có thể tu luyện linh hồn bằng cái gì không thể tu luyện thế là giang trích hứng thú cái gì đều không làm liền ngày hôm đó đem nghiên cứu linh hồn phương pháp tu hành bất quá trước lúc này giang chết đi chỉ bắn ra một đạo ấn kỳ đánh vào tiết hoài nghĩa trong cơ thể tiết hoài nghĩa thét lên nói ngươi làm gì giang chết chỉ vào bên ngoài nói ngươi bên trong ta sinh tử phụ nếu như không có ta cho ngươi giải khai ba ngày sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cho ngươi ba ngày thời gian tìm tới mâu thân của triệu cần nam cùng các nàng nguyên nhân cái chết nếu như không tìm ra được hừ hừ tiết hoài nghĩa kêu dên nói ta lại không g i người bọn hắn thế nào chết có quan hệ gì với ta giang chết mới mặc kệ như vậy nhiều đây một chân đi qua tiết hoài n g h ĩ bay thẳng trừ lập phụ cũng không phải giang chiết không muốn tự mình giúp triệu cần nam mà là hắn đối với mang sơn cái gì đều không hiểu rõ có cái mục tiêu đi qua đánh nhau vẫn được tìm người hắn cũng không bằng bản địa hộ tiết hoài nghĩa đồng thời giang chiết đem quỷ tu công pháp phục chế một phần trực tiếp ném cho triệu cần nam cái này cho ngươi dù sao ngươi cũng đã chết sống tới là không thể nào tu lượt đi triệu cần nam chừng trong mắt phồng má nói ta thế nào cảm thấy ngươi tại lửa ta đâu giang chiết nói ây xem như thế đi triệu cần nam hoàn toàn không còn gì để nói nàng rất như chính mình ra ngoài tìm mẫu thân nhưng là nàng không dám bên ngoài mặc dù bị quét sạch một lần bất quá mang sơn bên trên y nguyên còn có rất nhiều quỷ vật những này quỷ vật có tốt có xấu lấy triệu cần nam thực lực ra ngoài cùng t r i ệ u chết không có khác nhau cuối cùng triệu cần nam bất đắc dĩ ngồi xuống tra xét trong tay công pháp tu hành chậm rãi tu luyện giang trích thì an tĩnh tiếp tục nghiên cứu linh hồn tu luyện công pháp hắn không ngừng sáng tạo ra các loại linh hồn sau đó không ngừng thử nghiệm đem công pháp tiến hành đơn giản sửa chữa sau đó để cái kia linh hồn tu hành kết quả đều không ngoại lệ những linh hồn kia liền cùng qua tết pháo hoa một cái đi theo một cái nổ ở trước mặt của hắn bất quá giang trích không đội hắn có nhiều thời gian theo thời gian trôi qua 200 năm, n giang à n năm sau. g chiết rốt t cục sáng tạo linh hồn công pháp càng phát thành thục đồng thời diễn sinh ra ba loại biến chủng một loại là bị hàn dung nhập phật môn tâm pháp công pháp tu hành về sau linh hồn hóa thành mỏ hoàng kim trong cơ thể có phật tâm lượn lờ nhất loại sau là dung nhập giang trích đối với võ đạo càng ngộ tu hành về sau linh hồn trực tiếp ngưng thực thành chân thực thực thân linh hồn trình độ cứng cấp như thép như sát cường độ không kém gì bất luận cái gì nhục thân võ giả bất quá giang trích vẫn là không hài lòng tiếp tục thôi diễn trình cứng giang c h ế t không ngừng thử nghiệm đem ba loại công pháp dung hợp dần dần một tôn tản r a vô địch lý vị linh hồn xuất hiện linh hồn này có được một đôi con mắt màu và nóng hai đầu lông mày mở ra một con thiên nhãn quanh thân hoa văn đại đạo bao trùm tóc dài bay múa trần trùi thân trên tuấn l ã n g dung nhan quả thực liền t r ê n lệch tại trên mặt viết bên trên ta là thần đây là một cái hoà n mỹ để giang c h ế t đều có chút ghen ghét linh hồn h á n phản phất cùng toàn bộ thiên địa c h u n g có thể mượn dùng thiên địa chi lực giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại hủy diệt lực lượng m ư ơ i phần khủng bố nhìn xem ra hoà này giang chức cũng không đành lòng lòng lòng lòng tâm theo tay gần với thần linh nhất tồn tại đã như vậy ngươi liền tốt giang gần thần đi kể từ hôm nay ngươi chính là cái này mang sân thần vê anh cái k i a linh hồn trong hai con ngươi thần quang nợ rộ bốn phía thiên địa rúng động từng đạo trật tự chi quang chiếu dọi trên người hắn đồng thời mang sơn trên không một tiếng sấm rển sau đó một hàng chữ lớn xuất hiện phong giang gần thần vì mang sơn thần chấp trưởng mang sơn sinh linh vạn tượng đại đạo tiếng vang lên lập tức kinh động khắp nơi còn tại mang sơn bên trên chưa tán đi đám người nhao nhao ngầm đầu một mặt vẻ chấn động phong thần cái này thế gian thật sự có thần mọi người không dám tin lên tiếng kinh hô một đạo hào quang bay lên theo người đời sau nhìn thấy một bóng người đón hào quang phóng lên tận trời giữa không trung lăng không mà đến hóa thành một đạo khổng lồ h ư ảnh lăng lệ tại cả tòa mang sơn bên trên kia là một cái xoáy khí đến làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt nam nhân h ắ n vắng lặng con ngươi quan sát thế gian thấp giọng nói ta chính là mang sơn thần ngay hôm đó lên mang sơn bảy quỷ n g h i ê m cấm rời đi mang sơn cảnh nội nếu có sai lầm giết một tiếng viết âm khí tứ phương dóng lên toàn bộ mang sơn trên không lôi đình lan lộn lôi lòng gào thét trấn kinh đương thời、Ấm、ẩm ẩm từng tiếng tiếng sấm vang lên mang sơn bên trên vạn quỷ rời núi quỷ lạy run lẩy bẩy không người không phục liền tại lúc này giang gần thần vung tay lên quỷ vật bên trong một đôi nam nữ bị mang đi sau một khắc giang gần thần biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa quay về đèn kịt một màu mây mù tán đi trăng sáng sao thưa ngân s ắ c ánh trăng vẩy xuống mang sơn bên trên tất cả mọi người ở đây quỷ yêu quái hai mặt nhìn nhau giống như nằm mơ không qua mọi người biết đây không phải mộng cái này mang sơn thật nhiều hơn một tôn thần bên ngoài du đã quỷ vật n h a nhau trở về mang sơn mang sơn bên trong quỷ vật lại lần nữa trốn đi những trưa kia rời đi võ đạo cao thủ cũng tranh thủ thời gian xuống núi không dám dừng lại thêm nửa phần